174, bí lồng chim sẻ. tôi r luôn bản thân súng ống kỹ xảo có lẽ không so sánh được bên trên lúc trước cái đó thám tử mục tiêu nhưng muốn nói cường độ thân thể toàn bộ cựu linh đôn không có một cái xạ thủ có thể đạt tới hắn bây giờ trình độ hắn không thiếu kỹ xảo súng ống độ thuần thục đủ cao thân thể còn đủ mạnh sở d ĩ cái này mới miễn cưỡng có thể đánh ra bốn súng nhưng dù vậy thi triển tứ trọng điệt s ạ về sau tô luân cũng thấy đến cánh tay một trận nóng hừng hực đâm đau cảm giác tựa hồ là thớ thịt đứt đoạn v à i kia vì có thể giết chết cái này ra dày thịt béo ra hỏa cũng là đáng hơn nữa cũng không có gì đáng ngại siêu cường tế bào hòa tính đang thần tốc tự lành lấy những thứ kia rất nhỏ thường thế vừa đối mặt giết hai người nhị giai chức nghiệp giả hai cổ trên thi thể lập tức liền xuất hiện sương mù xám tô luân thuận tay liền thôn vệ tiến vào đến lấy được đến họ dạ sơ bát cơm ả n h vỡ ký ư c ba ngươi thu được ít mức độ dược tề học tri thức người nắm giữ lớn mức độ g i ã ngoại l i ệ p hoang sinh tồn kinh nghiệm chiến đấu người nắm giữ lớn mức độ thổ hệ luyện kim thuật dạng mảnh vỡ luyện kim thi pháp kinh nghiệm hai mươi năm tinh thần lực không tám chuyên nghiệp l i ệ p hoang đoàn trưởng trí nhớ thu hoạch được lớn mức độ l i ệ p hoang tri thức coi như không tệ mà cái đó nữ thuật sĩ thì cho t ô luôn một cái nhỏ kinh hỷ lúc trước chóc hát tháp học viện hai cái trợ giáo đều làm cho t ô luôn có chủng tại chỗ cất cánh cảm giác hiện tại tách ra một cái đa dạng lao sư lớn mức độ vững chắc để ý luận cùng thực chiến mảnh vỡ ký ức tràn vào trong đầu cho hắn cây kỹ năng bổ toàn quá nhiều lỗ thủng lấy được đến vợ g i ni ad ngươi thu được một đoạn tin tức gian dở thiếu ra thật là không có chút nào thu l i ê m đấy thế mà ngay trước nhiều người như vậy động thủ động cước hắn giống như đối với thục phụ có đặc biệt yêu thích ngươi thu được lớn mức độ tổng hợp luyện kim c h i thức ngươi nắm giữ một ít trung cấp phụ ma c h i thức ngươi thuần thục nắm giữ nhị giai p h ụ văn vẽ kỹ xảo ngươi nắm giữ lớn mức độ hỏa nguyên tố thuật thức m ả n h vỡ ngươi nắm giữ hỏa hệ thuật thức hỏa dây leo quấn quanh thuật luyện kim thi pháp kinh nghiệm bốn mươi một tinh thần l ự không chín dễ chịu pháp hệ thuật sĩ tinh thần lực bình thường đều tương đối cao linh hồn cường độ cao hơn bóc ra đến mảnh vỡ chất lượng càng đầ tô luân trong nháy mắt có chủng lỗ chân lông thoải mái cảm giác trên mặt cũng thần thái sáng láng hát tháp học viện ma pháp đạo sư mảnh vỡ ký ức quả nhiên chất lượng cực cao a lúc trước hắn liên tục ở ác vụ luyện kim kiến thức lý luận phu văn pháp thuật t h u ậ t thức mỗi một bọn họ luyện kim thuật đều cần hao phí thời gian dài hiện tại lên cấp nhị giai về sau lại cần nắm giữ nhị giai c h i thức độ khó lại lên một bậc thang tô luân luôn cảm giác mình thời gian không đủ dùng bởi vì là thời khắc có thể khống chế bản thân chuyên chú thích lực hiệu suất học tập kỳ thật cũng không thấp nhưng muốn nắm giữ chung cao cấp phủ văn tri thức không có mười năm tám năm căn bản không dám nói bản thân tinh thông. có thể lại như thế nào cắm đầu học tập có chóc thành phẩm mảnh vụn linh hồn tới cũng nhanh nếu như không tính tái diễn những kiến thức kia từ lúc này vợ ghi nhì aedd trên thi thể chóc c h i thức cũng đủ để tỉnh đến tô lân u mấy năm thời gian học tập từ góc độ này nhìn địch nhân nhiều giống như cũng không toàn bộ là chuyện xấu tô lân u vừa đối mặt giết c h ớ c nhoáng tên địch trực tiếp liền ở vòng vây bên trên xé một cái chỗ rách hắn cũng không dừng lại thôn vệ xương ngủ s á m về sau lại mang hai cổ thi thể bắt đầu phi nước đại đến mức vì sao sao mang theo thi thể tự nhiên là muốn thu các chữ vật giới chỉ còn phải chờ thực trang đồng thời trách nhiệm vật liệu tụ hợp ra đến nhị giai chức nghiệp giả thứ ở trên thân đều là đáng tiền hàng hóa húng chi hắn cảm thấy không cho phía sau những người đó chúng ta có thể theo đuổi bên trên nào rác đối phương cũng không biết đuổi bỏ công như vậy đổi lại bất luận kẻ nào bộ này lưu sa thuật kim lân hỏa mãng tổ hợp chiến thuật không chết cũng muốn lột ra nhưng hiện tại tôi luôn không chỉ có hoàn mỹ ứng đối còn thành công giết ngược nhìn thấy tình huống ô ly v ở phái gia tộc đến những cao thủ không khỏi biến sắc bọn họ như thế nào không tới trước hai cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú uy tín lâu năm nhị giai chức nghiệp giả thậm chí ngay cả ngăn cản địch nhân giây phút đều không có thể làm đến vừa đối mặt liền bị giết không phải nói tiểu tử kia ngoại trừ trôi này phong cấm vật hát liêm căn bản không có cái uy hiếp gì nhị giai chức nghiệp giả thủ đoạn sao có thể cái kia có thể hấp thu nhị giai áo nghĩa pháp thuật khôi lỗi là chuyện gì xảy ra mà bọn họ ngược lại là hiểu rõ cái kia ss tội phạm truy nã là cái chuyên gia s ú n g ống có thể tứ trọng điện xạ lại là chuyện gì xảy ra mà súng ống đại sư đều làm không được áo nghĩa thương kỹ hắn một cái chuyên gia s ú n g ống dùng thuật bắn súng này sập một cái phòng ngự thêm điểm sa ma họ giả sở ai dám tin tất cả mọi người lúc này mới ý thức được cái này cùng bọn họ bắt được tình báo c h ê n lệch có điểm lớn Bọn họ đương nhiên hiểu rõ chuyện này từ vừa bắt đầu thì có chuyện ẩn ở bên trong một tên tội phạm bị truy nã chủ động hiện thân nội thành bán nhiều đồ như vậy bạo lộ thân phận còn điểm tên muốn con dối g i ra hát lúc này rõ ràng liền là khiêu khích ổ lì vợ gia tộc nhưng lập tức liền biết nói là mồi nhử bọn họ cũng nhất định phải đến tán ổ lì vợ gia tộc vị kia gian dở lớn nhỏ hiện tại nổi trận lôi đình không giết lúc này đoạn hắn cơ duyên tô lân tuyệt đối không biết từ bỏ ý đồ trận này sắc mặt đã có thể xưng vạn vô nhất thất vây bắt đội hình không phải vây quét một cái nhất d g i tội phạm truy nã liền đi mời những thứ kia đỉnh cấp chức nghiệp giả ra đến hai cái cùng giai đồng đội trước mặt bị giết còn dư lại tám cái cao thủ sắc mặt tối sầm nhưng bọn hắn cũng không dám dừng lại hướng lấy t ô luân chạy trốn phương hướng tiếp tục đuổi qua đến bởi vì là trong máy bộ đàm đã truyền đến truyền lệnh tiếp tục theo đuổi cầm lấy ố lì vợ ra t ụ t tiền liền đến nghe mệnh làm việc t ô l u â n một đường chạy bầu trời đạn tín hiệu cùng hiện ảnh phấn liền một đường nổ vang hiện ảnh phấn giống như là trời mưa giống nhau cửa hàng đầy đất đều là vẹn vẹn là những thứ này tín hiệu đặc thù đánh tiêu hao đều không là một số lượng nh tô lân u tự nhiên cũng hiểu rõ phía sau tám người theo đuổi không bỏ là bởi vì là trong di tích còn có mấy chục c h i ngụy trang thành l i ệ p hoang đội đội ngũ sinh động ở phụ cận sẽ c h ở vây bắt hắn bởi vì là lỗ thai của hắn bên trên cũng có t ử xạ bị nạ chỗ ấy cầm đến đồng dạng băng t ầ n máy truyền tin hắn đối với động tính của địch nhân cùng vây bắt kế hoạch nhất thanh nhị sở vây bắt đội ngũ thu nạp còn phải cần một khoảng thời gian tô lân u cũng không biết n gây n g ố c đợi đến đối phương hoàn toàn bao vây bản thân lại cử động tay tách ra hai cổ trên thi thể chiến lợi phẩm phía sau liền đem thi thể ném đi tuy rằng tốc độ vừa nhanh ba phần có thể cái này đã là cố ý nhường bằng không hắn hiện tại muốn khống chế tám tay nện mâu tốc độ cao nhất phi nước đại di tích này ở bên trong không ai có thể có thể theo đuổi bên trên hắn hắn vừa chạy quay đầu dư q u a n g nhìn phía sau tám cái nhị giai cao thủ nghĩ nghĩ quyết định lại giết chết mấy cái tốt cho chiến đấu phía sau giảm bất chút uy hiếp lần này đối phương thực làm vây bắt kế hoạch cơ hồ cân nhắc đến hết thảy đuổi giết hắn người chuyên nghiệp phối hợp đều rất hoàn mỹ cận chiến pháp hệ khống chẳng truy tung các chuyên nghiệp cũng có nhưng đại khái bởi vì là vừa rồi giết hai người phía sau tám cái cũng không tùy tiện hành động không xa không cần treo a nói xác thực chạy là bảy cái ngày bên trên còn bay một cái tô luân hơi ngầm đầu l ư ờ n g cái kia rơi lớn lên mắt g i a hỏa này có một đối với con rơi cánh thị thực trang thật là nổi danh thợ săn tiền thường tối c á n h sát thủ đ ể a vị hiệu mạn giỏi âm ba hệ công kích từ xa nhanh nhẹn thuộc tính rất cao cận chiến thủ đoạn cũng không yếu nhưng phòng ngự là nhược điểm g i a hỏa này đại khái cho rằng tô luân không làm gì được hắn một đường bay trên trời còn một đường p h u n ra âm ba công kích tựa như là hạn chế tính chất pháo kích giống nhau ở tô luân bên người nổ lấy được chỗ đều là cái hố nếu không có tô luân tự thân nhanh nhẹn thuộc tính cũng không thấp vẹn vẹn là những thứ này pháo s ă n g âm đã đủ hắn uống một bình nhưng đối phương có chuẩn bị mà đến tô luân cũng không là toàn bộ không chuẩn bị hắn đã sớm cẩn thận phân tích qua truy binh tư liệu hiểu rõ lúc này mấy người bọn hắn ở bên trong ai dễ d ế t nhất lúc này để bị uy hiểu mạn liền là ưu tiên chém giết mục tiêu một cái nhìn lên tô luân là bị đuổi chật vật chạy trốn nhưng thực tế lại hết thảy đều còn tại trong tính toán liên thời điểm này tô luân là bị đuổi chật vật giới chỉ lấy ra một đống cơ giới chi chu ném vùng ở bên trên cơ giới chi chu rơi xuống đất giáp chi một trận chạy đoạn hình quạt tàn ra ở địa hình này phức tạp trong di tích cũng không nhận hạn chế treo t ư ờ n g là thạch tốc độ rất nhanh sau lưng những truy binh kia không hiểu rõ tô luân muốn làm gì có thể nhìn hắn lúc này dị thường cử động không ai dám trực tiếp đi dò xét từng cái nhìn cơ giới chi chu hướng lấy bọn hắn chạy đến đều dối rít lộ ra ngay thủ đoạn phòng ngự thân hình cùng nhau dừng lại trệ vain v a n g v a n g liên tiếp chối tiếng nổ mạnh vang lên mấy chục cái cơ giới chi chu ầ m vang nổ bể ra đến đập đà yên vụ trong khoảnh khắc liền che đậy mạng lớn tầm nhìn những người đó cho rằng tô luân là muốn làm n h i u tầm nhìn chạy trốn Trong máy bộ được à m một trận nôn quát, hắn muốn mạn, trận quát, trốn, nôn nắng hắn n g uy chạy hữu ờ người i lại lại hiên trời điệp nhiệm nhiên đến đều đ chế, hắn. Còn lại người đều ở yên bên trong, chỉ có trên nhín không có nhận hạn chế, truy kích nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống hắn trên thân. kéo kích chỉ có có bảy bầu truy ư ở vụ vụ tầm tự rơi lời con chưa dứt một cái rơi lớn liền theo sương mù dậy đ ặ t bên trong mặc vào ra đến mà thời điểm này hắn hoàn toàn không biết tô lân u thừa dịp vừa rồi nổ khoảng cách đã giải khai hai lần thực trang nếu có người có thể cảm giác được năng lượng bao động nhất định có thể nhìn thấy thời khắc này tô lân giống như là sứa giống nhau toàn thân bên trên bên dưới đều bay ra khỏi từng cây trong suốt đâm tủa những thứ kia đâm tủa hướng lấy bầu trời không ngừng kéo dài số lượng càng ngày càng nhiều cánh rơi bay được nhưng đặc thù kết cấu làm cho uy hiệu mạng có đầy đủ linh hoạt có thể tùy tiện tránh né đạn sạc kích nhưng cũng không có thể bay cao bao nhiêu g i a hỏa này một đường đuổi theo tô luân h o à n g hốt cảm thấy mình thân thể bốn phía có một ít cảm giác khác thường ẩn ẩn có chút t i m đập nhanh có thể sinh lòng cảnh giác là một chuyện cũng không thể không đổi đi â ba cùng tầm nhìn cũng không phát hiện gì thường hắn cũng không để trong lòng đến có thể bay bay uy hiểu bạn đột nhiên nhìn bên dưới treo cái đó tôi luôn làm ra một cái mười ngón hư không làm bắt động tác một cố cảm giác nguy cơ đột nhiên ráng xuống ráng lâm trong lòng uy hiểu bạn đang đề phòng tôi luôn biết khống chế bên người hắn mấy cái khôi lỗi công kích đột nhiên liền cảm thấy không hay thần sắc mãnh liệt thay đổi bởi vì là thời điểm này hắn phát hiện mình thân thể bốn phía lại trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số sợi tóc màu bạc hắn lập tức ý thức được cái gì trong lòng gấp hô thiên t h thực trang đáng chết không phải nói tiểu tử này là nhất giai trước nghiệp giả sao mẹ n ó đây căn bản là, là nhị giai trước nghiệp giả trên mặt đất t ô luôn con ngươi bỗng nhiên co căn bản không cho hắn bay chạy cơ biết hắn hai tay mười ngón linh x ả o kích thích phối hợp mấy cây m i ệ n mâu đột nhiên bỗng nhiên một trào miệng bên trong k h ẽ quát một tiếng bí kỹ lồng chim sẻ lại một nhìn trong tay hắn ngân sát sợi tơ đột nhiên liền bành trực khôi lỗi sư không chỉ có thể sử dụng khôi lỗi chiến đấu sợi tơ cũng là một môn đại sắc khí đặc biệt là dung hợp thiên tơ thực trang có thể khống chế sợi tơ vô số khôi lỗi sư lúc này lồng chim sẻ khống chế bí pháp đang là lúc trước từ h ả o thuật sư lột trong nhận chứa đồ tìm được độc môn bí pháp vận dụng khổng lồ sợi tơ mức độ khống chế mục tiêu ban đầu bản lúc này là tại hắn cái kia con rối rạp hát bên trong mới có thể thi triển k ỹ xảo có thể hiện tại tô luân có năng lực nguyên tố tan ma nữ sợi tóc thi triển lúc này một t h u ậ t thức càng là giết người vô hình cái kia bị hiệu mạng thân thể bốn phía tận số là sợi tóc màu bạc căn bản không chỗ tránh được cho dù hắn cánh rơi lại linh hoạt còn nghĩ bay khỏi cũng là p h í công bởi vì là thời điểm này bốn phía sợi tơ đã buộc chặt giống như là kén t ầ m giống nhau đem hắn vây k h ố n đến nghiêm nghiêm thật cánh rơi nhận hạn chế không thể bay lên cổ hắn bị vô số sợi tơ cắt tiết hầu muốn dùng âm ba trong cổ họng lại nửa điểm thanh âm đ tung người vo kỹ như thế nào tinh hay tung thân n g ư ờ i pháp như thế nào linh hoạt bị k h ố n trụ ở về sau liền nghỉ muốn động đánh có thể đứt đoạn một trăm cây sợi tóc lại như thế nào còn có một ngàn cây một v ạ n cây tô luân tiên tơ luyện kim thực trang tài liệu chính có thể là vô hạn sợi tóc mà nữ sợi tóc cũng nắm giữ siêu cường t ỉ n h thoảng tính chất gây mất còn có thể tiếp bên trên liền là lúc này sợi tơ k h ô n g chế được địch nhân trong n g á y mắt trên mặt đất tô luân lệnh cả người diễm đại thịnh c ự lực kéo một phát sợi tơ toàn bộ thân thể liền bắn ra lên cùng một thời gian mấy cây bén n g h mâu lộ ra ngay nhọn gai độc hướng phía trước đâm thẳng mà đến một cái rơi xuống một cái lên đạn hai đạo nhân ảnh giống như là lẫn nhau hút nam châm sưu một tiếng liền p h a n h ở cùng một chỗ lên cấp nhị giai về sau phát tác tầng diện dương cao một cái tầng lần tô luân bây giờ vô thị lanh diễm xuyên thấu thích khách hệ nhị giai trước nghiệp giả dễ như t r ở bàn tay l i ê n là lúc này đụng một cái mấy căn nhọn nhện mâu tùy tiện như vậy đâm xuyên qua bị kẹt giống như là s á t cướp bị h i ệ u mạn x u y suy suy suy s u bốn tiếng gấm lụa đâm tiếng văng lên hết hầu trái tim đôi eo bốn cái n ệ n mâu xen kẽ cái đối xuyên huyết tiến bắn mạnh ra một hơi phía sau sưng ơ ngủ sám hiện hiện lấy được đến địa uy hiệu mạn mảnh vỡ ký ức hai người nắm giữ kịch độc dược t ề nhập môn người thu được chút âm ba hệ công kích ký pháp người nắm giữ ít mức độ ban đầu trung cấp phủ văn t r i thức l u y ệ n kim thi pháp kinh nghiệm một ư ơ i một tinh thần lực không bốn tô luân không đến nhiều tiêu hóa những ký ức k i ê u mảnh vỡ sau khi rơi xuống đất thu sợi tơ liền dắt một cỗ xác gớp tiếp tục chạy về phía trước đến cách đó không xa cái kêu bảy cái nhị giai chức nghiệp giả là lao ra yên vụ hạn chế vừa hay nhìn thấy lúc này nện mâu thấu thể một màn bảy người triệt để sợ ngây người những thứ kia chi chu tạc đạn bạo tạc yên vụ đ ằ n g lên bọn họ vốn dĩ là là cái gì tính sát thương thủ đoạn kết quả là là thông thường yên vụ coi như là bởi vì là chú ý cẩn thận chậm c h ễ lúc này m ấ y hơi thời gian chờ t â m nhìn lần nữa khôi phục cứ nhìn lại một cái đồng bạn bị giết tên tia làm sao làm được Vì hiểu mạn không phải biết bay làm sao biết bị trói lên giết bọn họ không thấy được bầu trời bên trong cái kia r ầ m r ạ m chẳng c h ị trong suốt sợi tơ chỉ thấy bị trói thành xác cướp chiến lợi phẩm treo ở tô lân sau lưng phảng phất là không tiếng động trào phúng tiếp tục theo đuổi chú ý không đặt đàn tên tia thủ đoạn rất quỳ dị đ á nết chúng ta hiểm b hộ ngươi ngươi chuẩn bị thi thuật một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả võ sư chương một trăm bảy mươi năm khôi lỗi thuật bách quỷ dạ hành tôi luôn nghe trong máy bộ đàm bố trí chiến thuật trong vẻ mặt lộ ra một vòng suy nghĩ dê nết cái tên này tự nhiên là trong đội ngũ vị kia trộm động sư dê nết uy liam một cái sở trường hệ thần bí huyện t h u ậ t tinh thần t r ư ớ c nghiệp giả năng lực cùng man ữ a khóc lóc đau khổ có trô giống nhau có thể thôi miên đi vào giấc m ộ n g trong m ộ n g giết người nàng cũng là cựu linh đôn thần bí học hiệp hội một trong những trường lão nghe được trong máy bộ đàm xuất hiện cái tên này tôi luôn liền biết phía sau những người đó muốn làm gì hắn q u a y đầu lướt qua vừa vặn nhìn bảy cái truy binh này ở bên trong phân ra hai cái hộ vệ bên người nữ t h u ậ t sĩ áo bảo tím bởi vì thi triển cái đó tạo m ộ n g thuật thức cần toàn bộ tinh thần chăm chú cũng không thể phân tâm tránh né một ít công kích hành động này đại khái cũng là sợ hãi t ô l u n đột nhiên lấy ra hát liêm đồng bạn có thể kịp thời cứu xu t ô luôn kéo ra một chút khoảng cách nhưng hắn hiểu rõ thuật kia dạng không tránh thoát kéo ra khoảng cách chỉ là vì bản thân đi vào giấc mộng giết người thời gian không khiến người ta đổi tới nhị gia r ư ớ c nghiệp giả trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kỳ kỳ quái quái năng lực vật n g u y ê n rùa đặc biệt là ô lì vợ gia tộc loại này đại tài phiệt nuôi lấy cao thủ càng là không thiếu đồ tốt t ô luôn bên trong tình báo biết được vị kia trộm mộng sư dễ nẹt trong tay thì có một cái cùng nàng năng lực độ phù hợp cao vô cùng đặc thù vật người rùa h n chù kính khúc xạ giấc mơ một cái có thể thông qua ảnh trong gương khoảng cách xa thi triển tinh thần thuật t ứ c vật người rùa l i ê n ở nữa thuật sĩ kia lúc lấy ra cái gương t ô l u â n lại hướng xuống đất ném đi một đống cơ giới chi chu một lần này cùng lần trước yên vụ chi chu hình thức không giống nhau phía trên có một ít đặc thù ký hiệu vẹn vẹn là làm chút động tác nhỏ này hắn nhìn lại một cái bản thân cách đó không xa liền đã chiếu ra một mặt gương phong cách cổ xưa hình dáng đại khái chúng chiêu không có chút dấu hiệu nào bốn phía quan cảnh như c ũ không thay đổi vẫn còn bên trong di tích đổi lại những người khác còn thật không phát hiện không được thân mình đã ở trong viễn thuật t ô luôn cúi đầu nhìn, nhìn động tác ngón tay của mình trong mắt hiện lên một vòng cười coi thường đi vào giấc mộ a thuật sĩ hệ thần bí thủ đoạn làm cho người khó lòng phong bị đặc biệt là cái đó có thể khoảng cách xa phóng thích tinh thần thuật thức cái gương càng là làm cho người muốn tránh đều không thể tránh được đổi thành những người khác vẹn vẹn là cái này dây nét liền gặp nhiều thua thiệt tô luân không có lộ ra gì thường tại trong mộng tiếp tục chạy mà lúc này phía sau hắn cái đó pháp bảo thuật sĩ liền bắt đầu đuổi theo rõ ràng không giỏi truy đuổi tinh thần hệ thuật sĩ giờ phút này lại đột nhiên giống như là thuấn di vậy trợt lóe t r ợ t hiện liền đổi tới bởi vì cái này là giấc mơ của nàng nàng có thể nắm giữ hết thảy tô luân tất nhiên hiểu rõ cái này là địch nhân chế tạo ng cũng không đếm thử cùng với nữ nhân này chiến đấu dễ nẹt là cái mộng cảnh này người chế tạo nàng liền làm mộng cảnh c h ỗ t ể nàng ở chỗ này là vô địch kịch bản bình thường là tôi luôn rơi vào mộng cảnh sẽ không chút nào nhận ra sau đó bắt đầu phản kích nhưng rất nhanh liền sẽ hoảng sợ phát hiện nổ súng bắn không chết n h n m â u đâm không chết thủ đoạn gì đều vô dụng mà đối phương lại có thể chậm rãi hành hạ chết hắn cái này rất mở u gờ trong mộng cảnh của đối phương ngươi căn bản không thể giết được nàng nhưng nàng giết ngươi rất dễ dàng tuy rằng trong mộng cảnh có trịnh lệch thời gian nhưng tôi luôn lại không có ý định giống như cái này trộm mộng sư dễ nẹt lãng phí thời gian thủ đoạn vật lý tổn thương không được n à n g như vậy thì dùng thủ đoạn tinh thần tạo m ộ n g không gian cái thuật thức này cơ hồ tất chúng nhưng cái này không có nghĩa là cái thuật thức này không có n h ư ợ c điểm bình thường mà nói vô luận pháp thuật gì hạn chế cùng pháp thuật cường độ chỉ có thể chiếu cố một cái giống như là muốn duy trì loại này phạm vi lớn m ộ n g cảnh t h u ậ t thức liền không khả năng lại dùng cái gì cường lực đơn thể tinh thần lực công kích t h u ậ t thức người tinh thông tinh thần t h u ậ t thức đúng dịp ta cũng biết tô luôn mặc dù ngay cả trụ cột tinh thần lý luận cũng không tính là nhập môn nhưng lại rất kỳ hoa trực tiếp nắm giữ mấy chủng cao dài thuật sĩ tỉ như chìm thủy thuật cùng ngạt thờ thuật cái này là lúc trước ở một nghìn chín trăm m ư ơ i một tiệm cơm hao lông dê hao đến độ thuần thục thậm chí đạt đến tinh thông cấp nhị giai t h u ậ t thức lại thêm lên chính hắn vốn có tinh thần lực liền không yếu mặc dù hiệu suất sử dụng không cao nhưng mức độ nguy hiểm lớn d u n g lượng đẻ người cũng không tệ liên là cái này dễ nẹ t đuổi theo tới trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau song phương trực tiếp liền là thị giác tính chất h u y ễ n thuật lẫn nhau đ ổ i thắng bại cũng lập tức liền phân ra đến a cái kia dễ nẹ t hết thảm một tiếng rõ ràng phe bại là nàng t ô l â n tuy rằng cũng thấy phải đầu có chút chóng mặt nhưng may mà không chịu thiệt liền là hai người này giao phong trong nháy mắt tô luôn bên thai vừa vặn liền chuyển đến chi chu lựu i đạn đặc thủ tiếng nổ mạnh lại nhìn một cái mộng cảnh đã bài trừ cách đó không xa cái đó dề nẹt như gặp phải bị thương nặng thân hình đ ỗ n g nhiên ngã xuống ầm ầm dù sao là đ u ổ i g i ế t sau lưng những người đó bắt đầu đuổi theo liền nhất định phải đi theo tô l â n tuyến đường chạy lần này chi chu tạc đạn cũng không là cái gì luyện kim mê vụ mà là tạc đạn cường độ cao tuy rằng không hy vọng có thể nổ chết những thứ này nhị giai t r ư c nghiệp giả nhưng chỉ vẹn vẹn là để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp liên tốt lúc này mấy chục cái chi chu đồng thời nổ vang nơi xa cũng tạo thành một đạo mười mấy thước cao tường lửa che lại s o n g phương tầm mắt tôi luân từ trong mũ kéo một phát một cỗ ẩn hình khôi lỗi lập tức xuất hiện ở bên người hắn không chút do dự con ngón tay một chảo khống chế khôi lỗi hướng lấy cái k i a bên trong hỏa diễm bạo tạc liên tiếp chém ba đao tuy rằng hỏa diễm che khuất địch nhân trong nháy mắt tầm nhìn cũng che khuất chính hắn một đao kia là đang đánh cuộc nhưng không hoàn toàn xem như là đánh c ự c lúc bình thường phát hiện bên trái có tạc đạn bình thường bản năng của con người sẽ tránh đi chỗ khác tự nhiên là bên phải tôi luôn tinh tưởng hiểu rõ chi chu lựu cũng c liền tìm hắn í tính n toán qua phạm nổ. Trước bạo tạc, sau vùng đao, căn bản không cho địch nhân thời gian phản ứng. h phạm cho địch thời h xác Trước tạc, bạo đao, qua sau vi dự đoán trước địch nhân sau khi né tránh bạo tạc vị trí sẽ xuất hiện ba đao này phong kín hỏa diễm phía sau một khu vực lớn chỉ cần có người xuất hiện ở nơi đó nhất định chúng đao tô luân cảm thấy một đao kia ít nhất phải trúng một người dù sao hắn nhắm chuẩn phương hướng phụ cận có một cái tinh thần chịu mất năng lực hành động dây nét có người phát hiện tô luân động tác trong máy bộ đàm truyền đến một tiếng quát lớn cẩn thận hắt liêm đáng tiếc đã muộn lúc tiếng nói rơi xuống ba khe hở không gian liền đã tinh chuẩn xuất hiện ở phía sau hòa diễm ba đao vết n ư ớ c không g i a n tuy rằng rơi vào khoảng không một đao nhưng chúng đích hai đao một đao chém chúng cái đó hôn mê d ậ y nẹt ngoài ra một đao gọi đến cái đó cứu nàng cận chiến trước nghiệp giả một cái b ắ p đ u ổ i từ thân thể bên trên tách rời máu tươi c u ồ n phú như n suối tuy rằng không thấy được sương mù s á m xuất hiện người không ngay tại trận chết bất đắc kỳ tử nhưng ba đao này cũng trực tiếp làm cho hai cái nhị d a i trước nghiệp giả triệt để thối lui ra truy kích đội ngũ tô h luân quay đầu nhìn t h o á n g qua không có tiếp tục bổ đao hai người trọng thương không đáng sợ không cần thiết lãng phí hoạt thi xuất thủ cơ hội c ă n hận hoạt thi đã xuất hiện chặt mấy đao cũng không cần phải thu hồi đi bởi vì liền là cái này hiện thân trong nháy mắt trên thân nó đã rơi đầy hiện ảnh phấn thân ảnh cao lớn đã bị những thứ kia phấn màu bạc phát họa lên hình dáng tiếp tục giấu lên cũng không ý nghĩa nhìn thấy hoạt thi xuất hiện còn lại bên dưới năm người không những không sợ hãi trái lại thở dài một hơi cái kia tô luôn làm sao biết không c h ú n g huyết thuật đáng chết hắn trên thân khả năng có cái gì chống cự tinh thần lực công kích vật người rửa trước tiên đừng quán thương binh tiếp tục theo đổi u thiên kia hắc liêm xuất hiện hắn không thủ đoạn gì hiện tại hắn cái kia khôi lỗi hiện hình mọi người cẩn thận một điểm tránh đi trảm kích cùng hắn hỏa thương liền không cái uy hết gì chuẩn bị chấp hành kế hoạch c. Các người kiềm chân người hắn, kiềm tôi r ợ luôn ậ tức chạy tự l u nhiên hiểu rõ tên kia đang vội vàng chỉ huy di tích đội ngũ vây quên đến hiện tại có hát liêm bên người còn dư lại mấy tên trái lại không dám nhích tới gần nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến nhiều hơn như thế một tôn khôi ngô ẩn hình khôi lỗi t ô l u â n tốc độ như cũ nửa điểm không chậm lại sau đó đ u ổ i theo đ u ổ i theo bọn họ kinh ngạc phát hiện t ô l u â n đem bọn hắn lượn quanh một vòng tròn lớn lại chạy trở lại tôi l ì vợ gia tộc những người này lập tức minh bạch cái gì không được thiên kia còn nghĩ đi r ế t dề nẹt bọn họ tự tìm cái chết hắn muốn liên tục trốn chúng ta có lẽ còn chưa kịp bắt hắn hiện tại là tự tìm chết đường thông chi tiếu t r ừ n g ư ờ i hướng về chúng ta dựa sát vào chuẩn bị không gian phong tỏa không sai t ô luôn lại lượn quanh quay về đi hắn còn băn khoăn cái kia hai cái trọng thương nhị giai trước nghiệp giả một cái gây chân một cái chết mất qua đến căn bản là lạ t ạ o vung tha đáng tiếc ngược lại đều m u ố n đánh ở đâu đều giống nhau tô luân chạy tới thời gian đang nhìn cái kia chân gãy ra hỏa ở cho mình xử lý vết thương người rất lạ mặt là ô lì vợ gia tộc chuyên nghiệp bảo tiêu tựa hồ gọi là g o ò n sân cho dù là nhị giai trước nghiệp giả giống như là cả chân bị chặt đứt loại thương thế này trong nháy mắt bơm huyết lượng cũng đủ để làm cho hắn rơi vào yếu ớt húng chi vẫn còn kịch liệt vận động bên trong huyết dịch áp lực cực cao tình huống bên dưới hiện tại thiên kia nhìn đến mà quay lại tô luân trong mắt đầy là hoảng sợ tuy rằng mười giây phía trước liền nghe được tin tức nhưng chân gãy chính hắn căn bản không kịp t r ố n chạy tô luân chạy qua đến một súng két chết n g ấ t bên trong trộm mộng sư d â y nẹt thu hoạch được một đợt mảnh vỡ nhị giai cận chiến hệ chức nghiệp giả chân gãy liền không chiến l ự c không còn có cái đó johnson vốn nghĩ giả yếu đánh lén một đợt kết quả không nờ g tới tô luân cận chiến kỹ xảo cũng nửa điểm không yếu tô luân tuy rằng ngày thường rất ít cùng người vật lộn nhưng tách ra nhiều người như vậy chiến đấu ký ức thuật cận chiến cũng đạt tới chuyên gia cận chiến trình độ lại có ít huyết thanh cải tạo thân thể thật muốn chính diện vật lộn cái này johnson chưa chắc nhất định có thể chiếm tiện nghi hắn bây giờ siêu cường tính g i á c cùng thị giác năng lực nhận biết làm cho hắn cũng căn bản không có khả năng bị một cái người trọng thương gãy chân đánh lén đánh lén không thành hai người dây dưa không bao lâu tô luân liền mấy mâu đâm chết mấy tên này bất quá bởi vì t r ì h o ã n chút thời gian này năm cái truy binh kia cũng đổi tới tô luân nhìn thấy truy binh đổi đến cũng không gấp gấp đi bởi vì thời điểm này nghĩ chạy cũng không kịp địch nhân vòng vây đã thu hẹp hắn không chút hoang mang tách ra mảnh vụ n linh hồn lại thu thập hai cổ thi thể nhận chữ vật ánh mắt lúc này mới hướng nơi xa nhìn đến một đội ước chừng trăm người trang bị tĩnh xảo nhân mã xuất hiện đối diện m à nhân số gì gì đó đều không trọng yếu trọng yếu là bọn họ xuất hiện thời gian khu di tích này phụ cận đường phố nói bên trên đột nhiên phun trào lên nồng nặc tím ánh sáng giống như là hình chiếu dụng cụ chiếu xạ trùng sáng đột nhiên biến thành mấy khối to lớn màn ánh sáng màu tím l i ê n là tô luân thu thập chiến lợi phẩm thời gian bầu trời bên trong lượng nổi lên to lớn lục mang tinh trợ pháp mấy khối màn ánh sáng màu tím hợp lại vây trước mắt tạo thành một cái cao trăm mét phương viên mấy trăm thước tím đến hộp lớn cái hộp này đem phụ cận một miếng đất lớn khu đều cái lồng ở bên trong tô l â n nhìn mình bị nhốt rồi không có nửa điểm ngoài ý mới khiêu mi nhìn nhìn màn á trong lòng cảm khái một câu đại quy mô không gian phong tỏa kết giới còn thật là tài đại khí thô a hiện tại nắm giữ không gian năng lực hắn có thể tin h tưởng cảm nhận được kết giới này cường độ rất mạnh mạnh đến tham gia i mạnh mẽ người đến mà lại chưa chắc có thể phá hơn nữa hắn vừa rồi đã nghe được địch nhân kế hoạch tác chiến cái không gian này kết giới chỉ có thể từ bên ngoài mở ra bên ngoài ổ lỵ vợ r a tổ quan chỉ huy xuống t ừ mệnh lệnh không chờ vị kia gian dở lớn nhỏ mang đại bộ đội đến lúc trước là tuyệt đối sẽ không đánh khai mở kết giới cũng liền có nghĩa là trong không gian s o phương cuối cùng chị có thể sống một phương đương nhiên cái này cũng chính hợp tô luân ý tứ tất cả mọi người chạy không t h o á t chỉ có thể ngạch bính a không là địch nhân chạy không t h o á t đối với hắn tô mỗi người cũng không có ảnh hưởng gì loại này không gian kết giới tựa như là một cái t r ụ lồng thủy tinh không hề là củng cố không gian tô luân nghĩ chạy mở cửa không gian liền tốt b ấ t quá hắn lựa chọn ghi lại bên dưới liền không nghĩ chạy thật vất vả làm cho con cá tụ tập lại không đánh một lưới há không đáng tiếc tô luân thành cá trong chậu tô lỉ vợ gia tộc những người này cũng không gấp gáp đậu thủ chậm dại xúm lại đến đương nhiên trọng yếu nhất là sợ tô luân sắp chết đánh cược một lần dù sao Thác l i ê m ở t a y thật m u cái đức h t cao h vọng trọng h đại sư lại là một m t u xí người lùn cũng hiện thân tự nhiên là vị kia khôi lội thuật lĩnh vực đại sư cấp nhân và tạo thuật sư luật dực muốn nói hận nhất tô lân ngoại trừ vị kia bị cấp cơ duyên gian dở lớn nhỏ không phải vị này không ai có thể hơn một cái đức cao vọng trọng đại sư lại là một xấu xí người lùn tạo đại sư khí chất một cái liền sập cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn tô lân cũng xa bi nạ nói lên ra hỏa này từ bị chém luyện kim nhân k h ô i liền không xuất hiện nữa ở nơi công cộng đại khái chưa khuôn mặt gặp người liền la lộ mặt cái này thoáng qua thời gian tên kia trong tay thuật sĩ ấn đã ngưng kết thực trang một phân giải hắn trên thân cũng toát ra một từng chiếc màu đen m ạ n h tuyến bầu trời bên trong lục mang tinh trận pháp chậm rãi lượm lên một cái to lớn thập tự giá hư ảnh t ì n h lình ngưng tụ ra đến bộ này đường tô lân lúc trước gặp qua một lần tự nhiên không xa lạ gì hắn cũng hiểu rõ dùng kết giới hạn chế không gian ngoại trừ phòng ngừa càng là vì làm cho là năng làm luật lực vì tối đại hóa. Tựa như Tựa ma nữa trước dết là lúc vây khái là cảm đau nhau, khổ giống thấy n mình nắm chắc thắng lợi trong tay luật cũng không gấp gáp độc thủ bắt đầu chiêu hàng miệng t h á o tiểu tử từ bỏ trống lại có lẽ ta còn có thể làm cho người một mệnh ồ tô luôn nghe miếng miệng cười một tiếng lời này nghe ngược lại cũng không giả nếu như có thể bọn họ xác thực là muốn bắt người sống dù sao mình trên thân bí mật quá nhiều vị t i ê u gian dở thiếu ra nhưng rất y ế u kỳ cũng tỉ như bản thân như thế nào biết sử dụng hắc liêm không có tác dụng phụ hắn thật nếu là chết khả năng này chính là một cái vĩnh viễn không giải được bí mật bị hơn một trăm n g ư ờ i mắt lom lom nhìn chằm chằm vẻ này á c ý hội tụ thành một cỗ giống như là một thanh nhọn trường mâu đâm phải tô lân u sọ náo nhân đau đ ị c h nhân có hơn một trăm n g ư ờ i hắn nhưng nửa điểm không dám k i n h thường liền là cái này quét mắt qua một cái đến đến là nhìn giải khai thực trang đang dạng trước nghiệp giả đều có ba mươi không nói những thứ kia pháp hệ thuật sĩ liền là hơn một trăm linh người cầm lựa cháy thương hỏa pháo một vòng bắn một lượn tô luân đều phải quỳ ngay tại chỗ gọi nhiều người như vậy tới làm gì đương nhiên là càn đao hắc liêm chỉ có một cái một lần chỉ có thể chém một đao lại như thế nào đều có nguyền rủa phản vệ cũng không khả năng dùng hắc liêm giết hơn một trăm i n h người đi húng chi xuất thủ khoảng cách đầy đủ cái này hơn một trăm linh người công kích đem hắn đánh thành tài sản luân nhìn tô luân không có n ổ khí r ơ i ý tứ lại lạnh lùng nói tiểu tử cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội sau ba hơi thở không đầu hàng nữa giết chết chớ nói trên miệng hắn là đang khuyên hàng nhưng trong lòng cũng mảy may không bông lòng cảnh giác bởi vì trước mắt cái này ss tội phạm truy nã quá bình tĩnh có thể tiến giai nhị giai chức nghiệp giả đều không ốc bọn họ từ lúc ban đầu thời gian liên đoán được sự tình có chuyện ẩn ở bên trong vừa rồi tô luân rõ ràng có cơ hội t r ố n chạy lại trở lại quay về đến vì hai cổ thi thể chiến lợi phẩm sau đó bị ngăn chặn tuy rằng luật giật cảm thấy cái này cùng bọn họ vạn vô nhất thất vây bắt kế hoạch cũng khá liên quan thế nhưng trung quy cảm thấy nơi nào không thích hợp giống như là bọn hắn bày một t ấ m lưới còn có một tấm càng lờ lưới, lưới một trăm nhiều con mắt nhìn chằm chằm cho dù tô luân bay được cánh đều có thể cho hắn ngay tại trận đánh đoạn bị buộc ở kết rơi góc hắn nhìn lên đã không đường có thể trốn nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tô luân lại cười cười nghèo nao túi không để ý chút nào đáp lại một câu vậy liền giết chết chớ nói rồi trong khi nói chuyện hắn hai tay vừa bấm không gian tuấn di thoật thức đã quen đi nữa luyện bất quá vỗ chính là thành nhìn hắn như vậy di động luật s á t mặt đột biến không chút do dự một tiếng quát lớn đậu thủ giọng nói vừa dứt đồng loạt bóp c ủ thanh â m cũng đã vang lên thế nhưng đã muộn t ô luân chân đã bước vào không gian hắc cửa thân ảnh biến mất trong nháy mắt không thấy tiếng súng vang lên trong nháy mắt lại dập tắt không gian thuấn di rốt cuộc tất cả mọi người hiểu rõ t ô luôn sức lực của sự ung dung đến tới từ nơi nào từng cái s á t mặt giống như là ăn phải con ruồi khó chịu lộng động tĩnh lớn như vậy kết quả bị chơi xỏ l u ậ càng là khí sắc mặt biến thành màu đen hắn làm sao biết không gian t u ấ n di a ha? hai tháng phía trước hắn nhưng là tự mình lanh ra qua cái này ss tội phạm truy nã tô luân liền chỉ là một cầm lấy hắc liêm ở tay hơi có điểm nhỏ thông minh nhất giai chức nghiệp giả m à thôi hiện tại sao lại thế l i ê n ở ố lì vợ gia tộc những người này đều cho rằng tô luân xác định vững chắc trốn đi thời gian đột nhiên có người phát hiện sau lưng trên lầu nát đột nhiên xuất hiện một người các ngươi nhìn hắn ở cái kia cẩn thận lại nhìn một cái không phải tô luân thì là người nào chật chật các ngươi người thật nhiều a tô luân hướng lấy đám người này nết miệng cười một tiếng bất quá c ò tốt người của ta cũng không ít trong khi nói chuyện hắn đã dây dưa ra ba tấm phong ấn không gian thuật thức q u ầ c h ú chương trục đón một trăm bảy mươi sáu loạn sát không gian quyền trục giải phóng phương thức có thể làm cho tô luân có thể trong thời gian ngắn lấy ra lớn lượng phủ văn quỷ ngấu không chờ địch nhân đem họng súng quay ngược lại hắn cũng đã triệu hắn ra trăm cỗ quỷ ngấu đợi đến địch nhân phát hiện độc tính Quay đầu đã lại, hắn đã tác tơ, hàng, trước, này, trong á c động sợi lôi tơ, k lúc nhất thời hai mươi cỗ mặt đỏ quỷ ngẫu miệng bên trong phun ra một chủ nánh g lửa lân hỏa xúc động dầu Đảo đầu đoàn đến. trong trong trong con mắt mắt thành tàn thành biến bửa bãi bên biến người liền kích bên trong phun ra đến. 20 lại lòng, hướng phun chuyển 80, trong nháy rồng phá hỏa kích qua ra lửa. lấy sau khi cải tiến nuốt mỡ bút bê có siêu cường lực phun ra trong miệng bọn chúng kèn cờ lạ di nét giống như là súng nước cao áp đem màu đen dầu hỏa phun ra từ mấy chục đến hơn trăm mét cái này cự ly phun ra nguyên bản đối với tuyệt đại đa số chức nghiệp giả mà nói cơ hồ cũng không có cái uy hiếp gì chỉ cần kéo ra khoảng cách thoải mái liền có thể tránh đi nhưng ở phong ân kết giới hạn chế không gian bên trong căn bản không chỗ tránh được hơn nữa bởi vì khôi lỗi có thể k h ô n g chế xoay cái đầu liền là các loại phun tung tóe mậu lam lân hỏa gặp nước không tắt gặp gió càng trướng hỏa long những nơi đi qua khắp nơi đều là chạy xuôi h ỏ a diễm trong lúc nhất thời cái này phong ấn mấy khu phố bốc cháy nổi lên lửa lớn rừng rực ngoại trừ thiểu số có thể k h ô n g chế l ử a thuật sĩ cơ hồ không người có thể chính diện ngày tháng một vòng này tám mươi hỏa long đều phun địch nhân trận hình lập tức liền bị tách ra hơn một trăm người tứ tán né ra từng cái bắt đầu nâng súng xa kích xử lý hắn một tiếng lạnh xuống tiếng súng nổi dậy t ô luôn hoàn toàn không sợ trước người chăm cố khôi lỗi cơ hồ chặn lại sở h ư u khả năng bị góc độ bắn hắn điều khiển phù văn quỷ ngẫu khắp nơi bay loạn một bộ quần ma loạn vũ hình tượng những thứ này vây bắt đoàn viên không hổ là ô lì vợ gia tộc tinh sát nhọn trong nháy mắt bối rối về sau bọn họ cũng rối rít tìm kiếm công sự che chắn bắt đầu phản kích bọn gia hỏa này nắm giữ hoàn hảo súng ống cùng cao siêu xạ kích k ỹ xảo quỷ ngẫu mặc dù linh hoạt mạng thiên phi vũ nhưng là trên t r ă m cái họng súng nhắm chuẩn cũng đánh phải đôm nốt rung động bút bê mặc dù có kiên cố phù văn cùng phụ ma nhưng đê giai bút bụ đặc biệt là trong đoàn người còn có người cầm lấy đơn binh hòa pháo cùng một ít cơ giới phi trào tại công kích cơ hồ là một đánh một cái nổ tung vành vành vành một vòng bắn phá về sau bay ở trước mặt n h ấ t mặt đen nuốt mỡ bút bê càng không ngừng nổ bể ra đến bất quá không chỉ có vẹn vẹn là nổ tung đơn giản như vậy giống như là áp suất khí bình bị đánh bạo bầu trời nổ tung từng đoàn từng đoàn hòa diễm chạy xuôi lân hỏa văng từ phía t ô luôn nhìn nổ quỷ ngẫu không những không cảm thấy đáng tiếc trái lại lộ ra chính hợp hắn ý nụ cười cái này cũng không là lúc trước dạng kia nhỏ sắc mặt lượng quỷ ngẫu mà là hắn dùng không gian thuật thức cải tạo phía sau không gian quỷ ngẫu cái này sắp vỡ nứt búp bê trong cơ thể phong ấn không gian cũng đi theo nổ tung giống như là nổ lên thùng dầu vài một tiếng âm thanh màu đen lân hỏa dầu trên phải mạng ngày đều là lân hỏa tung tóe nhiễm v ả i bên trên căn bản nào bất diệt trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy thống khổ tiếng kêu trên bốn phía văng lên a nhanh màu giúp ta đem áo chống đạm thời đáng chết ta cánh tay máy đều đốt đỏ lên ai giúp ta đắp năm tay đem cơ giới xương cốt tháo bỏ xuống vô luận là hàng dệ vẫn còn cơ giới nhiễm phải lên lân hỏa dầu. cũng chỉ có chờ dầu b ỏ cố gắng cũng không phải người người đều sẽ khống hỏa chi thuật có thể xử lý những thứ này nhớp n múa dầu nhiên liệu nhiễm phải một điểm liền có nghĩa là bỏng hơn nữa uy hiếp cũng không chỉ điểm này nuốt mỡ bút bê bị đánh bạo nhìn lên chưa có định hướng phun ra năng lực uy hiếp nhỏ rất nhiều nhưng bạo tạc nhưng so sánh dùng ống phun phun ra đến càng trực tiếp t h i ê u đốt diện tích thần tốc quét tán đã đạt đến căn bản vô pháp dập tắt trình độ phương này tốt đẹp mấy trăm thức hạn chế không gian bên trong khắp nơi đều bước lên lân hỏa mới đầu ô lỵ vợ gia tộc những người này còn không nhận ra gì thường có thể nhìn tan vỡ khôi lỗi nhiều khắp nơi đều là Cũng có người p h á t hét lớn một tiếng, cẩn thận, hiện những vấn lớn cẩn ngọn đề, l ử a này cháy có đ ộ c m a n g thời ố t m ặ cũng h cần chết, chết tiêu hao c h n h ư ợ n g dầu hỏa cháy đồng h ư n thời u n n cũng cần hề tiêu hao cự lượng dầu hỏa cháy đồng thời cũng cần tiêu hao cự lượng dầu khí ở ngoài nhà còn không cảm thấy thế nào nhưng ở bịt kín không gian bên trong Cái tuy chục t rằng đây là một cái tràn ngập luyện kim thuật thế giới hơn nữa của đại luyện kim thuật sĩ bọn họ cũng, cũng sớm đã có thể chế bị chiên lịa dưỡng khí trong không khí nhưng phòng thí nghiệm nghiên cứu và dân dụng là hai việc khác nhau hiện đại đa số người trong khái niệm chưa có đơn độc dưỡng khí cái này khái niệm loại bỏ dạng mặt nạ chống độc đủ để giải quyết tuyệt đại bộ phận phân độc tố vấn đề lại giải quyết không được thiếu d ư ỡ n g khí phổ thông mặt nạ chống độc khỏi bàn nạ chìm tợ rồ xịt gì gì đó rất nhanh đã có người xuất hiện hô hấp khó khăn tình huống a ta giống như chúng độc nhanh cứu ta tiếng kêu rên không ngừng lại càng ngày càng nhỏ không khí bên trong kịch liệt giảm bất chứa d ư ỡ n g lượng để bọn hắn tham lam từng ngụm, từng ngụm thở hồn hển sau đó phát hiện hô hấp càng ngày càng khó khăn để bọn hắn bản năng muốn lấy xuống mặt nạ chống độc hít thở m ư ờ cái nhưng lại phát hiện hút vào lại là độc khí đạo mắt liền sắc mặt xanh mép ngã xuống đ ô lì vợ ra tộc cái này một trăm nhiều hào tinh sắc nhọn đảo mắt tựa như là gặt lúa mạch giống nhau đổ một mạng lớn cho dù là t r ư ớ c nghiệp giả cũng rất sắp xuất hiện rồi thiếu dưỡng khí phản ứng cũng có nhìn minh bạch tình huống này pháp hệ thuật sĩ chất quát một tiếng mở ra cái khát súng không cần đánh những thứ kia phun dầu khôi lỗi thi pháp đ ổ i thành không khí nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này tiếng súng im bặt mà dừng tâu nghe một chút lấy những điều kia những người kia giao lưu không đội không chậm lấy ra áp suất khí bình cho mặt của mình cái lồng tiếp lên phổ thông liệt hoang dạ bọn họ khả năng không minh mạch hô hấp khó khăn là bởi vì vì sao sao tỷ lệ lớn cho rằng là nhưng cái này dù sao là ổ lì vợ gia tộc tinh sát nhọn đoàn cũng hôn tạp nội thành học viện phái luyện kim thuật sĩ bọn họ có thể khám phá cũng không kỳ quái dùng đồng giá trao đổi nguyên tắc thi pháp đem độc khí đổi thành thành không khí mới mẻ ngược lại là chính xác ứ n g đối nhưng tô luân sẽ cho bọn hắn cái đó cơ hội nhìn có người thi triển bất luận cái gì phong hệ t h u ậ t thức hắn nhấc tay liền làm ấy xử bắn m ệ n h không thể bị mất mạng nhất định đều là tinh sát nhọn pháp hệ thuật sĩ bọn gia hỏa này vội vàng đổi thành không khí tự nhiên cũng đằng không ra tay đến ứng phó tô luân liền làm một chiêu này trực tiếp đem n g i của địch nhân mấy ưu thế trong nháy mắt phế chín thành t Tô l hơn nữa lân hỏa cháy còn sinh ra lớn lượng nhiệt độ cao khói đen bởi vì phong ấn không gian bên trong dưỡng khí càng ngày càng ít lân hỏa dầu không hoàn toàn cháy sinh ra càng ngày càng nhiều trôi nổi hạn tròn hình dáng khói đặc nhiệt độ cao khói đặc quá nhiều hết thể quang học dò xét thủ đoạn khá hơn nữa dụng cụ nhìn ban đêm đều mất tác dụng cái này là so với bom khói còn cao hiệu vật lý tính chất thị giác chứng ngại nhiệt độ cao khói đặc đang n ố t tán không ra đến cái kêu màn ánh sáng màu tím phong ấn kết dối giống như là một cái pha lê cái lồng đem cái này mấy con phố đều cái lồng ở bên trong t â m nhìn càng ngày càng thấp một trăm m năm mươi m mười thước chỉ trước mắt công hát vụ bao phủ không gian cảm giác phần lớn khu vực cục bộ khu vực thậm chí đưa tay không thấy được năm ngón hiện tại tất cả mọi người nhìn không đến liều chết liền là cảm nhận tô luôn vì lẽ đó làm như vậy bởi vì ở nhị giai chức nghiệp giả bên trong cảm giác của hắn năng lực có ưu thế tuyệt đối không nói đồng tử biết hết năng lực tiến hóa về sau hắn ở khói đặc bên trong như cũ có thể nhìn đến so người khác khoảng cách xa hơn lại phối hợp siêu cấp bén nhạy thính giác cảm nhận c u n g ác ý cảm nhận hai hạng năng lực làm cho hắn có thể tùy tiện bắt địch nhân vị trí lần này người của địch nhân mấy ưu thế là triệt để không có không thấy rõ mục tiêu thuật bắn súng trang bị lại tốt đều vô dụng làm xong đây hết thảy thừa dịp trận hình của đối phương đại loạn tôi luôn lánh diễm vừa thu lại dập tắt trên người mình một sáng cũng không lại mở súng hắn không xen vào nữa những thứ này phun lửa quỷ ngẫu lần nữa thi triển không gian tuấn di xuất hiện ở ngoài mấy trục thức trong đám người bởi vì tầm nhìn cứ thấp n h ữ n g ô l ì vợ kia gia tộc các chức nghiệp giả còn không phát hiện trong đội ngũ đột nhiên nhiều hơn một người đến ô l ì vợ chi này đoàn thể quan chỉ huy rõ ràng cũng có phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn ở phát hiện tầm nhìn bị khói đen che đậy về sau lập tức đoán được tô luân mục đích cẩn thận địch nhân đánh lén ba người đội hình lương tựa lưng không nên tùy tiện khai mở súng từng tiếng lệnh xuống còn sống các chức nghiệp giả ba người lương tựa lưng lẫn nhau h i ệ p hộ tư thế xác thực rất khó đánh lén bất quá tô l â n lại không có ý định bản thân độc thủ quyền trục vừa mở lại là hơn mười cỗ quỷ ngỗ bút bê chống rông xuất hiện một lần này không phải phun lửa q u ỷ ngẫu mà là ác mộng bút bê cái này là lúc trước kêu gen bút bê cùng quỷ cười bút bê kết hợp thể tôi l u â n lại nắm giữ hai phương diện phù văn khắc họa kỹ thuật phía sau chế tạo mới q u ỷ ngẫu loại này đồng thời có thể có tính g i á c cùng thị giác gây h à o á n h chức năng phi thường nan giải len keng len keng len keng quỷ ngẫu vừa xuất hiện tay chân rách ra lộ ra đen nhánh n g â m độc thủy thủ sắp bén tôi l u â n tám tay nệ n mâu một khống hơn mười cỗ quỷ ngẫu sẽ cùng thời gian hướng lấy trong đoàn người đã bay qua đến ác mộng bút bê tinh thần kêu gen tuy rằng ảnh hưởng hạn chế như cũ không quá rộng đối với chức nghiệp giả mà nói. p hơn ả i dựa vào gần h thức h p ạ một vì b ê r n mươi cỗ khôi đạt t lỗi n h liền g là t hơn một mươi cái tô lân nào vào trong đoàn người bên trên tiếng cười quái dị trong nháy mắt liền có thể làm cho người thần trí mơ hồ sau đó thất thần trong nháy mắt liền là một trận luận đâm trong lúc nhất thời hắt tối bên trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng tiếng súng nổi dậy tô lân u giống như là ư u linh giống nhau vô tình thu cắt những thứ kia còn sống chức nghiệp giả tính chất mệnh một trận l o ạ n sát l i ê n là hai cái này đối mặt thời gian tố lì vợ cái này hơn một trăm người còn chưa kịp quát tháo độc khí rét hơn phân nửa ủy n g â u đâm chết non nửa đảo mắt đại cố g ắ n nguyên bản là vì cá trong trậu không gian kết giới lại thành những truy binh này vừa đòi mạng a tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết không dứt tại thay tố lì vợ gia tộc những thứ kia nhị giai chức nghiệp giả thủ đoạn bảo mệnh đều không ít tuy rằng tạm thời tự vệ không n ạ i thế nhưng không có năng lực ngăn cản cái này khói đặc che cản tất cả mọi người tầm nhìn cái k i a hơn mười chỗ động tĩnh bọn họ cũng không phân rõ đến cùng nơi nào mới thật sự là tô lân u tuy tiện xuất thủ liền sợ đột nhiên từ nơi nào toát ra một c ô vết nước không gian cắt mất đầu của bọn hắn húng chi hiện tại tất cả mọi người biết tô lân u đã là nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả liền không ai dám nữa khinh thường không nói hắc liêm ở tay cho dù là chính diện chống lại tất cả mọi người là nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả bằng cái gì người khác một nhất định sẽ yếu tại ngươi hơn nữa giờ khác này bọn họ cũng mới nhận rõ một sự thật lần này là bọn hắn đến vây rết cái này ss tội phạm truy nã tô lân hiện tại nhìn đến từ đầu đến cuối đều là cái kia tô lân u ở dẫn xả xuất động nghĩ thông suốt cái này một điểm còn sống mấy cái nhị d a i không khỏi mồ hôi lạnh tập cóng lúc trước truy kích quá trình bên trong chết cái kia năm đồng bạn căn bản không là t r ù n g hợp mà là hết thể đều ở cái kia tô lân u tính toán bên trong tuy rằng bọn họ không hiểu rõ vì sao sao cái kia tô lân u sát tầm nặng như vậy nhưng sự thật liền lạ nếu như bọn họ không muốn làm pháp vô cùng có khả năng muốn toàn quân bị d i ệ t hơn nữa hiện tại rất lúng túng là vốn dĩ là, là vây khốn tô lân không gian c á c giới kết quả bị khống chế chỉ có bọn họ bọn họ như thế nào cũng không ngờ tới t ô l u â n thế mà đã thức tỉnh phi thường hiếm hoi không gian năng lực mà lúc này trong máy bộ đàm lại truyền đến nhỏ giọng mà cẩn thận giao lưu thanh â m đáng chết phải nghĩ biện pháp xác định cái k i a tô lân u vị trí xử lý hắn nếu không chúng ta sợ là chống đỡ không đến kết giới mở ra thời gian luận tiên sinh hiện tại chúng ta làm như thế nào nữa không đợi được trả lời thời điểm này trong máy bộ đàm đột nhiên có người sâu kín nói một câu đốt cho các ngươi không phát hiện chúng ta từ đầu tới cuối kế hoạch hành động đều ở cái tia tô lân nắm giữ bên trong sao ngươi nói là lời này nói phân nửa trong máy bộ đàm trong nháy mắt không có t h a nhâm tất cả mọi người minh bạch truyền tin của bọn hắn nhiều lần nói bị người nghe trộm tôi luôn nghe trong máy bộ đảm không có t h a n h â m cũng biết mình nghe trộm sự t ì n h rốt cuộc bị phát hiện trong lòng khép cười một tiếng lúc này mới phát hiện à. bất quá không quan trọng kế hoạch so với dự đoán thuận lợi đã đến trình độ này những tên kia cũng không khả năng lịch chuyển phiên bản hiện tại tôi luôn duy nhất không xác định liền là bản thân có hay không có thể ở địch nhân đại bộ đội đuổi đến lúc trước giết đến không gian này ở bên trong mấy cái nhị d a i đương nhiên địch nhân đều là chút đại danh đỉnh, đỉnh uy tín lâu năm nhị g a i trước n h i p giả tự nhiên cũng không khả năng thúc thủ chịu trói tôi luôn nhìn, nhìn đỉnh đầu bay xuống sợi、tơ. khỏe mắt khẽ hít một cái con dối hy kịch bắt đầu à. chương một t r ư ơ i bảy thật giống như thu hoạch lớn ảo thuật sư luật dịch có thể được xưng khôi lỗi đại sư tự nhiên là có bản lãnh thật sự hắn ở trên khôi lỗi thuật tạo nghệ toàn bộ cựu linh đôn chỉ có một hai người có thể so được với hắn nhưng tuyệt đối không thể nói có người mạnh hơn hắn khói đen bao phủ toàn bộ không gian phong ấn liền ở tất cả mọi người thời điểm hết đường xoay sở bầu trời bên trong cái kia cự lớn trên thập tự giá hát tuyến đột nhiên liền túa ra đến điên cùng trăng ra vô số hát tuyến chạm đến nhưng quấn quanh vật thể lập tức liền trói chặt lên mà lúc này cũng có người ở trong sương mù hét lớn không nên kinh hoàng cái này là lộ d i ệ tiên sinh khôi lộ ảo thuật tất cả mọi người không nên phản kháng những thứ kêu hát tuyến giống như là một đầu con rắn nhỏ khắp nơi thăm dò gặp người trói người gặp vật trói vật cho dù là thi thể trên đất cũng đều giống như là con r ố i giật dây sống đến hát tuyến số lượng vô cùng nhiều cơ hồ bao trùm toàn bộ không gian t r á n h cũng không thể tránh giống như là có một cái phía sau màn hát thủ ở khống chế trên bầu trời cự lớn thập tự giá lớn như vậy không gian phong ấn trong nháy mắt biến thành một cái lớn con dối giáp hát từng cổ n â n tuyến con dối bị lấy bốn phía du đãng phạm vi bên trong gần như vô giải khôi lộ ao nghĩa quả nhân danh bất hư truyền tôi luôn nhìn mặt mày hơi có chút nghiêm trọng hắn khôi lỗi của mình liền ở b ố n phía cũng bị hát tuyến quấn quanh lên hắn thử khống chế một cỗ quỷ n g â u vùng vẫy một cái sau đó lập tức phát động phản ứng dây chuyền vô số hát tuyến điên trào lên đến trực tiếp đem quỷ n g â u xoắn thành mảnh vỡ hơn nữa động tính này vừa ra phu cận bị khống chế nhóm con dối cũng còn dối dít tuần đến tôi luôn nhìn cái này bao trùm toàn bộ không gian hát tuyến liền hiểu do nên làm thật lúc trước chiến đấu còn có thể lấy đúng dịp như vậy hiện tại liền liệu thực lực thời điểm cái này là luật giáp hát, hát tuyến hạn chế cái này tràng bên trong tất cả mọi người chuẩn bị năng lực ẩn núp không có chút ý nghĩa nào. chỉ có thể lựa chọn chính diện cứng rắn mắt thấy cái kia hát tuyến liền phải bao t r ù g xuống nếu như bị trói lại không gian thuấn di trốn đều trốn không thoát cho dù là căm hận hoạt thi cũng giống như thế tô luân cũng không dự định cứ như vậy trốn chạy hắn hiếp mắt nhìn những thứ kia hát tuyến khẽ rên một tiếng cũng tốt từ một chút cái này chính thống khôi lỗi sư thủ đoạn như thế nào suy nghĩ cùng một chỗ con mắt của hắn đến đột nhiên lạnh thấu xương như đ a o l i ê n tiếp theo một cái trước mắt hắn cũng không lại che giấu khí tức của mình giải khai nhị giai thực trang chính hắn toàn thân sợi tơ điên cùng tăng vọt một đầu, đầu sợi tóc màu bạc hướng lấy trên bầu trời thập tự giá điên hát tuyến đối bạc tuyến thiên tơ đối thiên tơ tô luân nắm giữ vô hạn sợi tóc tuy rằng kỹ xào kém chút nhưng căn bản không sợ cái kêu ảo thuật sửa l d u ậ t l i ê n làm một cái c h ớ p mắt này hát tuyến phát hiện phản kháng mục tiêu trong nháy mắt tụ hợp ở cùng một chỗ vô số sợi tóc màu bạc cùng hát tuyến dây dưa ở cùng một chỗ trong thời gian cực ngắn liền quấn quýt nhau xoắn thành n g à y dối như lúc t r ư ớ c màu trắng tu viện ở bên trong tình cảnh như lúc giống nhau song phương lại lâm vào đầu sức phân đoạn liền thời điểm này trong máy bộ đàm lần nữa truyền đến luật thanh âm xác định vị trí của h ắ n không gian tây nam bốn mươi lăm độ phương hướng một tiếng này thông chi. tự nhiên là muốn đem tô luân vị trí bạo lộ cho năm cái khác nhị giai muốn lần nữa trình diễn lúc trước vây rết ma nữ chiến thuật tô luân trong lòng hư nhẹ một tiếng hoàn toàn không sợ hiện tại bị cáo ngay tại chỗ hắn lần nữa kéo ra một cái không gian quần trục giải phong về sau lại là hai ba m ư ơ i bộ quỷ n g ỗ đột nhiên hiện ra hắn cũng không vẹn vẹn chỉ có hai tay khống chế sợi tơ hắn còn có tám đầu nhện mâu nhện mâu dây dưa nổi lên mấy chục cố khối lỗi đem hắn bảo hộ phải nghiêm nghiêm thật thật tô luân bị sợi tơ hạn chế vị trí là bại lộ một cái bị hắc tuyến khống chế con dối quân đoàn cũng hướng lấy hắn phương vị cùng nhau xúm lại đến nguyên bản luật con dối giạp hát thi triển phía sau là một cái quan thưởng tính mạnh vô cùng tình cảnh chiến đấu vô luận là cận chiến pháp hệ thích khách cơ giới sư gì gì đó cái khác bất luận cái gì chuyên nghiệp ở nơi này giạp hát ở bên trong đều là của hắn con dối dạy dây mặc dù có thủ đoạn không nhận hát tuyến c ô n g chế như thế ngươi cũng muốn mặt đối vô số hát tuyến vây quét cùng con dối lại quân khôi lỗi căn bản không giết chết cho dù là chân cụ tay đức cũng có thể giết người cuối cùng vây khốn ở trong giạp hát người chỉ có thể sống sống bị dây dưa đến chết cái này là cửa này áo nghĩa chỗ khó giải quyết nhưng là nếu như hai cái đều là khôi lỗi sư còn đặc biệt đều là dung hợp giống nhau thiên tơ luyện kim thực trang đánh lên liền phi thường không có ý nghĩa tô luân sớm tinh mơ liền không cảm thấy mình có thể ở trên khôi lỗi thuật thắng nổi con dối này đại sư cái này vừa đối mặt hắn trực tiếp vứt bỏ khôi lỗi chiến thuật sau đó tản ra vô số sợi tóc màu bạc bình thường t h u bạo đối phương con dối tất cả đều có lên cái này một quân quanh song phương đều đừng đùa khôi lỗi chuyên tâm đấu sức liền tốt muốn nói khôi lỗi không chế tô luân đều kém xa tít tắp con dối này đại sư nhưng muốn nói đấu sức hắn cũng không sợ hơn nữa t ô l u â n m a n nữ sợi tóc số lượng là vô hạn đem đầu đ ỉ n h thập tự giá tất cả hát tuyến đều khống chế sau khi thức dậy hắn cũng mới có thể phân tâm khống chế khôi lỗi của mình hắn cũng thấy phải bản thân bị khống chế lại địch nhân cũng nên thả tay nhất bác kết quả không phải cái này là dây dưa bên trên hát tối bên trong liền chuyển đến một tiếng quát lớn đáng chết hắn thật dung hợp vô hạn sợi tóc các ngươi nhanh đậu thủ tiểu t ử này có gì đó quái lạ ta chống đỡ không được bao lâu lúc trước còn ôm một tia may mắn cho rằng t ô luôn cầm tới man nữ đầu lâu cũng vô dụng dù sao cái kia ám kim phẩm chất vô hạn sợi tóc nguyền rùa đặc tính cực mạnh l u y ệ n chế thành thực trang cần cực cao n ạ i thụ giá trị cho dù là gian dở lớn nhỏ muốn dung hợp cũng chỉ có thể tột cấp lựa chọn một ít lần chờ phối liệu l u y ệ n chế để thấp thành phẩm thực trang thu dụng giá trị c ư n g ép đem ám kim tài liệu chính l u y ệ n chế thành hoàng kim thực trang thành phẩm mới có thể bảo đảm dung hợp hậu thân thể không vật biến dạng khác thường nhưng hiện tại thử một lần cái này sợi tóc tính bền dẻo cường độ sức kéo đều khuyết đại kinh người luật lập tức liền ý thức được cái này tuyệt đối không phải tột cấp thực trang hoàng kim cấp không tuyệt đối là là ám kim cấp nếu có người hiểu rõ luật giật giờ phút này trong lòng lại nghĩ cái gì một nhất định sẽ cảm thấy tô lân là cái q u á i vật gian dở ô lì vợ là nội thành tầng cao nhất đại thiếu gia hắn nắm giữ tốt nhất hô hấp pháp tốt nhất tài nguyên tu luyện hắn đều muốn tư cấp mới có thể dung hợp luyện kim thực trang một cái ngoại thành tội phạm truy nã bằng cái gì dung hợp thành công chỉ có khôi lỗi sư mới có thể chân chính thể sẽ c á i này vô hạn sợi tóc chỗ lợi hại hôm nay nếu không giết hắn ở đây ngày sau trưởng thành lên mới thật sự kinh khủng khói đặc bên trong nguyên bản nhìn không thấy vật cái này hét lớn một tiếng nghe giống như là luật bởi vì lo lắng k i n h thường bại lộ vị trí của mình song phương đấu sức tô luân vị trí di động không được cái kia luật ộ t d đồng dạng không động đậy được bại lộ vị trí cái này nguyên bản là tốt nhất chém giết cơ hội chỉ cần vung chém liêm đ a o nhìn lên lập tức liền có thể dễ dàng giết chết cái kia người lùn đại sư nhưng tô luân cũng không bên trên làm trái lại thần tình run lên toàn bộ tinh thần chăm chú đóng chú thích nổi lên một phía hắn làm sao không hiểu rõ tên kia trong tay có một cái phi thường đặc biệt luyện kim vật phẩm vừa v ặ n khắc chế hì nột dạ chi hát liêm tôi lì vợ g a tộc bốn phía thu tìm khắc chế hát liêm vật nguyền rủa tin tức giấu giếm được người khác nhưng không giấu giếm được dù tổ chức bọn họ cho rằng m ư ơ i phần chắc chín âm nhân thủ đoạn. cũng không nghĩ đã sớm tôi h n g qua xạ b nằm miệng, chuyển vào Tô luôn â âm n bên trong.、Một、tiếng này quát chói thai, căn bản vốn là vì hấp dẫn thai Một quát trói thai, Chật chật, hấp hỏa lao bức là lực. ca. vì l u â thật muốn một đao chém qua đến không những giết không được cái kia người lùn còn sẽ bởi vì xuất thủ trong nháy mắt bị mấy cái khác nhị d a i bắt bay người đánh lén nghĩ tới đây hắn trong mắt lướt qua v ẻ chế n ạ o tiêu ý cũng giả bộ như không phát hiện khống chế căm hận nâng lên hát liêm làm bộ giống như là liền phải hướng thanh âm chuyển ra phương hướng chẳng đến hiện tại hoạt thi trên thân có vẻ ảnh phấn động tác của nó căn bản không gạt được người liền là đây có cử động trong n á y mắt địch nhân phản ứng cũng là cực nhanh tôi luôn đột nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến châm mang như vậy sắc ý tâm nói đến vẻ này ác ý tốc độ đến gần cực nhanh cơ hồ trước mắt thời gian tựu i ra phát hiện tôi luôn sau lưng mà lúc này người tới lỗ thai mới chậm chạp nghe được bước từng bước ngắn g dẫm đạp không khí liên tiếp t r ỗ i nổ vang ba ba ba có tốc độ này không cần nghĩ người đến một nhất định là trong tình báo cái đó rắn độc vải lại đặc cổ nhị tư một cái giỏi vô cùng tiềm hành ám sát nhị giai chuyên nghiệp thích khách nếu như một đao kia thật là hướng phía trước chẳng đến tôi luôn phản ứng n o hơn nữa cũng không kịp trở về thủ nhất định phải chịu người sau lưng đánh、lén. cũng không sợ bị giết chỉ là địch nhân không chỉ một giờ phút này tuyệt không thể chiến đấu nhất định cần mau giết mà làm cho cái kia đánh lén người không nghĩ tới là tô luân cái này b ả n liền là giả thoáng một đ a o là nhấc lên lại đột nhiên biến hướng hướng lấy sau lưng chém qua đến một đ a o kia vung xuống thời cơ vừa vặn liền bổ tới cái này vải lại đặc trên thân nhìn đột nhiên quay lại vết thương hắc liêm vải lại đặc c ù n g ánh mắt một nặng ý thức được đại sự không hay hắn còn chưa kịp xuống sát thủ hắc liêm liền đã bổ tới hóc bên trên nhưng đột tiến tình thế làm cho hắn căn bản không có quay đầu đường sống cái này một hướng càng giống là cầm đầu đến vọn tới liêm đau hết cách hắn cái bản năng cầm lấy đ o ạ n kiếm đón đỡ ở trước người tình huống bình thường mà nói cận chiến chức nghiệp giả cho dù là đánh lén bị phát hiện cũng có thể đón đỡ toàn thân mà lui đáng tiếc cái này hắc liêm là ngoại lệ một đ a o rơi xuống cực kỳ thuận hoạt liền cắt qua đến danh khí đ o ạ n kiếm bị cắt thành hai đoạn sau đó lại thuận thế ở cổ của hắn bên trên váy ra một trường chiều rộng miệng máu máu tươi từ chỗ đứt cuồng phun r a v ậ i lại đặc thậm chí không có bất kỳ cái gì khả năng phản ứng thân thể liền triệt để mất sinh cơ t ô l u n trong lòng cái thầm đến một câu ra bún đau còn có một đau liền phải phát động nguyền rủa cắn trả giết thích khách hắn cũng không có nửa điểm p h t l hiện thực cũng căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội bởi vì động thủ đồng thời ngoài ra ba phương hướng cũng đồng thời chuyển đến đáp ý hắn ngay phía trước l i ề n nghe được xùy một tiếng gấp rút tiếng vang cái này t ì n h lình là đơn binh hơi nước n ổ i hơi kịch liệt ống phun khói động tính cho dù nhìn không đến hắn cũng hiểu rõ một cái cơ giới cải trang chiến sĩ đang hướng hắn mãnh liệt hướng mà đến hơi nước n ổ i hơi tích xúc năng lượng động tính rất lớn cánh tay máy k h ớ p nối tiếng ma sắt cũng không gạt được cao thủ sở dĩ vừa rồi ra hỏa này liên tục che giấu lấy không dám phát ra động tính tích xúc năng lượng về sau mới có thể đ ư ợ tiến sở dĩ lúc này mới so với thích khách chậm lửa nhịp hơn nữa không chỉ là đằng trước t ô l u â n tả hữu song phương cũng đồng thời chuyển đến kịch liệt nguyên tố không ổn định nồng nặc khói đen bên trong phân biệt lõe lên đỏ tím qua mang lại một cái trước mắt một đầu nóng bỏng hỏa liên một đạo lôi quang thiểm điện liền đã tới trước mắt thời khác này t ô l u â n trong mắt đã sớm không có cái khác cảm xúc chỉ có gần như chết lặng tỉnh táo đầu góc của hắn giống như là một đài vận chuyển tốc độ cao máy móc khống chế thân thể làm ra chính xác nhất tương đối n ệ n mâu một khống lỗ đen khôi l ố i hai tay bên ngoài dương biến thành l o ạ hình màu đen luồng khí xoáy xuất hiện hỏa diễm liên điều hòa lôi quang là một tiếp cận liền bị cấp tốc hút tiến vào đến khôi l cái kia lôi h ỏ a pháp thuật liền một ngụm phun ở đối diện x ô n g lên cơ giới chiến sĩ trên mặt giờ này khắc này tay nhiều chỗ tốt lập tức liền thể hiện ra đến tác động khôi lỗi đồng thời tô luân tay phải thiểm điện rút súng hướng lấy bên trái liên tục bóc cỏ vành vành vành ba tiếng luyện kim đạn đặc thù b ạ o hưởng nổ vang màng nhĩ bên trái là lôi pháp cắt bụi như thế xuất chúng mẫu a bên phải là h ỏ a pháp nỉ hẻm đà vi đ ơ tình trạng như vậy muốn bắn ra bốn điệt xạ rõ ràng lực bất t h ò n tâm bất quá dùng ba điệt xạ đánh một chút ra g ò n lôi hệ thuật sĩ còn hoàn toàn không có vấn đề Tô Luân k hơn ô n người vị trí, nhưng đã đoán được bọn họ pháp động tính g thấy trí, thi hai họ pháp h được đã được ư vị p g h ư ớ n g b a súng bắn đến, liền nghe đ ư ợ c r ê n lên n một t i ế g rõ ràng trúng là có người đạn.、Tô、Luân có Tô không đến họ, có bút bê lô đen quản bọn thân bản thuật bút bê họ, pháp hệ có một lô ở, sĩ sự b ị phế phần Hơn nữa, c ũ n g k h ô n g quản bởi vì thời điểm này ngay phía trước cơ giới chiến sĩ đã vọt tới trước mắt thiết hồ dun dúc thẹ cựu linh đôn nội thành xuất ngũ phòng thủ thành phố thiếu úy hiện đảm nhiệm h ộ lị vợ gia tộc thị vệ đội trưởng hai nói gọt yếu phía sau pháp thuật đối thương tổn của hắn cơ hồ không đau không nữa nửa điểm cũng không ngăn cản hắn đánh tình thế tô luân cũng không t r ô n g cậy vào hai đạo pháp thuật có thể chống đỡ trước mắt cơ giới chiến sĩ nhưng sau lưng hắc liêm là chạm xuống còn chưa kịp rút lui quay về giờ này khác này nhất tâm đa dụng năng lực phát huy đến cực h ạ n hắn tay phải nổ súng đồng thời tay trái cũng đồng thời bỗng nhiên kéo một cái trước người vô số sợi tơ tụ hợp thành một cái dày đặc cự lưới lớn túi lại dây dưa một cỗ vừa dày vừa nặng chịu lửa khôi lỗi chắn trước người liên là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt phía sau cái này cơ giới chiến sĩ d ụ n rửa vào ống phun khói tiến lên trang bị cường đại động lực cậy mạnh đụng vào túi lưới cơ giới thân thể hơi trì trệ phía sau lại đứt đoạn vô số sợi tơ mạnh liệt lao ra lưới mượn quán tính tụ lực một quyền hướng phía trước quanh xuống lại đem chịu lửa khôi lội đánh thành m ả n h m ỡ hai đoạn chặn đường về sau đã kiệt lực bảy phần mười nhưng dù cho như thế ra hỏa này vẫn còn vọt tới tô lân trước mắt dù biết mình chỉ có một đấm xuất r a quyền cơ hội hơi nước nồi hơi không kịp tụ lực quá nhiều lại là một quyền đánh mạnh ở tô lân lực h ắ n rất t ự tin c á i này m ộ chúng quyền tô luân thân hình thoát một cái bởi vì sợi tóc nguyên nhân không bị oanh bay ra đến nhưng không nhịn được ít hầu nóng bỏng một ngụm chọc huyết phun ra ra đến bất quá hắn giờ phút này chạy máu khỏe miệng lại hiện lên tiêu ý lúc trước hắn lấy được tình báo thời gian liền kỹ càng tính toán qua người này cơ giới trang bị xâm mấy số liệu một q u n này thương thế còn tại trong tính toán không thể không nói ở phòng ngự tốc độ cùng lực lượng cái này khối cơ giới chiến sĩ quả thật có cái khác t r ư ớ c nghiệp giả không cách nào so sánh ưu như thế nhưng dừng đổi hướng phản ứng bên trên đình trệ khoảng cách cũng rất rõ ràng một k í c h này bản thân không chết chết liền là đối phương t ô l u â n bây giờ nhục thể tính bền dẹo tiếp nhận một quyền như vậy còn chưa đủ để tăng m ệ n h hắn cũng không làm động tác dư thừa nện m â u nhất câu bên thân căm hận đã đem liêm đao trong nháy mắt vung xuống vết nước không gian xuất hiện không chút nào giảng đạo lý ở d ù n cái này vô kiên bất tồi cơ giới bọc thép bên trên vẽ ra một đạo vết cắt chân nhăn vết tích bá máu tươi cùng tiêu rồi r u t kẹ trực tiếp bị gọt xẹ đầu lại chết một người Mà lúc nhưng à y vừa vận căm ậ n cũng hoạt thi chém h t ra một vẻ chế nhạo ý, chật chật. Nhìn đến ngày hôm nay vận may đứng ở ta bên này trong không gian sáu nhị giai chức nghiệp giả hiện tại lại giết hai người uy hiếp lớn nhất cận chiến hệ chức nghiệp giả Cái cắt pháp kia lôi bụi khi sau như thế xuất trúng trúng mâu đương ạ n không rõ sống、chết. Vẫn còn chết. rõ đột bộ huyết dịch, cán hỏa pháp hẻm, nha nha phéo bang ba cái. nì lòng ô lão ư nhiên cho dù là căm hận vừa rồi phản vệ chết vấn đề cũng không lớn tô luân không gian chữ vật ở bên trong còn có hai cổ dự bị phổ thông hoạt thi lúc trước bởi vì không có không gian chữ vật hoạt thi mang theo mang không tiện cũng không có nhiều kiếm hiện tại nha không thiếu hoạt thi húng chi cho dù thì không cần liêm đao còn dư lại mấy cái pháp hệ chức nghiệp giả uy hiếp cũng không lớn mặc dù có chút ngoài ý muốn việc nhỏ nhưng bởi vì lúc trước bắt được tình báo đủ kỹ cảng hết thẻ cơ h ộ i đều ở đoàn trước bên trong tô luân cười cười làm đến một bước này còn dư lại hắn cũng có thể ung dung ứng phó ngày hôm nay thật giống như thu hoạch lớn a t r ư ớ c 178, thiếu phấn đấu mười năm một vòng này công kích đại khái cũng là ố lì vợ gia tộc những cao thủ này cuối cùng một lần liên thủ tô luân liên c h ạ m hai cái nhị giai cận chiến bị thương nặng một cái pháp hệ thuật sĩ còn sống mấy cái cũng không còn nghe được động tĩnh không có cận chiến chức nghiệp giả kiềm chế tầm xa pháp hệ căn bản không dám lo đầu nếu như lại thi pháp hát liêm chém ra vết n ư ớ không gian khẳng định so với bọn họ làm phép tốc độ muốn tới nhanh hơn ngược chịu một cái trọng quyền khí huyết còn đang l a n lộn tô luân không gấp có động tác lớn hắn thuận tay đem bên người thiết hổ dùn r ụ t k h ẹ cùng rắn độc bờ dì tật dài trên hai cỗ thi thể xương mù s á m mảnh vỡ thu hoạch lại thu hoạch lớn lượng cận chiến kinh nghiệm không thể không nói nội thành chức nghiệp giả linh hồn chất lượng xác thực rất cao Cái chức cái hoạch, kia nội đội nghiệp giả, ra dùn nguyên bản thành quân trường đến này thu Lu là một đợt thu hoạch, Tô trong không gian sáu nhị giai đã đến phân nửa thời khắc nguy hiểm nhất đã qua đến lăn lộn khí huyết lắng xuống xuống tô lân u lúc này mới không v ộ i không chậm lấy ra ngoài ra hai cổ hoạt thi sau đó đem hắc liêm thay đổi lên cái kêu ảo thuật sư luôn giật trong tay quả thật có một cái có thể chống cự hắc liêm công kích bà bối nhưng sử dụng cũng không phải là không có đại giới hai cổ phổ thông hoạt thi thêm bên trên c á m hận bình thường mà nói có thể liên tục chém ra mười đao muốn giết hắn vậy là đủ rồi tô lân u trong lòng t h o ả i mái cười một tiếng năm ngón tay hơi hơi một k u ấ t khống chế h o ạ thi hướng lấy lúc trước thanh âm chuyển tới vị trí chém qua đến nghe âm thanh biết vị trí năng lực làm cho hắn sớm liền đã xác định luật vị trí cụ thể nhưng người lùn mục tiêu không lớn sở dĩ một đao kia chạm kích độ công rất lớn vì cái gì bảo đảm nhất định có thể trúng đích nhất định một đao kia chạm xuống cơ đao phổ thông hoạt thi phát động lập tức phản vệ đột nhiên liền băng huyết thành hai đoạn bất quá tô luân cũng không để ý bởi vì thời điểm này hắn nghe được một tiếng rất nhỏ độc tính giống như là viên thủy tinh t ă n g vỡ tô luân nhẹ nhàng cười một tiếng biết mình trúng đích đồng thời hắn cũng xác định cái kia luật chính xác tọa độ lần này đơn giản hắn không chút hoang mang đem hắc liêm đổi cho một cỗ h o ạ thi lần nữa vung đao một đao chẳng xuống trong sương mù lại là một tiếng len ken soạt rất nhỏ vỡ vụn giòn vang t r u y ề n đến sau đó lại đến một đao lại vang lên một tiếng tô lân cho rằng sẽ chém đầy năm đao dù sao hắn biết được tình báo là cái tia găng tay có thể lắp năm viên nguyền rủa nguyên tinh nhưng cái này đao thứ ba rơi xuống đang chuẩn bị vung thứ bốn đao thời điểm vị tia người lùn đại sư tâm tính liền sập ba đao về sau còn ba đao bất tận bị cố định ở nơi đó làm bịa chém nói ai đại khái đều tâm tính đều muốn sụp đổ tô lân nhìn lên bầu trời bên trong thập tự giá đột nhiên liền tán loạn cùng hắn đâu sức hắc tuyến cũng đồng thời tiết l ư ợ nói a một tiếng thống khổ kêu thảm từ khói đặc bên trong chuyền đến tô luân hiểu rõ cái này là thuật tức hỏng mất luận nhận lực lượng phản vệ con dối giảm hát sập tô luân cũng sẽ không nhận hạn chế hơi hơi thở ra một ngụm t r ọ khí cuối cùng một chút uy hiếp cũng không còn như chút được gánh nặng hắn thu sợi tóc điều khiển khôi l ộ i hướng lấy phương hướng âm thanh chuyển tới mánh liệt xuống đến lại nhìn một cái một chỗ có hơn mười cỗ trọng giáp kỵ sĩ khôi l ộ i hộ vệ phá lâu phía trước luận đã thổ huyết ngã xuống bên trên hấp hối tô luân nhìn hắn còn có một hơi thở nhấc súng bóc cỏ không khách khí chút nào tiễn hắn một đoạt đường và、anh. tiếng súng văng lên luận ứng thanh vẫn m ệ n h hơn mười cô hắc kỵ sĩ cũng trong nháy mắt sụp đổ thành lớn lớn nhỏ nhỏ mạnh vỡ cái này hơn mười cô trọng giáp kỵ sĩ cũng là vị này khôi lỗi đại sư rất nổi danh khôi lỗi quân đoàn thập nhị trọng trang kỵ sĩ đồng dạng là cổ đại di tích bên trong khai quật ra đến b ả o bối một trùng đặc thù hợp kim đèn chất lượng nhẹ dễ k h ô n g chế công thủ chiếu cố khôi lỗi so với tô luân hiện tại chế tạo trung cấp chịu lửa bút bê chất lượng tốt quá nhiều đáng tiếc đối bên trên bỏ qua chướng ạ i vết n ư ớ không gian căn bản là vô dụng võ vùng đất nhìn trên thi thể sương mù sám hiện ra đến tô luân lúc vung tay một cái thôn vệ m ả n h vỡ một đại cổ ký ức trong nháy mắt tràn vào nao bên trong lấy được phải lộ dịch ruột ni m ả n h vỡ ký ức năm ngươi lấy được phải một đoạn tin tức ô lì vợ gia tộc trong bảo khố có một cái cổ đại di vật cái tiết nhưng là phù hợp ta mạch này khôi l ố i thuật tuyệt giai bảo vật ta ngươi nắm giữ một ít khôi l ố i chế tác kinh nghiệm ngươi thu được áo nghĩa con dối giáp hát tàn ngươi lĩnh nộ khống tơ kỹ xảo bí kỹ bách chỉ vũ ngươi thu được lớn lượng khôi lỗi thuật kinh nghiệm tinh thần l ự không bảy chín hơi thở phía sau t ô l u n trong mắt dần dần nổi lên càng ngày càng đầm vui mừng lần này câu cá phúc sát rất lớn trình độ cũng là vì g i a hỏa này mà tới mà thu hoạch so với dự liệu càng phong phú tô l u â n bình thường tiêu hóa trong đầu những ký ức k i a m mạnh vỡ trong mắt vui mừng khó nén hắn dùng lấy chính mình mới nghe được thanh âm lẩm bẩm không nghĩ đến thế mà chóc đến con dối ra hát nào bên trong trong nháy mắt nhiều hơn cửa kia bí pháp các loại kỹ càng k h ô n g chế còn có luật nhiều năm kinh nghiệm thực chiến cái này làm cho tô l u â n trong nháy mắt cảm thấy thu hoạch c h ầ n đấy trực tiếp chóc loại này mang theo rất cao độ thuần thục thành phẩm kỹ năng có thể cho hắn tiết kiệm trí ít mấy năm khổ tu thời gian nhìn cái kia tàn tiêu ký hắn cũng không còn nhiều để ý mặc dù không hiểu rõ ít đi một bộ nào p h ầ n nhưng hắn trong tay vừa v ẫ n có hoàn chỉnh t h u ậ t thức tường giải quân trục đến thời điểm bay về đến chậm dại đ ố i so sánh lập tức liền có thể bù đắp mà kinh hỷ không chỉ là chóc đến con dối giảm hát cái đó bách chỉ vũ kỹ xảo cũng đồng dạng là một môn tất cả khôi lỗi sư tha thiết ước mơ năng lực luật có thể khống chế như thế nhiều sợi tơ cùng hắn cửa này bản thân thiên truy bách luyện suy nghĩ ra được khống tơ kỹ nghệ có quan hệ trực tiếp không phải nói hắn có một trăm cây đầu ngón tay mà là bởi vì là sử dụng tơ kỹ nghệ đã lô hỏa thuần thanh mười ngón mua giống như là chăm chỉ c ù n múa đây mới thực là đại sư cấp không không tơ kỹ nghệ. Bình thích ư ờ n ô i lỗi sư muốn đạt ra cái này độ thuần thủ, phải luật mạnh vỡ chính hắn ở khôi lỗi lĩnh vực tạo nghệ cũng nhảy vọt dạng tăng vọt một mạng lớn không nói đạt đến đại sư cấp chí ít cũng là chuyên gia cái này là thiếu phân đấu một mươi năm thu hoạch mà cuối cùng mạnh vỡ ký ức ở bên trong còn có một cái chấp niệm đoạn ngắn một cái rất phù hợp khôi lỗi thuật vật người rụa tô luân nhìn cái tin tức kia ánh mắt khẽ hít một cái có thể làm cho lô d ự con dối này đại sư đều thấy thèm bảo vật sẽ là cái gì đâu nhưng ở ô lì vợ gia tộc trong bảo khố cho dù trông m à t h è m tựa hồ cũng cầm không đến a nhưng đột nhiên nhìn trên thi thể chậm rãi tụ hợp ra đến thực trạng tô luân trong đầu đột nhiên t o á t ra một cái chú ý có lẽ cũng không là hoàn toàn không cơ hội tô luân rút xuống lô dựt r ê n tay mấy khỏi nhận chữ vật tuy tiện nhìn thoáng qua lớn lượng khôi lỗi vật liệu cùng thành phẩm đều là hắn có thể sử dụng bên trên độ tốt không thể không nói g i a hỏa này làm là gian dở đại thiếu gia lao sư trong tay đồ tốt còn thật không phải ít lần trước giết hắn luyện kim nhân khôi thu hoạch một đợt hiện tại lại có như thế nhiều chật chật tô luân không đến mảnh nhìn trong nhẫn chứa đồ đồ vật thời điểm này hắn cũng đem cái này người lùn ngoài ra một cái tay bên trên mang theo một cái bao tay hái xuống xuống găng tay giống như là từ bạc tuyến bệnh vào tay mười phân mềm mại mu bàn tay bên trên còn n ạ m năm viên đa quý trong đó ba viên đã vỡ vụn còn có hai viên nguyên vẹn da hỏa này có thể ngạnh kháng hắc liêm ba thứ không gian chạm kích không chết bất đắc kỳ tử nhất định cái bao tay này công lao dám định nhìn một cái tôi luôn cảm thấy giống như lại kiếm lợi lớn g i o nọ không gian găng tay miêu tả một cái nhàm chán của đại luyện kim thuật sĩ đem một cái chiến lợi phẩm không gian ma đạo khí cải tạo thành một chủng bình thường thô bạo luyện kim sản phẩm vì cái gì nhất định làm cho hắn một cái tình địch không thể ở quyết đấu bên trong t u ấ n di bỏ chạy tương giải găng tay ở bên trong cố hóa siêu d i a i pháp thuật tay cầm của titan bền bị tháng tám năm một năm tiêu hao năng lượng thi triển pháp thuật đ ố i mục tiêu hạn chế thi triển một thứ không gian lương kết g i a n cầm lên phạm vi bên trong không cao tại thuật thức bản thân pháp tắc tầng diện không gian ba động đương nhiên nó cũng có thể tiêu hao năng lượng bị động ngăn cản một lần đeo người không gian phụ cận vết n ư ớ c năng lực kém nhất ngọn nguồn tiêu hao một đơn vị nguyền rủa nguyên tinh lần đánh giá cái này là một kiện phi thường g ầ n gà luyện kim vật phẩm tiêu hao gấp mười lần năng lượng đến thi triển một cái không hề quá thực dụng pháp thuật nhưng thực tế là cái này là một kiện không gian ma đạo khí không gian lực tương tác ba mươi không gian pháp thuật uy năng tăng phúc bảy mười sáu tôi luôn nhìn cái bao tay này tương giải tức khắc có t r ù n g d ở khóc d ở cười cảm giác không phải nói cái này là kiện phong cấm vật sao rõ ràng không phải vậy găng tay là gian dở đại thiếu gia từ cờ lạc gia thuật ớ i nhưng bọn hắn dù là làm là vật phẩm vật n m giữ g i lại a t cái cũng không còn hoàn toàn phải biết một cái bị động năng lực dùng để ngăn cản hắc liêm công kích đại khái là cảm thấy thử đại giới quá lớn năng lực lại quá gần ngay cả tôi luôn lông mày n í u lại đoán được c ỡ lạc gia tộc không có triệt để biết rõ ràng cái bao tay này cho dùng nguyên nhân dù sao cái này thật là một cái phi thường gần cả năng lực tôi luôn nhìn găng tay bên trên tan vỡ ba viên đ á quý không biết rõ làm sao nói cái này đ á quý địa vị cũng không nhỏ nó gọi n g u y ê n r ù a nguyên tinh nhất định đồng tiền mạnh n g u y ê n r ù a tinh thể cùng khoản đồ vật phổ thông n g u y ê n r ù a tinh thể một vết rút gì sổ c ự c phẩm tinh thể m ộ ư ơ i cái v i đút. n g u y ê n r ù a nguyên tinh giá trị một mươi cái virus cái này vẫn còn lý luận giá cả loại này nghe đâu một cái mạch khoáng bên trong chỉ có thể sản xuất một hai k h o a đ ỉ n h cấp đ c quý căn bản là có tiền mà không mua được cho dù là nội thành tài phiệt trong tay cũng không nhiều là chân chính lấy tiền đều không mua được vô cùng khan hiếm chiến lược tài nguyên nhưng hết lần này tới lần khác nhất định tiêu hao khổng lồ như vậy thi triển thuật thức lại không thể k h ố n g chế người cũng không có thương hại l i ê n chỉ là ngưng kết không gian làm cho mục tiêu không thể thi triển không gian thuật thức bỏ chạy cho dù là xã bi nạ lấy được tin tức cũng là để là làm một kiện phong cấm vật tô luân vừa rồi để phòng đêm dài mập nhiều lúc này mới liên tiếp chém ba đao một đao một trăm triệu thật giống như có chút thì đau Bất quá, Tô quả, Luân cũng c hơn ư a bao giờ sẽ đ nữa không nói cái này tay cầm của titan kỹ năng có hay không gần cả tô luân càng nhìn chúng là găng tay cái khác thuộc tính chính hắn bạn liền nắm giữ không gian năng lực cái bao tay này một mang bên trên cái kia không gian lực tương tác ba mươi tăng phúc thuộc tính lập tức liền cảm nhận được nhấc tay hướng trước người một chảo không gian lập tức liền vặn ra gợn sóng cái này so với lúc trước dễ dàng hơn quá nhiều rất không tệ a tô luân đột nhiên cũng có chút yêu không thả tay cái bao tay này mang bên trên hắn không chế không gian năng lực mắt thường nhưng thấy tăng vọt mấy thành thi thuật hiệu suất đề cao không ít không gian này ma đạo khí tại không gian năng lực người trong tay mới chính thức có thể phát huy tác dụng lần này xem như là thật nhặt nhạnh chỗ tốt phong phú chiến lợi phẩm cho tô luân liên miên kinh hỉ nhưng hắn cũng không còn đến nhìn nhiều không gian này ở bên trong còn có mấy cái người sống lơ là không được tuy rằng bọn họ tỷ lệ lớn sẽ không lại ló đầu nguyên bản tô luân kế hoạch là giết chết ảo thuật sư lô dịch về sau liền rời đi nơi này dù sao kết giới bên trong hiện tại toàn bộ là khói đặc tô luân muốn tìm mấy cái người sống trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng nhiều trì h o á n một trận phía ngoài tiếp viện lại càng nhiều nhưng hiện tại hắn toát ra một cái mới suy nghĩ thử một chút mới thoát thức nghĩ tới đây tô luân đột nhiên đã tới rồi hứng thú hai tay vừa bấm liên tiếp biến ảo ba mươi sáu chủng huyền ảo thuật sĩ ấn một giây sau bầu trời bên trong đột nhiên liền l ư ợ n nổi lên một mấy hồ bao trùm toàn bộ không gian phong ấn mậu lam lục mang tinh chất pháp một cái to lớn thập tự hư ảnh đỡ chậm không sai hắn thi triển đang là khôi lỗi áo nghĩa con dối giặc hát mặc dù không hiểu rõ cái này thuật thức thiếu sót chút cái gì nhưng cơ bản công năng sử dụng không ngại nhất định cái này thuật thức ngưng tụ ra trong nháy mắt bầu trời bên trong lít nha lít nhít bay ra khỏi vô số sợi tóc màu bạc tô lân bấm thuật sĩ ấn cảm nhận cùng trên bầu trời thập tự giá kết nối lên phản thất cái kia là mình dọc theo đến một bộ phân trí thể cái loại cảm giác này rất thần kỳ cảm giác sợi tơ kéo dài ra phản thất cảm giác của mình chậm rãi hương lấy bốn phía tràn ra không phải vậy tinh thần lực có thể phân tâm đến mỗi một cây sợi tơ bên trên mà giống như là mạ lập tức liền sẽ phản hồi hồi âm hơi thở đến thì như đơn giản nhất hai loại tin tức vật chết vật sống tô luôn nắm giữ vô hạn sợi tóc trọng điểm chiếu cố một cái phương hướng hắn rất nhanh đã tìm được lúc trước súng kích chúng đích chính là cái kia lôi pháp cắt đ u ổ i như thế xuất chúng m u a quả nhiên không đánh chết thên i kia trốn ở trong góc không ra đến sợi tơ một đến nơi đó lập tức phát hiện động tĩnh giống như là có người chạm đến trên người mình lông tơ tô luôn lập tức liền cảm giác được hh bắt được một cái tô luôn cảm nhận được trong lưới con mồi đang dãy r u ộ cũng khống chế nhiều hơn nữa sợi tơ hướng bên kia tuân qua đến đại khái là bởi vì làm trọng tồn hại rất nhanh không có động tĩnh cự ly cách phải không xa tô lân đi qua đến nhìn đã bị cắn chết ở sợi tơ trong đống chính là cái kia pháp bảo màu tím thuật sĩ sương mù sám đã hiện hiện thu hoạch một đợt lại là một đống lớn p h ù văn thi pháp luyện kim kiến thức kinh nghiệm giờ khác này tô lân mới thể hội cái này con dối giảm hát chỗ lợi hại ở không gian này ở bên trong địch nhân đánh không đến ngươi nhưng ngươi có thể thoải mái xử lý bất luận kẻ nào ở nơi này giảm hát trong phạm vi thi thuật người có thể khống chế hết thảy sợi tóc màu bạc vô hạn tràn ra rất nhanh liền lại phát hiện mấy cái vây quét đoàn người sống căn bản không cần tô lân tự mình qua đến lại nhất nhất r à o sát trong không gian còn có dấu hai cái nhị d a i t r ư ớ c nghiệp giả nhất định cái này tóc bạc tràn ra thời điểm bọn họ còn không ý thức được cái gì có thể nhìn sởi tơ đang trói bản thân trong máy bộ đàm truyền đến thanh n â m thở hồn hển đáng chết luật ngươi đang làm gì sao ni hèm ngươi cẩn thận cái này sởi tơ không phải luật gì là cái đó tô i l u ô n thi triển làm sao có thể hắn làm sao biết con dối giặc hát đổi lại bất luận kẻ nào đến đoán chừng đều nghĩ không thông luật nhất mạch tia độc môn áo nghĩa một tên tội phạm bị truy nã làm sao đảo mắt liền biết bất quá nghĩ không thông cũng phải đánh trong giới con mồi d ã rủa càng ngày càng lợi hại đ ộ thôi n i ê lơ nghe mặt không đổi sắc bị người đoán được cũng không có gì đều đến mắt xuống tình trạng này cũng xác mặt không được bọn họ nghịch chuyển phiên bản g thủ đoạn không yếu hai người tuy rằng bị sợi tơ vây khốn nhưng chính ở chỗ này dãy rủa phản kích nhưng vị trí của bọn hắn đã triệt để bạo lộ còn bị đóng chặt ở một cái phạm vi có hạn bên trong tôi luôn không có thời gian cùng bọn hắn tiêu hao thêm nhấc tay h ắ c liêm một đào chém qua đến mà một bên khác bởi vì sợi tóc đã trói lại chân của một người hắn rút ra h ỏ a t h ư ờ n g nhất định ba súng điện chính xác đánh qua đến hai bên đồng thời không có t h a n h âm tôi luôn đi qua đến trước tiên tách ra h ỏ a pháp ni hèm linh hồn sau đó lại nhìn một cái huyết nha l ỏ n g phèo l ậ t trên thi thể lại thu hoạch đến một đoạn gọi là tư nhất dài trước nghiệp giả linh hồn tôi luôn một tiếng nhẹ tê ngay sau đó suy nghĩ minh bạch cái gì hắn ngược ngập cười một tiếng ô nha bang bọn ra hòa này thật đúng là có chút kỳ, kỳ quái, quái quái bảo đảm bệnh năng ca trang phục là lòng p h o lạo chữ vật giới chỉ cũng vậy bốn phía phụ cận liên tâm nhảy tiếng hít thở đều không chuyện này chết hoàn toàn không khơi ra sơ hở nếu như là những người khác có lẽ thật bị hắn cho l ừ a g ạ t đi nhưng mảnh vụ linh hồn không giả được thi thể này nhất định một cố kẻ chết hay t ô l u â n nhìn nhìn phụ cận hơn mười bộ thi thể cũng không phân biệt ra được đến tên kia đến cùng giấu ở đâu nhưng không nghĩ lãng phí thời gian hắn không hề có điểm báo trước liền rút ra thanh quỷ lựa chọn lần lượt bổ súng ba ba ba cái này một chuỗi súng vang lên vừa muốn đánh đem thi thể đều bổ một lần trong đó nào đó bộ thi thể đột nhiên liền xuống đến lòng pheo theo ý thức được bản thân chết giả bị phát hiện đằng một cái bay hắn muốn chạy trốn nhưng tôi luôn làm sao sẽ lưu người này người sống khoảng cách gần như vậy lôi x à vừa gậy lại là ba súng bắn qua đến chúng đích giữa ngực thi thể hầm vang rơi xuống lòng pheo theo trên mặt còn mang theo vẻ mặt khó tin đến đây lần này trong không gian sáu nhị giai trước nghiệp giả tận số bị giết c h â một trăm bảy mươi chín run rẩy một giấc mộc tô lớn như vậy không gian phong ấn ở bên trong lân hỏa như cũ đang tiêu đốt hừng hực nhiệt độ cao khói đặc dày đặc đã đặt đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ may m à con dối d ạ p hát sợi tơ không góp chết bao trùm tô lân mới có thể chính xác tìm tới cái kia hơn một trăm bộ thi thể một lần tìm kiếm này vơ vét vô số chiến lợi phẩm mấy trăm chiếc nhẫn chứa đồ trên trăm bộ đồ luyện kim thực trang chức nghiệp vật liệu trang bị súng ống đạn dược máy cơ khí hơi nước nhiều đếm công suệ nếu như không phải tô lân tự có bản thân không gian chữ vật những vật này còn thật không có thể mang chạy bao nhiêu đương nhiên ngoại trừ chiến lợi phẩm tô lân còn thu hoạch hơn một trăm mảnh vụ linh hồn không thể không nói cái này ổ lỉ vợ gia tộc đoàn tinh nhuệ đội mảnh vụ linh hồn chất lượng so với ngoại thành cao quá nhiều rồi lúc trước thập tự hội cùng hơi nước đảng bang hội chiến tô i l u ô n liền thu hoạch mấy trăm đến mấy ngàn người m n h vỡ hô n tạc một đoàn nhìn lên số lượng không ít nhưng so sánh chất lượng so với cái này trăm người đoàn tinh nhuệ kém quá nhiều ngoại thành trong hai bang đa số là ngay cả thông dụng văn tự cũng không nhận ra mấy cái lớn quê mùa bọn họ nắm giữ kỳ kỳ quái, quái quái chi thức cùng thực chiến kỹ xảo cũng không phải ít nhưng luyện kim chi thức hầu như không có mà đoàn này trăm người cơ hồ đều là người nội thành không nói mấy cái nhị giai chức nghiệp giả mấy chục cái nhất giai chức nghiệp giả cho dù là những thứ kia phổ thông đoàn viên đa số nhận biết chữ rất nhiều vẫn còn ở cơ sở học sân hệ thống học qua kiến thức Cái thuật. những thứ này đoàn tinh nhuệ viên hoặc nhiều hoặc ít đều có lĩnh vực sở trường của mình tô lân một vòng này thu hoạch trong nháy mắt xoay sở đủ các lĩnh vực lượng lớn tri thức đương nhiên trong thời gian ngắn thu hoạch như thế nhiều mảnh vụn linh hồn đại giới cũng không nhỏ tô lân còn không dám thận trọng đi tiêu hóa những thứ kia nhiều hơn đồ vật liền nhét vào trong đầu nhưng cho dù là như thế này cũng giống l à uống rượu say đầu góc mơ màng ngập trầm đợi đến tiêu hóa một ít lại tiếp tục thu hoạch lại tiêu hóa lại thu hoạch hắn cũng phát hiện một cái quy luật tinh thần lực của mình trị số cao về sau hấp thu hiệu suất sẽ cao rất nhiều cái tia mê mang trầm cảm giác cũng càng ngày sẽ càng từng chút yếu xuống thô luôn luôn luôn tính toán thời gian phổ thông chức nghiệp giả từ doanh địa đến nơi đây tốc độ cao nhất tập kích bất ngờ đại khái muốn hơn phân nửa giờ đồng hồ nếu như phải chiếu cố gian dở đại thiếu ra dạng kia n ụ c thân không quá mạnh khôi lội sư tốc độ đại khái sẽ muốn một cái giờ đồng hồ tô luân cũng liền không chút hoang mang ở không gian phong ấn ở bên trong chờ đợi non nửa giờ đồng hồ thu hoạch xong chiến lợi phẩm còn có đầy đủ thời gian đem có thể thu tập thi thể đều tập trung một tí một cây b ú c đ ố t đi hủy thi diện tích làm xong đây hết thảy hắn mới ở phong ấn kết giới phụ cận tìm một cái phương hướng mở một đạo cửa không gian một bước liền sụp đổ ra ngoài bốn phía quang cảnh biến đổi từ khói đặc răng đầy hoàn cảnh bên trong biến thành một mảnh thấp lùn lầu nát tô l â n nhìn cùng dự đoán vị trí không kém nhiều cái này là lúc trước bị không gian phong ấn lúc trước liền quan sát tốt cửa không gian vị trí mở có lầu nát che lấp vừa vặn tránh đi người ngoài tầm nhìn. hắn lúc ra đến bên ngoài kết giới đã tụ tập rất nhiều người các phương hướng đều có tội lì vợ gia tộc lần này vì vây j ế t t ô l â n ở di tích nam thành bố trí mấy chục c h i đội ngũ chính là vì cam đoan không có sơ hở nào kết giới không mở ra cũng nhìn không đến tình huống bên trong những thứ này trễ đến truy binh chờ bồn u bực ngắn ngẩm đang vây ở bên ngoài kết giới châu đầu kề thai bàn luận lần hành động này này ngươi nói luật tiên sinh bọn họ bắt vị kia tội phạm truy nã không đó còn cần phải nói kết giới này một phòng rồi nhặng đều bay không ra đi khẳng định là bắt được đáng tiếc ta cách khá xa một điểm không đổi lên sóng này tặng không tiền thưởng gian dở thiếu ra nhưng nói rồi tham dự vây bắt thì có tiền thưởng bắt tên kiệt nhưng là trọng thưởng nhất định a thiện nghi ba đoàn những tên kia ấy các ngươi nói cái kia ss tội phạm truy nã tô lân u còn có thể có ba đầu sau tay nghe nói lần này vây bắt đến là nhị giai chức nghiệp giả đều tới bốn năm cái đi ai ngờ nói đây ss tội phạm truy nã khẳng định có chút thủ đoạn nhưng giống như không chỉ năm cái nhị giai bảy tám cái đến có đi các ngươi quá xem nhẹ cái kia tô lân u chúng ta cho các ngươi tiết lộ cái tin tức cực kỳ bí mật các ngươi ngàn vạn không chuyển ra đi gian dở thiếu ra vì lẽ đó như thế phát điên tôi luôn, tô luôn, ta, ta ta tô luôn ở lầu nát ở bên trong tùy tiện nghe mấy câu cũng không còn đi ra đi liền đại khái phân biệt rõ ràng vị trí của địch nhân phía ngoài địch nhân số lượng không ít nhưng không nhị giai lời nói cơ hội không cái uy hiếp gì phía sau còn có liên tục không ngừng đội ngũ quý đến tôi luôn cũng không còn dự định ở chỗ này dừng lại thêm nhưng hắn vừa muốn thi triển thuấn gì đột nhiên liền nghe được tiếng súng sau đó bên ngoài những người đó lại không cái gì muốn đi đổi bắt ý tứ giống như là đã thành thói quen còn không bắt được ga tên kia cũng thật có thể nhảy nhót nghe nói vừa rồi tên kia một người đem phía bắc m ộ ư ơ i năm đội giết hết nếu như không phải đội tuần tra phát hiện hắn kém điểm còn thật làm cho hắn đem kết giới phá hủy tất cả mọi người cẩn thận một đi có đội tuần tra đang phụ trách đ ổ i bắt chúng ta thủ tốt kết giới lên tốt không nói chuyện nói quay về đến ss tội phạm truy nã tô lân u đồng bọn thật là nói nghĩa khí cái này tờ mờ tình huống một người còn dám đi tìm cái chết tô lân nghe nói như thế nhốn mày ta đồng bọn hắn con ngơi chuyển một cái lập tức liền nghĩ đến cái gì lúc trước ở giao dịch địa điểm gặp phải phục kích thời điểm hắn nhớ có người giúp hắn đỡ được súng vương gậy gở đến tiếp sau xa kích hiện tại hắn lại tới t ô luôn lập tức đoán được là ai tiếng súng hướng lấy phía bắc di tích chỗ sâu xa đi t ô luôn không có trì hoãn hai tay thuật sĩ ấn vừa bấm mấy lần thuần ấn di liền thoát ly những người kia tầm mắt hắn men theo lúc trước tiếng súng vang lên phương hướng tìm qua đi đúng dịp thấy một cái mười người tinh nhuệ tiểu đội đỡ hai cái thương minh đang toàn bộ tinh thần để phòng hướng lấy kết giới phương hướng hướng bay về chạy t ô luôn nguyên bản nghĩ lên hỏi một chút đường nhưng đột nhiên hắn vành thai hơi động một chút phát hiện cái gì lại nhìn một cái tầm nhìn xa xa sương mù bên trong một bóng người bỗng nhiên liền chạy ra đến thình lình là một cái như ẩn như hiện mũ trùm thích khách người nọ tốc độ cực nhanh thân pháp giống như là ưu linh giống nhau chợt lóe trợt hiện hắn cả người cơ thể đều đè rất thấp giống như là muốn áp vào mặt đất lên q u y dị hơn là của hắn chân xuống p h ả n phất không phải đạp trên mặt đất mà là rậm ở không khí bên trong ồ đạp không bộ t ô l u n nhìn cái này thân pháp trí nhớ có tương quan nhận biết hắn lúc trước thấy tận mắt một lần cái kia vẫn còn chỉ rộ rét tiên quỷ thời điểm dùng được đến cái này là một chủng vô cùng cao đoan thân pháp. đối thân thể cân đối b ắ p thị lực bộc phát yêu cầu cực cao nhị giai cận chiến hệ chức nghiệp giả sẽ cũng là thiểu số cái này nếu như không phải hắn lúc trước thị lực có tiến bộ nhìn thấy cái này tuyệt đối nhất định thuấn di cấp bậc tốc độ tô lân nhữ mày nhìn thích khách kia giống như là u linh giống nhau từ đoàn người vọt tới mà qua bóng người xuyên qua không khí bên trong lúc này mới mới chuyển đến liên tiếp trôi dâm đạm không khí bạo hưởng ba ba ba sau đó nhất định một trận thương hỏa b ắ n cạch cạch cạch đạn chi phế tích ở trên đánh g a hỏa tiêu xài nhưng cái kia mũ trùm thích khách đã sớm mất tung ảnh mà trong đoàn người một tiếng hét thảm vang lên một sĩ binh cái cổ đã bị cắt ra một đầu nửa bàn tay m á u chảy như chú thích lưới lao phi thường xảo quyệt vừa vặn ở cơ giới xương cốt không bao trùm đến khe hở bên trong ngay tại trận chết bất đắc kỳ tử đáng chết đáng chết đội trưởng kia khi sắc mặt biến thành màu đen nhưng lại không thể làm gì t ô luôn thấy rõ cái đó người háo choàng trong miệng n h ỉ non một câu còn thật là cay a nói lấy hắn không chỉ hoãn một cái thuấn di t i ể u ra ở trong đoàn người những tên kia còn không minh bạch xảy ra cái gì tám cái n ệ mâu liền đâm qua thi thể cùng nhau ngược lại xuống tôi luôn hiểu rõ c â y liền liền ở phụ cận hướng lấy cái kia sương mù dậy đặc bên trong c h à o hỏi một tiếng đội trưởng rất lâu không thấy nghe nói như thế cái đó mũ t r ù nam lúc này mới chậm rãi từ ẩn thân vách tường phía sau đi ra đến tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt nhưng cái kia quan sát ánh mắt bên trong khó nén trấn kinh một cái tinh nhuệ tiểu đội vừa đối mặt liền viết nghe tiếng kia đội trưởng nhìn lại quen thuộc k i a m à u vàng sầm tám tay n i ệ n mâu c â y cũng nhận ra người trước mắt này là ai tôi luôn thu thập một tí trên thi thể chiến lợi phẩm lại ném đi một cái đạn lựa thiêu hủy không để lại dấu vết phía sau liền hướng lấy cay trào hỏi nói, đi thôi. chúng ta chuyển sang nơi khác nói nói lấy liền dẫn đầu hướng lấy di tích chỗ sâu chạy đi mũ t r ù m thích khách nghe nói như thế tại chỗ ngập ngừng trong né mắt hắn nhìn cái đó dần dần xa đi bóng lưng nghĩ nghĩ vẫn còn theo lên t ô l u â n đi ở phía trước tay liền không xa không gần đi theo một câu đều không nói hai cái đã từng có mệnh giao tình bằng hưu lâm vào một cái rất không khí ngột ngạt bên trong t ô l u â n giơ lên lông mày muốn mở miệng cũng không hiểu rõ nói chút cái gì hắn có một chủng cảm giác rất k ị quái đi theo phía sau là một người sống nhưng linh hồn của hắn phản phất đã chết rốt cuộc đi một đoạn tôi luôn tìm một cái không dễ dàng bị bao vây địa phương ngừng xuống không phải không nghĩ đi xa mà là hắn phát hiện c â y trên người bị thương rất nghiêm trọng súng tổn thương tôi luôn tìm một khối vụ đá ngồi xuống sau đó ném ra cường hiệu chữa thương dược tề c â y bản năng tiếp nhận nhìn nhìn rõ ràng trần trờ cái gì hắn cũng tìm khối thạch đầu ngồi ở nơi đó dược t nắm ở trong tay cũng không còn động tựa hồ nửa điểm không để ý thương thế của mình sẽ chuyển biến xấu bầu không khí không chỉ có không h ò a hoãn trái lại lúng túng hơn nghĩ, nghĩ tôi luôn mở miệm phá vỡ cục diện bế tắc nói vừa rồi cảm tạ ngươi vô luận là lúc trước cản xuống súng vương vậy cơ vẫn còn đến kết giới hắn đều là bước lên nguy hiểm tính mạng nghĩ tới cứu người cho dù độc thân một mình hắn cũng rất cố gắng muốn cứu người l i ê n cái này một điểm t ô l u â n hiểu rõ trước mắt vẫn còn ban đầu cái đó cay đội trưởng vô luận thân phận của hắn bây giờ là cái gì cay ánh mắt có chút r ờ i r ạ c hắn không nhìn tô lân u mà là nhìn chằm chằm di tích chỗ sâu kiến trúc hình dáng dần dần thâm thúy trầm m ặ t hồi lâu hắn hoàn toàn không n â n g chuyện vừa rồi cái phun ra mấy chữ xin lỗi tô lân nghe được hắn trong giọng nói sâu sâu tự trách giọng múi thở dài dừng một chút hắn trịnh trọng nói, nói đội trưởng ta tử đến không trách ngươi ngươi không cần thiết như thế tự trách tô lân mặc dù không hiểu rõ c â y trên thân xảy ra cái gì nhưng hiểu rõ lúc trước xảy ra chuyện về sau hắn khẳng định không dễ chịu như phụ thân tín nhiệm yên quỷ thành thập tự hội phản đồ một lần vốn dĩ là là phi hoàng đàng đạt cơ hội còn kém điểm hại chết tín nhiệm nhất huynh đệ c â y lắc đầu căn bản không có bởi vì câu nói này mà dễ chịu chút ta sống tạm đến hiện tại nhất định nghĩ nói với n g ư ơ i âm thanh xin lỗi cái này lại nói ra đến hắn cũng như chút được gánh nặng thở dài một cái hắn rốt cuộc quay đầu đến nhìn thẳng tô lân sau đó hãy xuống trên đầu mũ trùm hướng lấy tô lân cười, cười. huynh đệ rất vui vẻ nhìn thấy ngươi còn sống. cũng r ấ t v u i vẻ ngươi thay đ ổ dần dần luôn m n hiểu như t rõ vì sao sao hắn không nóng nảy trên người mình thương thế trước mắt cái này nửa tấm đầy vật biến dạng khác thường đẽo thị khuôn mặt còn có cái kia cho tàn giống nhau trạng thái tinh thần làm cho người phảng phất nhìn thấy một cỗ từ phần mộ bên trong đi ra thi thể mà không phải người sống hình dáng này của ta hù đến người đi c â y tự rêu cười cười rõ ràng hắn biết mình trạng thái này sống không lâu hắn lại không nghĩ nhiều lời đứng lên nói ra t ố t l ờ i nên nói cũng đã nói thấy ngươi còn sống ta cũng không còn cái gì tiếp với c â y một lần nữa mang lên mũ trùm che mặt hắn lại đem dược tề ném quay về cho tô luân làm cười nói ngược lại đều không sống mấy ngày liền không lãng phí tốt như vậy chất thuốc tô luân nhìn trong tay dược tề ánh mắt có chút phức tạp c â y n ế t miệng rốt cuộc lộ ra cái kia ký hiệu sán lạn tiểu ý đ ờ i sau còn cùng ngươi làm huynh đệ nhưng giống như là hồi lâu không cười cái này biểu tình làm cho hắn cảm thấy rất lạ lẫm nụ cười vẫn chưa hoàn toàn triển khai lại thu quay về đi dừng một chút hắn lại có chút không xác định nhìn tôi luôn liếc mắt bổ sung nói hy vọng ngươi không sẽ g h é t bỏ tôi luôn nhìn c a y quyết ý muốn chạy hắn nghĩ tới rồi cái gì lắc đầu chào hỏi nói đội trưởng ngươi đ ợ i một chút c a y dùng nghi ngờ cũng ánh mắt quay đầu nhìn hắn một cái tôi luôn không nói nhảm cho hắn ném qua ra hai c h ì dược thể một lần này nhìn trong tay dược thể tay nhúm m ẩ y lại càng không g i ả i tôi luôn không chờ hắn hỏi trực tiếp liền nói nói màu xanh là vật biến dạng khác thường ức chế dược t h tiêm vào phía sau có thể giải quyết ngươi vật biến dạng khác thường vấn đề màu xanh ngươi nên nhận biết nhất định cái kia lần chúng ta cùng một chỗ ăn cướp hơi nước đảng đội xe giành được ít huyết thanh c â y nhìn hai chi r ự c tề ánh mắt thay đổi cực kỳ phức tạp nghi hoặc sợ hãi tha phục mờ mịt nhiều hơn nữa là khó có thể tin vật biến dạng khác thường còn có thể nghịch chuyển nhưng hắn nhìn thấy chi tiêu màu xanh lá chất thuốc thời điểm tựa hồ quay về nghĩ nổi lên cái kia lần đánh cướp hành động trên mặt hiện lên một vòng hồi ức thân sắc hiện tại nghĩ, nghĩ nếu như không phải tô luân thực lực siêu cường cái kia lần còn thật là gây xuống đại phiền t o á i lại muốn nghĩ cái kia giống như là cực kỳ lâu chuyện lúc trước Cái ánh mắt đột nhiên thì trở nên đến sâu thẳm tô lân u không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian lại giải thích c á n c ẽ nói ít huyết thanh tiêm vào sau có 75% t ỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn tăng cường nhục thể của ngươi cường độ 25% t ỷ lệ tử vong nhưng ta xem một tí thân thể ngươi đối vật biến dạng khác thường m ạ i thụ rất cao thuốc trích sát xuất thành công nên sẽ không thấp có thể chọn trước chọn tiêm vào ít huyết thanh lại tiêm vào vật biến dạng khác thường ước chế tể đương nhiên có một điểm nhỏ tác dụng phụ nhất định sẽ làm cho da của ngươi một đoạn thời gian rất dài biến thành mậu lam bình thường mà nói một khi xảy ra vật biến dạng khác thường nhân loại sẽ ở rất ngắn trong thời gian mất ý chí biến thành quái vật nhưng c â y loại trạng thái này rất đặc biệt tô luân đã từng ở gác chung quái nhân không gian gặp qua một lần toàn bộ nhờ một c ố ý chí chống đỡ không có hoàn toàn vật biến dạng khác thường nhưng sớm muộn cũng chết đường một đầu thật muốn nói lên cái t i ê u mấy chi ít huyết thanh c â y cũng có phân lửa hiện tại tô luân tự có nắm chắc cho hắn cũng hợp tình hợp lý nghe được cái này liên tiếp chối làm cho bất luận kẻ nào nghe đều không thể tưởng tượng nổi mà nói tay biểu tình thay đổi cực kỳ phong phú hiện tại hắn tình huống này vô luận là ai đều h ẳ n phải chết không nghi ng t ô luân lại còn nói có thể cứu chất vấn không hắn một chút cũng không có chỉ là cảm thấy tâm tình rất phức tạp tay nhìn nhìn tô lân lại nhìn nhìn trong tay r i ậ t tề p h ả n phất về tới lúc trước còn ở thập tự hội thời điểm cái kêu mấy lần ở tuyệt cảnh bên trong tô lân luôn có thể dùng một chủng không thể tưởng tượng nổi phương thức cho hắn mang đến hy vọng sống sót tay nghĩ tới cái gì cười nhưng ngay sau đó vừa khổ cười một tiếng trong mắt là toát ra con mang đột nhiên lại dập tắt hắn lắc đầu không đến hỏi chất thuốc sự tình mà là lạnh nhạt nói, nói ta hiện tại là dù tổ chức thành viên vòng ngoài bọn họ ghi lại ta sống mệnh nhất định muốn thông qua ta tìm tới người đầu mối ta hiểu rõ ngươi không sẽ bị tùy tiện bắt ta sống tạm lấy nhất định nghĩ đến thấy ngươi một mặt nói với n g ư ơ i âm thanh xin lỗi hiện tại ta cũng không còn tiếp v ố i cho dù là ta có thể còn sống xuống ta cũng sẽ không tiếp tục vì bọn họ b á n mạng cho dù tổ chức b á n mệnh không đã từng ngoại thành tầng người hy vọng xa v ờ i không có nhân viên chính phủ hiện tại nhìn đến cũng thì như vậy yên bị an bài cho hắn mệnh không phải hắn mong muốn nghe lời này tôi luôn không lấy là ý nói vậy liền phản bội chạy trốn ra đến rồi không đơn giản như vậy a tay ngữ khí rất nặng nề p h ả n phất bị một đầu vô hình gông xì khóa làm cho hắn không thở nổi đến hắn lắc đầu giải thích nói dù tổ chức là khống chế một ít đặc thù thành viên vòng ngoài sẽ để bọn hắn phục d ụ n g một chủng độc dược m ạ n tính mỗi tháng đều phải nhận lấy giải dược nếu không cũng sống không lâu độc này ngoại giới không người có thể phân giải mà ta sẽ không lại quay về đi t ô l u â n nhìn tay ngữ khí hơi có chút cổ g á i cắt đứt hắn nếu như là dù tổ chức dùng ký sinh độc tố thuốc giải ta nghĩ trong tay của ta vừa và có tay nghe t ô luôn trực tiếp báo ra độc tố danh tự khỏe mắt chưa phát giác bỗng nhiên một đánh trong lòng cái kêu mạc dành cảm thấy hoang đường nhưng lại chân thật cảm giác quen thuộc lại tới hết t h ả phảng phất lại trở về ngày trước phảng phất không có gì thay đổi tôi luôn lam g ộ n g tô run dậy một giấc n g ộ n g tô kiều ghép tính từ với tên theo hình thức tên tiếng anh vợ giờ đẹp trai w i l l i a m h ẹ n x u ồ n t ô luôn năm chương một trăm tám mươi trong quán rượu mật hội t ô luôn lúc trước hướng về xã b i n à nghe ngóng tin tức thời điểm liền hiểu rõ dù tổ chức có loại này khống chế một ít thành viên đặc thù độc dược cái kia độc dược ngoại giới xác thực không người có thể phân giải mà cho dù là dù tổ chức nội bộ muốn lấy được giải dược cũng cần rất cao quyền hạn nhưng vừa vặn xã bina quyền hạn cũng rất cao càng đúng d ị p là tô lân u cùng vị này dù tổ chức trung tướng quan hệ cũng không tệ lắm tô lân u đem giải dược cho tay hai người liền ngồi ở chỗ đó hàn huyên lên nguyên bản đã sớm ôm tâm tư hẳn phải chết tay nhìn trên người mình từng cái trí mạng vấn đề đều bị tùy tiện giải quyết đã sớm khiếp sợ không hiểu rõ nên nói cái gì nhưng sau khi khiếp sợ rất nhanh liền lành nhạt dạng kia cảm giác quen thuộc trở lại trước đây sau khi xảy ra chuyện tay rất nhanh liền đoán được chân tướng hắn cho rằng loại tình huống kia tô lân chết chắc rồi lại không, không nghĩ tô lân không những không chết còn đang náo động tính còn càng ngày càng lớn từng bước một từ tội phạm truy nã b i ế ừ tên kia giác quan thứ sáu năng lực rất khó giải quyết cho dù là bị ta tiếp cận cũng không thể giết chết hắn tay mặt không thay đổi dùng cái nhíp ở trong lô máu chơi đùa một tí lấy da kẹt ở xương cốt bên trên đầu đạn nhìn cái kia động tác quen thuộc tựa hồ đối với mình xử lý thương thế đã phi thường thuần thục không dùng đến thuốc tê nhưng trên mặt hắn lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm dáng vẻ đau giống như là chúng đạn không phải là thân thể của hắn hắn một bên thao tác một bên còn có thể phân tâm nói ra ta nhận được tin tức lần này ổ lỉ vợ gia tộc chí ít tụ tập hơn mười cái nhị giai chức nghiệp giả đến vây bắt ngươi về sau ngươi phải cẩn thận một điểm hắn còn không hiểu rõ nguyên do của sự tình còn cho rằng tôi luôn thật là bất ngờ bị vây bắt sở dĩ lúc trước vừa lấy được tin tức liền không để ý hậu quả muốn đến cứu người kỳ thật hắn cũng không nói lần này động tay vô luận kết quả như thế nào hắn đều không trở về dù c â y cho rằng tô lân u là dùng phương pháp đặc thù gì đó trốn ra kết giới đặc ý nhắc nhở một câu không nghĩ thời điểm này tô lân u nghe lại nhẹ nhàng đáp lại một câu a không có chuyện những người đó ta đều đã giết chết hết vừa nghe lời này c â y ánh mắt rõ ràng sửng sốt phút chốc cho rằng mình nghe lầm nhưng nhìn tô lân u biểu tình hắn ngay sau đó liền cười cười lúc này mới minh bạch nguyên lai、like、mình không đến đều giống nhau a hắn không có nói thêm nữa bản thân người bạn cũ này hoàn toàn như trước đây mạnh mẽ mạnh làm cho người cảm thấy trung q u lại như thế không hợp t h o i thường nguyên bản tay mình đã không như thế để ý những thứ đồ này hai lần thiên phú thức tỉnh gì gì đó đặc thù chuyển thừa gì gì đó thực lực gì gì đó hắn đều đã nhìn cực kỳ n h ạ t có thể giết người liền tốt nhưng sự thật l à không để ý không hề đại biểu hắn không mạnh bây giờ cây có thể dựa vào năng lực đánh lén ám sát một ít chức nghiệp giả khắc chế nhị giai chức nghiệp giả cái này đã thuộc về nhất giai chức nghiệp giả ở bên trong đỉnh cấp cao thủ nhưng cùng tôi luôn so sánh kém thật còn rất xa bất quá dạng này cũng thật rất tốt cây trong ánh mắt tràn ra một vòng giống như là bình minh tờ mờ tràn ngập hy vọng rực rỡ hôm nay cây đã sớm không còn ban đầu sáng sủa thay đổi cực kỳ h u trọng cho người cảm giác tựa như là một thanh phong mang dấu kỹ lơi ư dao ngoại trừ cho tới hai người dùng phía trước ở thập tự hội cuộc sống thời điểm hắn trên mặt sẽ hiện hiện nụ cười càng nhiều thời điểm hắn đều đang trầm mặc bên trong bất quá nhân sinh lớn chuyển hướng đối c â y mà nói cũng không toàn bộ là chuyện xấu hắn gái kia quỷ mị giống nhau thân pháp kỳ thật nhất định đã trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu phía sau thiên phú hai lần đã thức tỉnh hơn nữa còn bởi vì lúc trước ôm phải chết tâm tính ở thám hiểm bên trong cũng không sợ hãi cuối cùng sống bên rời đến cũng ở di tích bên trong cũng có chính hắn kỳ ngộ cái kia đạp không bộ nhất định ở một chỗ nguyền rủa trong không gian lấy được cổ đại ư u ảnh thích khách truyền thừa t ô l u â n có tiêu hóa ít huyết thanh kinh nghiệm hắn hiểu rõ di tích này ở bên trong mới là tiêu hóa dược tế tốt nhất hoàn cảnh c â y hiện tại không có bất luận cái gì sinh mệnh lo âu vừa vặn cũng đạt tới lên cấp cánh cửa hắn liền dự định ở di tích đợi một thời gian ngắn t ô l u â n đem lúc trước giết rắn độc bờ di tật dài chiến lợi phẩm cầm ra đến vị kia uy tín lâu năm nhị giai thích khách thực trang cùng lên cấp vật liệu cùng tay độ phù hợp cũng rất cao nhân chữ vật cũng có rất nhiều thích khách dùng chức nghiệp vật dụng vừa vặn một mạch kín đáo đưa cho bản lại dặn dò một ít sử dụng dược tề phía sau kinh nghiệm phía sau hai người liền tách ra cây hiện tại cũng không là trước đây cái đó thông thường hắc bang tiểu đội trưởng hắn đã có đủ mạnh thực lực tô luân cũng có chuyện của mình tình muốn đi làm mà l i ề n ở tô luân cùng cây giao lưu thời điểm gian dở đại thiếu gia cũng mang theo ô ly vợ gia tộc đại bộ đội phong phong hỏa hỏa chạy đến nhìn bị gần ngàn người xuống lại nghiêm nghiêm thật thật phong ấn tập kết gian dở đại thiếu gia tâm tình rất tốt mắt thấy đại thù đến báo cái kia vô hạn sởi tóc vật liệu cũng có thể lấy về lại hắn ngực bên trong chiếc kia ác khí cũng thoải mái ra đến người đâu đem kết giới mở ra vâng thiếu gia một tiếng l ệ n h xuống màn ánh sáng màu tím bắt đầu chậm rãi tiêu tán tôi lì vợ gia tộc mọi người trên mặt nguyên bản đều treo mong đợi biểu tình dự suy nghĩ có thể nhìn cái kia ss tội phạm truy nã tô luân máu me đầy mặt bị bắt lại hoặc là thi thể bị treo lên hình tượng cũng không nghĩ kết giới kia là vừa mở ra giống như là núi lửa phun trào một cỗ khói đen ngút trời mà lên cẩn thận bảo hộ thiếu ra đột nhiên xuất hiện động tính giống như là bạo tạc do mọi người nhảy một cái bọn bảo tiêu vội vàng chắn gian dở trước mắt tất cả mọi người còn cho rằng động tính này là tạc đạn bạo tạc t ứ tán nằm ngược lại nhưng đợi một sẽ không thấy động tính khác bọn họ lúc này mới quay đầu lại nhìn phong ấn cái kia mấy khu phố khói đặc đảo mắt tàn đến bọn họ nhìn thấy bị hun đến đen kịt một màu tàn phá đường phố nói Ô người đâu lân hỏa dầu ngay cả xương cốt đều có thể đốt sạch sẽ tô lân lúc trước còn sợ dưỡng khí không đủ càng tận lực thêm chất dẫn cháy chờ bọn h ắ n đến không nói người thi thể đều thiêu thành cho tàn vừa rồi kết giới đột nhiên mở ra khi áp phút chốc nổ tung lần này ngay cả cho cốt đều cho dương ô lì vợ gia tộc những người này đều mở bức từng cái chừng lớn hai mắt muốn từ mảnh này trong cho tàn tìm tới chút cái gì còn có người rủi, rủi mắt không thể tin được mình thấy được hình tượng hơn một trăm n g ư ờ i hư không tiêu thất chỉ còn lại có nắm đen dần dần bọn họ trong đầu hiện lên một cái khó tin suy đoán chẳng lẽ lại xảy ra ngoài ý mớn rõ ràng sự thật chính là như vậy tuy rằng người không thấy nhưng phong ấn mây con phố nói bên trên rõ ràng có dấu vết chiến đấu sừng sốt phút chốc gian dở nổi trận lôi đình đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong lúc nhất thời hơn ngàn người đội ngũ lặng ngắt như tờ không ai dám đáp lại hỏa hoạn tiêu h hủy bọn họ đều đoán được trận tướng cũng không dám nói mà trong đội ngũ chỉ có một người mắt sáng ở bên trong đợt quang lưu truyền lướt qua một vòng người ngoài không dễ dàng phát giác tiêu ý cái này t ì n h lình là theo chân đến xem náo nhiệt xạ bị nạ nàng vốn có là ôm bạn nhất xảy ra bất ngờ đến xem có thể hay không đem người cứu xuống đến hiện tại nhìn một cái là mình quá lo lắng tuy rằng nàng đã sớm hiểu rõ tô lân u nắm giữ không gian năng lực cái này không gian kết giới không hạn chế được hắn nhưng vẫn còn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi dù sao vây giết hắn là hơn mười cái nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả còn có như thế nhiều tinh nguyện nàng chỉ cho tô lân u tình báo lại cũng không rõ ràng kế hoạch tác chiến nguyên bản cho rằng tô lân liền chỉ là nghĩ dụ sát mấy cái mục tiêu nhân vật sau đó liền t u ấ n di rời đi hiện tại nhìn một cái tất cả mọi người đang chờ nghe tin tức tốt hiện tại lại truyền quay về đến nhất cách gần như linh dị tin tức không gian kết giới phong tỏa không người biết phát sinh cái gì nhưng sự thật nhất định tội phạm truy nã chưa bắt được tội lì vợ gia tộc những thứ kia cao chiến bọn họ đoàn diện làm tin tức truyền quay về lê minh doanh địa thời điểm một mảnh náo động hơn mười cái nhị giai chức nghiệp giả toàn quân bị diện còn đa số là chút nổi tiếng bên ngoài uy tín lâu năm mạnh mẽ người tin tức này làm sao đều không g ạ t được thậm chí lần trước tu viện sự tình cũng cùng nhau bại lộ ra đến tất cả người mới ý thức được cái k i a tên tội phạm bị truy nã có có thể tùy tiện giết chết nhị giai chức nghiệp giả năng lực lệnh truy nã trên biết là một cái vẹn vẹn là dựa vào phong cấm vật quát tháo nhất giai đến c mờ tình báo trước còn cảm thấy một cái đi tiền thưởng kết xù bị bắt tổn thất một lần đại kỳ ngộ thợ săn tiền thưởng bọn họ không khỏi vui mừng bản thân không đụng phải cái đó sát thần trong lúc nhất thời toàn bộ doanh địa khắp nơi đều đang đồn cái kia ly kỳ cố sự mà làm là kẻ đầu tiêu thói xấu tô lân đã xuất hiện ở h ắ t tức sĩ trong tử quán nhàn nhã uống rượu cái này là dù tổ chức cùng hơi nước đảng thành viên tần tần qua lại địa phương nhưng lại bởi vì xạ bi nạ tồn tại ngược lại thành chỗ an toàn nhất bởi vì cùng c a y ở trong di tích tự cũ chậm trễ một chút thời gian hắn trở về thời điểm đã gần c h ặ n vạn doanh địa đều lớn quán rượu nhỏ ở bên trong liên quan tới trận kia vây quét chiến tin tức đều đã truyền ậ m lên trong t i ự u quán chất đầy khách uống rượu ngày thường mọi người giao lưu vẫn còn l i ệ p hoang tình báo các loại bắt quá a nhưng ngày hôm nay tất cả mọi người trong miệng đàm luận cũng chỉ có trận kia ly kỳ vây quét chiến l i ệ p hoang giả bọn họ từ các loại đường đi nghe được tin tức đều ở trong t i ự u quán c h u y ề n trung uy ta cho các ngươi nói a tình báo mới nhất có thám tử đến khám xét hiện trường nói là tìm được một ít sợi tóc màu bạc cùng chiến đấu vết tích xác định không phải cái gì linh dị thủ đoạn cũng không là cái gì đồng quy vụ tận phòng cấm vận cái đó t ô luôn xác thực là ở không gian phong ấn ở bên trong cùng đoàn vây quét đ không thể nào cái kia tôi luân lại thế nào lợi hại cũng không khả năng một người giết hơn mười cái cao giai chức nghiệp giả đi lời đồn đãi này cũng quá không đáng tin cậy truyền ôn ha ha hiện tại cái kia chết mười một cái uy tín lâu năm chức nghiệp giả danh sách đều truyền ra đến ngươi đến nhìn nhìn còn có một cái còn sống không ta tờ mờ cũng đã sớm nói cái kia tôi nói là tam giai chức nghiệp giả các ngươi còn chưa tin cái này câu trả lời đi ai ra hơn mười cái cao giai chức nghiệp giả mấy trăm người không một cái còn sống nghe nói cái kia tôi luân còn cùng linh cầu nhận biết lúc trước không phải súng vương gậy g ợ cũng tham dự vây quét sao nghe nói linh cầu vì hiểm hộ cái kia tô luân trốn chạy còn cùng gậy g ợ làm lên hắc hắc các ngươi sợ là không biết linh cầu cũng mạnh đến mức không còn gì để nói gậy g ợ không những không giết chết hắn bản thân còn bị đánh hai đao gậy g ợ cũng may mắn bị kéo lại nếu như hắn đi hiện tại sợ là phải cùng một chỗ trốn mùi đừng nói tô luân cùng cái kia linh cậu còn thật đều trong một cái mô hình in r a bạo tinh khí sát tâm còn nặng ai cho phải liền không chết không thôi lần này ố ly vợ gia tộc muốn nhức đối thế gây không lên gây không lên về sau ai cũng không cho ta nâng kiếm lời cái kia tô lân tiền thưởng sự tình lao tử cho dù phát hiện b ị kia cũng tha cho lấy chạy tô lân ở một bên có chút hăng hái nghe s ắ c thực chức nghiệp giả bên trong cũng có chút người tài giỏi khám xét hiện trường liền đem đại khái tình huống đều phân tích ra đến bất quá còn tốt nghe đ ư ờ ngày n cũng đều là chút không quá tình báo quan trọng có liên quan hắn năng lực tin tức mấu chốt không người hiểu rõ dù sao thấy qua người đều đã chết tối nay tiểu quán phá lệ náo nhiệt mà uống rượu lấy uống đột nhiên toàn bộ tiểu quán liền lại an tính bên giới đến không cần đến nhìn tô lân liền hiểu rõ khẳng định là xa bị nạ đến mỗi lần nàng ra sân đều là động tính như vậy hắn và cái này mị ma tôi tớ có chủng tinh thần liên hệ dựa vào gần khoảng cách nhất định lập tức liền có thể cảm ứng được s ạ bí nạ tự nhiên cũng phát hiện trong góc ngồi tô lân u cũng liếc mắt q u a đến nhìn lên là lơ đãng tùy ý thoáng nhìn nhưng nàng đầu lông mảy lộ ra một màn kia vũ mị tự nhiên là hướng về phía tô lân u người chủ nhân này đến cái nhìn thoáng qua s ạ bí nạ không có lộ ra cùng ngày thường có bất kỳ dị thường thức tha chạy lên lầu đến t i ể u quán lần nữa khôi phục huyền áo tô lân lại uống vài chén rượu tính toán thời gian một chút liền đi một chuyến phòng vệ sinh tránh đi người ngoài ánh mắt thuấn di xuất hiện ở quán rượu lầu Cái này là cao viếp này phòng là bao quý trong ầ lầu. lầu đầy n nay hát tức sĩ quán đặc biệt náo nhiệt, cho dù là lầu ba mấy cái gian phòng, cũng đầy người. g là tiểu Tối hát tức biệt chất t cái ba mấy cho đặc dù hành lang có quần áo bạo lộ cô nàng đi tới đi lui tô lân cũng không đi ra đến liền ở phòng vệ sinh gian phòng ở bên trong chờ không đến một lúc một tiếng rất nhỏ g i à y cao g ó t thanh âm vang lên tô lân mở cửa khóa một cái thức tha thủ đoạn nữ nhân liền chạy tiến vào đến xạ bí nạ trái lại tay liền khóa cửa trà sắt trên tay luyện kim chiếc nhẫn thì tay bố trí một cái đơn hướng cách â m kết giới nàng nhìn tô lân lộ ra một cái kiểu mị nụ cười tiên sinh ngài tìm t a nha nói lấy tay thân thể mềm mại không khách khí chút nào liền dán đi lên một bộ người hầu gái lấy chủ nhân tốt bộ dáng khéo léo không chờ tô luân nói chuyện xạ bi nạ lại trừng mắt nhìn tán tưởng h nói nha tiên sinh n g à i ngày hôm nay cũng thật là lợi hại đây tô luân nhàn nhạt cười một tiếng cũng không còn nhiều lời trực tiếp hỏi nói hôm nay tin tức như thế nào hắn đến tự nhiên là muốn từ xạ bi nạ trong miệng lấy được đệ nhất tay tình báo xác nhận ngày sau an bài nếu mà bắt buộc hắn khả năng sẽ tạm thời rời đi doanh địa đến trong di tích tránh đầu gió xạ bi nạ đáp lại nói bọn họ không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng đây v ừ tôi luôn nghe lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa cũng là không ngoài ý muốn bao nhiêu lúc trước người là ông rét xấu rồi một cây bút đốt, đốt đi tuyệt đại đa số vết tích nhưng một ít hai hỏa ngầm cũng là xóa đi không được cũng tỉ như sớm dự bị dầu hỏa lại hoặc là truy đuổi bên trong một ít chi tiết người sáng suốt tự nhiên năm có thể thấy được tô lân u nhất định là nắm giữ một ít tình báo nghĩ nghĩ hắn hỏi sẽ đối ngươi có phiền phức sao xạ b í nạ nghe tô lân u trước tiên là quan tâm tình cảnh của mình trên khuôn mặt đẹp tiêu ý càng quyến rũ không ta là dùng tinh thần lực thôi miên bắt được tình báo những người đó tiết lộ người chính mình cũng không hiểu rõ cho dù là hoài nghi cũng không sẽ hoài nghi đến trên đầu ta trong khi nói chuyện nàng còn đem tô luân tay mở ra vòng ở heo nhỏ của mình bên trên làm cho đôi đại thủ thả ở cái mông của mình bên trên đại khái là bởi vì là lâu ngày quen s ạ b ì nạ cũng thăm dò bản thân vị chủ nhân này tính n ế t tuy rằng trung pi là mặt không biểu tình sụ mặt nhưng vẫn là rất g i ả n g đạo lý ngẫu nhiên nàng cũng có thể xuồng xã một điểm thì như chủ động t r e o chọc một tí ừ người làm rất tốt tô luân cũng đã quen bản thân người hầu gái này bao giờ cũng t r e o chọc rất tự nhiên hưởng thụ nàng nhiệt tình cho dù là rất quen tất trước mắt vưu vật ngạo nghệ lưỡn lên xúc cảm nhưng vào tay vẫn còn sẽ cảm thấy có chủng thực cốt như vậy hưởng thụ mị ma vũ mị không phải giả vờ mà là khắc cấn ở trong xương cái tiên là một chủng làm cho người trung quy không sẽ ngán cực hạn mị hoặc nghe được tình báo cùng mình dự đoán không kém nhiều tô lân u trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm mà cái này thời điểm này hắn có nghĩ tới cái gì lấy ra một cái chữ vật giới chỉ lại nói đúng ngươi cơ hội sẽ đem cái này thực trang treo ở ổ lì vợ gia tộc phòng đ ấ u ra đến trong chữ vật giới chỉ tự nhiên là từ thảo thuật sư luật trên thi thể chóc thiên tơ thực trang tô lân u lần này quay về đến một người khác dự định liền đem vật này còn cho răn g i không nói man ữ sợi tóc cái này thực trang dùng tài liệu chính c u ố n tư chớ may mắn thiết t i ê u chủng nhất định đã biết thích hợp nhất khôi lỗi sư mấy c h ủ n g sợi tơ một cái mắt tuyến mắt thấy man ữ sợi tóc tỷ lệ lớn là cầm không đến tay nếu có thành phẩm thiên tơ lưu lạc tại thị trường bên trên vị kia đại thiếu gia khẳng định sẽ không bỏ qua tô luân tự nhiên là nghĩ cho gian dở cung cấp một điểm trợ lực làm cho hắn có thể sớm lên cấp dù sao hắn nhưng từ cái kia lôi giật mảnh vụn linh hồn bên trong biết được ổ lỉ vợ gia tộc trong bảo khố nhưng là có một cái rất thích hợp khôi lỗi sư bảo vật suy nghĩ cái kia gian dở đại thiếu gia lên cấp nhị giai đại khái li lông dê không thể hao quá cần cũng đến chở dê dài một dài t ố t t h i ê n sinh s ạ bí nạ nhận lấy ở bên trong chữ vật giới chỉ, nhìn thoáng qua lập tức liền đoán được tô luân muốn làm cái gì lại không nghĩ thông hắn tại sao phải làm như thế nhưng nàng cũng không còn ở đến hỏi vì sao sao chủ nhân lời nhắn đ ủ tự nhiên là phải hoàn thành s ạ bí nạ loại tin tình báo này thủ lĩnh cũng không cần nhắc nhở nàng làm việc cẩn thận nàng liền có thể làm rất tốt tô luân bàn giao xong chính sự nghĩ nghĩ lại nói gần đây ta sẽ không lại lộ diện chính ngươi cẩn thận một điểm xạ bí nạ trừng mắt nhìn tiên sinh ngày gần đây buổi tối sẽ không tới sao trong giọng nói hô hoán là một c h ủ n g có thể t r e o chọc biết dùng người bụng dưới nóng g i a n cảm xúc ừ m tô luân tự nhiên hiểu rõ nàng cái này không phải t r ư n g cầu ý kiến mà là nghĩ biểu đạt ý tứ khác thời điểm này hắn lại nghĩ nổi lên cái gì lấy ra một khối phong cách cổ xưa cái gương nói ra đúng lần này thu hoạch một cái vật m ề n rùa cùng năng lực của ngư i độ phù hợp rất cao hắn nói lấy lấy ra chém giết trộm mộng sư dễ nét lấy được trôi này hạn chủ kính khúc xạ giấc mơ loại này có thể tầm xa phong thích tinh thần lực vật mềm rùa xác thực là hiếm có bà bối xạ bĩ nạ nhận lấy cái gương tựa hồ hoàn toàn không quan tâm đổ công hiệu như thế nào nàng giống như là lấy được cá khô ban thưởng n h o con con ngươi bên trong trong nháy mắt lộ ra rất vui vẻ tiểu ý nha chủ nhân cái này là ngài cho ta lễ vật sao nàng càng dính đi lên nhìn ra được cái này là phát ra từ nội tâm k i n h hỉ vừa mới nói xong một mảnh ôn nhuận liền dàn đến vào tay khắp nơi đều làm ề m nhăn tinh tế tỉ mỉ tô luân không nói chuyện cười vô vô đầu của nàng mà nói cũng đúng dịp thời điểm này cách vách đột nhiên vang nổi lên động tĩnh nghe giống như là một cái khách uống rượu cùng cô nàng vội vàng tiến vào cùng một gian phòng sau đó đ ư n g đ ư n g đóng lên bọn họ ngay sau đó liền truyền đến thờ hồn hển để nguyên quần áo ao tiếng ma sát l ầ u ba phòng đều có độc lập phòng vệ sinh nguyên bản nơi này sẽ rất ít có rượu khách đến cách vách quán trọ cũng rất gần nhưng rượu đến nồng chỗ cái này tính lặng địa phương chắc chắn sẽ có sao động mọi người t ô l u â n cùng xã bị nạ hai cảm giác con người đều rất nhạy bén động tính này tự nhiên nghe đến nhất thanh n h ị sở nghe cách vách động tính bầu không khí một cái liền mập mở lên giờ phút này xã bị nạ váy dài vai hiện ra đã hoàn toàn trượt xuống bên rời đến quần áo nửa phân giải nặng chữ nguy nga miêu tả sinh động nàng cũng không còn hoàn toàn tính toán t h i hết ô n t ô luôn cái cổ mỹ thái hiện thị rõ tiên sinh ngày thời gian đang gấp sao t r ư ớ c 181, liệp hoang sông trào tô lì vợ gia tộc lần này tổn thất nặng nề gian dở đại thiếu gia nổi giận doanh nghiệp năm đại tài phiệt liên t h ủ lên thế tất yếu bắt cái tia c ả n r ỡ ss tội phạm truy nã tô lân u điều tra động tính một đợt lớn hơn một đợt tiếp xuống một đoạn thời gian tô lân u cách mỗi hai ba ngày liền sẽ đổi một gian quán trọ vì để cho mình nhìn lên càng giống thông thường liệp hoang giả không thường trú bị các nhân viên liệp báo nhạy bén nhìn chăm chú lên dù vậy cũng đã gặp qua mấy lần gõ cửa kiểm tra phòng bất quá cũng không xảy ra bất cứ vấn đề gì tô lân thu hoạch lớn lượng trong trí nhớ, có vô số trải qua đến lên cân nhắc hỏi ra lai lịch thân phận hắn thậm chí vẫn là chính mình thân phận giả ngụy tạo các loại phối hợp kiểm tra thẻ căn cước gặp nhân viên kiểm tra một lần đều không nhìn ra sơ hở tuy rằng nhiều lần chuyển chỗ nhưng kỳ thật tô luân cũng coi như là luân luân ở trong khách sạn không chút ra cửa không đến liệp hoang công hội không đến p h ư ờ n g thị cũng không đến t ử quán lần trước một trận chiến thu hoạch quá nhiều tri thức hắn cần đại lượng thời gian đến tiêu hóa có được đồ vật rốt cuộc cầm ý đem nửa tháng sau cái k h á c các loại tội phạm truy nã ngược lại là bắt được không ít nhưng là chưa bắt được hắn động tĩnh cũng liền yên tính xuống một ngày này quán trọ hoa hồng số ba trăm linh một phòng trong gian phòng không lớn chất đầy các loại thư tịch cùng công cụ. bởi vì gần như đều là dùng minh tưởng thay thế đi ngủ tô luân dứt khoát đem giường trở thành giá sách chất đầy các loại quyển trục cùng tài liệu nghiên cứu trước đây hát tiên sinh đưa cho hắn một bộ hát tháp học viện nhập môn điện tịch lúc trước nhìn tiến độ rất chậm bởi vì không người chỉ đạo những thứ kia trúc chắc c h i thức cần tốn hao thời gian dài đến l ĩ n h nộ cùng lý giải nhưng lần trước sau trận chiến ấy thu hoạch hơn một trăm nội thành tinh nhuệ m ả n h vỡ những c h i thức cơ sở kia gần như bù đắp tô luân tại đây giai luyện kim lĩnh vực gần như hết thể nhược điểm nhưng ký ức là sẽ tự mình quên mất đặc biệt là thu hoạch đến những thứ kia không hề thật là trí nhớ khắc、sâu. tôi luôn cũng không nghĩ t r ắ n g trắng lãng phí những thứ này chân quý tri thức cái này thời gian nửa tháng hắn cũng nhiều lần lấy ra điện tịch đến từng cái đối chiếu đọc qua ra thêm ấn tượng làm cho tri thức chân chính khắc ở trong đầu của mình không chỉ là các loại tri thức tôi luôn thu hoạch vị k i a khôi lỗi đại sư đật ký ức sau đó hắn tự mình luyện chế quỷ ngẫu trình độ cũng tăng v ọ t một mảng lớn quay đầu nhìn đến ngoại trừ hát tiên sinh hỗ trợ chế tạo bút bê lô đen lúc trước hắn tự mình luyện chế tất cả quỷ ngẫu đám trẻ con đều quá thô sơ lần trước chiến đấu cũng mang đến cho hắn rất nhiều linh cảm hiện tại tôi luôn dự định chế tác một nó mới dùng thích hợp chiến đấu cao cấp quỷ、ngấu. Cũng trong căn phòng không rộng rãi giữa bầu trời nổi lơ lửng một cỗ bao trùn cả căn phòng ánh sáng xanh giá chữ thập trên thập tự giá từng cây một bạc sợi tơ rũ xuống bên dưới treo bảy tám cỗ chân không chạm đất màu hồng cánh sen tượng người trong phòng còn có một ít chưa hoàn thành gãy tay gãy chân giao chỗ công cụ nổi lơ lửng nhìn lên hình tượng mười phân quỷ dị t ô luân trở về thận trọng so sánh trong quyển t r ụ c thuật thức sau đó cũng phát hiện trong ký ức hắn con rối rạp hát khiếm khuyết bộ phân lúc này mới mỗi ngày đều sẽ tiêu hao một chút thời gian để luyện tập môn này khôi lộ háo nghĩa độ thuần t ô luôn đang toàn bộ tinh thần chăm chú cho một cô quỷ ngẫu lắp đặt cái đầu thứ ba mà đồng thời hắn còn cần bắt tí chi chú cánh tay không chế giao t r ộ đang cho bốn năm cổ những thứ kia còn không thành hình mảnh gỗ điêu khắc hình dáng khắc họa phù văn lỗ khảm một mình hắn l i ề n đồng thời tiến hành bảy tám cỗ bút bê chế t á c làm việc bận rộn mà đâu vào đấy t ô luôn mặc trên người vải thô quần áo lao động trên mặt hắn đã bị các loại thuốc màu đã nhuộm thành sắc cầu vòng l i ê n thời điểm này giám giác một tiếng vắt giòn t ô l u n nhữ mày là dùng sởi tơ thử một tí ma văn vừa kích hoạt mới luyện chế xong ba đầu bút bê đầu đột nhiên liền rơi xuống một cái lộc cộc lộc cộc ở trên sàn nhà lăn đi thật xa tô lân u ánh mắt đều không đến nhìn nhiều lăn xuống đầu gỗ trên thập tự giá rủ xuống sợi tơ liền đã đem nó quấn q u a n lên lại đưa trả lại trước bàn làm việc giống như là sợ tơ khắc p h ò n g đều là tay của hắn lại thất bại a tô lân u cầm lấy con rối đứt gây vị trí c a o mày nghiên cứu một tí thầm thì trong m i ệ n g nói nhìn đến ba đầu bút bê liền đã là cực hạn lại thêm lên cái đầu liền sẽ ảnh hưởng kết cấu tính ổn định vẫn sẽ làm cho phụ văn cùng phụ ma lẫn nhau nổi lên và chạm hắn phân tích ra nguyên nhân, kỹ càng ghi lại ở bên thân trên bàn bút ký. Đại k hô á i l tô i lân chậm ệ t rãi thở ra một hơi thở mạnh đứng lên đến hoạt động thân thể một chút khớp xương hắn nhìn bên tường trưng bảy t r m bảy mươi tám cỗ quỷ ngô thành phẩm lộ ra nụ cười thỏa mãn lẩm bẩm nói thường xài nhị giai phủ văn không kém nhiều xem như là tinh thông quỷ ngô thành phẩm tỷ số cũng vững bước lại để thăng tất cả ác mộng bút bê đều minh khắc nhị giai phủ văn về sau phổ thông quỷ ngẫu đối với cao giai chức nghiệp giả ảnh hưởng cũng sẽ rất mạnh đột nhiên hắn nghĩ tới rồi cái gì trong mắt càng là hiện lên một vòng nhẹ cười chật trượt nếu như dùng hiện tại những thứ này cao cấp bút bê thi triển bách quỷ giả hành nhị giai chức nghiệp giả bên trong chỉ sợ vẫn thật không có mấy người có thể ứng phó được đấy bây giờ quỷ ngẫu vô luận cường độ vẫn còn công hiệu đều đã không phải nửa tháng phía trước đám k i a có thể so sánh thật muốn bách quỷ đều xuất hiện tôi luôn cảm thấy mình cho dù chính diện ứng đối trước đây đám tia truy binh cũng có sức đánh một trận đây mới thực sự là đối với cao giai chức nghiệp giả có uy hiếp khôi lỗi quân đoàn bất、quá. đồng dạng vẫn có một cái vấn đề không có giải quyết hắn nghĩ đến cái gì lại nhún mày nỉ h non một câu nhất tâm đa dụng đạt đến c ự c hạn cái này là cái vấn đề l ớ n a tô luân hiện tại không thiếu quỷ ngẫu số lượng không thiếu thao túng thủ đoạn ma nữ sợi tóc cũng có thể giải quyết tốt đẹp sợi tơ quấn quanh vấn đề thậm chí nắm giữ con dối giảm hát về sau khôi lỗi khống chế số lượng cùng hiệu suất đều tăng lên trên diện rộng nhưng vấn đề kia vẫn không có giải quyết hắn phát hiện không chỉ là hắn tất cả khôi lỗi sư đều đứng trước cái này k h ố n cảnh cho dù là được xưng khôi lỗi đại sư luật cũng giống như thế vậy liền là thực tế khống chế số lượng vấn đề t ô l u â n hiện tại đã rất nhuẩn nhuyễn nhất tâm đa dụng kỹ xảo gần như đã đạt đến mục đích của hắn phía trước có thể phân tâm c ự c h ạ n hiện tại hắn đồng thời khống chế bảy tám cỗ khối lỗi có thể giống như chân nhân linh hoạt đa dạng đạt tới một trăm linh không chế độ nhưng nếu như là khống chế số lượng gia tăng đến hơn m ộ ư ơ i cỗ động tác độ hoàn thành đại khái có thể đạt tới bảy mươi vượt qua hai mươi cỗ động tác độ hoàn thành cũng chỉ có bốn mươi trở xuống mà đồng thời khống chế một trăm cỗ gần như cũng chỉ có thể làm chút bình thường động tác tỉ như chuyển di phương hướng p h u lửa lúc trước cái đó bách quỷ dạ hành nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là thành phẩm thoật thức chuẩn xác hơn nói là tô l u â n tương lai c h ứ c nghiệp quy hoạch phương hướng hiện tại lấy ra đến nói chung vẫn chỉ tính cái dùng l ư ợ n g dọa người đồ chơi cho dù là sử dụng con dối da hát nhìn lên có thể chính xác khống chế vô số khôi l ỗ i nhưng trên thực tế có thể chính xác thao túng số lượng cũng thoát khỏi không được cái này phân tâm cực hạn gông cùng xiến xích tô l u â n hiểu rõ vấn đề căn nguyên ở nơi nào bởi vì hiểu rõ căn cứ bảng hắn đã sớm phát hiện cái đó quy luật vậy liền là tinh thần lực trị số gia tăng về sau cái này phân tâm cực hạn cũng đang thong thả gia tăng nhưng cũng không hoàn toàn có quan hệ trực tiếp t ô l u â n suy đoán tinh thần lực lượng cùng sử dụng hiệu suất đều sẽ ảnh hưởng cái này phân tâm cực hạn phải giải quyết vấn đề này hắn cảm thấy mình thực sự cần một môn tinh thần lực tu luyện bí pháp hơn nữa lần trước thu hoạch hơn một trăm n g ư ờ i là xứng rồi nhưng hắn cũng biết cảm nhận được l ạ i h ú t dạng này không có khống chế thu xuống đoán chừng rời tinh thần mất khống chế cũng không xa t ô l u â n không tiếp tục ở tại quán trọ trong phòng mà là thu thập một tí dự định ra cửa thám thính một tí tin tức hơn nửa tháng thời gian lần trước gây ra động tĩnh đã ổn định đến không sai bị lắm gần đây trong doanh địa có lại mới đầu để câu chuyện vậy liền là liệp hoang sóng trào đến một tháng t r ư ớ chiêu n này hiệu c quả cũng rất rõ ràng vì bảo hộ trong gia tộc những bảo bối kia các thiếu gia tiểu thư an toàn những thứ kia lão ra các phu nhân thì nhất định phải điều động mạnh nhất bảo an đoàn đội đến nhất định cái này một điều mệnh lệnh trực tiếp điều động nội thành lớn lượng cao giai chức nghiệp giả phía trước đến l i ề u hoang nhị giai thậm chí tăm giai không phục tùng ngày thứ hai gia tộc liền không có tại l ã n h chúa quản thúc cựu linh đôn phủ công tức nắm giữ không cho phép nghi ngờ quyền uy sở dĩ trong khoảng thời gian này lê minh doanh địa nhân khẩu bảo tăng những thứ kia quần áo hoa lệ các thiếu gia tiểu thư đem bọn hắn trang bị sang trọng đội thân vệ lục tục đến còn có thị nữ quản gia tôi tớ trùng trung điệp điệp mấy vạn người trực tiếp đem toàn bộ liệp hoang doanh địa đều nhét bạo trong doanh đ i ệ náo nhiệt như thế tôi luôn ở cũng ở không được tự nhiên là dự định đi xem một chút là vừa đi ra khỏi cửa phòng cứ nhìn trong hành lang một cái mặt đầy tản nhang quý tộc tiểu thư đang quát lớn quản gia của nàng bên cạnh còn có một nhóm hơn mười cái súng đạn sẵn sàng vào tiêu cái này đáng chết địa phương quỷ quái dừng chân hoàn cảnh kém như vậy một cái có b u ồ n t ắ m phòng đều thuê không đến không có b u ồ n t ắ m lớn vậy ta mỗi ngày tắm rửa làm sao bây giờ ạn bật quản gia không cần quan tâm đến tiền ngươi có thể tìm cho ta một gian dáng d ấ p giống như phòng a ô hát sổ phi A tiểu thư vấn đề không phải là tiền trong doanh trại điều kiện chính là như vậy cho dù là so với chúng ta sớm đến một ngày é đổ ra tộc cùn nạ tiểu thư So so、c ờ ngài đại khái không sẽ nghĩ quán trọ thợ rèn hoàn cảnh bởi vì cái kia chân thực quá tệ so với nơi này còn kém gấp mười lần chí ít gấp mười lần tiểu thư nếu không ngài trước tiên dừng xuống ta đến lại nhìn nhìn có thể hay không tìm tới tốt hơn h ừ vị kiêng ngạo k i ề u tàn nhang tiểu thư nghe được bản thân cùng các gia tộc tiểu đồng bọn cửa so với chính mình chỗ ở điều kiện sớm hơn h n g bét trên mặt kháng cự lúc này mới tiêu tan một ít mà lúc này nàng vừa vặn nhìn một bộ liệp hoang lấy ăn mặc tô luân ra khỏi phòng cái kiêng ngạo mạng i ố n g như là ga chống vậy cái cổ lập tức ngóc lên lộ ra chê biểu tình ta thế mà sẽ cùng bẩn thiệu liệp hoang giả cùng ở tại một gian q u á n trọ ô hát chúa ơi giết ta đi oán trách một câu nàng một đầu đâm vào gian phòng sau đó h o à một tiếng cửa bị đại lực đập đến rõ ràng vị tiểu thư kia rất bất mãn vị tiêu quản gia cũng nhìn thấy tô lân lại đột nhiên giống như là phát hiện bảo vật ánh mắt sáng ngời vội vàng đó lên mở miệng nói vị tiên sinh này mạng mội hỏi một tí ngài có thể đem gian phòng nhường cho bọn ta à? ngài cũng nhìn thấy chúng ta thương hội có quá nhiều người dừng chân không tiện lắm đương nhiên làm là ngươi khẳng khái bồi thường ta sẽ trả giá gấp m ộ ư ơ i lần giá phòng ngữ khí khá lịch sự nhưng tô lân cũng chịu n h ị n tính khí nghe hắn nói xong không lạ được hắn rõ ràng đều treo miễn q u ấ y giày bảng phục vụ viên cũng đều gõ cửa gọi lâm thời tăng giá tăng giá biên độ gần như đều là nửa tháng phía trước gấp m ư ơ i lần nguyên lai、like、giá phòng chính là như vậy nâng giá h o h o lên nhưng hắn cũng không có chuyển nhượng gian phòng ý tứ đáp lại nói thật có l ỗ i người trong phòng của ta cũng không ít nói lấy hắn không nhiều để ý những người này trực tiếp liền rời đi xuống lầu cái này hai ngày không ra cửa trong doanh trại trên đường phố đoàn người phun trào tôi lân lúc ra đến đầy đường đều là các loại thiếu gia tiểu thư mang theo quản g hắn r a tôi tớ cùng một nhóm hộ vệ tiêu phối đội ngũ giống như là dịch gia tộc dạng kia gia tộc cao cấp tiểu thư thiếu gia bọn họ sớm liền được một ít các loại tin tức an bài nhân viên đến đi tiền trạng nhà ở gì gì đó cũng không có vấn đề gì gia tộc đến sau một chút thiếu gia bọn họ đến vấn đề liền lớn s a hoa quán trọ đã sớm đầy khách bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn lúc trước liệp hoang dạ bọn họ ở giá rẻ quán trọ giống như là tô luân lúc trước ở dạng kia hiện ra độc lập phòng vệ sinh đều là một phòng khó cầu cái này nhưng làm cho những thứ kia nũng nịu các thiếu gia tiểu thư chịu nhiều đau khổ khắp nơi đều có thể nhìn thấy các loại người bộ dáng quản gia đến lựa đ i ể m trưng cầu ý kiến chỗ ở sau đó lại đẩy bụi đất ra đến tô luân một đường đi vừa vặn lại đụng phải một đám người c h ó i mắt nhìn lên trong đội ngũ người mập mạc kia thiếu gia có chút quên mặt hắn liền nhìn thêm một cái Cái i k A là cơ man gia tộc l í n h đa phu nhân giúp ngài s a n r a đến. Ui ui, ta nói lao p h â t t i ê n sinh. d ừ n g chân c á i kia l à v ấ n đ ề n h ỏ ta muốn liên hệ với lip ệ hoang đ o à n đến sao. m u ố n dạng kia chân c h í n h có khai hoang kinh nghiệm lip ệ hoang đ o à n n g ư u i không sẽ thật cho rằng, công tước đại nhân m u ố n chúng ta đến d i tích nhất định đến du lịch ngủ lại đi. c h a r li e t h i ế u ra cái này. Ta lúc t r ư ớ c đi một chuyến lip ệ hoang công hội, đăng ký có trong hồ sơ các đoàn lip ệ hoang lớn đều đã bị thuê. Ta liền c á i thuê làm đến hai chị cỡ chung lip hoang đoan. Chu ơi, phân tín sinh, gai kia ngươi còn ở nơi này làm gì. Mao đến cỡ thành ngụi à nhìn có liệp hoang đoàn trở về liền lập tức ký kết thuê làm khế ước mặc kệ xài bao nhiêu tiền trong năm ngày ta muốn nghe đến ngươi chí ít thuê ba chi có nhị giai chức nghiệp giả dẫn đội liệp hoang đoàn vâng thiếu gia lão quản gia bị giáo hơn đến không tỷ khí nộp chìa khóa về sau hôi lưu lưu đi cửa thành mập mạp kia nhìn cái chìa khóa trong tay mặt đầy vẻ lo lắng thở dài tiến vào q u á n trọ tôi luôn nhìn mập mạp kia nguyên b ả n chỉ cảm thấy đến quen thuộc bây giờ nghe lấy cái này phong cách làm việc lập tức liền đã xác định cái này chẳng phải là trước đây trong lòng đất hướng về hắn hối lộ tiểu mập mạp cha ly ha, ha. nhìn thấy gia hỏa này nồng nặc cầu sinh dục vọng tô luân cười cười bất quá người này lo lắng cũng không phải không có đạo lý chí ít tô luân cũng đồng ý hắn cách nói phủ công tức để bọn hắn đến khẳng định không phải đến du lịch nhìn thấy người quân này tô luân lông mày nhữ lại trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tóc đen cô nương mỗi một đại gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất đều muốn đến nói như vậy lại nạ cô nàng cũng muốn đến cũng không dừng lại thêm tô luân dự định đến liệp hoang công hội trước tiên đi dạo chương một trăm tám mươi hai dù thủ lĩnh tô luân một đường đi tới liệp hoang công hội đại khái là bởi vì hắn là độc hành liệp hoang giả không người chào hỏi hắn nhưng những thứ khác nhưng phàm là cái đoàn đội đều có một ít người bộ dáng quản gia không ngừng lên trước chừng cầu ý kiến đi vào bạo phong trang viên kia trưởng cảnh náo n h i ệ t hơn lúc trước màn ánh sáng lên đa số là chút tư nhân nhiệm vụ lại hoặc là tiểu quy mô chiêu mộ hiện tại màn sáng lên nhiều hơn rất nhiều quân đoàn chiêu mộ nội thành tài phiệt bọn họ tài đại khí thô bỏ ra giá tiền rất lớn trực tiếp đỉnh đưa to thêm tin tức sáng ngủ mắt người lệ phí vào thành an gia phí có lương sửa chữa các đại gia tộc mở ra điều kiện một người so với một người tốt đều muốn chiêu mộ có kinh nghiệm có thực lực liệu hoang giả cùng đoàn đội cái này liệu hoang công hội cực kỳ giống các đại s í nghiệp mướn thợ thông báo tuyển dụng sẽ hiện trường ngày thường ở bên trong những thứ kia người nội thành nhìn không lên ngoại thành những thứ kia cầm m ệ n h đến liệp hoang bình dân hiện tại thành các đại tài phiệt hô cấp nhân tài tuy rằng liệp hoang giả bọn họ trang bị chiến lược khả năng không bằng nội thành đoàn tinh nhuệ nhưng n liệp hoang kinh nghiệm lại là thực sự đặc biệt là tại cái này nguy cơ tứ phía lê minh di tích bên trong kinh nghiệm liền có nghĩa là tỷ số sinh tồn tô luân không thể chen vào đến liền cách đến thật xa nhìn nhìn nhìn màn sáng lên đỉnh tin hơi thở sắp xếp tên dựa vào bản nhất định nội thành gia tộc thực lực sắp xếp tên càng có tiền liền trục tại càng trước mặt dịch gia tộc liền chiếm bảy cái tin tức lúc trước chia ra bảy phòng đều tới chủ gia sắp xếp tại thứ nhất sau đó còn có giống như là oliver c e l a r k gió kỳ fedler nhất lưu tài phiệt hai ba mười cái phía sau là kiểu chữ hơi nhỏ một chút nhị lưu tam lưu tài phiệt hơn mấy trăm đầu tin tức cơ bản giống nhau các đại tài phiệt đều tại trọng kim chiêu mộ các loại l i ệ p hoang đoàn có thực lực có kinh nghiệm l i ệ p hoang giả người sáng suốt đều nhìn ra được đến phủ công tức lần này tuyên bố toàn dân l i ệ p hoang nhiệm vụ mục đích rất rõ ràng khẳng định không phải khiến cái này đại tài p i ệ t đến kết quả hiện ra như thế nhiều nội thành cao thủ đến khẳng định là muốn đến liệt hoang đến thời điểm nếu có cưỡng chế phân phối liệp hoang nhiệm vụ nhà tài phiệt tiểu thư thiếu ra bọn họ nói không chừng vẫn muốn bị đổi con vịt đến khuôn mặt dò xét di tích lấy chính mình mệnh cùng dòng chính đội ngũ đi mạo hiểm rõ ràng không đáng giá làm không bằng chiêu mộ một ít liệp hoang giả tuy rằng sẽ tiêu í tiền t nhưng thật gặp phải nguy hiểm tổn thất càng nhỏ tỷ số sinh tồn cao hơn t ô l u â n con ngươi tần tần c h ấ p động đọc nhanh như gió quét màn sáng lên tin tức hắn phân tích ra gần đây liệp hoang động tĩnh rất rõ ràng khai hoang tiến độ càng lúc càng nhanh di tích bên trong vòng khu vực liền đã có tam gia mạnh mẽ người dẫn đội tiến vào đi tới nhưng gặp phải lực không nói có đỉnh cấp mạnh mẽ người dẫn đội nửa tháng còn không đến đến trung tâm nội thành những thứ kia lúc trước còn treo ở hàng đầu nào đó mấy cái cỡ lớn liệt hoang đoàn ngay cả danh tự cũng không có loại tình huống kia liền có nghĩa là hoặc là kiếm đủ quay về đi tới hoặc là nhất định đ o à n diệt sau đó nhìn nhìn t ô l u â n thế mà tại giọng nói cột ở bên trong nhìn thấy ám ngữ hát tiên sinh bọn họ đang tìm ta t ô l u â n nhìn tin tức ngày ban b ố là một ngày trước không có dùng cái khác liên hệ phương thức nhìn lên không phải quá gấp tình huống t ô luôn giải mã một tí nội dung trên đó viết chỉ có một địa chỉ phòng đánh bạc bạch tượng ô thế mà hẹn ở c h i ế bạc không giống là hát t i ề n sinh phong cách ra dạng t i u lão thân sĩ tuy rằng không câu nệ tiểu tiết nhưng một ít địa phương là một nhất định sẽ không đi thì như phong nguyệt quán cùng s o n g bạc tô lân u vẫn cho là mình giải mã sai rồi lại nhìn kỹ nhìn vẫn là địa chỉ đó chẳng lẽ là mật mã chỗ đại không đúng a cái này lại không là thông dụng mật mã mà là ước định ám hiệu tô lân u không nghĩ thông vẫn là có ý định tự mình đến ước định địa điểm nhìn nhìn lê minh doanh địa ở bên trong mỗi ngày đều có nhà giàu mới nổi nảy sinh sở dĩ chiếu bạc loại này động tiêu tiền tự nhiên không sẽ thiếu tô lân đánh cuộc với nhau tiền không có hứng thú gì nơi này cũng không có g á c đấu trường cũng liền m ộ tôi lần đều k h n g đ qua. quán hiểu rõ chiếu đều xuống, sao A đều thích khai Cũng bạc thích bạch bạc không nhà này bạch tượng quán đánh tải rõ vì mở luôn a ra o đào bản nhất định gắng gượng đào đất mười thước, làm ra một hạng thước, đất một t mười làm r n sòng g bạc ấm. t l u lúc đến nơi này tiếng người huyên náo cũng không rộng chiếu bạc ở bên trong nhét vào gần ngàn người nửa không gian bịt kín ở bên trong mây khói vân vít không khí bên trong tràn ngập mồ hôi thuốc lá cùng mê u y ễ n chất thuốc hỗn hợp mùi vị nơi này và đã từng cách lâm nhai chiếu bạc không cái gì khác biệt máy đánh bạc máy b ạ kín cổ bàn quay các loại máy móc chất đầy chiếu bạc các n g ọ n á c h chiếc máy móc ngồi đầy đổ khách hoa lạp lạp tiền su đụng vào g i ò n vang đương đương cần điều khiển kéo các loại thanh â m huyên á o tụ hợp vào trong thai khu vực trung tâm còn có bàn bài tú lơ khơ trong đoàn người như c ũ không thiếu quần áo hở hang chiếu bạc cô nàng t ô luôn tiến vào sông bạc tại lưới sắt vây quanh sân khấu thay đổi một ít thẻ đánh bạc liền ra vẻ đ ồ khách lẫn vào trong đoàn người hắn không lộ ra giống như là tìm đến người bộ dạng không có vừa vào cửa liền bắt đầu các loại liếc nhìn bởi vì hắn biết rõ không giống đổ khách người đến chiếu bạc là không được hoan n ê n nhất dễ dàng nhất làm người khác chú ý thời điểm này hắn nhìn có đổ khách là tốt rời tòa liền có chút hăng hái ngồi ở một đài máy đánh bạc trước đầu một cái thẻ đánh bạc sau đó tùy tính t o á n kéo động cần điều khiển đương đương quần trục chuyển động sau đó dừng lại ở mấy cái trái cây đồ ăn lên tô luân đã từng tại cách lâm nhai chờ đợi không ngắn thời gian hơn nữa bản thân chính là một cái cơ giới sư đối với mấy cái này máy móc cấu bồi dưỡng cũng không lạ l ắ m loại này dự tính c h ỉ n h tự máy móc nhìn lên không quy luật kỳ thật cũng nhất định có kỹ xảo cực vai thanh vẫn lời ít một ít nhưng hắn không phải đến đánh bạc suy nghĩ tình huống bình thường xuống hát tiên sinh dạng kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện mình sau đó đến cùng mình gặp mặt cũng không nghĩ c ự c một hồi lâu trong tay thẻ đánh bạc đều thắng một bó to còn không người đến tô luân cảm thấy có chút không hiểu có lẽ là tin tức vượt qua có tác dụng trong thời gian hạn định suy nghĩ nghĩ hắn hay là từ máy đánh bạc trước đứng dậy dự định đến chiếu bạc ở bên trong đi dạo trong đại s ả n h có mấy đài hai mươi một điểm ván bài cùng x ú t sắc cục chất đống lớn lượng đồ khách chín điểm chín điểm chín điểm ha ha hai mươi điểm tất thắng đồ khách bọn họ đang khàn cả giọng kêu bọn họ mong muốn bài tốt tô luân tùy tiện đi lòng、vòng. không thấy được đến cái gì khuôn mặt quen thuộc nhưng bắt được một ít hành là khác thường ra hỏa dù tổ chức người a giống như cấp bậc còn không thấp hắn bất động thanh sắc cá cực trong lòng cũng có một ít suy đoán hắn tử xạ bị nạ chỗ nào hiểu rất nhiều dù tổ chức nội bộ ám hiệu cùng biết không phương thức nhìn mấy cái dù tổ chức chức nghiệp giả liếc mắt liền nhận rõ ra đến nhưng ánh mắt xuống dốc trên người tự mình tô lân cũng là không cảm thấy những người đó là tới bắt hắn nếu có hành động x a bi n ạ cũng nhắc nhở mình chẳng lẽ lại là bởi vì là bị những người này nhìn chăm chú lên hắc tiên sinh mới không lộ mặt tô lân như vậy nghĩ đến vậy mà không bao lâu hắn lập tức liền bị mất mặt bởi vì hắn nhìn thấy một người quen phòng ngầm dưới đất đại s ả n h bên cạnh còn có mấy cái phòng khách nhỏ nơi đó là để cho khách hàng lớn đánh bạc vip ế s ả n h tuy rằng không đóng cửa nhưng có bình phong c h e khuất chiếu bạc cần một nhất định thẻ đánh bạc cánh cửa có thể đi vào đến tô luân trước tiên không thấy được người nhưng bị tiếng kia thanh â m quen thuộc hấp dẫn qua đến quay con t h ô i theo bốn đầu a ha ha n g ư ơ i hổ lô có thể tính không được lớn tô luân nghe xong thanh â m kia nhưng quá quen hắn mặt lộ vẻ cổ quái lẩm bẩm một câu chị dô tỉ nguyên lai、like、không phải hát tiên sinh lưu á m hiệu mà là vị kia đánh cược nghiện thiếu phụ giờ k h ắ c này tôi luôn trong lòng nghi hoặc lập tức hiểu đến không lạ đến chọn đang đánh cuộc ngăn trả mặt m không lạ đến đợi nửa ngày không đợi được người nguyên lai、like、là cái này đánh cược nghiện thiếu phụ đánh cược tận hứng chờ đợi mình đi tìm n n g đây tôi luôn d ở khóc d ở cười một đường đi qua đến giống như là con bạc lão luyện tiêu sái quăng cho giữ cửa nhân viên tạp vụ một cái thẻ đánh bạc cho dù không có lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc cũng thuận lợi đi tiến vào đến sau tấm bình phong chiếu bạc, đánh bạc texas tổng cộng bảy cái đ ầ khách tôi luân lúc đến đang nhìn vị kia đánh cực nghiện thiếu phụ vui vẻ thu làm đài trên bàn thẻ đánh bạc nhìn cái kia số lượng chỉ ít mấy lớn một triệu loại này đại ngạch đánh cực là không cho phép có đứng xem chỉ có đ ồ khách có thể đi vào đến tôi luân đi qua đến cô gái kia liền cho hắn kéo ra ghế dựa mời hắn vào tòa tôi luân rất tự nhiên ngồi lên sau đó nhét vào một cái thẻ đánh bạc làm tiền tiếp cho cô gái kia lại nói giúp ta đổi ba triệu thẻ đánh bạc nữ lang tóc vàng nguyện chuyển cười một tiếng tuất tiên sinh đột nhiên thêm một người đài trên bàn mấy người khác đều l ư ờ n tôi luôn liếp mắt cũng không một người nói chuyện vớt vớt trong tay mình thẻ đánh bạc Chỉ có h ỉ c vị kia thần kinh lớn đầu đánh cược nghiện thiếu phụ tựa hồ vẫn đắm chìm đang thắng tiền sung sướng bên trong tựa hồ cũng không nhận ra cải biến hôm nay mị lực giá trị mười hai tô luân tô luân hiểu rõ c h ị rộ tốt một hôm này cũng không dự định quét nàng lưu hành nguyên bản là dự định muốn đánh cuộc v à i thanh nhưng là một ngồi xuống nhìn nhìn lướt qua vừa rồi c o n đối với hắn một người trung niên khuôn mặt tô luân liền lập tức liền ý thức được tình huống giống như không quá hay ván này có gì đó quái lạ không sẽ thật lạ tên kia đi tô luân trên mặt bất động thanh sắc nào bên trong vẫn đang suy nghĩ thật nổi lên xung đột sau cách đối phó trong h a y đổi bất i nào khi nói đ chuyện i đ g n hắn lại đưa ra một cái thẻ đánh bạc nhét vào cô nàng thấp vê sự nghiệp đến bên trong nhìn lên làng ngã lớn công tử k chấm mút động tác ánh mắt lại lơ đãng quét qua bên tay trái cái thứ ba cái tia đeo mắt kính người trung niên đỉnh cấp cao thủ đều có không phải bình thường cảm giác lực ngươi nhìn hắn cái nhìn kêu bên trong cảm xúc có một chút biến hóa cũng dễ dàng bị bắt đến tô lân u không dám nhìn thẳng quan sát nhưng nhất định cái này thoáng nhìn đợi đến thấy rõ dáng vẻ của người kia tô lân u cũng vui mừng bản thân cẩn thận là đúng đồng thời trong lòng một nặng vẫn thật là h ắ n à. không phải hướng ta đến chẳng lẽ là sông c h ỉ rồi đến chúc ngươi may mắn thiên sinh nào bên trong suy nghĩ phút chốc thoáng qua bên thân cô nàng dịu rít cười một tiếng h ư ờ n g lấy tô lân liếc mắt đưa tỉnh liền rời đi chiếu bạc bên cạnh chiếu bạc lên mấy người khác tựa như cũng không g i i tính toán chờ cái này nữa phút chia bài t ớ i bài mới ván bài bắt đầu tô l u â n biểu hiện đến toàn bộ không khác màu sắc ngẫu nhiên quan sát trên bàn mấy người cũng là bình thường đánh cược quan sát đối thủ á n h mắt tuy rằng bàn đánh bài lên xuất hiện một cái gây không lên nhân vật nhưng hắn không có cái gì bối rối bởi vì quan sát một trận tô l u â n phát hiện vị kia không phải hướng về phía hắn đến hắn cũng không k h ắ c tính toán đến nhắc nhở đối diện cái đó đánh cược nghiện thiếu phụ chị dỗ nhìn lên thần kinh lớn đầu nhưng thực tế chiến đấu trực giác lại nhạy cảm kinh người cho dù thật xảy ra vấn đề cũng không thấy đến ăn t i ệ t t ò i hơn nữa tô luôn hiểu rõ nàng nhận ra bản thân nàng vô cùng có khả năng cũng phát hiện đánh cược ở bên trong dị thường sự t ì n h thật giống như có chút phức tạp tô luân cảm thấy bọn họ tỷ lệ lớn là cuốn vào một trận chuyện ngoài ý m u ố n ván bài vẫn còn tiếp tục tô luân thu hoạch các loại hôn tạp năng lực trình độ chơi bài không kém mấy vòng bài xuống hơn ba triệu rất nhanh biến thành hơn bốn triệu cái này là k ế t sát chô dụ hoặc quay con t o i có thể khiến người ta thần tốc phất nhanh cũng có thể tùy thời chống g ô n g thẻ đánh bạc ngày hôm nay chỉ rộ vận khí tựa hồ cũng không kém nàng trước mắt đã chất đống đem gần một ư ơ i triệu thẻ đánh bạc có thể đánh cược lớn như vậy địa vị đều không bình thường mấy vòng ván bài thời gian tô luân cũng đại khái phân biệt ra được bản đánh bài hơn mấy thân phận của、người. ngoại trừ mấy cái nhìn một cái nhất định nội thành người có tiền giàu thương láo ra còn có hắn cảm thấy có vấn đề cái đó con mắt người trung niên khả nghi nhất chính là một cái ăn mặc quần h i ế m áo sơ mi trắng nam tử tóc vàng tuy rằng quần áo có giá trị không nhỏ nhưng cái k i a thị tình du côn khí chất lại không che giấu được hắn có lẽ sẽ ở bên ngoài nhưng tại loại quy cách này chiếu bật lên g i a hỏa này vận khí tựa hồ không quá tốt vẫn luôn không cầm tới bài tốt mấy vòng bài liền thua sạch lúc trước thẻ đánh bạc vẫn lại bổ năm triệu lúc trước t ô luôn chỉ cảm thấy đến cái này tóc vàng nam vận khí có điểm kém còn không nhìn ra nơi nào có vấn đề thế nhưng một vòng này hắn liền nhìn ra vấn đề cái đó gây không lên kính mắt người trung niên tựa hồ đặc biệt nhằm vào cái này tóc vàng nam vòng thứ nhất đuôi mũ chú thích về sau đại hao đã chất mấy trăm ngàn thẻ đánh bạc chia bài chia bài ba tấm công bài là ách bích gì ách bích ba ách bích a ba. ba tấm ách bích rất rõ ràng có người sẽ tố thủng bấm sát xuất rất nhỏ tùy tiện theo một vòng tô luân chỉ d ổ cùng kẻ khác liền đều v ứ t sạch bài chỉ còn sót hai nhà kính mắt người trung niên cùng cái kia người trẻ tuổi tóc vàng. tóc vàng nam đầy thẻ đánh bạc một trăm ngàn tôi luôn nhìn thoáng qua cái tia người trẻ tuổi tóc vàng đầu lông mày hơi nhữ lên độ cong liền hiểu rõ hắn bài trong tay hẳn không là đánh cược cùng tiêu xài tên tia trình độ chơi bài không quá tốt cầm tới bài tốt lại không quá lớn thời điểm liền sẽ không tự chủ có cái này sâu xa biểu động tình làm mà đối diện gã đeo kính rất công dung toàn bộ hành trình c h ắ c một tớt nhàn nhạt, nhạt thêm chú thích năm trăm ngàn tóc vàng nam do dự phút chốc theo tôi luôn nhìn đến đây đoán được tóc vàng nam tay tỷ lệ lớn là hai đúng bài lúc này mới biết do đối phương đánh cược cùng tiêu xài cũng không nỡ đến vứt bỏ hắn đại khái là muốn đánh của cá ạ bài cũ lũ liền thời điểm này chia bài lại phát một t ấ m m ớ i khỏi bốn người trẻ tuổi tóc vàng khỏe mắt nếp nhăn càng lạnh leo rõ ràng cái này bài vô dụng mà lúc này kính mắt mà người trung niên hùng hổ dọa người thêm g ó nói một triệu ngữ khí nghe không g i a nửa n điểm gợn sóng nhìn lên nhất định cùng bỏ ra lần này làm cho người trẻ tuổi tóc vàng làm khó ván này hắn đã đầu nhập vào đem gần trăm vạn vứt bỏ bài liền thiệt t h i lớn nhưng nghĩ nhìn tờ thứ năm bài vẫn đến chi ít theo chú thích một triệu hắn nhìn đối diện cái đó ga leo kính bất m n nói ui ui ui đại thúc là không phải hù dọa người a kính mắt người trung niên nhàn nhạt đáp lại nói nghĩ nhìn bài lên thẻ đánh bạc đi cái này nói chuyện tóc vàng nam gáy mắt thoáng qua một vòng giống như là t h ở hồn hển tân sắc vậy mà tô luân lại phát hiện hắn đầu lông mảy nếp nhăn trái lại nối lòng xuống tóc vàng nam đẩy ra trước người đem gần ba triệu thẻ đánh bạc giống như là cho nên tính toán d ọ người quay con t h ô i trước tiên c h ọ c giận lại quay con t h ô i có điểm chút n h u kế nhưng không tính quá cao minh bạch kỹ xảo tô luân nhìn đến đây hơi hơi gáy mắt tâm nghĩ có chút ý tứ nhưng ra h ỏ a này cầm cái gì thắng gian lận a mà lúc này hắn đột nhiên ý thức được cái gì đem ánh mắt rơi vào tên kia trong tay thưởng thức kim tệ lên tuy rằng tóc vàng nam luôn luôn tại thưởng thức cái viên kia kim tệ nhưng mới rồi khí thế của hàn b i ế n hóa cùng cái kia kim tệ thiết đấu rất hợp phải ra nhất định ý niệm này cùng một chỗ t ô i luôn d á m định liếc mắt cái này nhìn một cái thật là có vấn đề tạ b ạ t may mắn kim tệ miêu tả người thắng không người mất hết thảy nguyên r ù a đ ặ t tính sử dụng kim tệ bên trong nguyên r ù a lực lượng có thể cho ngươi hiện ra đến vận may nhưng sử dụng c ố này vận may về sau ngươi sinh chúng đích người thân cận nhất liền sẽ gặp phải vận rủi một khi như p h ả ngươi sẽ càng ngày càng ỉ lại không cần nó vận khí càng ngày sẽ càng kém tương giải lời này là một cái t r i ệ u nguyền r ù a cổ đại kim tệ đã từng thần thoại thời kỳ nào đó vị thần chỉ vì trừng phạt hắn mê cờ bạc hậu duệ chế tạo này cái vận r ù i kim tệ tôi luôn nhìn đến đây con ngươi k h ẽ hít một cái trong lòng cười một tiếng vẫn thật muốn gian lận à chật chật gia hỏa này nếu như hiểu rõ đối mặt mình là ai đại khái sẽ hối hận cử động của mình thủ pháp gian lận tự nhiên là không dám cái này chiếu bạc ở bên trong có cao thủ nhưng cái này vật nguyền r ù a gian lận cái này làm cho người khó lòng phong bị đối phương quay con voi con mắt người trung niên như cũ rất bình tĩnh nhà nhật nói theo sau đó chia bài chia bài cuối cùng một tấm là gì nhép bởi vì quay con t h ô i cũng không có một vòng cuối cùng hạ chú song phương trực tiếp lộ ra bài con mắt người trung niên là á c h bích ca á c h bích chín xác thực là đ ồ n g chất tóc vàng nam trực tiếp hưng phấn mà q u ă n g ra lá bài tẩy của hắn một tấm di cùng một tấm ba thêm lên át chủ bài liền tập hợp thành di di di ba mươi ba bài cũ lũ hắn hiện ra cực kỳ cao hứng muốn đem trước người thẻ đánh bạc lũng đến trước người ha ha không nghĩ đến vận khí ta cũng không tệ lắm thế mà thật đánh cược đến hồ lô con mắt người trung niên thua tiền lại nửa điểm không tại tính toán cái khuôn mặt kia bệnh kiểu trên mặt đột nhiên tràn ra một vòng cười tính toán đúng a vận khí không sai đấy vợ l ạ n g cổ tiên sinh người bị người nói ra danh tự tóc vàng nam sắc mặt mãnh liệt thay đổi hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì rào biện ý tứ hoàn toàn bất cứ chút do dự nào như thiểm điện thân thủ móc ra ngực đồng hồ bỏ túi ấn một tí một cái c h ư ớ c mắt này trong mắt của hắn hết thệ cảnh tượng p h n g phất thời gian chậm lại mấy lần bốn phía hết thệ đều biến thành động tác chậm hắn bỗng nhiên từ tòa vị lên bước ra liền phải chạy ra khỏi chiếu bạc cấp a không đúng là tân tấn cấp s tội phạm truy nã ngôi sao may mắn vợ là cổ tô luôn rốt cuộc hiểu do người này là ai gia h ỏ này gần đây tần tần gây án thanh danh không、nhỏ. nghe đâu là chặn giết một vị nội thành nhà tài p h i ệ t đại thiếu gia còn có một vị đại phú thương sau đó trèo lên ép bảng mà nhất định một cái c h ư ớ c mắt này t ô l u â n tầm nhìn bên trong hắn đột nhiên liền cảm thấy đến người trẻ tuổi tóc vàng tốc độ đột nhiên bạo tăng giống như là quỷ ảnh giống nhau liền muốn rời khỏi tốc độ này cái kia là nhị giai toàn bộ mẫn thích khách đều không đã tới t t ô l u â n không hề là sợ hãi thán phục tốc độ này mà là nhìn thấy hắn trong ngực là lấy ra một bạc đồng hồ bỏ túi hơi có kinh ngạc h o c kìm đồng hồ bỏ túi miêu tả nếu loạn thời gian trật tự hậu quả rất nghiêm trọng người muốn nếm thử a nguyên rùa đ ặ c tính ấn xuống đồng hồ bỏ túi người sử dụng có thể thu được đến tự thân hai năm lần thời gian gia tốc nhưng nếu như ngươi không nắm giữ thời gian phát tác như thế sử dụng nó sẽ làm cho ngươi sinh mệnh ngẫu nhiên rút ngắn một bộ phân có lẽ là một giây có lẽ là một trăm năm tương giải một cái tên là mai mặt kỷn cổ đại luyện kim thuật sĩ đến tính toán tác phẩm hắn lúc đầu là đưa cho mình dòng d õ i bảo vật gia truyền t ô l u â n nhìn d á m định ra tình báo trong lòng thầm nhủ một câu thế mà là hiếm hoi thời gian vật người đền rủa người này bảo bối không y ta có thể lên ép bảng danh sách tự nhiên đều có chút thủ đoạn bất quá đáng tiếc nếu như đổi lại truy binh là người khác thời điểm này tăng tốc năng lực vẫn thật làm cho cái này b ỡ lạn g cổ trốn thoát nhưng là trước mắt hắn bị này căn bản không sẽ cho hắn bất luận cái gì sống sót cơ hội bởi vì mắt kính này nam không là người khác mà là dù tổ chức thủ lĩnh pháp y thì sẽ vờ dơ rác một cái hệ thống dưới dạng chiết đỉnh mạnh b á đạo sát phạt quyết đoán không hậu cùng chuyện đã hoàn thành tại tất cả mọi người lúc không kịp phản ứng lại hắn liền đã thoát ra mấy thước bên ngoài gã đeo kính như cũng là bộ kia không nhanh không chậm người trung niên thần thái p h ả n phất cái gì cũng không làm nhưng nhất định phần này bình tĩnh bên dưới đột nhiên một vòng ánh sáng bạc lướt qua vỡ làn câu ngực đột nhiên bắn mạnh ra huyết tiễn biểu tình cứng ngắc ở nơi đó tô l u â n thị lực tự nhiên thấy do cái kia nói ánh sáng bạc là một thanh nhỏ dài dao d à i phẫu nhìn lấy con ngươi đột nhiên dù lại hơn nữa càng khiến người ta khiếp sợ vẫn ở phía sau nhất định cái này giống như là đạn đồng dạng ánh sáng bạc lướt qua vậy mới vừa rồi vẫn giống như là ho lao bệnh nhân người trung niên con ngươi đến bỗng nhiên r u lên hắn thân hình thoát một cái lại nhìn một cái liền đã thuấn di xuất hiện ở mấy thước bên ngoài người trung niên dùng tay làm đau đ Nam trung niên dùng m bị phun mặt đầy màu đỏ tươi máu nóng trên mặt trên âu phục phun khắp nơi đều là nhưng da hỏa này không những không cảm thấy bị huyết làm dơ không vui trái lại mặt đầy hưởng thụ biểu tình tham lam hô hấp cái kia ấm áp huyết khí đây hết thể phát sinh quá nhanh tại trong mắt người bình thường nhất định lôi quang loại lên hai cái bóng dáng đụng vào cùng một chỗ mà ở trong mắt tô lân lại thấy rất rõ ràng hắn bắt được người trung niên giết người thời gian trên mặt lướt qua một màn kia ngang ngược hưng phấn mặc danh cảm thấy rất quen thuộc gia hòa này tinh thần giống như cũng không quá bình thường a vừa đối mặt cấp ép tội phạm truy nã b ở lạng cổ liền bị giết chết hiện tại hình tượng tĩnh tại chiếu bạc bên trong ở bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người chiếu bạc ở bên trong ngược lại không phải là không có phát sinh qua bạo lực xung đột cũng không phải là không có chết qua người dùng đao dùng t ư ơ n g chém đầu gậy tay thậm chí chàng chàng đô đô đ ề u lộ ra ngoài đều có nhưng vẫn tử đến chưa từng thấy có người dùng tay tay không xuyên thủ người ta lồng n ự c mắt kiếm kia nam tựa như là một thanh đánh dấu súng thẳng đứng ở nơi đó sắc khí mắt thường nhưng thấy ngưng tụ thành thực chất thấp thoáng tại hắn bên ngoài thân nổi lên một tầng hồng mang nhàn nhạt, nhạt cái này thủ đoạn bạo lực đánh vào thị giác lực cực mạnh doa đến những thứ kia chiếu bạc các nữ lang sắc mặt soát trắng sừng s ố t phút chốc sau đó tiếng thét trói hai vang r ộ i toàn bộ chiếu bạc đằng mắt một đội dù tổ chức thường phục đội ngũ lập tức vọt lên tiến vào đến móc ra giấy chứng nhận chấn ăn mọi người nói dù bắt tội phạm truy nã không cần kinh hoàng cái đó nhìn lên giống như là đội trưởng người mặt chữ q u ố nam nhìn nhìn cái kia tính tại hình tượng khóe mắt cũng không thấy nhảy một cái. Hắn đi qua đến. lộ ra một vòng ngượng n h ị u nói tiên sinh ngươi không nên giết mất hắn g ã đ e o kính lúc này mới đem thi thể nối lòng xuống dùng bất ôn bất hỏa ngựa khi nói ừ ngượng n g ủng đột nhiên muốn giết người nói lấy hắn thả xuống thi thể lúc này mới không vội không chậm lấy xuống núi vào mắt kính lại từ trong túi móc ra một tâm trắng quyển khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy thấu kính lên màu tươi nhất định cái này nhìn lên thường thường không có gì lạ cử động người mặt chữ quốc trong lòng mạc danh có chút tim đập nhanh mỹ mắt đập mạnh tiên sinh chuyện nơi lây tình ta sẽ như thực báo lên nơi này liền giao cho các ngươi mặt chữ quốc vẫn muốn nói cái gì nhưng lại không hiểu rõ như thế nào mở miệng cái này thời gian một bên cái đó đội viên tiến hành đơn giản kiểm tra thi thể báo cáo nói lao đại xác định nhất định đang lẩn trốn tội phạm truy nã bờ làng cô quýt nói chuyện thời điểm người trung niên đã chậm rãi đi ra ngoài tôi luôn nghe mấy người đối thoại trong lòng cũng đang nhanh chóng phân tích tình báo rõ ràng cái này dù tổ chức đội trưởng cũng không nhận biết trước mắt mắt kính này nam là thủ lĩnh của bọn hắn bất quá cũng không k ị quái bởi vì vị k i a trong truyền thuyết dù tổ chức thủ lĩnh pháp y g ì sẽ vỡ dơ rát phi thường thần bí toàn bộ cựu linh đôn đều không có mấy người gặp qua tô luân cũng từ xạ b i nạ nơi đó lấy được một ít liên quan tới hắn tướng mạo đặc t h ủ nhưng không nhiều chỉ biết nói ra hỏa này thường ngày thân phận tựa hồ chính là một cái ưa thích giải phẫu thi thể pháp y g ì rất điệu thấp rất thần bí cái này giết người thì tốt tô luân cũng nghe nói nhưng không người hiểu rõ tường trình suy đoán cùng hắn nhậm chức siêu phàm chức nghiệp lại hoặc là thiên phú có liên quan cho dù xạ bị nạ là dù tổ chức trung tướng nàng đối với vị này thần bí thủ lĩnh năng lực hiệu cũng phi thường có hạn chỉ biết nói rất mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói dạng kia mạnh mẽ t ô luôn nhìn trung niên nhân kia đi ra bóng lưng trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng phi thường ngưng trọng tốc độ thật nhanh hắn não bên trong hồi tưởng một tí một chiêu kia mới vừa rồi cho dù là chính hắn đối với lên mặc dù không đến mức vừa đối mặt liền bị giết chết nhưng muốn chạy trốn thoát bảo đảm m ệ n h khả năng cũng không lớn t ô luôn không dám d á m định cái này ra hỏa này trên người hết thảy thu ánh mắt chỉ cần không phải vì mình mà đến liền tốt dù tổ chức người thu thập thi thể đi chiếu bạt lại khôi phục ồn nào nhưng tựa như là bị dội một trậu lạnh nước ngọn lửa đóng lửa cho dù như cũ có thể bốc cháy bầu không khí cũng không vừa rồi nồng nặc chỉ ít tôi luôn bọn họ trong phòng nhỏ một bàn mấy cái nội thành đại lao bản dọa đến sắc mặt t h ả g trắng cũng không đánh bạc hứng thú r ồ i rít rời s â n không người nhóm cục vị k i a đánh cược nghiện thiếu phụ cũng cảm thấy rất mất hứng bắt đầu kiểm kê từ bản thân t h ể đánh bạc một bên thu thập vẫn một bên vỡ nát ý nghĩ ý nghĩ nói nhìn thật vất vả đêm nay vận khí cũng không tệ cho rằng có thể đem ngày hôm qua thua thắng trở về ai được rồi không cá cược thấy máu ảnh hưởng đánh cược vận tôi luôn nghe cái này vỡ nát ý nghĩ khỏe miệm hơi hơi dâng lên hắn đi qua đến cầm lấy ghế dựa ngồi ở bên người nàng dùng hoàn khố người của đại thiếu bố trí đùa dẫn nói này mỹ nữ muốn cùng uống chén à? chị dồ tự nhiên là sớm nhận ra tô lân nhưng không thể lộ ra rất quen dáng vẻ nàng quan sát toàn thể tô lân liếc mắt mắt sáng bên trong lướt qua vẻ kinh dị t r e o chọc nói nha suất ca ngươi làm muốn hẹn ta à? tô lân cười nói xin hỏi ta có cái này vinh hạnh à? chị dồ tự nhiên không k h á c h k h í biểu tình cực kỳ giống nhìn thấy suất ca động tâm thuộc phụ vui vẻ đáp ứng được a hai người đổi thẻ đánh bạc ra chiếu bạc hôm nay chị dồ coi như mặt thận trọng không lộ lớn tiêu xài cánh tay cũng không neo đau một bộ ôn lương thiếu phụ trang phục nhưng là chạy tại trên đường phố chị dỗ liền lộ bản tướng nàng cũng không khách khí đinh đạt liền đem tay khoác lên tô luân bả vai lên một bộ đại tỷ đầu bộ dạng ui ui u y ta nói tiểu tử n g ư ơ i n g u y ê n lai、like、tóc dài dáng điệu không tệ a nói lấy nàng vẫn không chút nào khách khí bóp chỉnh sửa tô luân khuôn mặt lại gai gai tóc của hắn tựa hầu nghĩ nhìn nhìn có phải giả hay không sau khi xác nhận chị dỗ lại híp mắt mặt đầy mạo báng ữ khí vẫn thật đ ừ n ó i cái này túi ra vẫn thật là thiếu phụ các tiểu thư thích nhất nghe nửa câu đầu tô luân vẫn cảm thấy chị dỗ là đang khen hắn nửa câu sau li cũng không hiểu rõ là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon hay là thế nào hắn trung quy cảm thấy cánh tay lên cái k i a ôn n u lọm sâu cảm giác cảm giác cùng dùng chức có điểm bất đồng hắn chưa nhớ còn có chính sự trực tiếp hỏi nói đ ú n g chị dồ tỉ l i ệ p hoàng công hội tin tức là n g ư ờ i phát a suýt nữa q u ê n mất tìm đến ngươi vẫn thật có chút việc nhỏ chị rổ mắt lộ ra giật mình một bộ mới nghĩ lên chính sự biểu tình có chuyện gì tìm đến ngươi mượn ít đồ tô luân nhìn trong mắt nàng tơ máu tham dò nói ngài không sẽ là đang đánh cuộc ngăn đánh bạc một ngày một đêm đi tin tức là ngày hôm qua treo lên đến ngày hôm nay vẫn, đang đánh cuộc ngăn, nói không được vẫn thật để cho mình đón chúng kết quả không phải cái này đánh cược nghiện thiếu phụ cũng không có không tốt thừa nhận trực tiếp liền gật gật đầu từ đây nàng tự hồ là vang nổi lên cái gì không vui kinh lịch xem i ệ n g nói ngày hôm qua thua ít tiền liền nhiều đánh cược trong chốc lát thật vất vả ngày hôm nay vẫn may ấm lại thắng trở lại một ít không nghĩ đến gặp phải vừa rồi sự việc kia t ô luôn cái này nghe xong trận tướng biểu tình thay đổi đến hơi có chút cổ quái hắn lúc trước vẫn nghi hoặc vì sao a như thế đúng dịp tùy tiện đụng đầu một mực dù tổ chức bắt đào phạm hành động liền để bọn hắn đụng phải nguyên lai、like、không phải trùng hợp mà là trị rổ cho nên tính toán tìm đi lên nàng dùng cái kia h u y ề n học đột h u ậ t tìm một cái thằng xui xẻo hướng về phía đánh cược vận khí mới khá không phải đã sớm thua sạch cái kia tội phạm truy nã ngôi sao may mắn b ợ lãng cổ dùng tạ bạc may mắn kim tệ nguyên rụa phản p h ệ càng ngày càng n ặ n g không cần kim tệ vận khí liền càng ngày sẽ càng kém cùng hắn đánh cuộc với nhau có thể thắng cũng bình thường không muốn đánh cuộc lấy đánh cuộc cái đó dù tổ chức thủ lĩnh đã tới rồi sau đó mới có vừa rồi tô luân thấy một màn đợi nàng đùng đùng kể xong su di nêm lại hỏi nói chị dỗ dơ lên lông mày nói nên là dù tổ chức cao tầm đi thực lực mạnh phi thường chí ít là cái tê không cấp tướng lĩnh cao cấp ba giờ trước lúc hắn tiến vào ta liền phát hiện nhưng suy nghĩ không phải hướng về phía ta đến ta cũng không có để ý đến hắn không nói chuyện nói trở về thiên tiêu đồ thuật quả thật không tệ n h a tôi luôn nghe cái này giọng công lòng cũng hiểu rõ nàng trong lòng lại có chừng có mực lại nói ta lấy được một một chút điểm tình báo người kia khả năng nhất định dù tổ chức thủ lĩnh pháp y sẽ vờ dơ d á c thế mà là hắn khó trách c h ỉ dậu nghe xong khe cho mày nghĩ, nghĩ tựa hồ cũng không ngoài suy đoán nàng lại lẩm bẩm một câu đại khái là công tức phủ vị tiểu công chúa kia muốn đến gia hỏa này đến đi tiền trả b à. tô luân nhìn chị dồ cái này thái độ thờ ơ cũng không nói thêm nữa cái gì lại hỏi nói đúng chị dô tỉ ngài tìm ta muốn mượn cái gì chị dô nhìn nhìn người trên đường phố nhóm không có nói thẳng nói nơi này không phải chỗ nói chuyện đi chúng ta chuyển sang nơi khác đ à m luận tô luân chỉ chỉ xa xa đèn nghe ông một con đường tử quán chị dô lắc lắc tay được rồi không uống rượu đánh bạc hai ngày một đêm tinh thần không tốt tô luân vậy đi chỗ nào chị dô nhìn trên đường phố những thứ kia tìm khắp nơi trụ sở người nội thành đột nhiên nghĩ nổi lên cái gì hỏi đ ú n g ngươi tại trong doanh địa tìm tới trụ sở không tô luân chi tiết nói có ta hiện tại dừng tại quán trọ hoa hồng chị rổ vung tay lên cái kia vừa vặn ta còn không tìm tới chỗ ở buổi tối ngươi đến chỗ nào chịu đựng chen chen đi tô luân nghe đến trung quy cảm thấy là lạ thế nhưng thói quen vị này thần kinh lớn đầu đánh cược nghiện thiếu phụ tương thuận xuống nhà cứ như vậy tô luân dẫn chị rổ tỉ đi tới quán trọ hoa hồng hiện tại một phòng k h ó cầu đặc biệt là hiện ra độc lập phòng vệ sinh gian phòng chị rổ vừa vào nhà nhìn có phòng vệ sinh nhãn tỉnh sáng lên ai nha người thế mà vẫn đặt trước đến một gian có phòng vệ sinh phòng hoa chật chật nội thành những thứ kia đại tài p h i ệ t hiện tại muốn cầm như thế một gian phòng cũng khó khăn đây tô luân ta vẫn luôn trong danh o địa trước hai ngày đặt phòng khẩn trường ta liền không lui trong phòng có cách thâm kết giới cũng không sợ bị người nghe đến nhưng hắn không nghĩ mà nói còn chưa nói xong cái này đánh c ự c nghiện thiếu phụ trực tiếp liền đi vào phòng vệ sinh sau đó sẽ ra bên hông kimono thắt lưng căn bản không tại tính toán trong gian phòng đó vẫn có một người đặt ống trực tiếp liền bắt đầu cởi quần áo ra một bên thoát nang vẫn một bên vỡ nát ý nghĩ nói h a rốt cuộc có thể tắm rửa cái này đi hơn m ộ ư ơ i ngày không thể ngâm nước nóng cũng không đem ta cho nín hỏng nói lấy kimono liền bị ném ra đến xin giúp ta đem treo lên tô luân nhìn đó hoàn toàn trần truồng bóng lưng c ư ờ i khổ lắc đầu lúc trước tại thập tự hội thời điểm chi dô cũng nhiều lần mời tô luân cùng một chỗ tắm c h u n g ngâm nước nóng hai người ngược lại không có bao nhiêu k h á c h khí cùng phòng ở chung cũng không thấy đến có cái gì xấu hổ hắn liền thuận miệng điều khản một câu ui ui chi dô tị ngài liền không thể tị v u ý một tí ta a cắt lại đều không phải xem qua vị này đại lão vẫn thật không có coi hắn là người ngoài tựa hồ nửa điểm không có tị huý nam nữ chi không nghe tô luân cười cười cũng không nhìn nhiều trong nháy mắt cầm mặc áo dùng đi hướng trong phòng giá treo áo rất nhanh trong phòng vệ sinh liền vang nổi lên tí tách tiếng nước tô luân đem c h ỉ rổ kimono treo tại giá treo áo lên lại hỏi nói c h ỉ r ổ tỷ ngươi làm sao đến di tích nghe nói như thế c h ỉ rổ thanh âm lăn lộn tại tắm rào tiếng nước bên trong từ phòng vệ sinh t r u y ề n đến phủ công tức không phải xuống toàn dân liệm hoang truyền lại nhà đ ề u thế lực lớn nhỏ đều nhận được thông chi ngoại thành tất cả bang phái lớn nhỏ cũng đều có bị sai khiến nhiệm vụ không chỉ là chúng ta thập tự hội ô nha bang cùng hơi nước đảng cũng phái lớn lượng nhân viên đến、à. gian phòng rất nhỏ không có ghê sofa tô luân thu thập một tí trên giường đồ vật của mình đặt mông liền ngồi ở trên giường mà cái góc độ này ngẩng đầu nhìn một cái vừa vặn liền nhìn đến một bộ cờ bay phất phới hình tượng q u á n t r ọ là giản hẹn sửa sang phong cách phòng vệ sinh không hề là dùng thực thể vách tưởng mà là nửa trong suốt thủy tinh mở cách đón được cách đến pha lê tuy rằng nhìn không rõ lắm nhưng vẫn có thể thấy rõ vụ ảnh mông lung thủ đoạn nước gặp một chút lên ư ớ c át sau đó càng có thể thấy rõ mấy phần tô luân bây giờ thị lực tự nhiên nhìn đến nhất thanh n h ị sở thủ đoạn p o dài linh lung tinh tế chị g i u nghiêng người cọ dựa thời điểm thậm chí có thể thấy được nàng ngạo nhân cao ngất lên một điểm chi tiết tô lân u ngược lại không là cho nên tính toán muốn chiếm vị này đánh cược nghiện thiếu phụ tiện nghi nhất định cái này tùy tính toán thoáng nhìn trong đầu chưa phát giác liền nghĩ đến s ạ bị nạ kỳ thật thật muốn một mảnh nhìn so sánh chí Rô thủ đoạn kỳ thật so với s ạ bị nạ cũng không kém bao nhiêu họ đều có hơi có vẻ đây đà thủ đoạn nhưng đều có các vật vị s ạ bị nạ tại quyến rũ chí Rô nặng tại vẻ này anh khí thậm chí bởi vì là cận chiến chức nghiệp giả chí dồ thủ đoạn cơ bắp càng bảo đảm sung mãn giống như là khem ông eo thon dài bên trong còn có một chủng đều đạn sung mãn cảm giác chỉ là nàng tại nói lên chỉ có hung hát tên không có d i ễ m tên liền chưa có người truyền mà lúc này không hiểu rõ là không phải nhìn nhiều mấy giây trong phòng tắm truyền đến c h ỉ dô biêu trách móc uy uy uy tiểu tử ngươi có thể hay không thu liễm một tí ánh mắt cần ăn đòn dù sao là là đỉnh cấp cao thủ năng lực nhận biết mạnh một tớt tô luân lúc này mới phát hiện bản thân thất lễ thu liễm ánh mắt bởi vì hai người rất quen hắn học nàng đã từng trêu đ ù a lời của mình cười cười cũng không tệ lắm nha ngữ khí cũng không cái gì thô bị suy nghĩ chân chính nhất định thưởng thức tựa hồ là không hiểu rõ đáp lại ra sao trong phòng tắm c h ầ m mặc giây phút lúc này mới chuyển đến c h ỉ r ỗ thanh em sâu kín tiểu tử ngươi vẫn thật là cần ăn đòn a tô luân cười ha ha ha mà đùa cười quy đùa cười chính sự vẫn là phải nói tô luân lần nữa hỏi đúng c h ỉ r ô tỉ ngươi lúc trước nói tìm ta muốn mượn vật gì vậy c h ỉ r ô đáp lại một tiếng d ư n g một chút còn nói nói chúng ta muốn đến chặn giết một người đề phòng vật nhất khả năng sẽ cần ngươi hát liêm nghe nói như thế tô luân trong đầu đột nhiên linh quang l ó i lên nghĩ tới cái gì hỏi các ngươi muốn đến chặn giết phủ công tức vị tiểu thư kia h ngươi làm sao đón được thời điểm này Phòng tắm chương u một trăm tám mươi bốn bí ẩn ở thành thị dưới mặt đất chị r ô đang tắm t ô l u â n ở trên giường vô sự dứt khoát liền lấy r a luyện kim điện tịch lật xem lên, đều tốn ở chi thức tiêu hóa lên. cái này cũng là hắn chuyển tiếp lúc trước liền đã thành thói quen đó có thể làm cho hắn cảm xúc tiến ổn không nhiều thời gian trong phòng tắm tiếng nước im mặt mà dừng chị dô mặc một mình rộng thùng tình áo choàng tắm đi ra đến bên trong tự nhiên là thật t r ố n g không d ư ớ n g mắt nhìn đến liền có thể nhìn n mực nàng trắng lòa một mảnh vệ khoét sâu không thể không nói cận chiến hệ chức nghiệp giả sát thực thủ đoạn dễ nhìn hô nàng đi tới gương to trước phát ra một tiếng thật dài vui vẻ hà hơi âm thanh rốt cuộc thoải mái một đầu nhu thuận thanh phát không có trói buộc nhìn lên cũng không như thế sát khí bất người chị dô giật giá áo lên khăn mặt nghèo đầu lau chùi tóc có lấp nhấc tay một cái vô luận là rộng lớn ống tay áo vẫn là cổ áo liền đều thông suất mở khe hở mảng lớn xuân đến lộ ra ngoài bất quá trong phòng hai người đều rất bình tĩnh. tôi luôn nhìn hắn thư cái phủi l i ế m mắt liền thu liếm ánh mắt vừa rồi tắm gội có tiếng nước hai người không nói tỉ mỉ hiện tại khoảng trống xuống c h ỉ rồi tiếp tục lời khi trước đề tôi luôn tiểu tử nghe nói ngươi có một chủng có thể miễn dịch hỉ nộp dạ chi hát liêm khôi l ỗ i hát tiên sinh bên kia kế hoạch là tốt nhất có thể đem ngươi bộ kia khôi l ỗ i cùng nhau hiện ra đến ừ cái kia là một chủng họa thi tình báo này tại lệnh truy nã lên thì có cũng không cái gì không thể mượn hơn nữa tôi luôn sử dụng như thế nhiều lần căm vận hát tiên sinh dạng kia bác học ra tán thành là đã sớm đoán được việc này thi từ lâu tới nói lấy hắn lại nghĩ tới cái gì nói ra nhưng là thi thể kia khống chế lên hơi có chút phiền phức nếu như không phải khôi lội sư sẽ rất khó hơn nữa muốn chính xác khống chế lơi hái trắng kích còn cần rất luyện tập nhiều tuy rằng tôi luôn cảm thấy hát tiên sinh bọn họ rất mạnh nhưng chưa chắc có thể đến lập tức lên tay sử dụng một chủng cũng không quen phong cấm vật cho dù là đem h o ạ thi t cho cho bọn hắn mượn nghe nói như thế chị rổ đi theo cái gương bên trong nhìn thoáng qua nàng vừa vặn đối với lên tôi luôn quăng tới ánh mắt lại nói hát tiên sinh nói ngươi nên sẽ có hứng thú muốn đến nhìn nhìn sở dĩ kỳ thật ta là đến mượn ngươi người cho ta mượn t ô luôn nghe xong t không, không hơn nữa hth là cái phi thường chỗ đặc thù nội thành những thứ kia đỉnh cấp tài phiệt mạnh hơn cũng có hạn mức tối đa nhưng tôi luôn hiện tại hiểu rõ hth là liên thông thượng tầng thế giới thông đạo hắn liền hiểu rõ phủ công tức nội tình sâu tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng không phải l i ê n hát tiên sinh cái này một đám người thực lực nội thành đại gia tộc nào không thể vô nao q u e ngang n hiện tại vẫn cất dấu ốc đấy nhất định là kiên kỵ hát h á p một trận chiến này nhất định là đỉnh cấp chức nghiệp giả bên trong hát chiến tô luân rất có tự mình biết mình hắn một cái mới vào nhị giai tô nhỏ mặc dù có một chút thủ đoạn nhưng vẫn không phải có thể tại dạng kia trường học sóng đỉnh cấp chức nghiệp giả chiến đấu cho dù là dư ba đều đủ hắn uống một b ì n h mượn liêm đao có thể cho người mượn đợi một chút hát tiên sinh nói tô luân trong nháy mắt nghĩ tới cái gì không gấp tỏ thái độ hắn nhìn chi rộ nghi hoặc nói hát tiên sinh nói Ừ tuy rằng ta cũng thấy đến ngươi hẳn không sẽ nghĩ đến nhưng hát tiên sinh nói nói cho ngươi kế hoạch của chúng ta ngươi chắc có hứng thú chị dộ nhìn hắn một cái dừng một chút nàng còn nói ra một câu làm cho bất luận kẻ nào nghe đều sẽ giật n ả y cả mình lời nói dù sao chúng ta lần này là muốn đến chặn giết một cái chân chính siêu d i a i mạnh mẽ người dựa theo cổ đại cách nói mà nói người nọ nên là ngũ giai trước nghiệp giả ngũ giai tôi luôn nghe xong trước tiên là xương sở sau đó lúc này mới ý thức được nàng biểu đạt là cái gì đây quả thật là, là làm cho hắn không tưởng tượng được hiện tại cựu linh đôn đã biết mạnh nhất cao thủ liền tăm giai giống như là ngoại thành tam đại hắc bang lão đại các đại công hội hội trưởng phó hội trưởng nội thành đỉnh cấp cao thủ đều là tam giai cái này đột nhiên toát ra cách ngũ giai lại là một tình huống như thế nào dựa theo di tích bên trong xuất thổ điện tịch đến nhìn cổ đại luyện kim thuật sĩ khẳng định không phải dừng bước cấp ba dù sao cái này lê minh di tích chủ nhân một n g à n năm trước y sa áp t ứ c sĩ nhưng là bị ca tụng là bán thần tồn tại tiêu hóa chỉ rồ i trong lời nói kinh người tin tức tô luân trước tiên là kinh ngạc phúc chốc nhưng trong lòng bản năng phản ứng đầu tiên là ngũ giai trức nghiệp giả có thể thu cắt bao nhiêu luyện kim mạnh vỡ cái này ngay xong hắn lập tức liền hứng thú siêu giai cao thủ mảnh vụ n linh hồn không chỉ là chi thức lượng mà là pháp tắc tầm diện lĩnh ngộ tầng độ vẫn có nghĩa là tầm mắt một nguyên một lần phương trình thức đối với học sinh tiểu học mà nói đã rất khó nhưng đối với sơ cao trung sinh mà nói không phải nhập môn đề cái này quy luật tại luyện kim lĩnh vực đồng dạng dùng thích hợp không vượt qua một ít giai vị cánh cửa rất nhiều siêu giai chi thức là lĩnh ngộ không được một khi vượt qua liền dễ như t r ở bàn tay tô luôn hiện tại đối với điểm này cảm xúc có phần sâu lúc trước hắn cấp một thời điểm vượt cấp học tập nhị giai phù văn chi thức phi thường khó khăn khó mà lý giải khó mà minh ngộ nhưng hiện tại lên cấp về sau rất nhiều lúc trước khó điểm tri thức gần như nhìn một cái liền hiểu học tập độ khó t r í ít xúc giảm mấy lần có thể tưởng tượng nếu như tách ra một cái ngũ giai t r ư ớ c nghiệp giả linh hồn thật muốn lĩnh ngộ pháp tắc tương quan tri thức tôi luôn học tập tiến độ sẽ như thế nào không nói có thể hay không thu hoạch đến thành phẩm tri thức m ả n h vỡ tôi luôn cảm thấy vẹn vẹn là thu hoạch tầm mắt bản thân còn lý giải học tập cái khác nhị giai cấp ba luyện kim tri thức chẳng phải là nhìn một chút liền biết siêu giai tri thức đã bị hắt tháp l ú n gãy g cái này là thu hoạch bao nhiêu cái tam giai chức nghiệp giả cũng không khả năng thu hoạch nếu như nói một nhóm tam giai định nhân hắn vẫn thật không nghĩ đến dù sao vị tiểu công chúa kia bên người không có mười tám cái tam giai mới là lạ, lạ đến thời điểm hát tiên sinh chú ý không được bọn hắn thật muốn đối với lên một cái tô lân cũng không nắm chắc nhất định có thể đi theo tam giai chức nghiệp giả trong tay sống nhưng hiện tại n g h e xong ngươi lai、like, bọn họ không phải là vì chặn giết vị tiểu công chúa kia mà là chặn giết một cái ngũ giai hộ vệ hát tiên sinh bọn họ đến mạnh bao nhiêu a tô lân nghe được chỉ rồi nói ra kế hoạch của bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy hắn còn đánh giá thấp tính tổ chức thực、lực. nhưng cảm khái thì cảm khái kế hoạch này hắn quả thật có phi thường hứng thú nồng hậu hắc tiên sinh bọn họ dám động tay liền một nhất định là có cảm động tay nắm chắc nhìn lên giống như ngươi quyết định muốn đi tới chị rồ bắt được tô luân nét mặt lên biến hóa t ử tốn nói một câu tô luân gật gật đầu từng ngươi quyết định liền tốt ngay vậy chị rồ cũng không nhiều lời giờ phút này nàng đã lau tốc tóc nhìn nhìn lớn chữ hoành tại ở trên giường tô lân u biểu trách móc p h ả n nàn nói ấy ấy ấy tô lân u tiểu tử chuyển qua đến điểm tốt ta liền một cái giường ngư ơ i dạng này bày ra có thể lưu cho ta điểm vị trí tô lân nguyên bản suy nghĩ đã tung bay trong đầu đều tại nghĩ chóc ngũ dai mạnh mẽ người mảnh vỡ sau đó thu hoạch nghe nói như thế hắn lúc này mới nhìn quần áo s ố c xếp trị rộ lên mắt vị này đại lão nhìn lên vẫn thật dự định cùng mình chen chen thích hợp đánh cược nghiện thiếu phụ không đ ể bụng hắn tự nhiên cũng không cái gì ngại nha tôi luôn đáp lại một tiếng liền rời mông một chút lưu lại nửa tấm giường ra đến sau đó không nghĩ là khẽ n h ấ t người đột nhiên liền cảm thấy đến một cố lạnh thấu xương đao khí s ư ợ t qua người bá một tiếng động tính rất nhẹ giống như là nhanh đao chém qua thanh âm lại nhìn một cái một cái giường lớn từ giữa đó một phân thành hai bởi vì đao quá nhanh thậm chí trên giường ga giường cùng đệm chăn đều không biến hình vết cắt chân nhắn gãy một đao hai gãy ở giữa cách x u ấ t một trường chiều rộng kẽ h hở t ô luôn nhìn khoe miệng lộ ra vẻ bất đắc dĩ vừa rồi hắn là thấy rõ chị rộ rút đ a u nhưng không né tránh rõ ràng cái này đại lão hù dọa bản thân đại khái là trả thù vừa rồi tắm rửa thời gian câu kia t r e o chọc bất quá còn tốt cái giường này đệm là vô số lò so đơn độc c h ố n g đỡ cắt thành hai nửa cũng không sụp đổ tốt ngủ chị rộ nhìn t ô luôn không bị hù dọa móc méo miệng cảm thấy không thú vị nàng cũng hoàn toàn không coi tự mình là người ngoài khoai trá nằm ở một nửa kia trên giường chân bắt chéo nít lên chăng lòa đùi cũng lọt ra đến tất nhiên là muốn đến tham chiến tôi luôn tự nhiên muốn hỏi nhiều một ít tình huống hắn quay đầu nhìn về phía ngoài g i a nửa bên giường hỏi chị r ô tỉ chúng ta đại khái cái gì thời điểm xuất phát không biết chờ thông chi chị rô con mắt đều không mở ra lười biếng đáp lại nói kế hoạch có hát tiên sinh bọn họ đ i n kiếm ta chỉ phụ trách chiến đấu nàng tự hồ hoàn toàn không quan tâm chi tiết kế hoạch người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình âm mưu quỷ kế sự tình giao cho hát tiên sinh dạng kia trí người liền tốt hai người cùng túc một phòng bầu không khí cũng không bất luận cái gì xấu hổ nghĩ bọn họ muốn đến vây rết ngũ dai trước nghiệp giả tôi luôn trong lòng quả thật có rất nhiều h ế u kỳ t h như thực lực của bọn hắn chị dô không đem chính nàng làm ngoại nhân tô luân tự nhiên cũng không k h á c h khí hắn trực tiếp hỏi nói chị dô tỉ ngươi hiện tại đến ngọn nguồn làm ấy cấp thực lực a trầm ngâm p h ú t chốc chị dô lúc này mới chậm rãi phun ra mấy chữ khó mà nói tô luân khó mà nói chị dô đột nhiên mở mắt ra nhìn trần nhà suy nghĩ nghĩ cũng không gạt tô luân ý tứ ta nửa năm trước đột phá tam giai nhưng là bởi vì là có thiên phú hai lần thức tỉnh cùng một ít đặc thù truyền thựa chiến lược so với bình thường tam giai mạnh mẽ rất nhiều thật muốn nói miễn cưỡng coi là cái tứ giai đi xác thực làm cho hắn đổi mới với cái thế giới này vô cùng nhiều nhận biết tô luân vẫn tại nghĩ tứ giai rốt cuộc là một cái gì khái niệm mà lúc này chị dỗ lại chủ động mở miệng nói ngươi không hiếu kỳ tại sao chúng ta phải chặn giết cái đó ngũ giai hộ vệ thống linh a tô luân vốn có cảm thấy khả năng này liên quan đến nói bí ẩn gì không tốt tham tính nhưng hiện tại nàng chủ động đề cập cũng thuận thế liền hỏi vì sao a chị dỗ nói ra lên cấp tứ giai c h ứ c nghiệp giả cần một chủng vật đặc thù thái dương thần thạch không có ánh mặt trời chiếu thế giới dưới đất không sẽ sản xuất dạng kia đặc thù năng lượng tinh thể mà những thứ kia đi theo ngoài tháp đến siêu giai chức nghiệp giả trên thân khả năng sẽ mang theo hiện ra thi thể của bọn hắn cũng có thể tụ hợp ra đến mà chúng ta muốn đột phá hát tháp phong tỏa thì nhất định phải có đầy đủ cường đại lực lượng hiện tại vẫn kém rất xa ngữ khí rất bình tĩnh nhưng tôi luôn lại nghe ra một t i ế n g nặng nề cũng không hiểu rõ là không là bởi vì chính mình dự định tham chiến hắn cảm thấy chỉ d ổ thái độ đối với chính mình rõ ràng không giống với lúc trước đại khái là minh h i ế u dù n g trước hi hi ha ha đã vượt qua hiện tại nàng lại lựa chọn cho tôi l u n tiết lộ một ít chỉ có rất ít người nắm giữ tuyệt đỉnh bí ẩn nàng lại hỏi nói muốn nghe một ít sẽ gây phiền t o i bí mật ư tôi luôn nghe nàng ngữ khí rất nghiêm túc suy nghĩ phúc chốc lúc này mới trả lời nghĩ chị dỗ nhìn trần nhà ánh mắt có chút r ờ i r ạ c trực tiếp liền khai mở nói lúc trước ngươi rời đi cựu linh đôn thời điểm ta không phải nói với ngươi làm cho ngươi tốt tốt trở nên mạnh mẽ à. ừ nhớ kỳ thật nhất định không nghĩ ngươi quá sớm tiếp nhận dạng kia áp lực tựa như là ta trước đây tiếp xúc đến chân tướng thời điểm thật rất tuyệt vọng a làm ngươi phát hiện cuộc sống mình thế giới là một chỗ đại ngục giam bản thân theo đổi hết thẻ liền đều không có chút ý nghĩa nào hát tháp lại nắm giữ làm cho người tuyệt vọng thống trị lực sở dĩ ngươi vô luận như thế nào cố gắng đều chỉ có thể vĩnh viễn tại ưu ám địa lao bên trong sống tạm lấy như thế nhân sinh còn có ý nghĩa gì đâu thẳng đến ta gặp phải kính nói tới chỗ này vị này đánh cược nghiện thiếu phụ đột nhiên xoay người đến nàng dùng tay chống đầu nhìn tôi luôn cười cười ngươi biểu hiện cực kỳ không sai n h a luôn luôn có nghe được tin tức của ngươi cũng hiểu rõ ngươi luôn lại u ô n t trở nên mạnh mẽ tôi luôn l ạ nhiên nghe hắn vẫn đi theo đến không thấy được chị d ầ nghiêm túc như thế qua tuy rằng nàng cười chị dỗ vẫn tại tiếp tục nói ngươi hiểu rõ cựu linh đôn làm sao đến sao sau đó bọn họ đi theo ngoại giới bỏ thêm vào lớn lượng chiến tranh nô lệ cùng tù phạm đến các nô lệ bị thanh trừ đối với ngoại giới ký ức sau đó liền tại thế giới dưới mặt đất bắt đầu khai hoang sinh sôi cũng có trật tự mới kỳ thật vô luận nội thành những thứ kia tài phiệt lại hoặc là ngoại thành bình dân bản chất lên không cái gì bất đồng u khai tất cả mọi người là đại công tức giả phổ thủ hạ thợ mỏ đ ờ i đ ờ i đ ờ i thay thế phủ công tức khai thác cái này toàn một ngàn năm trước cổ đại di tích bảo bối mà thôi những thứ kia nội thành tài phiệt cho rằng tài phú ở trong tay bọn họ ha ha đều là trong nồi t r ư n g thịt mà thôi tin tức này s á c thực nghe cực kỳ làm cho người nặng nghề nhưng tôi luôn là chuyện kiếp người cũng không tính là khó mà tiếp nhận từ khi đi theo số mười chín nơi nào biết tiền thân từ h tháp bên ngoài đưa lúc đến hắn liền đoán được có thế giới mặt đất nghe đến đó hắn hỏi liền không thể đem cái này chân tướng sự tỉnh để lộ ra đến cựu linh đôn nhiều người như vậy thật muốn cách mạng khởi nghĩa cũng là một cô đáng sợ lực lượng nghe nói như thế chị rồ lắc đầu năm mươi năm trước từng có một trận khởi nghĩa cái kia một lần quân khởi nghĩa đều đánh vào hát tháp sau đó tuyệt vọng mới bắt đầu không hề có điểm báo trước đi theo thượng tầng xuống một nhóm siêu d i a i cao thủ không chút nào chút sức lực chém g i ế t dẫn đầu những thứ kia đ ỉ n h cấp trước nghiệp giả quân khởi nghĩa không có lực phản kháng chút nào thần tốc bị rõ ràng để ý cuối cùng trận kia náo động chu diệt mấy trăm ngàn người hết hệ cùng khởi nghĩa người dình hữu tận số dùng tội phản loạn bị tàn sát nguyên lai、like、thử qua t ô l u n nghe đến đó đã có thể nghĩ đến ngay lúc đó hình ảnh Một, nhóm 2, 3, cấp một khi bị dù tổ chức người hiểu rõ đề tài này đôi câu vài lời lập tức liền là diện tộc nguy hiểm thật làm cho cựu linh đôn tất cả mọi người biết trần tướng duy nhất hậu quả nhất định hát tháp lại phái đỉnh cấp mạnh mẽ người đến rõ ràng dựa toàn bộ mục giam sau đó lại đưa một nhóm người đến đối bọn hắn mà nói thợ mỏ mệnh căn bản không đáng tiền sở dĩ người biết rõ chúng ta tại sao phải làm như vậy đi n g h e xong chỉ rổ cố sự tô luân cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa cái này phải là đối với người bình thường mà nói vẫn thật là làm cho người khác tuyệt vọng lên cấp tứ giai cần cái gì chỉ có mặt đất mới có thể sản xuất thái dương thần thạch cũng liền có nghĩa là trong lòng đất đám người cao nhất chỉ có thể đến tám giai bên ngoài có ngũ giai liền có khả năng còn có sáu bảy bát giai tô luân đối với loại trình độ đó chức nghiệp giả đã hoàn toàn không có khái niệm suy nghĩ đại khái nhất định con kiến cùng con voi khác biệt con kiến nhiều có lẽ có thể cắn chết một con voi nhưng hát tháp chi lên thế giới có vô số đầu con voi có lẽ còn có khủng long cũng khó trách hát tiên sinh bọn họ lần này cần đến chặn giết cái đó ngũ giai thống lĩnh năm mươi năm trước khởi nghĩa giáo huấn đã để bọn hắn biết nhân số vô dụng đ ỉ n h cấp mạnh mẽ người mới là quyết định thắng bại mấu chốt Chỉ dỗ bọn họ nếu có thể lên cấp tứ giai có lẽ mới có cơ hội xông phá gông cùng x i ế n g xích cơ hội một cái hệ thống dưới dạng chết đỉnh mạnh bá đạo sát phạt quyết đoán không hậu cùng chuyện đã hoàn thành c h ư một trăm tám mươi lăm ngũ giai trước nghiệp giả nói xong rồi hát tháp bí ẩn đầu đề câu chuyện lại tôi r trở ò chuyện n về m luôn nghe trên. tự h cười cười khỏi cần phải nói cái này đánh cược nghiện thiếu phụ đối với hắn vẫn là vẫn luôn rất chiều cố trong đầu còn đang tiêu hóa đêm nay nghe được kinh người tình báo đột nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì đầu đề câu chuyện tất nhiên trò chuyện tô luân cũng không cố kỵ trực tiếp hỏi nói đúng chị dồ t ỷ các người háo t r à n g bên trên cái đó ký hiệu có cái gì đặc thù hàm nghĩa a nói lấy hắn dùng ngón tay ở trên không bên trong v ẽ ra cái đó ký hiệu hai đầu s hình dáng nếu như là hát tiên sinh tô luân cho dù là tò mò cũng không biết hỏi thăm nhưng cùng chị dỗ lại không khách khí như vậy nếu như không thể nói nàng sẽ trực tiếp nói không thể nói nếu như có thể nói cũng liền có nghĩa là không tính quá bí ẩn tin tức cái này hỏi một chút chị dồ cũng thuận miệ liền đáp lại nói cái đó ký hiệu đại biểu một cái thiên phú s ba người không chế mệnh vận tôi này luôn à năm đó áp tức thức nghe xong trong lòng nói một tiếng quả là thế trước đây tại một nghìn chín trăm mười một tiệm cơm nguyền rủa không gian thời điểm hắn nhìn ma thuật sư é、e、đ ù a hướng lấy cái kia người á o t r à n g hành n ử a quỷ kỵ sĩ lệ thời điểm liền đoán được h ắ c tiên sinh bọn họ cái này kính tổ chức cùng trước đây lê minh thành hành động đặc biệt nhóm có cái gì dinh hữu mà cái ký hiệu này đại biểu thiên phú hắn cũng không bất ngờ trước đây tại bạo phong trang viên nhìn thấy cái kia năm pho tượng có một tôn là cái ký hiệu này tôi luôn lúc đó liền suy đoán là nào đó t r ù n g é thiên phú nhưng bất ngờ là nguyên lai bị ca tụng là bán thần ý sa áp tức sĩ nhất định thức tỉnh cái này nghe lên rất kỳ quái thiên phú người khống chế mệnh vận so với hắn tử vong thu hoạch giả sắp xếp bên trên còn cao hơn một vị đến cùng có đặc th tô luân chút nghe xong ha ha cười một tiếng kính tổ chức che giấu tung tích là chị rổ trong lòng bí mật lớn nhất đêm nay nói thật ra cũng là thật coi tô luân là thành người nhà hai người trò chuyện một chút cũng trò chuyện đi theo hát tháp bí ẩn cho tới l ư ợ n kim trò chuyện tiếp đến một ít tư nhân đầu để câu chuyện hai người hàn huyên tới nửa đêm quan hệ trong n g á y mắt kéo gần thêm không ít sáng sớm ngày kế đồng hồ sinh học làm cho tô lân u chuẩn thời gian đi theo minh tưởng bên trong thanh tình đến sát vách nửa bên giường chỉ rộ vẫn tại nằm ngáy ho ho cái này đánh cược nghiện thiếu phụ vẫn thật là đối với tô lân u không có chút nào bố trí phòng vệ cái kia tư thế ngủ thật rất hào phóng tô lân u cười cười thuận tay giật chăn cho nàng tre bên trên cũng không đánh thức nàng vùi đầu bắt đầu bản thân công việc t h n g à y lật nhìn luyện kim điện tịch chế tác quỷ ngẫu nghiên cứu cơ giới tiểu ngọn ý hắn còn cần là cái kia một tr tuy rằng hắn không phải chủ lực nhưng bạn nhất xảy ra bất ngờ cũng phải suy nghĩ thế nào c h m ệ n h t ô luân đoạn thời gian gần nhất gần như đều là như thế này vượt qua cũng không phát giác đến ở trong phòng có cái gì bận rộn mà phong phú thời gian cũng qua thật nhanh thằng đến buổi chiều thời điểm vị k i a c h ỉ rổ t ỷ lúc này mới có t r ở mình động tĩnh tựa hồ bổ tốt nấu hai ngày một đêm ngủ gật nàng thụy nhãn mông lung rời khỏi giường rùi rùi mắt điệu trách móc phản n à nói ôi chao ta nói làm thế nào mộng lao nghe giống như là có chuột ra tại gầm gì gì đó thanh nhâm nguyên lai、like、là tiệu tử ngươi một buổi sáng sớm chơi đùa những thứ này phá máy gỗ hiện tại cũng xế chiều chị r tôi luôn nghe cho là nàng lại nói chuyện với mình quay đầu nhìn thoáng qua kết quả phát hiện cái này đánh cược nghiện thiếu phụ căn bản không có nhìn hắn ý tứ giống như là mộng bơi lội trực tiếp từ phía sau nhẹ nhàng qua đến đại khái là quen thuộc sớm bên trên lên muốn tắm rửa chị dội trực tiếp liền cởi áo c h u ồ n tắm nhét vào trên giường lại người trần chuồng liền đi tới phòng tắm tôi luôn nhìn nâng đỡ chán ánh mắt lại trở về k h ô i lỗi của mình bên trên sau đó liền nghe được tí tách tắm gội âm thanh không nhiều thời gian tiếng nước đình chỉ tôi luôn nghe có người đi theo phòng tắm đi ra tiếng nước chân cũng không quay đầu tiếp tục khống chế người n ệ mâu chuyên tâm chế luyện bản thân quỷ vị này đánh cược nghiện thiếu phụ tựa hồ t ắ m rửa lúc này mới thanh tỉnh lại dừng dưng trong phòng mặc quần áo vào đến nàng nhìn tô luân không chế tám đầu chi chu cánh tay đồng thời chế tác khôi lỗi cũng có mấy phần hiếu kỳ nói nha ngươi biện pháp này không sai à một người liền có thể làm bậy tám chuyện cá nhân ta là khôi lỗi s ư nha tô luân đáp lại một câu đồng thời d ư ơ n g mắt liếc qua trong gương lớn đang nhìn chị rộ tại dây giường n g ư c vải hàng cái liếc một cái thu hồi ánh mắt yếu ớt trêu kẹo nói chị rô tỉ đ ư n g bọc lâu dài theo y học góc độ đã nói dạng này đối với trưởng thành không tốt chị rộ lơ đến hừ nhẹ một tiếng đi qua tới bắt lên trên bàn một nửa thành phẩm ác n g ộ n g bút b ê nhìn kỹ nhìn nói phù văn của ngươi kỹ nghệ rất không tệ à. nhị giai phù văn đều có thể thuần thục như vậy vẽ tại cựu linh đôn cũng coi như là nhất lưu phù văn phụ ma sư vẫn kém rất xa à. tô luân thuận miệng trả lời một câu ngược lại cũng không là khiêm tốn tài nghệ này s á c thực cự l y hát tiên sinh tiêu chuẩn kém rất xa hai người dựa vào rất gần d a thịt chăm nhau hắn có thể tinh tưởng cảm nhận được chỉ rổ trên người nhiệt độ cơ thể cái này đánh cược nghiện thiếu phụ mặc dù không dùng t ơ nước nhưng tô luân cũng ngửi thấy một mùi thoang thoảng nhàn ư xa phòng gội đầu nước n g i vị chị r ồ chỉ nhìn nhìn một cái tựa hồ đối với khôi lỗi không có hứng thú gì liền thả xuống nàng đi tới gương to trước đem mình một đầu rậm rạp thanh phát dùng dây đỏ thắt lên cả người tức khắc liền anh khí mượi phần chị r ồ không hóa trang không trang điểm ra cửa hiệu suất cao ự c c nàng đem kimono tay h á o bộ đồ bên trên che khuất đầy con xăng cùng lớn tiêu xài cánh tay liền hướng lấy tô lân u vung tay lên chạy tô lân u tiểu tử ra cửa n h a tô lân u cho rằng muốn có hành động thu thập đồ đạc liền theo nàng ra ngoài kết quả không nghĩ chị dồ trực tiếp dẫn hắn đi tới chiếu bạc lại đánh cược lớn một trận quả nhiên dân cờ bạc trong túi có tiền liền nhớ đánh cược bất quá còn tốt chị r ồ tối hôm qua còn dư lại chín trăm n h vạn hơn đi tới không bao lâu liền thua cái tính đến cái này xuống nàng liền yên tĩnh về sau mấy ngày hai người thành thành thật thật ở ở quán trọ trong phòng khách tôi lân ngược lại chưa cảm thấy thêm một người có cái gì bất đồng cuộc sống như cũ rất quy luật nên làm gì thì làm cái đó thậm chí rất nhiều thời điểm thời điểm có dính đến đỉnh cấp chức nghiệp lĩnh vực tri thức hắn còn có thể hỏi một chút chị r ồ nhưng vị này đánh cược nghiện thiếu phụ cũng rất không thú vị không có đánh bạc nàng liền cả la hét ta không vui vẻ hoặc là nhất định ngủ ngon ừ còn có nhất định càng ngày càng không đem chính nàng làm liệu phòng người ngoài sau sáu ngày hát tiên sinh có tin tức rốt cuộc phủ công tức vị kia tờ rẽ xạ công chúa đội ngũ xuất phát tô luân cùng chị rổ rời đi doanh địa hướng lấy đ ặ t t r ư ớ c mai phục địa điểm đi tới đáng một đề là phủ công tức đội ngũ cũng không chạy thương đội đi quen ba đầu tuyến đường mà là lựa chọn một đầu giày nói nhất định tô luân chuyển tiếp đến thời điểm thông qua giày nói cái này giày nói vẫn không có tin tức xuyên ra đến tô luân cho rằng c h ỉ có chính hắn hiểu rõ kết quả không nghĩ không chỉ có phủ công tức người hiểu rõ hát tiên sinh bọn họ cũng biết nhất thanh n h ị sở địa đồ phi thường tường cố gắng tôi luôn có tám tay nện h mâu chi dỗ lại là đỉnh cấp t r ư ớ c nghiệp giả tốc độ của hai người rất nhanh bất quá hơn nửa ngày liên đã tới dự định phục kích địa điểm cái kia là một cái trống trải hàng đá diện tích đủ lớn có một ít có thể tùy thời rút lui thông đạo tôi luôn nhìn nhìn hoàn cảnh lập tức đã tìm được một chỗ thích hợp thần thân đánh lén địa phương chi d ỗ chỉ chỉ lớn như vậy hàng đá nói ra tốt ngươi cứ đợi ở chỗ này tùy tiện tìm một chỗ giấu lên cẩn thận đứng phát hiện đến thời điểm chúng ta sẽ đem n ờ i dân đến hết thể dựa theo kế hoạch làm việc cái này đánh cược nghiện thiếu phụ hôm nay người mặc chiến đấu dắt ra nói chuyện thời điểm trên mặt lộ ra chưa từng thấy qua nghiêm khắc túc lúc trước lên đường thời điểm tô lân cũng cảm giác được nàng luôn luôn tại xúc dưỡng đao khí khí thế trên người cũng thay đổi đến càng ngày càng nguy hiểm cho dù là khắc tính toán thu liễm tô lân cùng với nàng đứng tại cùng một chỗ cũng giống là s ắ t bên lưới đao s ắ t bén bên trên ẩn ẩn tim đập nhanh kế hoạch đã nhớ kỹ trong lòng không cái gì vừa muốn lại lời nhắn nhủ tô lân gật gật đầu ửng chính ngươi cẩn thận chị dộ dặn dò một câu không nhiều lời thân ảnh biến mất ở hang động c h ố sâu thứ nhất phục kích địa điểm không ở nơi này đá này q u ò n chỉ là phục sát địa điểm t ô l u â n nhìn nhìn hang đá sau đó giải khai thực trang k h ô n g chế tám tay nện mâu lên vách đá hắn dùng sợi tơ đem chính mình treo n g ư ợ c ở vách đá bên trên ẩn hình hoạt thi cũng giấu ở phụ cận nơi này không có bất kỳ cái gì bấy dập kế hoạch cũng bình thường t h ú bạo có người đến tập kích vị kia tờ rẽ xả công chúa đội ngũ nhưng trên thực tế mục tiêu là một tên hộ vệ đem người dẫn tới nơi này sau đó giết chết dùng hát tiên sinh mà nói kế hoạch càng bình thường càng không dễ dàng bị người khám phá càng phức tạp b ấ dập lại càng dễ ra chỗ sơ xuất t ô luôn tại treo tại lưới bên trên về sau tôi ự a n luôn một không dám có bất kỳ lớn tính toán bung ra cảm nhận toàn bộ tinh thần chăm chú lắng nghe trong động vật độc tính rốt cuộc đợi đem gần một cả ngày sau động vật chỗ sâu rốt cuộc chuyển đến sơn băng địa liệt thanh nhâm đến nghe được độc tính tôi luôn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo cái tia chiến đấu động đi theo trong động q u ậ t chuyển đến trước tiên là sâu xa không cảm nhận được thoáng qua liền nghe giống như là tiếng sấm c u ầ n quận làm cho người tê cả ra đầu tê động tính này cũng quá khoa trương đi tô luân ngược lại hít một hơi khí lạnh tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng cảm giác được không khí bên trong nóng này nguyên tố không ổn định hắn cũng cảm nhận được một tia tim đập nhanh còn không chính diện nhìn thấy liền bị cố này động tĩnh cho kích thích lông t ơ đứng đấy nhưng nghĩ cái tia chiến đấu kinh khủng dùng trí rộ mà nói phổ thông tam g i a trước n h i p giả ở đó một mục tiêu tay ngọn quần xuống ngay cả chạy trốn mạng cơ hội cũng không có h ắ người chậm chính hít một hơi, mình một đem dãi tại tồn ộ sau đó đ n tinh thấp nhất. Thu cảm xúc, trong mắt liêm cũng chỉ còn lại có gần n chỉ h áp đảo cảm lại xúc, có chết chiến chạy tỉnh táo. Mà nhất định tinh hơi thở sau đó, mấy đạo nhân ảnh liền chạy ra đến. táo. truyền tới lặng liền động n g đạo Mà mấy mấy đấu đó, sau ra ư chưa tới tô lân nghe cái kia cơ giới tiến lên trang trí dâng trào âm thanh lập tức liền đoán được người đến là siêu cấp cơ giới chiến sĩ số mười chín tô lân không dám nhìn thẳng ánh mắt tàn đến cứ nhìn số mười chín bên người vẫn đi theo một cái khôi ngô màu đỏ người khổng lồ thiên phú nhị đoạn thức tỉnh h ư n g ma tô lân nhìn người nọ lập tức liền nhìn ra thiên phú của hắn nhưng cái này hồng ma nhưng so sánh hắn lúc trước tại thập tự hội thấy cái kia hồng ma gọ r ộ n g mạnh quá nhiều trước mắt vị này không chỉ là da hỏa hồng bắp thịt cuốn cuộn h ắ n toàn thân đều che lấp một t ầ n g dung nham áo giáp hỏa diễm tràn ra ngoài một thước cả người cho người cảm giác tựa như là miệng núi lửa ở bên trong đi ra dung nham cự nhân là dạng kia tô lân thậm chí cảm thấy đến bốn điện s ạ đều không thấy đến có thể thương tổn được siêu cường phòng ngự mà cái này hồng ma cùng số mười chín bên người còn có một cái người áo choàng giờ phút này phía sau nàng hiện lên một tôn hỏa diễm dựng thẳng phát sáu tay la sát nữ hư ảnh cho dù áo choàng che mặt tô lân cũng hiểu rõ cái này là chỉ thời khắc này t r ị rổ t r i ể n lộ nàng chưa bao giờ tại người trước h i ể n lộ sáu đao lục cánh tay trạng thái khi thế đã phong s ắ c nhọn đến cực hạn nhưng chính là như vậy ba cái đỉnh cấp mạnh mẽ người liên thủ lại bị người đuổi đến chật vật chạy trốn vô luận là nhị đoạn hầm ma vẫn là số m ộ ư ơ i chín cùng t r ị rổ gần như không có ai đỡ nổi một hiệp vừa chạm vào phanh nhất định bay ngược ra đến rơi đập đầy đất đá vụn hang động bên trong chuyền đến cái kia pháo kích đồng dạng văn động nhất định cái này ba người bọn họ bị thỉnh thoảng quần bay động tĩnh ba người liên thủ phối hợp lẫn nhau lẫn nhau hiệp hộ cái này mới miễn cưỡng không bị giết chết mà phía sau bọn họ quần quận kim quan tuân ra đến tô lân u không dám đến nhìn thẳng nhìn cái tiên mục tiêu nhưng chỉ vẹn vẹn là vẹn này kim quan g uy thế liền phẳng phất phật sơn sụp đổ làm cho lòng người sinh nhìn thấy đại khủng bố bản năng e ngại thật là bá đạo khí thế cái này là ngũ dai mạnh mẽ người a tô lân u trong lòng n h ị non một tiếng liền cái này thoáng qua thời gian mấy người liền đã tới trong hang đá mục tiêu đến phục kích địa điểm đột nhiên không gian bốn phía tự i ra phát hiện một tầng màn ánh sáng màu tím không gian kết giới tô lân u nhìn rất quen thuộc cũng không bất ngờ mà càng làm cho hắn bất ngờ là liền thời điểm này hắn liền trơ mắt nhìn cách đó không xa hát tối bên trong lại đi ra hai cái người áo tròn đến đối với nhất định đi theo hát tối bên trong đi ra không hiểu rõ bọn họ dùng thủ đoạn gì không hề có điểm báo trước đi theo một khối đá bóng ma bên trong đi ra đến giống như là cửa không gian nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được không gian ba đậu tô lân u cũng cảm thấy ngạc nhiên bản thân ẩn giấu một ngày lại không phát hiện phụ cận ngoài mấy c h ụ c thước vẫn ẩn giấu hai người kết giới vừa thành chiến đấu trực tiếp khai hỏa một người trong đó lên tay nhất định siêu giai pháp thuật đ u ổ i gai c u ố n quanh nhìn cái k i a x u ấ t thủ độ thuần t h ủ tô lân u cảm thấy tỷ lệ lớn nhất định hát tiên sinh mà một người khác người áo choàng đi theo bóng ma bên trong vừa xuất hiện toàn thân liền hư hóa thành màu tím v ánh sáng sau đó sẽ thấy nhìn không thấy bóng dáng thình l i n h là một cái đỉnh cấp thích khách tôi luôn nhìn dưới mặt đất bóng người chân đoán đại khái cái tia kim quang tựa hồ là một tôn cao hơn hai mét kim sơn người khổng lồ hắc tiên sinh bụi gai quấn quanh tại cái tia kim quang mục tiêu chân xuống mọc dễ nảy mầm thoáng qua liền đem hắn trói cái nghiêm nghiêm thật thật nhưng là cái r ằ n g co phúc chốc cái tia kim sơn người khổng lồ liền một cái xé đức quấn quanh bụi gai phong ấn quanh quẩn trong không gian đúng thanh đúng khí lạnh luồng cười nguyên lai mục tiêu của các ngươi là ta cho dù bị phúc kích vị này ngũ gia chức nghiệp giả tựa hồ cũng căn bản không nh k h ô n g n g h ĩ đến một ấ y năm không dọn đẹp, trong khe cống ngầm khe h đẹp, c u già t h ế m à như t h ế m ậ p m ộ t thống cái hệ d ư ớ i dạng đạo, đỉnh. Mành chất bá sáu t phạt q y ế t đ o á nguyên k h ô n h ậ cùng, c h u ệ n hoàn thành. n đã Trước 186, g u y tố đánh cắp người khổng lồ sơn màu vàng ý thức được hát tiên sinh bọn họ muốn phục s á t là chính hắn không những không sợ hãi trái lại lộ ra trào phúng dù sao giai vị t r i n h lệch không phải một điểm âm mưu thủ đoạn có thể bù đắp trong hang đá có không gian phong tỏa hát tiên sinh năm người cũng không cần phải lại che giấu khí tức năm người cũng căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm ẩn nút thủ đoạn cũng đều hiện ra ra đến trong chốc lát năm người khí thế đột nhiên biến đổi vây kín bên dưới mà ẩn ẩ n cùng cái tia người khổng lồ sơn màu vàng có thể phân phòng chống lại động thủ tại loại này mạnh mẽ người trước mắt bọn họ căn bản không có bất luận cái gì khinh thường đường sống một tia sai lầm liền có thể tạo thành nguy cơ trí mạng động thủ trước nhất là lúc trước biến mất tên thích khách kia t ô luôn tuy rằng hoàn toàn nhìn không đến thân ảnh của hắn thế nhưng rõ ràng nghe được không khí bên trong đậm đà lôi nguyên tố đôm nốt rung động lại chăm chú nhìn một cái cứ nhìn cái tia người khổng lồ sơn màu vàng toàn thân có lôi quang phun trào giống như là có một thân ảnh cực nhanh ở bên cạnh h ắ n du t h á n chỉ trong nháy mắt biến thành m ấ y đầu lớn bằng cánh tay dây xích lôi màu tím dây xích lôi từ nguyên tố gãy cấu thành cũng không có thực thể lúc thành hình trong nháy mắt cái kia người khổng lồ sơn màu vàng cả người bị trói buộc ngay tại chỗ người khổng lồ sơn màu vàng dùng sức kéo một cái lôi quăng nổ vàng nhưng mà phát hiện dây xích lôi vẫn sẽ có ruỗi đơn thuần dựa vào lực lượng căn bản kéo không ngừng ánh mắt của hắn hít lại tựa hồ cũng đoán được cái gì kinh nghi một tiếng nguyên tố dây xích lôi chật chật vẫn thật để cho các người cái này nhóm chuột ra tìm tới không ít đổ ta nhưng ngay sau đó hử lạnh một tiếng hoàn rùa, các người có thể dùng trong khi nói chuyện hắn hai tay gân xanh bạo khởi bỗng nhiên tha duệ dây xích lôi cưỡng ép kết ấn nhất định thuật sĩ ấn vừa thành bốn phía kim nguyên làm đại thịnh hắn toàn thân trên dưới ra bên trên mà ngưng tụ ra giống như là tt đồng dạng từng mảnh lân giáp lân giáp bao trùm toàn thân khí thế của cả người lại dương cao mấy bậc giờ này khắc này cho dù là có cái k i a dây xích lôi quần t h ầ n tốc độ của hắn cũng cùng vừa rồi đồng dạng nhanh hơn người khổng lồ sơn màu vàng mánh liệt dậm chân một cái liền hướng suy nghĩ trước hát tiên sinh năm người mánh liệt xông đến tôi luân tuy rằng không dám nhìn thẳng cái mục tiêu này không biết ngọn nguồn xảy ra cái gì nhưng vẹn vẹn là v ẹ này n kim quang cảm giác ngột ngạt liền làm cho hắn cảm giác giống như là một cỗ kim sắc hồng lưu vọt lên đến có thế dễ như chở bàn tay giống như điện quang lóe lên phúc chốc liền nghe lấy đông một tiếng như trông õ t r o n đ ụ vang dội toàn bộ không gian phong ấn một cái màu đỏ dung nham tráng hắng hắn cùng người s ó n g trùng kích giống như là biển động vô bờ toàn bộ không gian đều là dung một trận Chỉ d ộ mấy cái đỉnh cấp chức nghiệp giả ngược lại là không ngại nhưng nơi này còn có một cái t ô nhỏ và chạm phút chốc t ô l u â n chỉ cảm thấy đầu của mình tại gián hỏa pháo ống nghe một tiếng chấn động đến nét mặt nóng lên phảng phất linh hồn đều muốn rời thân thể chưa phát giác một dòng máu đã đi theo trong lỗ thai c h ả y ra cái tiêu một cỗ chấn động dư ba vẫn đang không ngừng đâm thủng lấy mà nghĩ n t ô l u â n đầy mắt nghiêm trọng loại trình độ này chiến đấu quả nhiên không phải nhị giai chức nghiệp giả có thể đúc cái ta nếu không có che giấu một ít cảm giác đau chi giác cái này một tí dư ba vẫn thật muốn làm cho hắn thiệt th cưỡng chế thu liễm bị đánh tan tâm thần hắn như cũ treo ngược tại tường bên trên giống như là một khối thạch đầu không có bất kỳ cái gì di động hai người chạm nhau dư ba đều kinh người như thế nhưng muốn chiến đấu song phương như thế nào cái kia nhị đoạn hồng ma tiếp nhận người khổng lồ sơn màu vàng một quyền thế nhưng là một n g ụ máu m đen đ ô n g nhiên liền phun ra ra đến ngũ giai cường giả chính diện một kích cũng không lạ như thế tốt tiếp hồng ma nhưng không t u ô n g ra hai tay từng cục làm ra một cái giữ lời cận chiến khoa kỹ trong nháy mắt khống chết cái kia đầu cánh tay màu vàng nóng hàn toàn thân hỏa diễm đột nhiên đại thịnh cả người liền hóa thân thành nhàm tương người khổng lồ đem cái kia chỉ đậy là lân d ắ p cánh tay màu vàng nóng chậm rãi kéo vào thân thể của mình bên trong trong lúc nhất thời nóng bỏng nhiệt độ cao giống như là muốn hòa tan những thứ kia l ớ p vảy màu và nóng g n hồng ma bản nhất định lực lượng t ă n g phúc vô cùng khuyết đại thiên phú nhị đoạn sau khi giáp tỉnh còn có rời núi lực lượng nhưng dù cho như thế muốn dung chuyển cái đó kim sắc người khổng lồ cũng hiện ra đến cực kỳ cố hết sức cái k i a người khổng lồ sơn màu vàng thấy vậy khuôn mặt bên trên chỉ có lạnh l ù n g cười đại khái là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay h ắ n có mấy phần mèo nắm bắt con chuột trêu tức không chút hoang man nói hỏa hệ áo nghĩ ngược lại là đánh cái tốt c h ủ ý nhưng n g ư ơ i căn bản không phân giải gia i vị t r ê n l ệ n h đến cùng có nhiều lớn thuật thức phẩm dai kém cũng không là một điểm nhỏ thông minh liền có thể bù đắp trong khi nói chuyện người khổng lồ sơn màu vàng chân xuống đột nhiên hiện ra nổi lên thất mang tinh luyện kim c h ấ n pháp trong miệng hắn một tiếng q u á t nhẹ huyết nhục luyện kim kim cương nhất định cái này thuật thức cùng một chỗ người khổng lồ này cả người lân giáp đột nhiên đứng đấy lên giống như là một con nhím ánh mắt nhìn đến thì có một chủng chất nhãn phong sắt nhọn mà càng khiến người ta khiếp sợ là hắn gái này ngũ giai thuật thức vừa ra kim mang trứng mắt hồng ma chân xuống, cái kia nguyên bản đậm như máu thất mang tinh chất giống như là phúc chốc bốn phía hỏa nguyên tố liền bị cái kia ngũ giai trận pháp hút hết ú t h cái này là ngũ giai chức nghiệp giả đối với nguyên tố lực khống chế a tô luân nhìn cái này dị tượng trong lòng lập tức liền nghĩ đến luyện kim điện tịch bên trong ghi chép giai vị nghiên ép nguyên tố cấp đoạn luyện kim thuật sĩ thuật thức là sử dụng bốn phía nguyên tố lực lượng đồng giá trao đổi m à tới nhưng cùng với một khu vực nguyên tố năng lượng là có hạn có thể chuyển đổi bao nhiêu có thể khống chế bao nhiêu toàn bộ nhìn thuật sĩ thực lực nếu như xuất hiện hai vị đồng thời thi pháp thuật sĩ cao cấp như vậy thuật thức thuật sĩ liền có thể cướp đoạt đến nhiều hơn nữa nguyên tố năng lượng thậm chí có thể đem đê g i vị kia thuật thức cưỡng ép đồng hóa thành cao giai thuật sĩ cần thiết Cái này là trên cấp bậc Chiêu cao trong nháy mắt giống như là bị cho một chầu lạnh nước, lại vì cái được. cánh nháy nhiệt giống rội lại kia người kia, này trên trên lệnh. này hồng nóng bỏng trong như lạnh khổng lồ sơn màu vàng không、được. Hắn là đem nắm đấm nhập vào trong thân thể, không những không tàn lân đứng là lại là màu là vào tay lồ mắt một thể, ra, đấm sắp dắp bị hòa vừa vì ma đem độ b á n mạnh trên mặt đất cháy ra một làn khói xanh tam giai nhị đoạn thiên phú thức tỉnh hương ma chính diện chống lại một kích bị thương nặng thế nhưng không phải không công hắn cái này thời gian trì hoãn cũng cho h á c tiên sinh mấy người sáng tạo ra xuất thủ cơ hội l i ê n một vàng đỏ lên hai người đụng vào đồng thời tôi luôn đột nhiên nhìn h á c tiên sinh chân xuống cũng hiện ra nổi lên một vòng thất mang tinh nhân nhớ lại nhìn một cái hắn kết tấn c h í n h tự mà là thực trang giải phong thoát thức thứ giai thực trang Nguyên lai sinh tiến dài cấp tôi luôn nhìn cảm thấy bất ngờ hắn vẫn chưa từng thấy qua hát tiên sinh luyện kim thực trang thuật sĩ ấn phút chốc chính là thành không gian phong ấn bên trong đột nhiên quan cảnh biến đổi thế mà biến thành một gian đầy là giá sách phòng thư viện giá sách gỗ t ử đàn bên trên đây là d ầ m dạp chẳng trị các loại thiếp vàng điện tịch nhưng làm cho người kỳ quái là rõ ràng nhìn điện tịch bên trên có rõ ràng văn tự nhất định con ngươi nhìn một cái nhưng lại là một trận mơ hồ hơn nữa càng khiến người ta khiếp sợ là cái này phòng thư viện đỉnh bên trên mà xuất hiện vũ trụ minh n g ông cái nhìn này nhìn đến quần tinh sáng chói không cố gắn thâm thúy càng nhìn lại càng là có một cỗ ma lực phán phất muốn đem người ánh mắt đều hút vào đến làm cho người không rời mắt nội thần t ô luôn hiện tại đối với tinh thần lực phi thường mất cảm hắn nhìn một cái cái này hát tiên sinh cái này thực trang lập tức liền đoán được cái gì thực trang bên trong bổ sung thêm tinh thần t h u ậ t thức cái này chẳng lẽ nhất định hát tiên sinh nói hắn đang tại tu hành cửa kia vô cùng nguy hiểm tinh thần lực bị pháp kỳ quái thực trang a thế mà là một cái phòng thư viện tô luân cảm khái đồng thời đột nhiên có chủng cảm giác rất kỳ quái hắn cũng ý thức được khả năng này cùng hát tiên sinh nhà bác học chức nghiệp có quan hệ hơn nữa hát tiên sinh rõ ràng cũng là vì chiếu cố nơi này còn có hắn một cái nhị giai chức nghiệp giả sợ hắn bị chiến đấu dư ba ảnh hưởng liền lộng cái giá sách chắn tô luân trước người còn không xong hát tiên sinh thực trang vừa phân giải hai tay thuật sĩ、si、ấn căn bản không ngừng xuống hắn cả người phản phất đều cùng cái này phòng thư viện hòa thành một thể vô số thất mang tinh ma phát trận tại vô số điện tịch bên trên hiện ra lên phòng thư viện trung tâm cái đó người khổng lồ sơn màu vàng là muốn thừa thắng xông lên đập mấy quyền đánh chết hồng ma có thể nhìn bốn phía quan cảnh biến hóa hắn trong mày lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng m i ệ n g bên trong lẩm bẩm nói thế mà đã tiến giai cấp bốn vẫn dung hợp vạn tượng phòng thực trang như vậy không lạ đến có niềm tin độc thủ vừa nói nhỏ hắn b ỗ n nhiên liền rút ra cánh tay không xen vào nữa nhìn lên đã bị thương nặng hồng ma mà là hướng lấy hát tiên sinh mãnh liệt vọt lên qua đến hắn muốn trước tiên chém giết cái này hắn cảm thấy uy hiếp lớn nhất tồn tại có thể tiến giai ngũ giai chức nghiệp giả tự nhiên không ốc lúc trước bị người dẫn đến người khổng lồ sơn màu vàng kỳ thật cũng đoán được khả năng này làm hữu kế nhưng không tại tính toán hắn cũng là muốn nhìn nhìn mấy con chuột da đồng bạn ở nơi nào vừa vặn một lưới hốt hết chuột da lại mập cũng vẫn là chuột da thế giới dưới lòng đất mạnh nhất liền tam giai chức nghiệp giả cho dù là có mai phục hắn cũng không thấy đến có bất cứ uy hiếp gì nhưng bây giờ nhìn đã tiến g i a tứ giai hát tiên sinh cái này người khổng lồ sơn màu vàng mới lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp. đối phương biết do nói hắn là ngũ giai chức nghiệp giả còn dám phong tỏa không gian đậu thủ liền một nhất định có năm chắc hiện tại phòng thư viện vừa ra hắn mới ẩn ẩn phát hiện thật giống như có một tấm lưới lớn vô hình tại thu hẹp có một chủng hoàn toàn bị người nhìn thấu cảm giác phản phất bản thân khinh địch tâm tính cũng bị người tính toán ở trong đó tuy rằng người khổng lồ sơn màu vàng như cũ cảm thấy trước mắt là mấy con tiện tay có thể giết trò già nhưng hắn nhìn ung dung kết tấn hát tiên sinh bản năng trực giác nói cho hắn biết người này trước hết giết t ô l u n chưa từng thấy hát tiên sinh xuất thủ lúc trước tại di tích thời điểm hắn cứ nhìn hát tiên sinh một tay bốn hệ siêu d à i pháp thuật không có khe hở chuyển đổi tinh vi thiên nhân nhưng trước mắt hát tiên sinh khí thế lại hoàn toàn hình thức không giống nhau hắn trong tay bộ kêu huyền nào phức tạp thuật sĩ ấn mơ kết trong tàng thư thất kim sắc đ i ể n tịch mà đồng dạng lộ ra ngay kim sắc qua n mang thình lình là thi triển một chủng tứ d à i kim hệ pháp thuật thất mang tinh bên trên sáng lên thuật thức văn đường chi huyền nào làm cho t ô l u â n thậm chí có chủng nhìn thấy trước đây nhìn thấy cách lâm nhai tám mươi tám phòng ngầm dưới đất cái kia xanh ra trời ra hoạt thi thân bên trên phủ văn cảm giác ngột n ạ t cái này thất rõ ràng so với thấy phức tạp hơn không đợi hắn nhiều nghĩ, hai người liền đã giao thủ. Cái kia người khổng lồ sơn màu vàng tốc xông như, như phản. Phản tới thời điểm hát tiên sinh trong tay người cuối cùng thuật sĩ ấn cũng bất tốt hắn hai tay vỗ phản phát xúc động cái gì đặc thù phát tắc trong không gian kim nguyên làm trong nháy mắt trì trệ cùng cái này lớn như vậy vạn tượng phòng đều hòa thành một thể trước một giây cái kia người khổng lồ sơn màu vàng nhìn hát tiên sinh sử dụng là kim hệ pháp thuật trong mắt còn có một tia k i n h thường Mặt đ liên g hệ thời u t dùng m hệ pháp h t u điểm này một màn ly kỳ xuất hiện cái tia người khổng lồ sơn màu vàng thân bên trên động lại như kim giáp kim sơn mà giống như là đèn tẩy chạy đến chạy lan lấy đất vừa rồi ra hỏa này vì mau giết mấy người tại không gian phong ấn ở bên trong ngưng tụ lớn lượng kim nguyên làm cái này làm cho người ngoài căn bản không có nguyên tố có thể dùng nhưng nhất định cái này đẩy trời bên trong nồng gốc kim nguyên tố hiện tại không những không thành là cái này người khổng lồ sơn màu vàng trợ lực trái lại bởi vì trạng thái nguyên tố bị nào đó trùng pháp t ắ c cải biến biến thành vũng bùn đ ồ n g dạng cái này làm cho người khổng lồ sơn màu vàng chạy chạy tựa như là lâm vào đầm lầy bên trong tốc độ càng ngày càng chậm lớn có bị kẹt tù tình thế nguyên bản tình huống bình thường xuống ngũ giai thuật thức đối với bên trên tứ giai thoát thức trước người căn bản sẽ không huyền niệm chút nào một Giai vị tôi h luôn g phải pháp tuy h ậ t rằng nhìn không hiểu cái này thuật thức bên trong huyền ảo nhưng bằng hắn hiện tại đối với luyện kim thuật lý giải hắn cũng đoán được hát tiên sinh cái này một tay thuật thức nguyên lý muốn muốn dùng đúng dịp lực phá phân giải một cái t h u ậ t thức cũng liền có nghĩa là n g ư ờ i muốn đối với cái t h u ậ t thức này có c h ọ n vẹn lý giải cũng liền có nghĩa là hát tiên sinh mặc dù không là ngũ giai nhưng hắn đối với ngũ giai t h u ậ t thức cũng nhất định có rất khắc sâu lý giải nghĩ tới đây hắn không khỏi trong lòng cảm khái hát tiên sinh trong đầu đến cùng chứa bao nhiêu tri thức ca truyện ngôn tình chuyên và mặt nữ cường chương một trăm tám mươi bảy độc tâm thuật khủng bố trong não suy nghĩ muôn vàn hiện thực tình hình chiến đấu chỉ qua phút chốc hát tiên sinh xuất thủ trực tiếp cho ngoài ra mấy người khác sáng tạo ra xuất thủ cơ hội số m ộ ư ơ i chín lấy ra một bộ so với nàng còn to hơn bắp đùi cơ giới bao tay lắp thêm vào trên cánh tay vừa rồi vì rút lui không thể dám mang lên loại ảnh hưởng này nhanh nhẹn hạng nặng bao tay hiện tại vây khổng đấu cũng liền không hề cố kỵ nhìn cái kia phong cách cổ xưa tạo hình mà không phải khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm mà càng giống là cổ đại luyện kim sản phẩm một tụ lực màu xanh năng lượng phù văn lập tức liền hiện ra lên cái kia một s o n g quyền đầu bên trên mắt thường nhưng thấy ngưng tụ ra một vòng phất vạn mẹo không gian v ư sóng mà chỉ rổ thời điểm này cũng đổi lên một đỏ một đen hai thanh trường đao ám linh lực gióc h ú thích một thanh kiếm lơi đao toàn thân lưu chuyển một thanh đen như mực hắc khí bốc hơi kinh khủng hơn là nàng thân bên trên s ú c tích đao khí làm cho người con mắt nhìn đều có trùng phong mang bức người cảm giác đau nói h mà giờ khác này c h ỉ dỗ tựa hồ cũng sử dụng cái gì bí pháp khí thế càng rút càng cao cái kia thân bằng bạc kiếm khí giật mình cùng nàng phía sau hỏa diễm dựng thẳng phát la sát nữ hư ảnh ẩn ẩn trùng hợp lên lại nhìn một cái cái đó biến mất tích h khách cũng đã l ạ g yên xuất hiện người khổng lồ kia phía sau một thanh màu xanh sấm độc dao găm liền hướng lấy hậu tâm hắn bỗng nhiên đâm qua đến cái kia kim giáp cự nhân trên người kim nguyên tố đi theo thể gián biến thành thể lỏng lực tuy rằng bị hạn chế thân pháp nhưng phản ứng nửa điểm không chậm này hắn một tiếng gấp rút lấy hơi ngay sau đó lôi cuốn đồng gốc kim nguyên tố nắm đấm đông nhiên bay về đảo thích khách kia tránh không kịp bị một quyền này trúng đích h ông của bên trong giữa không trung bên trong liền một ngụm chọc huyết phun ra t ô luôn nhìn ánh mắt hơi hơi run lên một quyền này đánh tại phòng ngự siêu cường hồng ma thân bên trên có lẽ không chết được nhưng thích khách loại này ra d ọ n hắn trong lòng nguy cơ suy nghĩ còn không thành hình liền cái này thời gian trong mắt của hắn thích khách kia thân thể đột nhiên liền tán loạn thành từng đoàn từng đoàn lôi quang biến mất không thấy nguyên tố hệ thiên phú a không ba rốt cuộc xác định người này thiên phú hơn nữa cái này lại là một cái nhị đoạn thức tỉnh trước nghiệp giả thông thường lôi thiên phú cũng liền là lôi nguyên tố lực tương tác siêu cường là trời sinh lôi hệ thuật sĩ nhưng kính tổ chức nơi này vị này thế mà là cận chiến hệ thích khách thân thể một tán loạn lập tức liền tháo xuống tuyệt đại bộ phận phân quyền đầu lực nói mà nhất định thích khách tán loạn phúc chốc chỉ rồ đ a u cũng đồng thời đến cái tia người khổng lồ sơn màu vàng một quyền vốn có tính toán rất tốt một kích đánh chết mệnh còn có thể b ư ớ ra trở về thủ nhưng không nghĩ ra ngoài ý định đem người đánh giải tán lực nói không thể tháo bỏ xuống hắn cả người trọng tâm cũng đi theo thiên nhất định cái này rất nhỏ sai lầm tại đỉnh cấp trong mắt cao thủ nhất định kẽ hở khổng lồ chị dồ một đỏ một đ e n song đao cắt qua cổ của hắn phát ra một tiếng thứ lạp kim loại cắt đứt tâm thanh mà cùng một thời gian số 19 tụ lực một quyển cũng trúng đích người khổng lồ sơn màu vàng bên cạnh eo một cỗ luồng khí xoáy tụ lực vân ra như sấm rền nổ vàng đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài đông một tiếng kim loại đụng vào sắc n h ọ n vang ánh lửa văng khắp nơi kim giáp cự nhân tựa như lưu tinh rơi đập toàn bộ phòng thư viện đều g a o động theo một cái giết chết dấu ở xa xa tô luân nhìn ba người vây kín chi thế hít vào một hơi vừa rồi ba người kia bất luận cái gì một chiều đều tuyệt đối có thể chấp đoán giết chết bản thân ba người hợp kích càng là tránh cũng không thể tránh hơn nữa giám định nhìn một cái ba người trong tay cầm vũ khí vậy mà là công hiệu quỷ dị của đại binh khí thích khách kia đ o ạ n kiếm bên trên tựa hồ có cái gì trí mạng ngâm độc tuy rằng đ o ạ n kiếm không có hoàn toàn không có vào nhưng phá phòng ngự đâm vào liền có nghĩa là thành hơn phân nửa số m ộ ư ơ i chín lại càng không cần phải nói liền cái này cơ giới bao tay tụ lực một q u y ề n đánh bay sợ là bọc thép xe tăng đều có thể đập nát ra hỏa này tuyệt đối không dễ chịu mà chỉ rổ cái tia thế xét đánh lôi đình hai đao trực tiếp ở người khổng lồ sơn màu vàng cái cổ bên trên vẽ ra hai đầu hai ngón tay sâu lỗ thủng nhưng giống như trong vết thương cũng là kim loại không thấy máu tiếp theo một cái trước mắt tôi luôn nhìn cái k i a người khổng lồ sơn màu vàng rơi xuống đất vị trí nhưng con người co r ụ t lại không đúng không chết không nhìn thấy sương mù sáng đằng lên hắn liền hiểu rõ người nọ không bị giết chết ha ha một tiếng s u y cười văng lên người khổng lồ sơn màu vàng chậm dại đứng lên miệng vết thương trên người hắn mà mắt thường như thấy khép lại vết đao đâm bị thương quyển hắn bên ngoài thân kim loại giống như là có ký ức đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu một lần này tuy rằng nhận một chút vết thương nhỏ nhưng hắn không những không sợ hãi trái lại một thích bởi vì hắn cảm thấy mình đã thăm dò trước mắt mấy người thực lực lúc trước cái kia vẻ kiên kỵ cũng tiêu tán một kích toàn lực mới loại trình độ này vẫn không giết được hắn người khổng lồ sơn màu vàng đứng lên đến không chỉ có thương thế khôi phục hắn bên ngoài thân l ớ p vảy màu vàng nóng lần nữa ngưng tụ càng l à hiện lên một tầng giống như là nhọ vụn d u kim khí sương khói mông lung hắn nhìn hắt tiên sinh mấy người cũng không gấp gáp đậu n h ĩ mai nói hai lần tiên ph phi phạm truyền thừa không thể không thừa nhận biểu hiện của các ngươi thật là để cho ta giật nảy cả mình khắc khắc dù tổ chức những thứ ngu xuẩn kia vẫn thật là phế phẩm a thế mà không phát hiện trong khe cống ngầm c h u ộ t già đã có có thể cắn người năng lực a cách đó không x a tô luôn nghe lời này khe c h o mày tuy rằng hắn là cái người chuyển tiếp nhưng nghe câu này câu c h u ộ t già cũng thấy đến mùi vị có điểm sông cựu linh đôn những người này tại hát tháp trong mắt người vẫn thật là không làm người nhìn a bất quá lời này nghe giống như là vì cho nên tính toán kích thích hát tiên sinh bọn họ hơn nữa trao p ú n g đều là thứ yếu c h ị r ồ ba cái cận chiến vừa rồi thủ đoạn dốc hết đều không có thể đối với cái này người khổng lồ sơn màu vàng tạo thành hiệu quả tổn thương tô luân cũng thấy đến trước mắt tình hình chiến đấu giống như đ ố i bọn hắn vô cùng bất lợi giai vị t r ê n l ệ n h làm cho s o n g phương á m linh lực cùng nguyên tố cô động tầng độ căn bản không ở một cái tầng diện bên trên mảnh gỗ đao có thể cắt vào t h à c h đầu đã là đao khách võ kỹ không tầm thường nhưng mật độ cùng chất liệu bên trên t r ê n l ệ n h là di bộ không được hắc liêm ngược lại là tỷ lệ lớn có thể bỏ qua kim giáp phòng ngự chấm dứt nhưng là tô luân cảm thấy bản thân căn bản không có cơ hội chung đích ngũ g i a cường giả tốc độ phản ứng đánh l tôi luôn cảm thấy mình chỉ cần vừa có vung đao động tác trăm phần trăm sẽ bị nhận ra tránh ra đến thời điểm h ắ c liêm làm là ẩn tàng hậu thủ thì hoàn toàn không có ý nghĩa nhưng may m à ánh mắt nhìn một cái h ắ c tiên sinh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh tôi luôn cũng liền kiên nhẫn tiếp tục chờ xuất thủ cơ hội người khổng lồ sơn màu vàng không chết h ắ c tiên sinh tựa hồ nửa điểm không có bất ngờ bởi vì hắn trong tay kết tấn đi theo vừa rồi lên liền luôn luôn không ngừng xuống rõ ràng lại chuẩn bị cái gì thoạt thức hát tựa hồ cũng xem thấu cái kia người khổng lồ sơn màu vàng bên ngoài thân duệ kim chi khí là cái gì còn có thể tại kết tấn thời điểm đánh miệm nhắc nhở chị dỗ mấy người gia hỏa này tu hành là ngũ gia huyết đ ụ c luyện kim thuật kim cương không nên tùy tiện xuất thủ vật lý tổn thương sẽ bị trở ngạch trái lại tổn thương cái này thuật thức đang hành động bên trong không thể bao trùm toàn thân động tác càng lớn sơ hở càng lớn chờ cơ hội tìm sơ hở chỉ d ộ mấy người nghe vậy trong nháy mắt sẽ tính toán vội vàng kéo ra một khoảng cách nghe đến bị người một ngụm v ạ c h trần thuật thức được điểm kim giáp tráng hắn n ư ứ n mày hắn khuôn mặt bên trên là tiêu tán ngưng trọng lại hiện lên ra đến bốn người khác đều không cái uy hiếp gì nhưng nhìn cái này người háo h o à n g hắn trong lòng bản năng đang nổi lên nồng đậm kim k � hắn có trùng phẳng phất toàn thân bí mật đều bị nhìn trộm một cố gắng cảm giác vừa rồi một tay nguyên tố đánh cắp đã làm cho hắn ăn hết chút thua t h i ệ t nhỏ hiện tại vẫn liếc mắt liền nhìn ra bản thân ngũ giai thuật thức nền tảng giá hỏa này làm sao làm được trước hết hết người khổng lồ sơn màu vàng suy nghĩ lại lên chân xuống mãnh liệt đã mạnh thân hình liền hóa thành một đạo kim quang đột tiến mà đến và ảnh một tiếng vang thật lớn kim quang trực tiếp cùng hát tiên sinh đụng cái đầy có lỏng bất quá cũng không là đụng vào người thật mà là một viên cây khô thế thân có gỗ hát tiên sinh chân thân đã lặng yên chuyển vị ở ngoài trăm thước kh tôi luôn nhìn một màn trước mắt này hắn một cái khôi lội sư đối với cái này thuật thức tự nhiên không xa lạ gì mấu chốt là lẫn lộn cũng đều tinh thông cái này làm cho người rất â m mộ một k í c h không thành người khổng lồ sơn màu vàng hoàn toàn không tại tính toán không gian phong ấn s á c thực hạn chế hắn hành động nhưng cùng với thời gian cũng hạn chế trong không gian tất cả mọi người đem cái cọc gỗ kia là đụng nát hắn liền dừng biến hướng hướng lấy bên trái bóng người xuất hiện lần nữa đụng phải q u a đến bởi vì biết địch nhân kia thuật thức đặc điểm chỉ rộ mấy người cũng không gấp gáp công kích bọn họ cứ nhìn cái này kim giáp cự nhân tại không gian ở bên trong mạnh mẽ đ ô n tới cái thứ hai cọc gỗ bị đụng nát và ảnh cái thứ ba cọc gỗ bị đụng nát một lần thời gian so với một lần ngắn nhìn lên hát tiên sinh đã né tránh càng ngày càng cố hết sức giống như là quyền kế tiếp liền sẽ đánh chết mệnh nhưng hết lần này tới lần khác liền không có đánh chết mệnh phản phất hết thể tính toán đều vừa đúng dẫn đến cái k i a người khổng lồ sơn màu vàng một lần lần kiên nhẫn không bỏ va chạm mà đến hát tiên sinh đến cùng phát động cái gì t h o á t thức thế mà phải lâu như vậy t ô luôn nhìn trước mắt chiến cuộc lại nhìn chị rổ ba người đang tụ lực nửa điểm không có muốn đi hỗ trợ ý tứ cũng liền đoán được h ắ c tiên sinh chỉ sợ là tại cô động cái gì vô cùng lợi hại t h u ậ t thức cái tia người khổng lồ sơn màu vàng rõ ràng cũng đoán được công kích cũng càng ngày càng sắp bén đáng tiếc hắn mấy cái đối mặt không giết chết h ắ c tiên sinh liền đã muộn h ắ c tiên sinh t h u ậ t thức đã thi triển xong thuật sĩ ấn dừng lại cái này không gian phong ấn ở bên trong dị hướng n à y sinh lại ngẩng đầu nhìn một cái lúc trước phòng thư viện sao trên đất t r ố n g sáng trói ngôi sao mới thần đột nhiên lóng lánh lên quỷ dị biến thành một chỉ con mắt vô số nói lạnh lùng ánh mắt từ trên trời g i xuống nhìn chăm chú không gian này ở bên trong tất cả mọi người giống như thần linh nhìn chăm chú chằm chằm người dùng mình lại nhìn một cái khoác nón rộng vành h ắ c tiên sinh khí thế đột nhiên thay đổi đến hư vô mờ mịt cái này cho t ô luôn một c h ủ n g cảm giác rất kỳ quái trên bầu trời vô số t r ố n g r i n g mắt phảng phất đều là h ắ c tiên sinh mắt bất luận cái gì bí mật giờ phút này đều không chỗ che thân h ắ c tiên sinh thuật đọc tâm phát động t ô luôn đoán được cái gì nhưng cái thuật thức này không phải hướng về phía hắn đến cũng không có bao nhiêu cảm giác mà chàng bên trong cái đó người khổng lồ sơn màu vàng lại phát hiện cái gì sắc mặt mánh liệt thay đổi hắn lần nữa mánh liệt xông đến nhưng một quyền không phải đánh tại cọc gỗ bên trên mà là bị hát tiên sinh phải mãi tránh đi lại là một quyền lại bị tránh đi lại một quyền lại một quyền không một quyền trúng đích thuật thức vừa thành thế cục đấu c h u y ệ n hát tiên sinh phản phất hoàn toàn biết trước được hắn mỗi một bước hành động phiêu giật tẩu vị luôn có thể chính xác tránh đi hắn giống như là một cái người đấu b ọ tót cho dù kém xa tít tắc p h â u được cường tráng nhưng phải mãi mà tránh đi trí mạng kia sừng c h â u cái tia người khổng lồ sơn màu vàng giống như là điên ma đồng dạng loạn vũ quyền phong thổi đến cắt đá bay loạn nhưng nửa điểm không làm sao được hát tiên sinh t ô luôn nhìn một màn thần kỳ này trong lòng đã chấn kinh nói không ra lời đến cái này còn là một cấp C thiên phú hắn nơi nào không nhìn minh bạch hát tiên sinh cứ thế là đem một cái bình thường bị người cảm thấy là gân g à năng lực thuật độc tâm n ù a ra trò mới liền cái này đơn giản độc tâm lại đem một cái ngũ dai mạnh mẽ người lưu đến xoay quanh mặc dù tên kia một mình b ả n sự khẩn thiết đánh tại không khí bên trên mà nửa điểm không sợ đến hát tiên sinh góp cáo cái này đã không phải dự đoán trước mà là hoàn toàn hiểu rõ đối phương muốn làm cái gì mỗi một bước đều đề phòng ở đầu mượn từ đối phương suy nghĩ lên thời điểm liền đã có cách đối phó loại này kinh khủng thuật độc tâm căn bản không phân giải cho dù là địch nhân phản ứng khá nhanh phát hiện muốn lâm thời cải biến chiến thuật nhưng suy nghĩ cùng một chỗ hát tiên sinh cũng đồng dạng độc tâm độc ra đến cải biến đánh không chúng không thay đổi đồng dạng đánh không chúng hát tiên sinh liệu định địch nhân nhất cử nhất động dạng tiêu khắp nơi bị chi phối sợ hãi dần dần bao phủ người khổng lồ sơn màu vàng trong đầu tô lân u cũng nhìn ra hát tiên sinh giống như am hiểu hơn năng lực không chế thủ đoạn công kích rõ ràng là nhược điểm hắn có thể né tránh cái này ngũ giai cận chiến nghề nghiệp công kích cũng rất khó thương hắn bất quá hát tiên sinh cũng không là một người mà lúc này Giữa b một r ờ i c á lần này ngâm độc đoạn kiếm đâm vào so với bên trên một đao thoải mái quá nhiều rất dễ dàng đâm ra một cái lố máu vàng ra hỏa này những địa phương khác cơ bắp đều cùng thuần kim rèn đùng dạng nhưng cái này chân sau cũng chỉ có một tầng cứng rắn r a một đao đâm vào mà bắn mạnh ra màu tươi phá phòng ngự xa xa tô l u ô n thấy cảnh này chưa phát giác một thích thấy máu cũng liền có nghĩa là người này phòng ngự cũng không là lúc trước nhìn như thế vô địch phá phòng ngự liền có nghĩa là có thể g i ế t lần này giống như là nguyên bản thăng bằng thiên bình bên trên nhiều hơn p h i ế n lông ổng thế cục bắt đầu chết đi lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bị thương cái k i a người khổng lồ sơn màu vàng khuôn mặt bên trên rốt cuộc hiện lên hoảng sợ dạng tia bị người từng bước tính toán cảm giác làm cho hắn chỉ có một mình bạn sự không phát huy ra đến giống như là bị chuột da chui vào trong miệng g ặ m ăn thịt mềm rõ ràng có năng lực tùy tiện giết chết v ậ t nhỏ nhưng lại hoàn toàn không thể làm gì hắn vội vàng ngưng tụ nguyên tố bao trù miệng vết thương của mình nhưng trên trùy thủ kia kịch độc xâm nhập kinh mạch cũng làm cho hắn một cái lảo đảo suýt nữa quẳng ngược lại mà liền thời điểm này hát tiên sinh đúng là âm hồn bất tán thanh âm lần nữa vang lên sơ hở bên phải bên cạnh eo thứ chín sườn người khổng lồ sơn m à u và nghe n g bản năng liền rút về cánh tay chặn lại bản thân xuống sườn tuy rằng thăm đáp lễ và thời gian không có bị làm bị thương nhưng bị liên tiếp bị người nói ra sơ hở hắn cũng không dám giống như là lúc trước như thế không chút kiên kỵ công kích mà hắn cái này một sợ hãi c h ỉ d ộ ba người canh có thể bông tay chân ra sơ hở bên phải cánh tay hắn muốn thi triển hạn chế thuật thức lưu kim loại quyền không trung tránh né sơ hở tại b ụ n dưới chân này phong có gió nguyên tố cắt chém nghiêng bên trên ba mươi lăm độ một quyền này có thể cách không tổn thương người mười chín cẩn thận cái kia là báo kim loại bất động không thương tổn sơ hở tại hát tiên sinh một lần lần báo ra sơ hở cái kia người khổng lồ sơn màu vàng một lần lần kinh hãi vô luận tự sử dụng cái chiêu gì dạng cái gì t h u ậ t thức đều sẽ bị hắn sớm khám phá làm cho chỗ hắn chỗ nhận hạn chế tuy rằng trước mắt mấy con chuột ra một lần lần bị đánh bay ngược nhưng bởi vì chiến thuật phối cùng sớm dự phán làm sao đều không giết chết còn có một cái s ở không đến góc áo làm thế nào nhìn đều có hậu thủ chờ hắn hắc b à o nhân nhiều lần sau khi bị thương người khổng lồ sơn màu vàng cũng cảm thấy không hay thậm chí không dám chủ động xuất thủ chỉ có thể bị động phòng ngự hắc tiên sinh phen này giản giải tôi luôn xem hiệu ngũ giai thuật thức kim cương nguyên lý giá hỏa này bất động dựa vào bản chính là một thiết ruộ đen không đánh nổi nhưng hắn chỉ cần chuẩn khi nguyên tố không kịp bao trùm toàn thân liền sẽ lộ ra sơ hở chiến đấu kế tiếp liền không có hề u y niệm n hát tiên sinh hoàn toàn đem địch tâm tư người gây khó dễ gắt gao vô luận hắn muốn làm cái gì đều bị t ì n h tường báo điểm chị d ộ mấy người ứng phó càng ngày càng nhẹ tùng tương đao tại địch nhân thân bên trên lưu lại vết thương mắt thấy có hy vọng giết chết địch nhân nhưng cái k i a người khổng lồ sơn màu vàng cũng sau đó đến cũng ăn vạn h ắ n tự biết bản thân không chiếm được lợi lộc gì thì hoàn toàn đứng như cọc gỗ chuyển vận gia hỏa này có siêu cường vật ma đôi phòng ngự ngũ dai trở xuống thuật thức rất khó giết hắn ngược lại các ngươi cũng giết không được ta, ta đứng nơi này chờ đợi viện xem ai có thể kéo dài hơn ai hơn nữa g i a hỏa này vì bảo hiểm thậm chí vẫn lấy ra một cái vật nguyền rụa kim sắt viên cầu một chỉnh sửa thân bên trên càng là bao trùm một tầng nặng lắp áo giáp lần này c h ỉ d ù bọn họ xác thực hoàn toàn không làm gì được, được hắn vô luận như thế nào chém làm sao truy đều là da lông thương thế nhìn đến đây tô luân rốt cuộc hiểu rõ hát tiên sinh gọi hắn đến tác dụng đi theo mở đầu hát tiên sinh liền liệu đến kết cục này người khổng lồ sơn màu vàng từ bỏ chuẩn bị hát tiên sinh bọn họ cũng không khắc khí cái tia dây xích lôi trực tiếp quấn quanh một vòng lại một vòng các loại khống chế pháp thuật bao gồ một tầng lại một tầng. Một liền đến bị chém bất động liền buộc càng ngày càng kín rốt cuộc tên k i a từ bỏ rẫy r ộ t sau đó liền bị vững vàng bao n g à y tại chỗ bia cố định đứa ngốc dạng thao tác tô luân cũng không k h á c h khí không chế họa thi một đao chém xuống bá một viên to lớn đầu người ẩm vang rơi xuống đất tung ngươi vô địch phòng ngự phát tác tầng diện cao không quá hát liêm liền đến một đao hai gãy tô luân nhìn cách đó không xa trên thi thể trôi nổi bên trên da sương ngủ trong lòng chờ mong cũng bừng bừng túa ra đến chuyện ngôn tình chuyên vào mặt nữ cường chương một trăm tám mươi tám thế giới cái đó ngũ giai người khổng lồ sơn màu vàng đầu người rơi lúc sương mù s á m xuất hiện ra t ô l u â n mới xác định hắn đã chết quá trình chiến đấu nhìn cực kỳ mạo hiểm nhị đoạn hồng ma trọng thương còn lại chỉ r ổ mấy người trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít lưu lại thường thế không nhẹ nhưng thực ra không phải vậy t ô l u â n nhìn như cũ ung dung h ắ c tiên sinh liền hiểu rõ sự t ì n h đại khái đều tại vị này khống chế bên trong t ô l u â n đứng ngoài quan sát toàn bộ chiến đấu hiện tại hồi tưởng cũng phát hiện một vài vấn đề hắn suy đoán hát tiên sinh khẳng định từng thấy ngũ giai trước n h i p giả lại hoặc là tin tưởng ngũ giai chiến lực cho nên mới biết tính toán như thế tinh chuẩn nếu không phục s á t một cái hoàn toàn không biết ngũ dai mạnh mẽ người bọn họ cũng không sẽ chỉ đến năm người phản phất hết thể đều vừa đúng không bạo lộ kính tổ chức nhiều hơn nữa lực lượng là tốt liền có thể giết chết trình độ hơn nữa tô luân cảm thấy cho dù không có hát liêm hát tiên sinh hẳn là cũng có cái khác phương pháp có thể giết chết người này thật muốn nói phong cấm vật cái này nhóm đỉnh cấp cao thủ trong tay hẳn không thiếu dù sao tô luân nhưng là thấy tận mắt trong tay bọn họ thì có một ngọn đèn vun căn lò l u y ệ n đèn lê minh di tích là cái bảo địa trôn giấu quá nhiều cổ đại cao g i a luyện kim sản phẩm kính tổ chức trong tay đồ tốt khẳng định không ít tựa như là lúc trước chị dô bọn họ chiến đấu thời gian dùng binh khí nhìn một cái liền không phổ thông trong não suy nghĩ xoay nhanh một đầu đầu trùng hợp sâu chuỗi tại cùng một chỗ tô h luân cảm thấy mình giống như minh bạch cái gì tự đi theo hắn biết đến kính tổ chức ký hiệu là lê minh thành vị t i ê u y sa áp tức sĩ tiêu chí sau đó hắn cũng đoán được cái tổ chức này đối với cái kia đoạn trôn giấu tại bụi bằng bên trong lịch sử cổ đại phân giải khẳng định viễn siêu hát tháp hắn thấp thoáng cảm thấy hát tiên sinh đại khái là đi theo một ít đường đi biết mình thiên phú vấn đề dù sao chính hắn một thiên phú nơi phát ra nhất định bạo phong trang viên ở bên trong tế đàn sương mù s á m liền tại trước mắt tô luân cũng không gấp gáp chậm dại đi qua đến tựa như là đến t r ư ở n g bối trong nhà làm khách cho dù mỹ vị đồ ăn lại mê người chủ nhân không có mở miệng ngươi cũng không thể không nói tự dước thành công giết chết được nhân mấy cái người áo choàng cấp tốc dọn dẹp một tí hiện trường vết tích sau đó kéo triệt bỏ phong ấn cái giới mấy người hướng lấy h ắ c tiên sinh nhẹ gật đầu thậm chí không nói nói nhiều m ộ t câu tựa như là lần trước vậy đều tự tán đi tới đi theo kết thúc đến rút lui bất quá ba năm giây ở đây liền chỉ để lại hát tiên sinh cùng tô luân hát tiên sinh hay xuống áo choàng lộ ra cái tia ký hiệu cùng tốt đủ cười kết quả không phải hắn nhìn tô lân u đi thẳng vào vấn đề nói nghe lão sư nói ngươi nên cần cỗ thi thể này lão sư cái này s ư n g hô tô lân u nghe xong trong lòng hơi có chút kỳ quái nhưng cùng h ắ c tiên sinh loại này độc tâm giả giao lưu quả nhiên không cần quanh co lòng vòng lời đã nói đến mức này hắn hiểu rõ h ắ c tiên sinh khẳng định biết mình thiên phú tô lân u từ chối cho ý kiến cười cười đi qua đến thôn vệ sương mù s á m là rất việc cấp bách những thứ khác có thể sau đó tại hỏi cái này một chóc giống như là mở cống đập chứa nước một đại cổ mảnh vỡ ký ức cuồng bạo tràn vào trong đầu bên trong lấy được đến gọi ó t l e i c e s, -S t e mảnh vỡ ký ức tám ngươi thu được một đoạn tình báo đế quốc thế cục càng ngày càng không xong bắc hải nhóm kia hải tặc gần đây cũng càng ngày càng hung hăng ngang ngược tháng trước thương đội hơi nước phi thuyền bị tập kích đại khái là bắc hải c h i vương dưới trướng phiên đội trưởng làm ố hát nhóm kia tên đáng chết ngươi thu được một đoạn tin tức t ờ d r xạ tiểu thư thật là càng ngày càng đẹp nhưng là giống như nàng gần đây không quá phản ứng nghệ vạn thiếu gia công tước đại nhân ý tứ đại khái muốn cùng dễ gạ đi ra tộc thông gia như thế tại đế quốc liền có quyền lên tiếng ngươi thông hiệu lớn lượng huyết nục luyện kim thuật tri thức lĩnh ngộ kim cương ngươi lấy được lấy được cơ thể cao hơn gánh nặng vi người nắm giữ lớn lượng một năm giai luyện kim c h i thức người l ĩ n h nộ g không trọn vẹn ngũ giai kim hệ phát tắc người nắm giữ một ít mảnh vỡ ký ức công tước lãnh hải bảo đá ngầm san hô bên trên hát tháp đường hầm lô đế quốc anh cơ giới giáo phái người nắm giữ lớn lượng chiến đấu mảnh vỡ tin tức kinh nghiệm cận chiến bốn trăm hai mươi bốn tinh thần lực bốn ba tô luân cái này là lần thứ nhất chóc đến như thế cường độ cao mảnh vụn linh hồn hắn chưa kịp tiêu hóa những kiến thức t i ê nội dung cặn kẽ đột nhiên nhất định uống rượu sau đó sức lực đi lên đầu một nặng chật cảm thấy cả người mơ mà nặng, nặng không chỉ là kiến thức lượng hơn nữa là chất lượng cái này trực tiếp đem hắn đối với phép tắc l i n h n g ộ ngạnh sinh sinh dương cao mấy cái ngăn lần dạng kia lực trúng kích cũng không là lúc trước hấp thu nhất giai nhị giai trước nghiệp giả mảnh vụn linh hồn như thế ôn hòa một người giống là sông chảy vào biển một người giống là l ũ ống vào sông tựa như là thời đại đồ đá trực tiếp nhảy vào đến thời địa hơi nước vẹn vẹn là nhìn thấy cái kia giai vị bên trong pháp tắc tầng lần t r ê n lệnh cự lớn lực trúng kích cũng làm người ta có chút đầu góc t r ò n v á n g cũng không hiểu rõ vẻ mặt hốt hoảng bao lâu tiêu hóa hải lượng mảnh vỡ ký ức làm cho t ô cảm thấy phản phất quá thật lâu làm hắn ánh mắt lần nữa tập trung thời điểm trong mắt ph quả nhiên quá mạnh mảnh vụn linh hồn sẽ đối với chủ ý thức trùng kích tô luôn cảm thấy cũng may mắn hắn có thể hoàn mỹ đem một ít hắn tâm tình của nó k h ô n g chế chế lịa cam đoan chủ ý thức thanh tình nếu như đổi lại người bình thường nắm giữ cái này tử vong thu hoạch giả thiên phú sợ là hấp thu không có bao nhiêu liền sẽ đem mình cùng ý thức thu hoạch ý thức lăn lộn tại cùng một chỗ biến thành một cái tinh thần dung hợp ái cái này cấp ép thiên phú tuy mạnh nhưng không dễ dàng như vậy k h ô n g chế t h ư n h ư là ngươi đến nhìn một chập phim ngươi có thể coi tự mình là người xem thu hoạch tin tức dạng này nhìn một cái hắn bệnh nhân này thức tỉnh này thiên phú tựa hộ rất phù hợp đến mức thu hoạch, quá nhiều quá nhiều tô luân một hồi một lúc chỉnh lý không rõ nhiều hơn vô số cận chiến kỹ xảo hai môn thành phẩm kỹ năng khó có nhất là pháp t ắ c tầng diện lý giải có học sinh trung học đệ nhị cấp tầm mắt cho dù là thiên khoa học c ặ t bã lại đến nhìn học sinh tiểu học tri thức trong nháy mắt liền cảm thấy đến không khó khăn nhất giai nhị giai cấp ba luyện kim tri thức cảm giác đã tan sẽ thông hiểu cho dù là không phải kim hệ cũng một trận t r ă m thông đến mức tứ giai ngũ giai tri thức cũng có một ít không trọn vẹn mảnh vỡ tuy rằng còn chưa đủ để thành hệ thống nhưng ít ra cũng giống là biện rộng mênh mông bên trong nhìn thấy ngôi sao đầy trời chí ít biết tương lai đại khái phương hướng tiêu hóa xong mảnh vỡ ký ức bên trong nội dung tô l u â n con người đến run dày trong lòng có t r ù n g lớn chấn động thật lâu không thôi hắn trong lòng n ỉ non b i ể n vô tận hoàng hôn phế tích cổ thần di chỉ, vị trí m ả n h vỡ nguyên lai thế giới bên ngoài như thế lớn ngoại trừ nhân loại còn có chủng tộc khác tốt lớn tốt lớn cái thế giới này so với hắn đã từng dự đoán vẫn muốn đặc sắc gấp trăm lần h á c tiên sinh đã thu thập xong trên thi thể vật liệu hắn nhìn t ô luôn ánh mắt khôi phục thanh tịnh ôn hòa cười nói tô luôn tiểu hữu cảm giác thế nào tô luôn chi tiết nói có điểm trong đầu hát tiên sinh cũng không bất ngờ nói tinh thần lực của ngươi sắp mất khống chế thật sự nếu không tìm tới một môn thích hợp tinh thần bí pháp tu hành khống chế luồng tinh thần lực kia tình huống sẽ rất không thể lạc quan ừm tôi luôn gật gật đầu cái này thai họa ngầm hắn cũng biết cảm nhận được nhưng không tại cái đề tài này bên trên nhiều xoắn suýt hắn ngược lại hỏi hát tiên sinh ngài vừa rồi nói tới lao sư của ngài chuyện cho tới bây giờ hắn đã xác định hát tiên sinh xác thực biết mình thiên phú là tử vong thu h o ạ giả nhưng hắn càng rất ngạc nhiên cái này cựu linh đôn nội thành còn có, có thể cho toàn trí toàn năng hát tiên sinh làm thời người đúng nâng lên lao sư hát tiên sinh khuôn mặt bên trên tràn đầy k í n h ý trầm lâm phúc chốc lúc này mới nói ừ ngươi có thể xưng hô kính tiên sinh cũng chính là chúng ta tổ chức thủ lĩnh tô luân nghe xong nguyên lai、like, k í n h tổ chức danh tự là như thế đến hắn lập tức nghĩ tới bản thân lúc trước phỏng đoán hắn cảm thấy hát tiên sinh gặp qua ngũ giai trước nghiệp giả không sẽ nhất định trong miệng hắn cái này kính tiên sinh đi hát tiên sinh không có nhiều lời chào hỏi tô luân nói đi thôi vừa đi vừa nói một sẽ có người liền sẽ đến ừ n tô luân nghe nói như thế liền theo hát tiên sinh cùng một chỗ hướng lấy ưu ám địa h u y ệ chỗ sâu đi qua đến bởi vì có không gian kết giới lúc trước chiến đấu cũng không có tại đá này quật bên trong ghi lại xuống quá nhiều vết tích hai người hiện ra thi thể đi cái gì đều không ghi lại xuống hát tiên sinh nhìn tô lân u cười cười lúc trước ta cũng rất tò mò tô lân u tiểu hữu thiên phú của ngươi là cái gì nhưng năm chiêu không được hắn phân giải sau đó đến lão sư nói cho ta biết ta mới hiểu rõ ngươi thế mà thức tỉnh là cái đó cực hy hi hữu thiên phú tô lân u khép cười một tiếng xem như là đáp lại hắn vừa tò mò hỏi lão sư của ngài có thể nhìn ra người thiên phú ngươi cũng không cần cảm thấy kỳ quái dù sao lão sư học thức bên bác đối với lê minh thành lịch sử phân giải cũng tuyệt không là người ngoài có thể tưởng tượng hát tiên sinh nói tới chỗ này tựa hầu nghĩ tới cái gì hơi có chút chần chờ lao sư năng lực rất đặc biệt nhưng chuyện này thật muốn nói tỉ mỉ giải thích lên cũng rất phiền thoái hắn cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ ngược lại nói nếu như ngươi thật hiếu kỳ lần sau trả mặt ngươi có thể tự mình đi hỏi hỏi ta nghĩ lao sư hẳn là rất vui tính toán cho ngươi giải thích nghi hoặc năng lực rất đặc biệt tô luân trong lòng suy nghĩ phút chốc đại khái là hát tiên sinh không nguyện tính toán phía sau nghị nói kia lao sư bí ẩn hắn cũng không tiếp tục hỏi tôi r o n luôn h g cũng biết hát ạ tiên c sinh mời bản thân đến vẫn thật là, là vị tía thủ linh ý tứ uy của cũ đưa một cái lễ đồng giá trao đổi cũng xin nhờ hắn một chuyện tôi luôn nhìn hát tiên sinh lại đưa ra tới giờ màu sắc thẻ bài cùng một cái phong ấn hột gỗ đưa đến cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu sở dĩ ngài là nghĩ để cho ta đến một cái nguyền rủa không gian đem đồ vật đưa vào đến hát tiên sinh đốn nắn một tí tô lân u c á c h nói cười nói không không phải ta là lao sư ý tứ tô lân u nghe càng ngày càng hiểu kỳ tuy rằng hắn hiểu rõ hát tiên sinh không có lý do để cho mình đi chịu chết nhưng trung quy cảm thấy giống như nơi nào không thích hợp hát tiên sinh không chờ tô lân u đến đoán trực tiếp liền liền nói ra những thứ này ý nghĩa phong ấn trong hộp gỗ chứa lấy là số mười chín đi theo hát tháp trong phòng thí nghiệm mang ra ngoài đồ vật ở bên ngoài ngàn vạn không nên mở ra nếu không sẽ bị người nhận ra tiến nhập không gian về sau tìm tới một vị gọi là sẽ l y cổ đại tàn niệm đem đồ vật giao cho nàng đổi thở ra một hơi hắn lại tiếp tục nói ra lần trước ta không phải đề cập qua các ngươi quỷ ngẫu sư nghề nghiệp người sáng lập a sẽ l ì nữ sĩ kỳ thật nhất định một n g à n năm trước lê minh thành lợi hại nhất rèn đại tông sư cùng khôi lỗi sư ngươi có tấm thẻ này làm tín vật sẽ dễ dàng trao đổi hơn nhiệm vụ ngược lại là nghe rõ nhưng tôi luôn nghe lời này nhìn hát tiên sinh sắc mặt càng ngày càng cổ quái hát tiên sinh ta có thể hỏi một chút lao sư của ngài tại sao phải chọn ta a nếu như có thể cái k i a quỷ ngẫu sư tinh thần lực bí pháp hắn là nhất định phải cầm tới tay thế nhưng làm sao nhìn hát tiên sinh đều an bài cho hát tốt lại là tí n vật lại là cái gì như thế nhìn cũng giống như là có con mồi bẫy chuột vừa nhìn thấy nhưng hắn hiểu rõ hát tiên sinh không động cơ hại bản thân cũng không cần phải phiền phái như vậy hát tiên sinh cũng không d i u dếm nói thẳng nói bởi vì cái kia s á c h tí xa á p luyện kim bản thảo trên tay ngươi thô luân cái này cùng bút ký trong tay ta có quan hệ gì mà lúc này hát tiên sinh nói ra vận mệnh là một đầu vô tận nhân quả kết nối thế giới bản thân phát triển cũng tuân theo cái này nhất định lại cùng quan hệ nhân quả cái kia là một bản nhiễm phải vận mạng bút ký nếu như nó không thuộc về ngươi nó tự nhiên không sẽ trong tay ngươi t ô l u â n nghe cực kỳ quan thai một nghĩ cái này chẳng phải là bút ký trên viết nguyên thoại a tuy rằng hiểu rõ thế giới này có chút kỳ kỳ quái quái thần bí lực lượng nhưng cái này làm sao cảm giác cũng không quá đáng tin tệ bản thân liền bất ngờ cầm tới bút ký hơn nữa hiện tại nhìn đến bút ký tựa hồ không có nửa điểm tác dụng hơn nữa nhìn cục diện này trong sổ nội dung hát tiên sinh là chắc chắn biết lúc đó tại ta muốn là đem bút ký cầm cho ngươi vậy không là là thuộc về ngươi thời điểm này hát tiên sinh tự hồ xem thấu tô luôn trong lòng đậu đen rauống cười nói ra một câu ý vị thâm trường mà nói phải biết vị kia bị ca tụng là b á n t h ầ n y sa ác tức sĩ thức tỉnh thiên phú nhưng là người k h ô n g chế vận mệnh d ừ n g một chút hắn nhìn như cũng đầy mắt xương mù nước tô lân khó được mở ra một buộc ư ờ i sở dĩ ngươi cũng không cần hỏi ta vì sao à bởi vì vận mệnh nhìn không thấu ta cũng không hiểu rõ ha ha ha nghe được giọng điệu này thô luân dợ khóc dợ cười hát tiên sinh nói tiếp nói ta nghe lão sư nói cái kia bản thảo ở bên trong y sa ác tức sĩ ghi chép một cái liên quan tới luyện kim thuật cuối cùng bí mật nhưng bản thảo bên trên dây dương một tia vận mệnh cách cái kia là thế gian trí cao pháp tắt một cái không người nói rõ ràng là cái gì sở dĩ chúng ta có thể làm nhất định yên lặng theo dõi k ỳ biến nhưng trước mắt nhìn đến nó trong tay ngươi giống như thích hợp nhất tôi luôn cảm thấy nghe cái tình m ệ n h lời này thế nào mà nghĩ giống như rất có đạo lý nhưng thận trọng hồi tưởng giống như là lại không nói gì bất quá hát tiên sinh đều nói không biết đề tài này cũng chung kết nhảy vọt qua bút ký chủ đề hát tiên sinh lại nói tới lần này ủy thác nhiệm vụ nói ngươi nên đoán được cái gì nhưng không cần nói ra đến một ít trí cao tồn tại nắm giữ một ít không nhưng miêu tả năng lực vừa nhắc tới hắn tồn tại hắn liền sẽ cảm ứng được、ừ. tôi luôn gật, gật đầu bản thảo ở bên trong ghi chép là một chủ luyện kim thực trang isa f p i tâm luyện chế phương pháp lại một n g h ị số mười chín mang ra ngoài đồ vật vẫn muốn đi lấy đi tìm một cái rèn đại t ô n g sư n ó mục đích không cần nói cũng biết truyền thuyết thần chỉ không nhưng nói thẳng hắn tục danh hắn cũng không hỏi nhiều vấn đề này hai người vừa đi t ô luân lại một bên hỏi một ít nhiệm vụ chi tiết hát tiên sinh cũng đều kỹ càng giải đáp hắn và kính tổ chức quan hệ càng ngày càng mật thiết bây giờ nói chuyện cũng không cần như thế xa lạ t ô luôn trực tiếp hỏi lên vấn đề mấu chốc nhất hát tiên sinh cái đó nguyền rủa không gian gặp nguy hiểm a lao sư nói có nhưng đối với ngươi không sẽ trí mạng hơn nữa nếu như là ngươi thậm chí so với chúng ta đến an toàn hơn vẫn là bởi vì ta có bản thảo cái này là nguyên nhân trong đó một cái có nghe không nguy hiểm chí mạng tô lân cũng bỏ đi trong lòng lo lắng với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều hắn lại càng phát ra đến hát tiên sinh đáng tín nhiệm húng chi hắn đi theo hát tiên sinh lời nói bên trong cũng cảm thụ lấy được cái đó lao sư đối với lê minh di tích có không phải bình thường lý giải nếu không người ngoài căn bản không hiểu rõ di tích khu hạch tâm đến cùng có cái gì bọn họ liền hiểu rõ nơi nào có một cái nguyền ruộ không gian còn có một cái gọi là sẽ lì nữ sĩ cổ đại tàn nhiệm húng chi tô luân mình cũng không phải cái gì sợ nguy hiểm người lần này được ngũ dai mảnh vụ linh hồn thù lao kỳ thật cũng đã đầy đủ làm cho hắn mạo hiểm thậm chí liều mạng những thứ này siêu giai tri thức đối với trước mắt là tù phạm tô luân không mà nói ý nghĩa nặng vô cùng lớn húng chi không gian kia ở bên trong có hắn cần nhất quỷ ngẫu sư người sáng lập chuyên môn tinh thần bí pháp tự nhiên là muốn đi một chuyến hai người ở trong hang ở bên trong đi không có truy binh theo đuổi đi lên cũng chạy vô cùng nhàn nhã tô l â n cũng nắm lấy cái này hiếm có cơ hội đem mình một ít nghi vấn đề hỏi ra đến hắn tò mò nhất tự nhiên là hát tiên sinh toàn trí toàn năng liền hỏi nói hát tiên sinh tại sao ta cảm giác ngươi cái gì đều sẽ a chẳng lẽ ngài thức tỉnh đ ộ c tâm giả còn có thể dùng tại tri thức học tập bên trên hát tiên sinh cười cười đại khái đã sớm hiểu rõ tô luân sẽ hiếu kỳ vấn đề này giải thích nghi hoặc nói ta nhậm chức nhà bác học là cái rất đặc thù c h ứ c nghiệp tu hành là trí tuệ phát tắc mà ta thức tỉnh năng lực cũng là quay quanh c h ứ c nghiệp nhu cầu tại lựa chọn nhất giai thức tỉnh năng lực là đã gặp qua là không quyết được nhị giai là não vực mở rộng tam giai không biết tri tâm tứ giai dòm thấy thật để ý đương nhiên trọng yếu nhất là lao sư dạy bảo còn có một ít đặc biệt kỳ ngộ ta tư chất tính không được tuyệt đỉnh may mà coi như cần cù chăm chỉ hát tiên sinh não vực mở rộng là cái gì căn cứ cổ tịch ghi chép loài người đại não tiềm năng kỳ thật là vô hạn nhưng bởi vì một ít nguyên nhân bị hạn chế sử dụng tỷ lệ rất thấp sở di cổ đại thuật sĩ thì có nghĩ tới mở rộng não vực sử dụng trình độ nhưng cũng rất nguy hiểm tôi luôn nghe hát tiên sinh một phen giải thích lúc này mới chợt hiểu nhưng hát tiên sinh lời này rõ ràng là khiêm tốn không có bậc học còn có thể lợi hại như vậy cái này tư chất coi như không được tuyệt đỉnh mới là lạ n g h e hát tiên sinh chức nghiệp quy hoạch tô luôn đột nhiên đối với mình tam g a i muốn tiến giai có chút suy nghĩ khống chế khối lỗi não vực mở rộng độ phù hợp giống như rất không tệ n g h e hát tiên sinh miêu tả năng lực này có điểm giống là bị điện nào thăng cấp máy xử lý có thể làm cho đại não hiệu suất cao xử lý càng nhiều tin tức hơn não vực mở rộng cái này khái niệm kỳ thật tại đời trước cũng có tương tự cách nói nhưng vẫn tại lý luận giai đoạn cái thế giới này c ổ đại luyện kim vật liền có thể thông qua một ít siêu phàm vật liệu đến làm được tô luôn cảm thấy cái thế giới này che giấu bí mật thật quá nhiều quá nhiều nhưng là có thể khai phá não vực vật liệu không như không gian vật liệu dễ tìm có thể nộ g nhưng không thể cầu chuyện này chỉ có thể xem như một cái không đến quy hoạch hai người lại hàn huyên hồi lâu bây giờ hát tiên sinh đại khái là cảm thấy tô luân thực lực bây giờ có tư cách phân giải một ít trần tướng cũng không đánh bí hiểm có hỏi gần như nhất định đáp hơn nữa vẫn giống như là bách khoa toàn bộ thư v ậ y đều đáp cho ra đến fan này giao đàm luận tô luân thu hoạch rất nhiều mà lúc này hắn lại nghĩ tới một người khác rất tò mò vấn đề còn có hát tiên sinh ta nhìn bi thành viên của tổ chức đều có thể thiên phú hai lần thất tỉnh chẳng lẽ thiên phú thất tỉnh có thể có cái gì được tắt có thể nói như vậy ngoại trừ c a y tô i l u ô n gặp qua tất cả mọi người đã thức tỉnh hai lần thiên phú người đều là kính tổ chức người cái này không khỏi làm cho hắn hoài nghi hát tiên sinh bọn họ có hay không nắm giữ cái gì thức tỉnh thiên phú thủ đoạn đặc thù kết quả không phải mà là người ta tuyển người cánh cửa nhất định hai lần thức tỉnh dùng hát tiên sinh mà nói không có hai lần thức tỉnh ngoại trừ một ít năng lực đặc thù người cơ hồ không có c à n g đại gia i vị năng lực chiến đấu chỉ có thể làm là mục tiêu khảo sát tựa như là lúc trước đối với bên trên cái đó ngũ giai trước n h i p giả phổ thông tam giai đối với bên trên gần như vừa đối mặt thì phải chết thật muốn sông tháp tác dụng không lớn h á c tiên sinh thiên phú nhị đoạn thức tỉnh chỉ có tại sinh tử lịch luyện bên trong càng lộ không có đường t á t thế gian vạn vật một ít quy luật là bình đẳng cũng tỷ như thiên phú t h a n h phẩm tự càng thấp càng dễ thức tỉnh càng cao thì càng khó cấp c thiên phú hai lần thức tỉnh độ khó liền xa xa so với cấp b thấp cấp a thiên phú có thể hai lần thức tỉnh đều là trải qua lớn ma luyện lại thiên p h ú tuyệt đỉnh hàng người tô lần ngay xong cấp a đều khó như vậy cấp h、e、đâu hai cái cấp h、e、đâu chuyện ngôn tình chuyên vào mặt nữ cường chương một trăm tám mươi chín tờ rẽ xa công chúa tôi luân trở lại doanh trại thời điểm vị tiêu tở r ẹ xạ tiểu thư đội ngũ gặp tập kích tin tức đã chuyển trở về mặc dù không có người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra nhưng cửa thành rõ ràng tăng thêm phòng giữ nhân viên thậm chí có thể nhìn thấy nhị giai chức nghiệp giả tự mình ở cửa thành trung nom loại bỏ vào thành nhân viên khả nghi bất quá cái này đối với tôi luân không có ảnh hưởng gì bởi vì liệp hoang doanh địa gần đây đến quá nhiều người nội thành lệ phí vào thành tăng vọt quán trọ dừng chân đã sớm c h ấ n ních phổ thông liệp hoang giả trong thành rừng không lên rất nhiều liền tại doanh địa tường thành phụ cận dựng trứng đồng cái này cũng dễ dàng tôi luân hắn tưởng thành phụ cận lều vài khu tùy tiện tìm một tránh đi người tầm mắt địa phương thuấn di vào thành mà trong thành tuần tra cũng dị thường nghiêm ngặt hắn về tới quán trọ hoa hồng là chờ đợi không bao lâu thì gặp phải gõ cửa gặp kiểm bởi vì có gần như hoàn mỹ nụy g tạo thân phận cũng tùy tiện liền lừa dối vượt qua kiểm tra tô luân không có chạy loạn khắp nơi liền ở ở quán trọ m ì n h tưởng tiêu hóa ngày hôm nay chóc đến ngũ d a i tri thức tô luân thu hoạch ký ức cũng mới biết nguyên lai thế giới mặt đất người cũng không phải hấp thu ám linh lực tiến giai mà là bình thường linh lực hắn cũng biết cổ đại luyện kim thuật sĩ phe phái cũng rất nhiều bình thường tử linh thuật sĩ bóng ma thuật sĩ kịch độc thuật sĩ ngoại trừ quang minh thuật sĩ cái khác đều là tiểu chúng phe phái cái này trong thành thị dưới mặt đất là thuộc về hát cám thuật sĩ nhất mạch tiếp xuống liên tiếp mấy ngày tô luôn gần như hoàn toàn đắm chìm trong tiêu hóa c h i thức cùng cảm lộ những thứ kia vượt ra khỏi bản thân trước mặt gia i vị siêu giai pháp tắc bên trong cái kia là một chủng làm cho người vui thích thần kỳ trải nghiệm p h ả n phất mỗi một phút mỗi một giây đều có lớn lượng thu hoạch tô luôn như thô tính một hơi ăn no bụng tiêu hóa đi qua hắn cũng rốt cuộc hiệu trong điện tịch ghi chép những cái được gọi là siêu phàm gia vị hàng rào là cái gì ngôi lai、like, thấy phong cảnh thật hình thức không giống nhau đã từng lấy vì cái gì khó leo cao điểm nhị d a i tam giai cũng chính là một cái cái thấp một điểm đỉnh núi mà thôi liếc mắt liền có thể thu hết vào mắt một ngày này tôi luôn tại quán trọ trong phòng sợi tơ sử dụng treo treo khắp phòng thư tịch mà tám tay nện mâu thêm bên trên hai tay đang nhanh chóng lật xem những thứ này không chung điện tịch cái này là hát tiên sinh đưa cho hắn bộ kia hát tháp học viện giáo khoa thư mặc dù đã đọc qua qua vô số lần nhưng đã lưu lại rồi rất nhiều lúc trước lý giải không được nội dung hiện tại t ô luôn đọc nhanh như gió dùng tốc độ cực nhanh lật xem tìm ra những thứ kia đã từng là những thứ kia tiêu ký ra kiếp sau chắc chắn khó hiểu nội dung đặc biệt là những thứ kia cần lúc trước bản thân đến cảm nộ cùng lý giải luyện kim c h i thức hiện tại gần như là nhìn một cái liền hiểu hồi lâu cuối cùng đem điện tịch quét một lần nhãn hiệu cũng mười đến h a n g chín tô luân thật dài thở ra một hơi thở mạnh hô dùng trước cho rằng hát tháp học viện người chi thức lượng liền kinh người thế giới bên ngoài những thứ kia cao giai chức nghiệp giả mới thật làm ở rộng tầm mắt ta cho dù là tại thế giới mặt đất ngũ giai chức nghiệp giả cũng thuộc về cao thủ phạm vi cái đó gờ job l e x e t e làm là đại công tức giả phù hộ vệ đội trưởng vẫn là tại lộ anh đế quốc chiến tranh học viện sâu đổi dưỡng ra đến chính quy sinh kiến thức của hắn thành hệ thống lại lượng phi thường kinh người hợp bên trên những điển tư kia tô luân trên mặt thần hái săn g láng trong lòng nị nó nói nhất giai nhị giai luyện kim c h i thức đã không kém hơn trường năm tấu triệt hiện tại ta còn kém điểm độ thuần t h ụ liền có thể trực tiếp trên tay tam giai p h ù văn cùng phụ ma phù văn quỷ ngẫu lại có thể tăng cường một đợt hắn hiện tại kém tính sâu sắc cảm nhận được c h i thức mới thật là bảo vật vô giá câu nói này hàm nghĩa cũng mới cũng khắc sâu thể hội tử vong thu hoạch giả bị nhất định là ét h i ê n phú chấu người tiên lúc trước này thiên phú thu hoạch cùng cấp chức nghiệp giả vẫn không cảm thấy thế nào. hiện tại vượt qua ba cái đại gia i vị thu hoạch một đợt bạo mập c h i thức thu hoạch ý nghĩa tuyệt đối không phải nói thu hoạch vài món phong cấm vật có thể so sánh tam giai về sau siêu phảm c h i lộ mỗi một lần tiến giai đều có cánh cửa không phải ám linh lực giá trị đạt tiêu chuẩn tìm tới vật liệu liền có thể tiến giai còn cần đối tượng đắp pháp tắc có linh mộ đây mới thực sự là vây vô số luyện kim thuật sĩ rất lớn gông cùng xiến xích t ô luôn tiêu hóa xong trong đầu c h i thức thời điểm này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên hai tay bóp nổi lên thuật sĩ ấn sau bảy cánh ấn nhớ đang chậm rãi hiện ra lên t ô l u n lại phản phất cảm giác được cái gì nhún mày thuật sĩ ấn lần nữa sao bảy cánh ít đi một góc biến thành ngôi sao sáu cánh thuật thức thành công n ư n g kết lại nhìn một cái hắn trên thân da thịt đ ố n g nhiên thay đổi đến như thuần kim bức thành mắt thường nhưng thấy một c ố bền chắc không thể gãy kim loại cảm nhận cái này tự nhiên là thi triển huyết nhục luyện kim thuật thức kim cương vốn là kim cương là một cái ngũ giai thuật thức liên quan đến p h á p tắc tầng diện cùng thuật thức độ khó đều cực cao theo lý thuyết tứ giai có lẽ miễn cưỡng có thể sử dụng tam giai nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả căn bản không có khả năng dình dáng nhưng một mực t ô luôn lại biết nhưng cái này cùng lúc trước cái đó ngũ giai t r ư ớ c nghiệp giả sơn vàng trói mắt lộ ra ngoài dị tượng lại có chút khác biệt tô luân bên ngoài thân sơn vàng vẫn mang theo một s ợ i nhàn nhạt, nhạt màu đen ám linh lực thúc giục t h u ậ t thức hơi có chút khác biệt bất quá hoàn chỉnh t h u ậ t thức cần tiêu hao năng lượng phi thường lớn bây giờ tô luân vô luận thân thể và ám linh lực đều trèo c h ố n g không được bởi vì đối với t h u ậ t thức lý giải thấu triệt liền tiện tay tụ cấp một tí cái này t h u ậ t thức bản chất là đem kim nguyên tố ngưng tụ thành tầng, tầng cao c â động trạng thái ngưng tụ tại bên ngoài thân giống như là từng cái từng cái lá vàng trùng điệp ít t i ế p mấy tầng phòng ngự nhưng dù sao tô lân u cũng không cần có thể đỡ n ổ i ngũ giai công kích phòng ngự tột cấp cũng đủ rồi thật mạnh a tô lân u cảm thụ một tí thân thể của mình lấy trùy thủ ra chọc chọc rõ ràng có vạch qua kim loại cảm giác bén đoàn kiếm không thể t ạ i ra bên trên ghi lại xuống nửa điểm vết cắt hắn nghĩ nghĩ lại rút ra hỏa thương t hướng lấy bàn tay mình đánh một súng vảnh súng vang lên quanh quần tại trong phòng có cách đâm kết giới cũng không sợ ảnh hưởng đến sắt vách khách trọ bàn tay khẽ run lên tô lân nhìn nhìn bản thân trong tay biến hình đầu đạn ánh mắt lạnh đạn sau đó hắn lại đổi bên trên luyện kim đạn lại la một súng một lần này luyện kim đạn tại ra bên trên đánh ra một điểm hơi hơi vết lõm nhưng khoảng cách liền liền khôi phục mở hai súng khảo nghiệm một tí tô luân lại đã đại khái rất lớn chắc ra cái này thuật thức phòng ngự cực hạn mai mai nói vật ma đôi phòng ngự cũng rất cao trong thời gian ngắn ít nhất có thể ngăn trở tam giai chức nghiệp giả công kích nhưng tiêu hao cũng rất lớn hơn nữa cơ thể cố hóa rõ ràng ảnh hưởng nhanh nhẹn cái đó ngũ giai gờ giọt l ê x é t tơ có thể gần như vô địch phòng ngự không chỉ là thuật thức công lao còn cùng chức của hắn nghiệp cùng luyện kim thực trang có quan hệ trực tiếp tô l â n một cái khôi lỗi sư dùng loại này huyết mục luyện kim thuật có thể có mức độ này đã rất hài lòng、chỉ cái này làm cho hắn mặt đối với tam giai t r ư ớ c nghiệp giả có chính diện năng lực bảo vệ tính mạng hơn nữa không chỉ có là phòng ngự còn có thân pháp lần này chóc tô lân vẫn thu hoạch ngoài ra một môn nguyên vẹn kỹ năng cực đạm không bộ cái này là c â y cái đó quỷ mị thân pháp tiến giai bản b ả n bình thường tam giai dùng bên trên cận chiến t r ư ớ c nghiệp giả mới có thể thông qua khổ tu kỹ xảo nắm giữ thông tục một điểm hình dung đạm không bộ nhất định đạp h ộ i khí nhưng cái kia c â y dạng tiên là mặt bằng một i ế n cái này tiến giai kỹ năng có thể đạp hụt khí hướng không trung chạy kỹ xảo độ khó khác biệt rất lớn tô lân lúc trước bay về doanh trại trên đường liền thử một tí có thể ngắn n g i n ả y lên trời cảm giác r ấ t không thật ệ k o ả n ngắn g cách b ê r n nện chuyển còn nhanh g với tám tay nện mâu vị còn nhanh mấy là n phong vừa trốn, thủ đoạn bảo mệnh tăng nhiều. lớn u n theo thường lệ trong phòng chơi lệ bùa m chiến trận a phủ công tức những hộ vệ kia cảm giác thật mạnh a không hiểu rõ là bởi vì là đại bộ đội đi chậm rãi vẫn là bởi vì gặp phải phục kích chậm lại tốc độ tiến lên vị t i a phủ công tức tiểu thư trễ như thế mấy ngày mới đến doanh địa. t ô luôn nghe ngoài cửa sổ động tĩnh dựa vào tại cửa sổ tiền triệu lấy phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua đến hắn lúc trước lựa chọn gian phòng này nhất định bởi vì tầm nhìn đủ khoáng đạt trong phòng liền đang tốt có thể nhìn thấy doanh địa cửa thành cùng đ ư ờ n g lớn t ô luôn phóng nhãn nhìn qua đến vị t i a công tức tiểu thư phô trương rất lớn tùy hành đội ngũ có chừng mấy trăm người mọi người vây một chiếc xe ngựa nào đó tạo hình đặc thù máy cơ khí hơi nước đầu、tàu. trong đội ngũ còn có người dơ có t h e o dạ phổ gia tộc thụ cầm cùng sư t ử đồ án chuyên môn quý tộc văn chương c ơ Sĩ. bọn hộ vệ ăn mặc thống nhất màu xanh đen chế phục mang theo thập tự mũ giáp cầm kiếm trọng giáp tại trước nữ hầu cùng nô bộc trang phục người cũng có hơn mấy chục người còn có q u ả n g h già gia sư đầu bếp rất nhiều mạnh mẽ người a t ô luôn híp híp mắt nhìn nhìn loại này cao trở quý tộc xuất hành tiêu chuẩn phố i trí làm cho hắn liếc mắt liền phân rõ chủ lần ngoại trừ vị tia tờ rẽ xạ tiểu thư t i ế p thân người hầu gái càng đến gần, gần đầu tàu, thực lực lại càng mạnh mẽ bởi vì lúc trước tách ra một ít mảnh vỡ ký ức cái này làm cho tôi luôn cảm thấy một số người khuôn mặt rất q u e n mặt nhưng lại không nhận ra đến trên một cái ngũ giai hộ vệ đội trưởng trong đội ngũ rõ ràng còn có cái khác ngũ giai đầu tàu bên cạnh cái đó ăn mặc quân cải vào vành nón đẻ rất thấp bạch diện nam tử rõ ràng nhất định mà hắn phụ cận cái kia hơn mười vị pháp bảo thuật sĩ bốn phía thời khắc anh đậm đà nguyên tố không ổn định người ngoài có lẽ nhìn không hiểu v ậ y ý nghĩa cái gì nhưng tôi luôn lại hiểu rõ cái kia là tứ giai thuật sĩ đại biểu tính chất thủ đoạn phòng ngự nguyên tố bình chướng rõ ràng cái này vẫn là trên mặt nổi hộ vệ lực lượng vụ trộn vẫn không biết có cái gì. chi đội ngũ này mạnh đến mức không còn gì để nói lê minh doanh địa lúc trước vốn là vì liệp hoang m à tồn tại chiến tranh thành c h ấ n cũng không có thiết t r i quá rộng rãi đường phố nói đội ngũ đi theo cửa thành lái b ả o sau đó tại chật hẹp đường phố nói trước đường xuống các kỵ sĩ quỳ một chân trên đất nữ hầu mở ra đầu tàu cửa xe một cái lao mà mà thân thủ dắt ra một cái khăn c h e mặt thiếu nữ nàng mang một đỉnh có màu hồng phấn nơ con bướm m ũ rộng đành ăn mặc toái tiêu xài váy ngắn cùng khoản dạng đơn giản dày da nhỏ cũng không tính được lắp nhưng nàng vừa ra trận một cỗ quý khí đập vào mặt mà đến phản phất hát trắng trong cảnh tượng xuất hiện một mảnh màu sắc hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. t ô l u â n liếc qua thu liễm ánh mắt không có ý định đến nhìn loại này công tức gia đại tiểu thư nhìn nhiều nhiều phiền phức mà vừa vặn thời điểm này đột nhiên nghe được cửa phòng bị gõ mở cửa nhìn một cái thế mà là mấy ngày không thấy chị rồ t ô l u â n chào hỏi một tiếng chị rồ tỉ thì... ừ a chị rồ hưu khí vô lực đáp lại một câu một bộ lại là đánh bạc mấy ngày mấy đêm mọi mậy biểu tình đi vào cửa liền bị u la hét ai nha rốt cuộc trở lại nói lấy nàng trực tiếp chui vào phòng vệ sinh đem quần áo bẩn đi theo trên thân cởi xuống ném đi ra đến còn xin giúp ta treo một tí t ô luôn thấy cái kia trần trốn lông mày bất đắc dĩ vừa nhất vị này đánh cược nghiện thiếu phụ vẫn thật là càng ngày càng không k h á c h khí lúc trước vẫn đỡ một chút hiện tại ngay cả tre ngược động tác đều b ấ t đi trong phòng tắm tiếng nước tí tách tí tách t ô l u â n treo quần áo liên tiếp theo đ ả o cổ phù văn của hắn quỷ n g ấ u không nhiều thời gian chị dô tắm rửa xong ra đến nàng cầm lấy khăn mặt đang l a u tóc đột nhiên nói ra buổi tối ngươi có r ả n h không t ô l u â n đang khắc họa một đạo mấu chốt phù văn không có ngầm đầu không có chuyện gì chị dô dùng hỏi tham ngữ khi nói cái tia ngươi thay quần áo khác theo giút ta đi tham gia một cái tiệp rượu t ô luôn ngầm đầu nhìn nàng một cái chị ả m t ấ y n g rồ tuy rằng là thập tự hội cán bộ nhưng nàng vốn có cũng là nội thành nhà vệ vợ lâm gia tộc nhị tiểu thư ngoại thành người tuy rằng rất ít người hiểu rõ nàng tầng này thân phận nhưng tầng bên trong đại gia tộc đều rất rõ ràng vị này đánh cược nghiện thiếu phụ tính cách cũng rất phiền những thứ kia xã hội thượng lưu xã giao tiệc rượu lại cũng không khỏi không cố gia tộc cái khác tiệc rượu nàng có thể không quan tâm nhưng vị kia hoan nghênh vị kia p h ụ công tức tiểu thư tiệc rượu tất cả gia tộc gọi đến bên trên danh tự người đều nhất định cần đến đến không ai dám bỏ qua p h ụ công tức quản lý tôi luôn nghe nàng ý tứ trong lời nói bản thân muốn mạo xứng khi nàng bạn trai h ắ n ngược lại không để bụng giúp cái này chuyện nhỏ thế nhưng là lần đầu tiên nghe chị rỗ nói lên chuyện nhà của mình cũng thấy đến có chút hiếu kỳ mà nói nói lấy hắn lại nhìn cái này đánh cược nghiện thiếu phụ thế mà đi theo chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ màu xanh đen cung đình váy dài đến ồ t ô luôn mắt lộ ra kinh ngạc hắn ấn tượng bên trong chị d â u ngoại trừ kimono cùng chiến đấu áo giáp vẫn đi theo đến chưa từng thấy nàng mặc qua cái khác khoản thức quần áo a còn có mặc đồ ngủ cùng không mặc quần áo bộ dạng nhưng loại này thượng lưu danh viện thục nữ váy chị d â u rõ ràng cũng phát hiện cái k i a ánh mắt của cái t ứ c giận nói này tôi luôn tự tử ngươi nhìn gì vậy a ngươi cho rằng ta nghĩ xuyên cái này xã hội thượng lưu t i diệu mặc một thân thủ điệu biết khí tức đậm đà lớn tiêu xài kimono tiến vào đến đại khái lại so với vị kia tờ r ẹ xạ công chúa càng dụ cho người c h ú m ụ tô luân cười cười a ta cảm thấy đến thật đẹp mắt chị dỗ lường hắn một cái cũng không để ý lau khâu tóc nàng liền tại liền tại gương to trước bắt đầu mặt váy một bên xuyên vẫn vừa t r á c h móc váy xuyên lên thật phiền phước tô luân không tốt đến nhìn chằm chằm nàng thay quần áo nhưng chờ giây lát nghe không có động tĩnh nghiêng đầu nhìn một cái trước mắt lại là sáng lời vẫn thật đứng nói mái tóc kéo cao an mặc cung đình t h ụ nữ váy đánh cược nghiện thiếu phụ bề ngoài cũng thực không tồi. Chuyện t r ư ớ c 190, m ư i lệ nạ k h ô n cảnh tô luân vẫn là lần thứ nhất nhìn đánh cược nghiện thiếu phụ bộ dáng sau khi trang điểm váy dài là kim văn màu xanh đen gấm vóc cắt s é n mà thành thức tha thủ đoạn bị phát h ỏ a lên tuyệt đẹp đường nét còn có mảng lớn mảng lớn lụa mỏng trang sức giống như là một hơi gió mát quanh quẩn lại phối hợp nàng hai đầu lông m ạ y vẽ này như ẩn như hiện anh khí làm cho tô luân cũng bất giắc cũng bất giắc nhìn thêm một cái ung dung hoa quý tinh xảo làm người hài lòng t r ư ớ c gương to hát bang đại tỷ lớn thay đổi toàn thân trang phục lập tức liền tiệu thư khuyết các nhưng chị dậu tự hồ rất không quen m ặ c váy mặt đầy ghét bỏ mà nhìn trong gương bản thân u ô i cô cổ nào không nghe do tại lẩm bẩm cái gì thời điểm này nàng tự hồ phát hiện tô luân á n h mắt xoay người đến tỏ ý váy của mình hỏi một câu tô luân tiểu tử ngươi có hay không cảm thấy nơi nào là lạ, lạ tô luân nhìn cười cười chỉ nói hai chữ tốt nhìn chị dậu nghe móc méo miệng miệng ngươi cũng đừng lo lắng mau mau thay quần áo a t i ế c rượu tuy rằng là chín giờ nhưng chúng ta đến sớm nhập tràng đến trở vị tiểu công chỗ kia nhà nghe được cái này lời này tô luân cũng thu lên trong tay con dối đứng lên đến tám tay n g h mâu vừa thu lại hắn cũng không khởi quần áo thân thể lắp một cái tựa như là biến sắc m ặ t vậy trên người quần áo lao động đột nhiên biến thành một bộ màu trắng âu phục chị dỗ nhìn hắn cái này một g i â y hoang trang cũng nhìn ra nền tảng khi ô n mi nói nha không gian năng lực liền lấy để đổi y phục tô luân cười nói là suy nghĩ đồ chơi nhỏ ảo thuật hoang trang nói lấy hắn hai chân lắp một cái bóng loang hủng ra liền bao ở trên chân lại chắp tay trước ngực kéo một phát một thanh bạc trôi ba tông liền nằm ở tay phải trong tay nghĩ, nghĩ giống như thiếu cái gì hắn tay trái lại kéo cái thủ hoa làm ảo thuật lấy ra một đỉnh mũ phất đội ở trên đầu làm xong tất cả những thứ này hắn hướng lấy đánh cược nghiện thiếu phụ nhìn thoáng qua đi có thể ra cửa chị r ồ từ đầu đến chân đánh giá t ô luân liếc mắt con người đến bên trong lướt qua một vòng t r e o tức t r e o chọc nói sách ngươi cái này túi ra vẫn thật không tệ t ô luân cười nhúm vai đi qua đến triển khai cánh tay chị r ồ rất tự nhiên liền kéo đi lên thời điểm này nàng đột nhiên phát hiện cái gì đợi một chút t ô luân ngừng xuống cứ nhìn chị r ồ hai tay kéo đi đi lên sau đó tỉ mỉ tại cổ áo của hắn bên trên sửa sang lại một tí đem nếp vốn vớt bằng nhau như vậy thì tốt chị rổ tựa hồ rất hài lòng khuôn mặt cười lộ ra một nụ cười mà liên tại vị tia tở r ẻ xả công chúa đến danh o địa lúc trước nội thành các đại gia tộc bọn họ liền đã lấy được tiểu hội tin tức độc giác thu quán trọ cái này là d ị t h gia tộc sản nghiệp làm là d ị t h gia tộc trưởng phòng độc nữ l ạ nạ lần này tự nhiên cũng tới lòng đất thần cao nhất trong phòng nữ hầu đang cho nàng trang điểm một bên lão quản gia sắc mặt nặng nề đang báo cáo người gần đây tình huống tiểu thư tình huống không phải rất tốt lão ra bên kia chuyển đến tin tức mấy cái phân ra lại bất tán phân hy vọng chúng ta cần thật điểm khả năng biết đối với tiểu thư ngài bất lợi mà liên tại sớm bên trên lúc trước cùng chúng ta ký kết thuê khế ước mấy cái cỡ lớn liệ hoàn toàn hồng long liệp h o a n đ o à n thiết ư n g liệp h o a n đ o à n thánh kỵ sĩ liệp h o a n đ o à n mấy cái đoàn trưởng cùng nhau tìm tới cửa đến bọn họ cự tuyệt chúng ta thuê l ạ nạ nghe đôi mi thanh tú gấp gáp tin tức xấu cái này tiếp theo cái kia thế nhưng chúng ta không phải đã ký kết thuê khế lược cả. đúng vậy quản gia ngữ khí trầm trọng nói nhưng bọn hắn bồi thường cao ngạch phí bồi thường vi phạm hợp đồng một phương diện sẽ bỏ hợp hẹn liệp hoang công hội bên kia ta đang thương lượng nhưng hiệu quả không tập thể nghe nói là nhị phòng cùng tam phòng liên hiệp doanh trại năm gia tộc lớn thanh toán xong khoản này phí bồi thường vi phạm hợp đồng hơn nữa bọn họ thả ra mà nói sẽ đánh áp bất luận cái gì hợp tác với chúng ta liệp hoang đoàn đến hiện tại cho dù gia giá lại cao hơn cũng không có cái khác bất luận cái gì liệp hoang đoàn dám liên hệ chúng ta sở dĩ ngoại trừ tiểu thư đi theo gia tộc người mang tới viên cùng thập tự hội liệp hoang đoàn chúng ta có thể sử dụng người không nhiều lúc trước lấy được tin tức đã xác nhận lần này nội thành các đại gia tộc đều phải đến liệp hoang dạng này chúng ta sẽ rất bị động liệp hoang phong hiểm cũng sẽ rất lớn ta lo lắng những người đó là nghĩ tiểu thư bất lợi sau đó cho lão ra bên kia tạo áp lực thậm chí là có càng lớn nhu đồ l ạ nàng h e thân xác trong mắt càng ngày càng ngưng trọng d ừ n g một chút lao quản gia lại tiếp tục nói ra còn có lúc trước cờ lạc phái gia tộc người đến t r u y ề n tin tức nói là có thể hỗ trợ giải quyết chúng ta k h ố n c h ụ nhưng tám thành không có tốt tính toán tiểu thư ngài nói không thấy ta cũng liền cử tuyệt nhưng nếu như có thể lần này tiểu thư có thể nếm thử liên hệ một tí mấy cái minh h i ế u lúc trước cùng chúng ta giao hảo một vài gia tộc nghĩ đến nhìn tại lao ra trên mặt sẽ rút một điểm vội vàng lẽ nạ ừ biết tô luân cùng chị rổ hai người đi không vui chị rổ cái này thân thục nữ váy lễ phục trang phục tuy rằng thật rất tốt nhìn nhưng nàng cũng chân thực không thích tô luân ôm eo của nàng hai người cử chỉ thân mật ngược lại không là ra vẻ tư thế mà là vị này đánh cược nghiện thiếu phụ ăn mặc váy thật cũng rất khó chịu cái này đáng chết váy đôi chân đều bước không ra ngươi dựa vào ta gần điểm cái này d à y cao g ó t thật đi quá không được tự nhiên hai người một đường đi tôi luôn nghe chỉ rổ không chỉ một lần ghét bỏ cái này váy nhưng may mà đi bộ cự ly không xa lắm một trên đường bọn họ cũng đụng phải rất nhiều trang phục lộng lấy thiếu gia tiểu thư nhìn lên đều là đi tham gia thử hội nhìn tôi luôn cùng chỉ rổ cái này đối với cao nhan tổ hợp cũng ít không được hâm mộ ánh mắt hai người một đường đi một đường trò chuyện chị r ồ cho t ô luân bàn giao nói thân phận của ngươi bây giờ gọi sổ r ồ thân phận này là tiền thưởng công hội có đăng ký có trong hồ sơ thợ săn tiền thưởng tuy rằng có chút danh tiếng nhưng không ai thấy qua dáng vẻ của ngươi đến thời điểm ngươi khả năng gặp được ta gia tộc một số người bọn họ sẽ rất rông dài hỏi ngươi một vài vấn đề sở dĩ ngươi minh bạch ừ minh bạch t ô luân nghe đường này khoe miệng cũng tràn ra rực rỡ cười tính toán chị r ồ an bài thân phận tự nhiên là không thành vấn đề dùng lại nói của nàng tốt nhất thân phận ngụy trang là thay thế cái này so với t ô luân bản thân ngụy tạo thân phận già càng tốt đến mức phía sau những lời kia t r ị dô mặc dù nói không rõ ràng nhưng tô luân cũng đã hiểu t r ị dô đại lão loại này lớn tuổi nữ thanh niên vẫn là khó tránh khỏi t ụ thấy trong gia tộc người nàng cần một cái t ấ m m ộ c sở dĩ t r ị dô tỷ ngươi là bởi vì là đ à o hôn mới đi thập tự hội không phải đâu đương nhiên cái này là một nguyên nhân trong đó cái khác ngươi cũng biết t r ị dô tỷ nói bên trên đều nói ngươi không thích nam nhân thật hay giả cắt giả dối tỷ tỷ ta không chỉ có không thích nam nhân cũng không ưa thích nữ nhân chỉ thích tao hai người đã rất quen những đề tài này cũng trò chuyện đến cũng không gì kiên kỵ mà đi đi hai người đột nhiên liền thấy một người quen một người mặc lễ phục dạ hội cô nương trẻ tuổi đang bị một nhóm hộ vệ vây quanh đi theo một nhà thoa trắng sơn treo độc giác thú quán trọ chiêu bài trong phòng đi ra đến nhìn cái kia một đầu xinh đẹp dọc theo tóc đen không phải lẽ nạ thì là người nào nàng tựa hồ lòng có chút không yên cũng không chú ý tới đi ngang q u a tô lân u hai người chị rổ mở miệng chào hỏi nói lẽ nạ lẽ nạ nhìn chị rổ tựa hồ sừng sốt phút chốc lúc này mới nhận ra đến nàng mắt sáng trung lập khắc có màu sắc hưng phấn mà đón đi lên á chị rổ tiểu di chị rổ đi qua đến vớt vớt đầu của nàng cô gái nhỏ nghĩ cái gì đấy, mặt mày rốt. Nghe nói như thế, nạ tuy rằng nghĩ nặng gì hủ thế, cái đấy, mày tuy mặt rốt. r lẽ A nụ chuyện ư ờ i n ư n g k h ô không n nhỏ nhắn bên trên làm sao đều làm cho người nhìn ra thần sắc lo lắng. Đối với trưởng đối trong nhà, nàng cũng không có gì dấu dếm. nói thẳng nói, quản gia là nói, cùng chúng ta ký kết thuê liệp hoang đoàn mặt làm làm dếm, ta kết thuê cho h sắc ra lo là liệp sao gia đều Đối đều dấu có gì với bối ký ủ hẹn. h c u y nhỏ chị dâu nghe xong xem thường cơ cơ tay ở trong mắt nàng cái này thật đúng là là chuyện nhỏ nàng lại giới thiệu đạo thân bên tô lân nói cái này là bằng hưu ta xô r ổ rất lợi hại thợ săn tiền thưởng lần này l i ề hoang hắn cũng sẽ hỗ trợ cùng một chỗ lẽ nạ nhìn thoáng qua cùng mình tiểu di kéo lấy tô lân u khó nén hiếu kỳ nàng nhớ bản thân cái này tiểu di vẫn giống như chưa từng có cùng một người đàn ông như thế thân mật qua bất quá cũng không nhìn nhiều nàng g i ắ t váy quỳ gối nhẹ nhàng thi lễ ngại khỏe chứ sổ r ồ tiên sinh lần đầu gặp mặt ngợi nhiều quan tâm tô lân u gật gật đầu ừng đồng hành hai người biến thành một đội người hướng lấy dốc nhỏ bên trên đi đến cựu hội địa chỉ ở bạo phong trang viên vì nên đón vị kia tờ r ẹ xạ công chúa đến đến vốn là liệu hoàng công hội cũng di chuyển vị trí trong doanh trại các đại gia tộc tập trung tất cả tài nguyên đem cái kia tòa một năm trang viên sửa chữa lại qua một lần làm ra một tòa mới hoàn toàn xa hoa trang viên đưa mời tiếp bọn hộ vệ lưu tại cửa trang viên thô luân chị r ô cùng lẽ nạ ba người tiến vào trang viên cùng lúc trước rách nát h u y ê n náo cảnh tượng bất động hiện tại bạo phong trang viên rực rỡ hẳn lên trong hoa viên xanh đúng tươi tốt màu sắc sặc sơ đoá hoa n ở sán lạc â y khô cũng dài ra lá cây tươi tốt nhánh đầu xanh thực có người làm vườn tỉ mị tu để ý qua đi vào đến cho người ta một c h ủ n thần thanh khí s ả n cảm giác vậy đại khái một hệ những thuật sĩ hao phí lớn lượng tài nguyên thuốc sinh ra vườ đi vào trong kiến trúc càng là một mảnh t r ắ n g lệ nhưng tôi luôn hơi cảm thấy có chút kỳ quái tại toà p h ụ đệ này ở bên trong bởi vì hắn trung quy cảm thấy có t r ù n g chuyện k i ế p đến thời điểm nhìn cái đó nguyền rủa không gian tình cảnh cảm giác một n g à n năm trước trang viên cũng là như vậy phôn hoa đặc biệt là loại này trang viên các h cục kiểu kiến trúc nhìn một cái liền hiểu rõ nên là phòng yến hội địa phương vẫn là yến hội s ả n h lần này tổ chức tiểu hội vị trí nhất định đã từng cái kêu hết tinh yến hội vị trí trong phòng yến hội một mảnh đèn đốt sáng chói âm nhạc g m dịu âm thanh trong đại sành q u a n quần quần áo hoa lệ tiểu thư thiếu ra bọn họ thuận, thuận lợi lợi tụ tại cùng một chỗ vâng chén rượu chuyện trò vui vẻ t ô l u â n ba người tiến vào lúc đến tự nhiên cũng hấp dẫn những người kia ánh mắt nhưng hơi có chút lúng túng là ba người lập tức liền bị không để ý tới ngay cả cơ bản nhất điểm đầu lễ cũng không có những thứ này đều là nội thành các đại gia tộc thiếu gia tiểu thư nguyên bản đều lẫn nhau nhận biết thậm chí giao tình không cạn c h ỉ d ù thật là lâu không trà trộn tại thượng lưu việc xa giao nàng không nghĩ để ý cái này để ý những người này những người đó không để ý đến nàng cũng bình thường nhưng đặc biệt giống là lệ nạ loại này đỉnh cấp tại phiệt đại tiểu thư liền không thích hợp đã từng gia tộc không chia ra thời điểm nàng đi nơi nào đều là chúng tinh phủ nguyện tồn tại nhưng hiện tại những người này thấy được nàng không những không người đi lên chào hỏi trái lại giống như là tránh né cái gì ánh mắt tị húy không dứt lẽ nạ cũng không đệ bụng chỉ là có chút lo lắng nhỏ giọng nói ra nghe quản gia nói cựu linh đôn trong thành thế cục cũng không quá tốt lần này phụ thân vẫn để cho ta đem trong nhà cao gia hộ vệ đều không kém nhiều mang đến cũng không hiểu rõ sẽ có hay không có vấn đề chị dâu nghe mặt đầy xem thường đừng lo lắng ai những tên kia âm như không dễ dàng như vậy được như ý lẽ nạ ừng tôi luôn nhìn lướt qua hiến hội sảnh dựa vào trong ấn tượng ký ức phân biệt ra được một số người thân phận đứng tại lẽ nạ bên người cho dù là hắn cái này thứ ba người cũng đi theo gặp một ít không giải thích được các ý hắn chừng lên mí mắt khoe miệng lộ ra một vòng tựa như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i độ cong trong lòng cảm khai nói lại nạ cô nàng địch nhân có điểm nhiều a cảm thụ cái kia liên miên bất tuyệt tác ý ánh mắt tô luân nhưng nghĩ lần này cần đến l i ề u hoang sợ là tùy tiện gặp phải một cái đều là địch nhân bất quá hắn cũng không đem những này ác ý để trong lòng bên trên có chỉ dỗ đại lao tại d ị c ra tộc thế cục liền sụp đổ không được c h ỉ ít cái này lại nạ cô nàng không dễ dàng như vậy chết dầu gì liền hắn tô mẫu người thực lực bây giờ không tới cái tam giai trước nghiệp giả vẫn thật không có tư cách làm cho hắn cảm thấy uy hiếp địch nhân nhiều đi theo ở phương diện khác mà nói cũng không tính là chuyện xấu chật chật lần này lẽ n à sợ là có đại phiền thoái nghe nói bọn họ hiện tại ngay cả dáng d ấ p giống như liệp hoang đoàn đều không thể đến đến đến thời điểm vậy liền bằng bọn họ từ trong thành mang ra ngoài mấy người kia sợ là cầm cự không được bao lâu hiện tại nội thành các đại gia tộc liên hợp lên cô lập không ai dám giúp bọn hắn nghe nói dân nhị phòng sổ phỉ ạ tiểu thư cùng ô lỵ vợ gia tộc gian dở thiếu ra gần đây hướng đến mật thiết tựa hồ vẫn dự định đính hôn đến thời điểm cường, cường liên hợp nội thành cách cục phải đội a đúng a dạch gia tộc cũng muốn một lần nữa tời bài tôi luôn lắng thai ngay một trận cũng rất nhanh liền nghe rõ nguyên do của sự tình dạch gia tộc đã từng xác thực là đỉnh cấp tài phiệt nhưng một phân là bảy về sau lực ảnh hưởng không lớn bằng trước phân ra đến bảy nhà tự nhiên đều là cùng chủ gia không hợp nhau thậm chí có thể nói là đ ị c h nhân còn có dùng chức là đồng minh một vài gia tộc cũng được đ ị c h nhân hơn nữa lúc trước cổ động hủy đi phân đều đắc tội chết rồi những thứ k i a đã từng bỏ đá xuống giếng gia tộc tự nhiên cũng muốn miễn tuyệt hậu hỏa tốt nhất bọn họ cũng tốt lại kiếm một chiến canh mà lần này lại là mang đến rất nhiều dòng chính cao thủ nàng vẫn là người thừa kế duy nhất Thật muốn đoàn diệt tại trong muốn đoàn di í c h nhất định t sẽ r ự chị tiếp ả n hưởng nội thành thế nội Loạn trong giặt ngoài, giặt cục. dậu n Không người q a y dày, vừa v ặ người c ũ n không phó những cần đến ứng cái đ ợ thượng c Có chỉ gọi giao. g là lưu ư n dầu xa trưởng bối này chống l ẹ nạ trên mặt thần sắc lo lắng lúc này mới tốt hơn chút bất quá trò chuyện một chút c h ỉ d ầ u phiền phức cũng tới mấy cái cái phu nhân mang theo họ mặt đầy không vui các con đi đ ế đến, đến. chị á cái i đại đó đầu cổ tổ bên trên mang n một đầu đại tổ mẹ a x dây chuyển trung niên phụ nhân chuyển lấy c nghiên phụ hướng trung rồ rất chào hỏi nói, hát, họ nói, tỷ lì à, rất lâu ạ, k h ô nhìn g t ấ rất y này Lần là lo lắng không nhiều nhà những tới thiếu tiểu thư, tộc thư gia kia chỉ cho có m h khuê bảo bối tử người ữ chịu khuất vị đám bà lớn n ũ đi theo. Chị nhìn rồ n g đến rõ ràng n h ữ n g mày lại cũng không khỏi không chào hỏi nói cảm hiệu lạ cô cô rất lâu không thấy tôi luôn nghe hai người giao lưu dư quan g liếc qua chị r ô trong lòng cũng cảm thấy h i ế u kỳ nguyên lai、like、cái này đánh cược nghiện thiếu phụ đại danh gọi là họ ti li ạ đ lìn mà nghe xong xưng hô ngoài ra cái đó châu quang bảo khí phong vận vẫn còn tóc vàng nữ nhân thế mà là c h ị rộ mẹ kế còn có cái đó mặt đầy bướng bình tiệu nam hải là nàng danh nghĩa bên trên đệ đệ cùng cha khác mẹ sau đó còn có các loại hệ với lìn gia tộc thân thích cô cô thẩm thẩm cùng các nàng hải tử một đ ô n g lớn tiếp xuống nhất định các loại ân cần thăm hỏi xã hội thượng lưu ở bên trong các loại lễ nghi p h i ề n phức chào hỏi hoàn lễ sau khi giới thiệu bối phận lại chào hỏi lại hoàn lễ vẫn các loại ân cần thăm hỏi các nhà trưởng ối hồi ức các trưởng bối gia tỉnh sau đó nhất định t h u c giục cưới họ tý lì ạ ngươi cũng lớn rồi không láo tại ngoại thành cùng những điều kêu bình dân lăn lộn tại cùng một chỗ nghe nói ngươi còn cùng h ắ c bang có quan hệ ốp hát c h ù a ơi cái kia truyền ra đến người khác còn nói chúng ta hệ vi lìn gia tộc xa suốt đây ngươi không biết ngày hôm qua ta và ạn bật bổ tin ý thái thái lúc trò chuyện còn nói lên ngươi họ đều nói chúng ta hệ vi lìn gia tộc có một gà không đi ra gái lỡ thì họ tí l ỉ y ạ ngươi cũng nghiên kỷ không nhỏ sơ mít gia tộc ẻn rộ bác sĩ chính là một cái không sai người trẻ tuổi gia tộc bọn họ tại số năm nội thành nắm giữ tám nhà bệnh viện không chỉ là trí rộ thô l â n nghe liền cảm thấy đến đầu lớn hắn chuyển tiếp đến cái thế giới này gặp phải đều là chém chém giết g i ế t nguyên lai、like、vẫn là có người bình thường nghe cái này cùng đời trước không cái gì khác biệt cỡ lớn thúc giục tới hiện trường tô lân u cũng rốt cuộc minh bạch vì sao ai chị dầu sẽ đem hắn mang đến chị dầu nghe một trận rốt cuộc là không kiên nhẫn được nữa trực tiếp cắt dứt cái kia càng ngày càng không đáng tin cậy giới thiệu trực tiếp kéo tô lân u đứng ra đến hướng lấy mọi người giới thiệu nói ô、oh, hát suýt nữa quên mất giới thiệu cái này là sổ、so、dỗ tiên sinh bằng hữu của ta tô lân cũng chỉ có thể cứng rắn gặp mặt ra cười cười hắn thao cái non xuống hay một cái lễ gặp mặt sô、so、dô s e n a rất vinh hạnh nhận biết các vị sinh đẹp phu nhân chuyện ngôn tình chuyên bà mặt nữ cường chương một trăm chín mươi mốt giao lưu sô r ô xét nạ nghe tôi luôn tự giới thiệu mấy cái phụ nhân cùng nhau dùng ánh mắt quan sát q u a t đến kỳ thật họ cũng đã sớm lưu ý đến chỉ rồ bên người cái này khí chất bất phàm nam tử nhưng bởi vì niên kỷ nhìn lên không phải như thế lớn họ còn không hướng bên kia đến nghĩ bây giờ nghe lấy chỉ rồ đặc biệt giới thiệu là bằng hữu của ta họ cũng đều thay đổi dạng kia trưởng bối xem kỹ con rể ánh mắt lần nữa đánh giá lên trong đó một vị phụ nhân hỏi x é nạ gia tộc ô h là số một thành khu x é nạ sinh vật công ty tô luân tự nhiên muốn đóng vai tốt công cụ của hắn người nhân vật lắc đầu không không phải xét nạ tại nội thành không tính cái họ lớn chỉ ít thường gặp trong đại gia tộc không danh hào này mấy cái phụ nhân vắt hết ó c cũng không nghĩ đến tô luân lai lịch chị rổ cô cô liền thử thăm dò nói xổ rổ tiên sinh là xử lý cái gì nghề nghiệp tô luân nói ta là một cái thợ săn tiền thưởng lại có phụ nhân còn không hết hy vọng hỏi nội thành tiền thưởng kỵ sĩ hội tô luân nghe nói qua cái kia là một trong đó thành các quý tộc đùa d ỡ tổ chức hắn uốn nắn nói không ngoại thành thợ săn tiền thưởng lời này vừa ra lập tức liền l ạ chàng mấy vị phu nhân bọn họ trên mặt ánh mắt trong nháy mắt không thích hợp tuy rằng các nàng hàm dưỡng làm cho cũng không có thay đổi hiện ra dị dạng nhưng họ bên người mấy đứa trẻ mà liền không thể nghe tô luân chức nghiệp mấy cái t r a i t r a i tiểu tử đều ném tới ánh mắt chê bai cùng ghét bỏ ngoại thành thợ săn tiền thưởng tại nội thành thượng lưu xã hội trong mắt là cái so với bảo tiêu vẫn hèn bọn chức nghiệp dạng kia liếm máu trên lưới đao hạng ư ờ i ngày thường căn bản sẽ không xuất hiện tại trong tầm mắt các nàng thật không có quá lớn ác ý chỉ là bọn hắn lớn lên hoàn cảnh giáo dục bên trong đối ngoại thành người thầm căn cố đế nhận biết thợ săn tiền thường hạng người tầng d vị tiêu cảm hữu là thái thái xoay mặt hướng lấy chí rồ hỏi đúng họ ti lì à, ngươi và sổ rồ tiên sinh nhận biết rất lâu đúng thế chúng ta hiện tại vẫn ở tại cùng một chỗ đây trong n g á y mắt l ã n h trảng chị rồ tựa hồ mong muốn nhất định hiệu quả này nói lấy nàng còn thân mật kéo tôi l u ô n cánh tay cười nhẹ nhàng nghe xong đều ở cùng một chỗ mấy vị người quý phụ càng là biểu tình khó coi họ không tốt trước mặt phát tác vị tiêu cảm hữu là thái thái chỉ có thể kéo chí rồ họ ti lì a ngươi đến một tý ta có việc muốn nói với ngươi chị rồ đại khái là không vui lòng đến nhưng vẫn là bị mấy cái thái thái mặt đầy nghiêm túc kéo đi tới địa phương khác phát biểu n g ư ơ i đi rồi thô luân cũng vui vẻ đến thanh nhàn hắn nghe bén t í n h giác tự nhiên nghe đến nhất thanh nhị sở cái k h ê m mấy vị người quý phụ vẫn giống như cũng không nghĩ che đậy cho nên tính toán nghĩ làm cho hắn nghe được lúc này mới vừa đi vừa nói ô hát họ tí lì á ngươi thế mà tìm một cái ngoại thành thợ săn tiền thưởng chơi ạ ta dám cam đoan trong nhà tuyệt đối không biết cho phép ngươi và người như vậy tại cùng nhau ngươi quá dính vào hiện tại cái này phải truyền ra đến chúng ta hệ l ì n gia tộc một nhất định biết xa v à là thượng lưu vòng tròn bên trong trò cười còn nữa lần này dịch gia tộc sự tình ngươi không đến chỗ lẫn tuy rằng ta hiểu rõ cái kia là tỉ tỉ của ngươi huyết mạch nhưng lần này ta đến lúc trước liền được cảnh nói huống chi là bọn hắn dịch bên trong gia tộc công việc mình làm chúng ta người ngoài cũng không tốt cắm tay cho dù là chúng ta hệ vi l ì n gia tộc đều bổi tiến vào đến cũng cải biến không kết thúc mặt tô h luôn nghe cũng đầu lớn ba câu hai câu đều rời không ra gia tộc mặt mũi gia tộc vinh dự gia tộc lợi ích không lạ đến c h ỉ d ỗ không vui lòng quay về đến nàng cái kia tính cách nếu như không phải thân thích ai như thế bức bức lại nhại đoán chừng đã sớm rút đao một đao chém chết một cái bà tám hai đao chém chết một đôi o n g á y mắt thế giới liền thanh tịnh chị dô bị giao hấn đại khái một lát cũng không thoát thân được trong góc còn lại xuống tô luân hai người dù sao sổ dồ cùng lẹ nạ cũng không quen hai người cũng không có lời gì bầu không khí hơi có điểm xấu hổ hơn nữa hai người đều là tiệc rượu bên trong không rất được hoan nghênh r ạ g kia địa phương khác cũng không cái gì tốt đến tự phục vụ n ộ t điểm khiêu vũ giao tế đều không phù hợp l ẹ nạ nghĩ lấy tựa hồ đến tìm một đầu để câu chuyện liền mở miệng hỏi nói sổ dồ tiên sinh là thợ săn tiền thưởng tô luân gật gật đầu lẽ nạ lại hỏi nói sổ dồ tiên sinh có nghe nói qua tô luân tiên sinh a tô lân u không hiểu rõ cô nàng này làm gì đột nhiên nâng lên bản thân nói cái đó ss tội phạm truy nã tô lân u lẽ nạ gật gật đầu ừng sau đó hai người lại không nói chuyện tô lân u hiếu kỳ nói lẽ nạ tiểu thư làm gì hỏi cái này lẽ nạ nghĩ nghĩ ngữ khí có chút chân trở cái đó tuy rằng tô lân u tiên sinh phạm vào tội nhưng kỳ thật cũng không là hạ người cùng hung t ậ gác hắn lúc trước đã cứu ta tiểu di ánh mắt rất cao nàng nói ngài là rất lợi hại thợ săn tiền thưởng liền một nhất định rất lợi hại nếu như sổ dồ tiên sinh gặp phải cái đó tô lân có thể hay không mời ngươi thủ hạ lưu tỉnh ta ý tứ là ngài có thể không làm thương hại hắn à có lẽ có cái gì hiểu lầm hắn nên lấy được một trận công chính thẩm phán giọng điệu này rất mâu thuẫn thậm chí có chút lời nói không mạch lạc rõ ràng nàng trong khái niệm tội phạm truy nã đều là tội phạm nhưng cái này c ũ n g chính nàng nhận biết xung đột nàng cảm thấy tô luân là người tốt nhưng lại không phủ nhận lệnh truy nã bên trên có hắn phạm tội sự thật tô luân nghe rợ khóc rợ cười thế mà là cho mình cầu tha thứ lẽ nạ hiện tại nắm giữ tình báo đại khái đều là trong lệnh truy nã những thứ kia quan p ư ơ n g lệnh truy nã đối với hắn t â người nào đó miêu tả từ ngữ đều là cùng hung tức ác tội ác tại trời từ ngữ không nghĩ lấy nha đầu thế mà vẫn thay chính mình nói chuyện tuy rằng nhưng tâm là tốt bây giờ ss truy nã tô lân u là tuyệt đại bộ phận phân thợ săn tiền thưởng nhìn đều m u ố n đi đường vòng trốn tránh cho qua cho một lần nếu như là cái khác thợ săn tiền thưởng ai bỏ qua cho ai còn khó nói trong não suy nghĩ l ó e lên hắn cũng đáp lại xuống t ố t lẽ nàng nghe lễ phép cười một tiếng cảm tạ hai cái người không quen thuộc lắm cũng không có lời gì để nói trò chuyện lúc này mới mấy câu đầu đề câu chuyện lại nói chuyện phim xong nhưng đợi không bao lâu một cái xinh đẹp tóc vàng cô nương lặng lẽ lại gần đến tôi luôn lúc trước gặp qua cái này tóc vàng cô nương lúc trước tại nội thành đại náo trận kia thời điểm mặt trăng quán trọ trước cửa tựa hồ gọi du lì ạ lẹ nạ k h u ê mật du lì ạ tiếp đi ngang qua thời điểm thậm chí không nhìn lẹ nạ một cái gấp giọng nói ra lẹ nạ chuyện của ngươi ta cũng nghe nói thật có l ỗ i ta không giúp được ngươi phụ thân ta phái người đến chào hỏi gia tộc không cho phép ta trộn lẫn các ngươi bậy phòng sự t ì n h ta vốn có nghĩ thay ngươi thuê chút người giúp đỡ nhưng những lính đánh thuê kia cùng liệp hoàn toàn vừa nghe nói là ngươi cao hơn nữa giá tiền cũng không muốn tính toán hợp tác ta chỉ có mấy cái cận vệ nghe mệnh lệnh của ta ngày mai thời điểm tôi a luôn ở một bên nghe nhìn nhiều cái kia tóc vàng cô bé bóng lưng một cái tình trạng này còn có thể rút một tay xác thực tính đến lên là có tình có nghĩa tôi luôn là lần thứ nhất tham gia loại này xã hội thượng lưu thiệt diệu đại khái là đêm nay muốn hắn chứng kiến xong xã hội thượng lưu các loại tình người ấm lạnh lục đục với nhau cái này dù lì ạ đi không bao lâu một cái dáng điệu tuấn mỹ mái tóc xù đàn ông trẻ tuổi lại đi đến tô lân có ấn tượng gia hỏa này là doanh đ ị a u năm gia tộc lớn một trong cờ lạc gia tộc đại thiếu gia ạ về g ì cờ lạc vị tiêu ổ lì vợ gia tộc gian dở đại thiếu gia hồ bằng cầu hữu lần này dịch gia tộc khốn cục phía sau màn chủ dùng một cái ạ về g ì đại thiếu gia mặt đầy bưng chén rượu mặt đầy nhẹ cười đi đến hướng lấy lẽ nạ chào hỏi ngữu khí nạng lớn lẽ nạ tiểu thương rất lâu không thấy a lẽ nạ nhìn lên không hề nghĩ để ý cái này đến tính toán bất thiện gia hỏa nhưng cũng bởi vì lễ nghi nhẹ gật đầu ạ về dì đại thiếu gia lại nói l thật đáng tiếc nghe nói ngươi gần đây gặp phải một chút phiền thoái nếu như ngươi cảm thấy chúng ta là bằng hưu có thể nói cho ta nghe một chút đi lẽ nạ không có ý định cùng loại bất a n này hào tâm người nói n h ả m nhiều ngắt lời hắn thật có lỗi không cần nhìn lên tâm tình của ngươi không quá tốt ạ v ề gì nghe cũng không giận trong mắt trong mắt lóe lên một vòng trong dự liệu cười tính toán hắn lại nói hiện tại tờ rẽ xả công c h ỗ đến ta lấy được tin tức chậm nhất ba ngày sau người ta còn có tất cả người đều muốn đến trong di tích liêm h a n g nghe nói lẽ nạ tiểu thư còn không có chiêu mộ đến liêm h a n g đội dừng một chút khoe miệng hắn đường con bên trong lộ ra một vẻ chế nhạo đánh giá lẹ nạ cái kia tinh xảo giống như là bút bê mặt đẹp kỳ thật chúng ta có thể lại đóng nhiều lưu một tí có lẽ có thể nghĩ được biện pháp nếu như không đ ể bụng tiệc rượu đi qua ta muốn mời lẹ nạ tiểu thư uống chảy đến rượu không hiểu rõ ngữ khí nghe lên là trưng cầu ý kiến thực tế là đốt đốt bức bách lẹ nạ khuôn mặt lên đã có tức giận nàng lại không cho vị này dối trá đại thiếu ra thể diện lạnh giọng nói thật có lỗi ta không có thời gian một bên tô l â n nghe đến cũng đầu lông mày vậy một cái cái gọi là thượng lưu xã hội nhất định điểm này phiền phức biết do nói là ngươi làm không v ạ c mặt không chứng cứ còn không thể đánh bởi vì phải cố kỵ đồ vật quá nhiều không giống là tại giúp trong hội tất cả mọi người là chân trần ta tờ mở mới không bằng ngươi nhiều tất tất ngươi dám khiêu khích lao tử liền dám giết cái k i a thật là quá đáng tiếc lẽ nạ hoàn toàn không nể mặt mũi ạ v ề gì như vai vị này đại thiếu ra đáy mắt mù mịt lóe lên rồi biến mất đột nhiên liền không tại che giấu lạnh lùng cười nói bất quá cơ hội ta cho ngươi không cần ta cũng không cất cầu nếu như lẽ nạ tiểu thư ngươi đến thời điểm nghị thông suốt tùy thời có thể tới tìm ta nếu như có thể lấy được vị này d ị c ra tộc trưởng phòng thiên kim so với đập nát nó có thể có được chỗ tốt càng nhiều đáng tiếc nữ nhân này không quá thức thời mà cách đó không xa gian dở đại thiếu gia cùng những nhà khác các thiếu gia tiểu thư thấy cảnh này cũng chỉ chỉ điểm điểm hống cười lên tựa hồ tại đánh cuộc gì ạ v ề gì đại thiếu gia thua mất hết thể diện lẽ n à nghe cái kia rõ ràng là nhục nhã mà nói khí khuôn mặt đỏ lên nhưng lễ nghi hàm dưỡng làm cho nàng còn nói không ra những thứ kia ác độc mà nói đáp lệ qua đến chỉ có thể đem đầu tạm biệt qua đến không tại để ý bạn nhất định một trận bỏ đá xuống giếng đàm phán nhìn cái này muốn tan g ã trong không vui nhưng tôi luôn không nghĩ đến bản thân công cụ này người ở một bên ăn dưa cũng còn có thể bị tác động đến đại khái là trên người lệ nạ ăn quả đắng ạ về gì cũng có điểm nhỏ tức giận hắn nhìn tô lân u âm lãnh hỏi vị bằng hữu này rất lạ mà ta nhà nào đại thiếu ra a ngữ khi ý uy hiếp mười phần lao tử đều tờ mờ không cho phép bất luận kẻ nào giúp d i c h đ í c h tôn ngươi còn dám ngược gió gây án nghe nói như thế tô lân u đều không ngừng mắt hoàn toàn không có để ý hắn ý tứ các ngươi thượng lưu xã hội phải cố kỵ cái gì xã giao lễ nghi ta chính là một hắc bang thô nhân người nào thích chim ai chim ngươi bị lệ nạ bỏ qua thì cũng thôi đi dù sao là cùng một cái tầng thứ người hiện tại lại bị tô luân bỏ qua vị này ạ vệ di đại thiếu ra trong nháy mắt cảm nhận được vô cùng vũ lục hắn nhìn đơn độc hướng về ở chung hai người tự hành bổ nao cái gì âm dương quái khí nói nha lệ nạ tiểu thư cái này là tìm người giúp đỡ lệ nạ tựa hồ không muốn liên lụy tô luân vội vàng quay đầu muốn nói chút cái gì không có quan hệ gì với hắn nhưng thời điểm này tô luân trực tiếp cắt dứt nàng báo ra danh hảo ta gọi số rồ ngược lại đều biết là đ ị c h nhân cựu hận kéo căng liền kéo căng đi ạ vệ di ngay xong suy nghĩ nghĩ không nghĩ lên nhà ai có một người như vậy đến à nhìn lên ngươi không biết ta hắn cảm thấy lạ mặt như vậy thì nhất định không phải nội thành gia tộc cao cấp người cũng không có cái gì tốt cố kỵ hắn vẫn không biết gây lên một cái so với đỉnh cấp tài phiệt vẫn phiền phức gấp trăm lần ngoài vòng pháp luật cổ đồ không biết tôi luôn ánh mắt khinh miệt nhìn hắn một cái lại nói làm sao ngươi có việc gì thế lời này trực tiếp đem đầu để câu chuyện trò chuyện chết người ta cũng không nhận ra ngươi lại trang bức cũng không ý nghĩa À v ề gì đại thiếu ra mặt đầy ăn hết chết con chuột biểu tình ra mặt mánh liệt đánh cũng không biết nói như thế nào tiếp lời nhẫn nhịn lửa này lúc này mới mặt đầy âm ngoan biệt xuất mấy cái chữ sổ dồ đúng không ha ngươi có thể k tôi n luôn tay lắc đầu nhà nhạc nói không có chuyện lẹ nạ cho rằng tôi luôn thật không biết vị kia hạ vệ di đại thiếu gia hơi có vẻ lo lắng giải thích nói không phải vừa mới đó là cờ lạc gia tộc đại thiếu gia gây lên hắn rất phiền thoái tôi luôn lại lơ đến lắc đầu ta hiểu rõ a lẽ nạ có chút nhìn không rõ hiểu rõ còn đ ắ t tội không nói ngoại thành thợ săn tiền thưởng nhất định nội thành cũng không có mấy người dám trêu chọc vị kia đại thiếu gia nàng còn muốn nói nhiều cái gì nhưng liền thời điểm này đột nhiên toàn bộ tiệc rượu hiện trường đều yên lặng xuống xuống mọi người ánh mắt tụ lại cả người hoa lệ váy công chúa thiếu nữ tại một nhóm thị vệ chen t r ú c xuống tiến nhập liền biết hiện trường buổi chiều thời điểm gặp qua một lần thời điểm đó vị này thờ rẽ xả n à công chúa mang theo toàn bộ khuôn mặt khăn che mặt hiện tại tuy rằng đồng dạng lụa mỏng che mặt nhưng chỉ che mắt cũng làm cho người đại khái thấy rõ nàng tấm kia tinh xảo mặt tuyệt mỹ bảng trong lúc nhất thời từng cái nội thành đại thiếu gia tiểu thư các phu nhân ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đến tô luân cũng là không cảm thấy nhiều kinh diễm hắn đi theo lúc trước cái đó ngũ dai mảnh vỡ ký ức tách ra vị này tờ rẽ xả công chúa diện mạo nhưng mảnh vỡ ký ức cùng nhìn thấy người thật lại là hai việc khác nhau vị này m ị lực giá trị cũng có điểm cao ha không biết rõ làm sao tô luân trung quy cảm thấy cái này tờ rẽ xả t r u n g quy cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết không chỉ gương mặt đó mà là nào đó loại đặc biệt cảm giác quen thuộc phản phất giống như là nhận ra nào đó loại đặc biệt khí chất lại hoặc là cùng người khác bất đồng khí tràn cảm giác mà làm tôi luôn nhìn vị công chúa này váy thiếu nữ phía trước ngực mang lấy hồ điệp châm ngực thời điểm con n g ư ờ i bông nhiên co dù lại cái này cùng hắn đã từng vui ở trong hang nơi nào đó cái viên kia châm ngực như lúc vậy chuyện ngôn tình chuyên vào mặt nữ cường t r ư ớ c 192, c h ỉ rồ không phải c h ỉ rồ nhìn thấy tờ r ẻ xạ công chúa ngực cái viên kia màu đen hồ điệp châm ngực tôi luôn ánh mắt trì trệ hắn lập tức ý thức được sự tình khả năng so với dự đoán phức tạp hơn thậm chí càng nghĩ càng có loại lông tơ dựng thẳng cảm giác chuyển kiếp đến ngày thứ nhất hắn đã từng liền tại trang viên này liền ở nơi này trong phòng yến hội gặp được một cái gọi vẽ tổ già ư tiểu cô nương kia sẽ đưa qua hắn một cái như vậy hồ điệp châm ngực tô luân đã từng bởi vì dùng đồng tử biết hết nhìn ra cái kia châm ngực bên trong có tin tức vì bảo hiểm để đạt được mục đích liền giấu ở địa quận một góc nào đó hiện tại hồi tưởng lên hắn như cũ cảm thấy trước đây g i ấ u châm ngực cử động phi thường cần thiết đây là một có lực lượng thần bí thế giới đồng tử biết hết giám định ra mấy lần tin tức lúc đều dây dưa vô cùng cao đoan đồ vật tuy rằng tô luân không hiểu rõ vậy cụ thể là cái gì nhưng tám thành là một ít không nhưng miêu tả tồn tại hơn nữa bây giờ tô luân đã không phải chuyển tiếp đến ngày thứ nhất nhận biết tiểu bạch hắn hiện tại cũng biết nguyên r ù a trong không gian người lại chân thực cũng là tàn n i ệ m hoặc là ảo ảnh bình thường mà nói cho dù là ưu linh chủng cũng là trí tuệ chẳng phải cao nở bờ cờ nhưng t ô l u â n hiện tại kinh lịch như thế nhiều nguyên r ù a không gian gặp phải quái vật đều không ít nhưng cũng đã từng gặp phải vẽ tội r so sánh trí tuệ hoàn toàn liền không ở một cái tầng d i ệ n lên tình cảm đối thoại tư duy lo dịp năng lực vẽ tội r cùng người thật như đúng vậy cái này làm cho t ô l u â n càng ngày càng khẳng định trước đây cái này bạo phong trang viên nguyên rủa không gian tầng lần biết cao làm cho người khó có thể tưởng tượng lại hoặc là phi thường đặc thù dù sao mẹ tôi g i còn có một cái thân phận nàng là y sa áp tức sĩ con gái ruột cái này trước đây liền cảm thấy đến có gì đó quái lạ cố sự tôi luôn hiện tại phân giải bộ phân lê minh thành bối cảnh sau đó lại càng phát giác cái này trong đó nhất định dây dưa một ngàn năm trước một ít bí mật như thế cái viên kia t r ầ m ngực xuất hiện ở đây lại càng phát q u ỷ dị nhìn thấy cái này tờ rẽ xạ công chúa trong nháy mắt tôi luôn liền thu liệm ánh mắt sau đó lặng yên rời một tí thân b ị cố gắng l ư ợ n g tránh đi bị nàng nhìn thấy khả năng hắn nhìn thấy cái này này cái châm ngực phản xạ có điều kiện liền t o á t ra hai cái suy nghĩ một bản thân t r ô n châm ngực bị người phát hiện m g o i ra nó chỉ là một cái thông thường vật n g u y ệ n rủa hai cái này châm ngực có vấn đề lớn tô luân tư duy phương thức đi theo đến đều là hướng chỗ xấu đến nghĩ hắn lựa chọn hai cái này châm ngực có vấn đề khả năng rất lớn lúc trước hắn liền đang hoài nghi cái này lê minh di tích bên trong đến cùng có đồ vật gì hấp dẫn đường đ ư ờ n g đại công tức h nhà công chúa sẽ đích thân mạo hiểm hiện tại nhìn đến hoặc là là nàng đi theo cái này châm ngực bên trong phát hiện bí mật gì thì như tàng bảo đồ nhưng lập tức liền là tàng bảo đồ cũng không cần nàng tự mình trước đến dù sao toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều là nhà nàng đường hầm phải nhìn g ư ờ i liền đến tốt. o là là nào đó loại nào loại, ặ c chính có bức cái cảm cần là là luận là luôn nàng nàng không thể không nhân. thiết. thấy nhất không cần dây dưa quan hệ. h đến nguyên Vẫn quan n đó đều Vô tôi rất một tốt dây dừa vị kia tờ rẽ xạ cao ngạo khí chàng hắn cũng thấp thoáng minh bạch lúc trước vẻ này cảm giác quen thuộc đến cùng là chuyện gì xảy ra mà tờ rẽ xạ vừa ra trận tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập qua đến kỳ thật cho dù là nội thành những thứ kia đ ạ i t à i p h i ệ t gặp qua vị công chúa này người đều cực ít dù sao nhà ai khoáng ông chủ thiên kim tiểu thư không có chuyện liền hướng nhà mình trong hầm mỏ xuyên ở đây tuyệt phần lớn người đều sẽ cảm giác đến tờ rẽ xạ trên mặt cao ngạo là cao cấp quý tộc nên có khí chất nhưng ai có thể nghĩ nội thành phủ công tức có lẽ đều là cái trang trí người ta ngẫu nhiên xuống xuống khoáng đến kiểm tra xem xét một chút tình huống liền bị những người này trở thành b a n t â n tờ rẽ xạ tiến nhập tiến hội s ả n h sau đó một câu nói không nói nhưng nhất định cái này coi thường hết thệ thái độ trái lại làm cho đ à i xuống cái này trong đám đó thành đám người này hưng phấn n Từng không nào À, là đây mới cái kiệt thật tộc. chút sự quý keo b ả Ô h á tên tờ thực t dẹ xạ công chúa quả thực quá đẹp, giống như h quả quá đẹp, i là thiên sứ vậy. y c h u ế n này có thể tận mắt nhìn đến n có c thể mắt ô g chúa, tích cho không nói đến di tích này, di dù luân à đến Đúng chết, ta cũng biết ế cũng không n bị chút ta do dự. Đúng à, nếu có thể cho c thể ta phép hôn h môi mùi của n n à gia c á kêu biết t là s u ố tộc đời vinh hạnh. À, ta luôn gia hạnh. ngóa luân ta t vĩnh viễn là công tức đại nhân cùng tờ rẽ xạ công chúa trung thành nhất tôi tớ tô i l u ô n nghe trung quy cảm thấy trong lòng rất kỳ quái lần thứ nhất tham gia loại này xã hội thượng lưu t i ệ t diệu cái này thổi phồng lãnh chúa pháp khí làm cho người hắn có điểm không thể c ứ n g bất quá may mà vị này tờ rẽ xạ tựa hồ cũng không có ở chỗ này uống rượu cùng đi ăn tối suy nghĩ l à vừa đến trực tiếp liền tiến vào hiến hội chủ đề sau lưng nàng nữ quan tuyên bố nói công chúa điện xuống triệu tập các vị đến l ê minh di tích mục đích mọi người đã rõ ràng nhiệm vụ lần này là cần mọi người dò xét minh di tích tìm tới một ít gì đó đùng đùng nói một đống tôi luôn nghe người nữ kia nhân viên lời nói trong đầu cấp tốc phân tích ra một ít mấu chốt tình báo khai hoang tìm đồ cái kia tờ rẽ xạ cũng không xác định đồ vật ở đâu cần khai hoang toàn bộ di tích sau đó có nhiệm vụ cũng có ban thưởng nghe người nữ kia nhân viên lời nói đều ạ i k h lớn à gia t ộ thể người chủ sự của gia tộc liền lên t chức giúp thăm giống như là cắt bánh gà tội vậy di tích chờ chia làm ba mươi nhiều đầu tuyến đường đánh bên trong cái nào đầu nhất định cái nào đầu tốt đúng dịp không đúng dịp lại nạ cô nàng lên đánh quất đến số một mươi sáu lá thăm số m ộ ư ơ i năm là ô l i vợ gia tộc số m ộ ư ơ i bảy là cờ lạc gia tộc cũng liền có nghĩa là đến liệp hoang trên đường hai mặt đều là định nhân so sánh lại nạ cô nàng khổ khuôn mặt tô luân nhìn đến đây trong lòng xem thường cười bọn gia hỏa này còn có chút thủ đoạn a thế mà có thể tại trên rút tham động tay chân bất quá cũng chính tốt hắn còn băn khoăn gian dở đại thiếu gia trong tay cái này bà bối lần này cần đến liệp hoang nguy cơ từ phía vị t i ê u đại thiếu gia tỷ lệ lớn là biết khép lại rút thăm kết thúc cái đó tờ rẽ xạ công chúa liền rút lui tô luân cũng mặc danh t h phào nhẹn h ó m v ẻ n à y làm cho hắn mi tâm tối tối bị đau cảm giác lúc này mới tiêu thất tuy rằng chỉ là nhìn thấy một cái quen thuộc hồ điệp chân ngực nhưng hắn lẩn lẩn tim hồi hộp cảm giác công chúa rút lui vốn dĩ làm hậu mặt nhất định chính thức y ế n hội cũng không nghĩ thời điểm này từng cái thị nữ mang màu bạc nắp bàn ăn đi tiến vào đến bắt đầu lên chủ đồ ăn chủ đồ ăn lên bàn một cô mùi máu tanh nồng n ạ c lập tức c u ố n sạch toàn bộ y ế n hội sảnh mọi người nhìn đến hai mặt nhìn nhau vẫn cho rằng là cái gì mới mẻ tâm thần vị tiết ờ rẽ xạ công chúa đã rời sân tiệc rượu bên trong mọi người cũng không như thế công n ệ có người hiếu kỷ mở ra bàn ăn nhìn một、cái. tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập q u a đến lại phát hiện thế mà là một viên bình thường ướp hiện ra huyết đầu l â u không hề là tất cả nội thành thiếu gia tiểu thư đều gặp huyết tinh cái này nhìn một cái t ừ n g cái dọa đến sắc mặt thẳng trắng trong nháy mắt kinh hô nhưng bởi vì là vị kia tờ rẽ xạ tiểu thư lâm thời phụ đệ họ từng cái lại che miệng không ai dám lớn tiếng kêu sợ hai ra đến có người nhận ra cái đầu người kia lai lịch nơm nớp lo sợ nói cái này cái này không phải tì dữ lì gia tộc gia chủ ma dino tiên sinh nhà tiểu nhi tự a lại vừa mở ra cái khác bàn ăn cái này nhìn một cái thì l gia tộc một nhà đều đủ đi theo già giáp nhỏ gia tộc hai mươi lắm lời dòng tránh đầu người tận số ở đây đâu ngươi yến kinh khủng này tình cảnh tất cả mọi người phủ nhìn cái này đầy bản đồ người n h ữ n g thứ này nội thành các thiếu gia tiểu thư lập tức minh bạch cái gì cái này là muốn giết gà doạ khỉ nhưng bọn hắn cũng không minh bạch vì sao a đột nhiên t ỷ dữ l i gia tộc liền bị diệt môn cái này cái này vì sao a a đúng a t ỷ dữ l i tiên sinh bọn họ không phải tích cực hưởng ứng liệu h o a n sao lần này cũng phải không ít người đến chẳng lẽ là nghĩ sai rồi lại hoặc là nguyên nhân khác thượng lưu xã hội vòng cũng không có tường nào rõ không lọn qua được thời điểm này có một phụ nhân đứng ra đến liền nói ra chân tướng sự tình ai ta đây đại khái hiểu rõ là chuyện gì xảy ra lúc trước thì dư lì thái thái luôn luôn không vui lòng làm cho con trai của nàng tử đến liều hoang sau đó ông may mắn lâm thời thay đổi một người hộ vệ nhà nhi t ử làm thế thân đến nàng còn khuyên ta như vậy làm nói lấy vị này thái thái vẫn không quên biểu minh thái độ của mình sớm đã cảnh cáo bọn họ không cần buồng n h ị c h thủ đoạn nhỏ cái này xuống tốt đi công tước mệnh lệnh của đại nhân tốt tốt chấp hành liền tốt không phải là biến thành dạng này cái này nói chuyện tất cả mọi người minh bạch tự cho rằng làm không chê vào đâu được kết quả đều tại h t h á c khống chế bên trong cái này cũng làm cho cũng làm cho những thứ kia nguyên bản vẫn nghĩ tại liệp hoang bên trong đùa nghịch thủ đoạn các thiếu gia tiểu thư mặc danh cảm thấy cái cổ một l ệ n h vị t i a tờ r ẻ xạ công chúa thái độ cứng rắn phá vỡ bọn họ bất luận cái gì với nghĩ trong lúc nhất thời lớn như vậy tiệc rượu lặng ngắt như tờ nhưng là bọn họ cái này một bọn người không có công lao cũng có khổ lao a làm là dạ phổ công tức dân trong thuộc địa có thể đứng ở chỗ này tốt xấu đều là nội thành nhân vật có mặt muối dùng t y mạnh như vậy tàn bạo phương thức cảnh nói bọn họ nhìn lên cái này cũng không l à nên tới chết tội danh phủ công tức thế mà một điểm tình cảm đều không giảng Một đặc ạ i gia tộc, nói xóa đi liền xóa đi. Mọi người xóa xóa tộc, nét m t p h ứ tạp, phẫn phân có cầm sầu lo, phẫn nộ, không nộ, giận giải, biệt ấ t bình. Nhưng l ạ không ai i dám mở m n nói cái gì. Nhưng càng là nội g gì. cái là h h hiểu rõ hát tháp khủng à càng n cao cấp tộc, Đặc gia mới biệt rõ bố. là một ít đi theo trưởng bối miệng nghe được nói qua năm mươi năm trước trận kia khởi nghĩa đôi câu vài lời người càng là ngậm miệng không dám nói t ô l u â n nhìn xa xa nhìn cái này quen thuộc tình cảnh hắn trong lòng chấn kinh không như người ngoài nhỏ bất quá không phải chấn động cái này máu tanh đầu người yến mà là thủ đoạn này làm cho hắn cảm thấy mặc danh quen thuộc đồng dạng yến hội sảnh đồng dạng thủ đoạn đấm máu t ô luân trước mắt phảng phất hồi ức lên ban đầu hình tượng tâm nói cái này tờ rẽ xạ thủ đoạn làm sao cảm giác giống như là vẽ tổ dạ đây chẳng lẽ là t r ư n g hợp trong lúc nhất thời đầu g óc tương q u a n đầu mối liên hệ ở cùng một chỗ hắn thấp thoáng cảm thấy bản thân giống như đoán được chuyện một bộ phần thật lẫn nhau nhưng một ít địa phương lại lẫn nhau mâu thuẫn luôn cảm giác không quá đối với kình t ỷ như vấn đề mấu chốt nhất vì sao a năm đó ý s a ác tức sĩ biết đốt chết nữ nhi của hắn đột nhiên hắn trong lòng toát ra một cái làm cho cảm giác đến khó tin suy đoán lại hoặc là ta đã thấy cái đó vẽ tổ dạ căn bản cũng không là ý xa ác tức sĩ nữ nhi vậy không là là ai đâu hiện tại duy nhất nhưng xác định là cái k i a hồ điệp châm ngực khẳng định là có vấn đề tô luân trong não suy nghĩ vẫn tại phiêu chuyển thời điểm này thời điểm này chị rổ không biết từ nơi nào đi đến tiệc rượu duy nhất cần thiết tham dự phân đoạn đã kết thúc bọn họ cũng không cần phải lưu lại nàng hướng lấy tô luân hai người chào hỏi nói đi thôi chúng ta cũng quay về đi tới nói lấy chị rổ cũng rất tự nhiên khoác lên tô lân cánh tay ba người ra trang viên l ẹ na hỏi tiểu di ngươi và sổ dồ tiên sinh là ở chỗ nào chị rổ đáp lại nói quan t r ọ hoa hồng lẽ nạ suy nghĩ, nghĩ tựa hầu nghi tới quán trọ hoa hồng điều kiện không quá tốt vừa nóng tình m ở i nói à đúng là ta nơi đó còn có một bộ phòng chống tiểu di đến ở chung với ta nha nói lấy lại dùng sơ lược hiện ra giọng lũng n h u nói rất lâu đều không cùng tiểu di hào hào nói chuyện người khác một phòng khó cầu người địa chủ này nhà ngóc q u ê nữ còn có rảnh rỗi được chị dâu nghe tự nhiên vui vẻ đáp ứng ba người một đường hướng lấy phía dưới đi đến quất đến số mười lăm tuyến c h ậ m nhất ngày kia liền biết xuất phát nhưng là chúng ta còn không chiêu mộ đến liệp hoang đoàn cùng giao minh vấn đề không lớn thập tự hội người bên kia mã đến thời điểm cũng từ ngươi điều khiển còn có sổ dồ tôi i ê n n luôn g nguyên một c h bản là nghĩ quay về quán trọ hoa hồng nghỉ ngơi cho khỏe nhưng lệ nạ cũng cùng nhau mời hắn hắn không tốt cự tuyệt cũng đi theo lên lầu căn này thuộc về xa hoa quán trọ sửa sang cực kỳ đẹp đẽ tầng cao nhất có hai gian phòng bởi vì lệ nạ đại tiểu thư này ở cũng không có an bài người ngoài Phòng d、so、i sự thật so với l chứng minh người đang tắm thời điểm linh cảm tư duy là hoạt động mạnh nhất tô luân trên đầu lau bong bóng làm nóng nước cọ rửa tại trên đầu thời điểm giống như là một cô yếu ớt dòng điện kích thích suy nghĩ giác quan càng ngày càng rõ ràng trở về một trên đường trong đầu hắn luôn luôn nghĩ hồ điệp trầm ngược sự tình hiện tại như c ũ không nghĩ thông cũng không có suy nghĩ nhiều chuyện ý nghĩ hắn nghĩ tới rồi cách vách lẽ nạ lẽ nạ cô nàng tình cảnh hiện tại vẫn thật là hồng bét nghe nàng những lời ấy pháp mấy cái phân ra cùng nội thành ổ lì vỡ mấy cái gia tộc tự hồ là dự định lần này cần triệt để làm khoa trương đích tôn ý tứ nhưng nàng lao cha có thể tại nội thành có như thế lớn phân cơ nghiệp hẳn không chỉ cái này chút thủ đoạn a tô luân trong lòng suy nghĩ có lẽ là hát tháp muốn làm dịch tôn hắn hiểu rõ chị rỗ là kính tổ chức thành viên cũng suy đoán d ị c gia tộc tám thành cùng tính có quan hệ nhưng nếu quả thật là phát hiện cái tầng quan hệ này động thủ nên là dù tổ chức lại hoặc là đơn thuần là bởi vì là phủ công tức không vui lòng nhìn thấy quá khổng lồ tập đoàn xuất hiện lúc này mới động thủ sở dĩ ô ly vợ cực đại gia tộc làm ở mỹ lúc này mới bị ngầm cho phép tô luân trong não suy nghĩ quay tít gian phòng cách lâm rất tốt nghe không đến cách vách thanh âm nhưng nghe trong vách tường rất nhỏ tiếng nước chạy tô luân cũng đoán được sát vách có người đang tắm đại khái là chị r ồ i đi tô l â n nghĩ lấy có bùn tắm lớn vị t i ế ưa thích ngâm nước nóng đánh c ư c n i ệ n thiếu phụ đại khái biết tốt, tốt ngầm một chút nhưng đột nhiên Trong nào giống như lúc à trước t n điện quang thoáng qua. Ồ, không n đ qua. ú h ra trang viên tuy rằng nhìn lên kéo tay vẫn là rất thân mật nhưng tôi luôn lại rõ ràng phát hiện một ít chỗ rất nhỏ bất đồng giờ khắc này linh quang nói lên hắn rốt cuộc phát hiện lúc trước vì sao a một đường t r u n g quy cảm thấy kém một chút gì ít đi xúc cảm mềm mại kia hai người đã rất quen chị rổ đối với t ô l u â n căn bản không có bất luận cái gì tị lý nếu như là ngày thường nàng tùy tiện tính cách xác định vững chắc là dính tại trên người mình nhưng mới rồi lại luôn luôn duy trì một cái phi thường lý tính tự ly vừa mới đó chị rổ không phải chị rổ tỉ t ô l u â n nghĩ tới một cái làm cho hắn cảm thấy trong lòng hoảng hốt khả năng lại đồng thời lại rất nghi hoặc không đúng a k h í tức giá người căn bản là như vậy dịch dung cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại trình độ này hắn rất tự tin mình bây giờ cảm nhận tuyệt đối không có khả năng kéo một ngày nghỉ trị rộ mà không bị phát hiện hơn nữa hắn cảm thấy đánh cược nghiện thiếu phụ thực lực đã đạt đến tứ dai tuyệt đối không biết l ạ n g y ê n không một tiếng động bị người thay thế đi nhưng đột nhiên suy nghĩ lóe lên đột nhiên nghĩ cái kia hồ điệp c h ầ m ngực ly kỳ xuất hiện lại hoặc là một ít đặc biệt năng lực phong cấm vật chưa hẳn đủ không nói người thiên phú đặc thù nghĩ tới đây t ô luân rốt cuộc không bình tĩnh hắn càng một mảnh nghĩ càng là cảm thấy lúc trước trị rộ rất khả nghi cái kia là người ngoài không phát giác g i chi tiết khác biệt ý niệm này cùng một chỗ lại càng phát không thể vãn hồi nếu quả thật như hắn dự liệu như thế vấn đề này liền lớn đến đi tới ai biết giả trang trị r ồ hắc thắp phát hiện đầu mối gì xác định thân phận của nàng lúc này mới đến câu cá giống như lại khả năng không lớn nhưng ý niệm này cùng một chỗ tôi luôn lại nghĩ tới quá nhiều chỗ kỳ hoặc vạn nhất là mình cả nghĩ quá rồi vì biết do chính mình suy đoán tôi luôn dự định đến tự mình xác nhận một chút tình huống chuyện ngôn tình chuyên bà mặt nữ cường chương một trăm chín mươi ba không ở tại chỗ chứng minh tôi luôn mặc vào quần áo đi ra khỏi phòng mới vừa xuất hiện trong hành lang hắn liền phát hiện một cỗ quan sát bản thân ánh mắt không có đ ị trí càng nhiều là cảnh giác rất mạnh a nên là lẽ nạ ám vệ tô luân cảm nhận một tí ngoại trừ cố này tầm mắt cũng không những người khác hắn không có biểu hiện ra cái gì dị dạng trực tiếp đi tới sắt vách cửa phòng trước gõ cửa phòng x o ạ t x o ạ t x o ạ t ai a lẽ nạ tiểu thư là ta sổ d ộ không quá lâu cửa phòng mở ra thay đổi toàn thân váy ở nhà lẽ nạ mở cửa nhìn là tô lân u cười nói là sổ d ộ tiên sinh a ngài là tìm đến tiểu di sao nàng đang tám đúng a ta đột nhiên nghĩ lên một điểm việc gấp muốn tìm nàng tô luân nhìn lẽ nạ ôn hòa gật đầu dư quang lại liếc về phía trong phòng dừng một chút lại nói ta có thể vào nhà đợi nàng a lẽ nạ tuy rằng cảm thấy đêm khuya làm cho nam nhân xa lạ tiến gian phòng có chút thất lễ nhưng nghe có việc gấp cũng đáp lại xuống mời n g à i vào đóng cửa phòng ngoài cửa vẹn này nhìn chăm chú tầm mắt lúc này mới tiêu thất tô luân đi tiến vào đến lại không tại ghế s o f a lên chờ hắn nghe phòng tắm tiếng nước con mắt nhìn qua đến hô to trí dô tỉ ngươi cái gì thời điểm r ử a tốt ta ta có việc tìm ngươi cũng không hiểu rõ là không phải là tốt dựa tốt tô luân vào nhà thời điểm phòng tắm tiếng nước im mặt mà dừng thời điểm này a n mặc áo choàng tắm chỉ rổ đi theo cũng chính tốt đi theo phòng tắm bên trong đi ra đến nàng nhìn tô lân u lười biếng hỏi thế nào thần thái hoàn toàn không có k h á c thưởng tô lân u nhìn cái kia mặt đầy lười biếng biểu tình thậm chí một lần hoài nghi là mình cả nghĩ quá rồi bất quá lại nhìn một cái cái kia áo choàng tắm c h e kín bộ ngực hắn lại cảm thấy không thích hợp đánh cược nghiện thiếu phụ cũng không biết đối với mình bố trí phòng vệ đặc biệt là bó kia nai lương thủ pháp căn bản không là chỉ rổ thói quen ừ xác thực có chút việc nhỏ nhìn đến đây tô lân miệng lên vẫn còn nói mà nói trong tay lại căn bản không có chút gì do dự đột nhiên liền rút súng không có trước tiên mở súng bởi vì hắn cảm thấy cái này giả trị rổ ý đồ rất mơ hồ tựa hồ tỷ lệ lớn không phải được nhân hơn nữa tam giai trở xuống hắn bây giờ tốc độ phản ứng trước tiên không mở mở súng đều vậy tam giai dùng lên trước tiên không mở mở súng cũng vậy tỷ lệ nhỏ cái này giả trị rổ là đ ị c h nhân trốn cũng không làm nên chuyện gì đi theo hắn ra trang viên thời điểm liền có nghĩa là bị người chằm chằm lên t ô l u â n vốn dĩ là cái này c h ỉ dộ biết rào biện một tí cũng không nghĩ nàng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua liền khiêu mi lầm bầm lầu bầu một câu a bị phát hiện a trong phòng lẽ nạ nhìn t ô l u â n đột nhiên liền nâng súng vừa muốn nói cái gì đột nhiên cả người liền mất ý thức s i lơ ở mềm mại t h ả m lên dư quang liếc về một màn này t ô l u â n trong lòng bánh kinh hắn kinh hai không phát hiện bản thân mà không nhìn ra đối diện người phụ nữ kia đến cùng làm sao xuất thủ một cái trước mắt này một c ấ nguy cơ trí mạng trong nháy mắt lóe lên trong đầu thậm chí ngay cả bóp cỏ suy nghĩ cũng không có giống như là đối phương toàn thân lên xuống đột nhiên liền không chút nào sơ hở cho dù liêm đao cùng hỏa thương tại tay tô luân cũng có loại không chỗ hạ thủ cảm giác phản phất chỉ cần vừa ra tay một nhất định biết thất bại loại này cảm giác vô lực hắn lúc trước thể nghiệm qua một lần vậy liền là tại hát tiên sinh bọn họ cái kia một bọn người vây giết cái đó ngũ giai t r ư ớ c nghiệp giả thời điểm mà đối với cái kia chút đỉnh cấp t r ư ớ c nghiệp giả mới có giai vị áp chế cảm giác nữ nhân này rất mạnh mạnh phi thường chị dỗ thủy trung sắc mặt ung dung hoàn toàn không để ý liêm đao cùng họng s n g uy hiếp ý tứ nàng đi thẳng tới ghế sofa thuận miệng trả đòn hô tô luân nói ngồi từ đầu đến cuối đều không cảm nhận được định ý đối phương cũng không có ý xuất thủ một cái trước mắt này suy nghĩ xoay nhanh tô luân trong đầu đột nhiên đem một ít nguy hiểm suy nghĩ hoàn toàn loại bỏ thần kinh căng thẳng đột nhiên liền m ố i lòng xuống hắn cũng không có lại mặt đầy đằng đằng sát khí dáng vẻ ung dung thu lên hỏa thương cùng h o à n thi tô luân hướng lấy ghế sofa lên người phụ nữ kia nhìn thoang qua hơi hơi than ra một hơi lộ ra một vòng rợ khóc rỡ cười biểu tình kính tiên sinh cho dù không phải trước mắt cũng nhất định là một vị cái khắc kính thành viên của tổ chức chị dỗ nhìn tô lân từ chối cho ý kiến cười cười làm sao đón được tô lân nghe giọng điệu này ánh mắt có chút phức tạp hắn lúc trước như thế nào cũng không nghĩ đến giả mạo chị dỗ thế mà là kính tổ chức thủ lĩnh kính tiên sinh cái gương ngôi lai、like, năng lực của nàng là ảnh trong gương bắt trước mặc dù không hiểu rõ kính tiên sinh bản thể là nam hay là nữ nhưng nhìn thần thái của nàng chỉ cần ngày thường không phải nữ trang đại lão tỷ lệ lớn thật sự là nữ tô lân đáp lại nói ta nhìn ra ngài và chị dỗ tỷ một ít thói quen bất đồng dạng này a kính tiên sinh nghe được giải thích này không hiểu rõ nghĩ tới cái gì khỏe miệng tràn ra một vòng ý vị thâm trường đường cong tô luân lại hỏi nói n g à i cái này đến là hắn dùng lên kính ngữ bởi vì hắn gần như có thể xác định vị này kính tiên sinh tuổi tác không biết nhỏ dù sao là hát tiên sinh miệng bên trong mang theo kính ngữ xưng hô lao sư hắn đồng thời cũng rất tò mò kính tiên sinh tới nơi này làm gì còn chân chính c h ỉ dô lại đi đâu kính tiên sinh nói thẳng nói dù tổ chức thủ lĩnh pháp y thì sẽ vỡ dơ giắt đích thần đến tên tiêu tư duy phương diện năng lực thức tỉnh năng lực phá án mạnh phi thường bởi vì một ít rất nhỏ đầu mối hiện tại chị dô cùng g i gia tộc bị hoài nghi sở dĩ đêm nay đến nghĩ làm cho đem cái phiền thoái này xử lý sạch thuận tiện lợi ích đồ chị dô t h bị hoài nghi lợi í t mà ý nhiều tô i luôn lập tức liền nghe rõ hắn nghĩ tới rồi cái kia ngày tại sòng bạc giết người cái đó kính mắt người trung niên thần sắc cũng có chút ngưng trọng tuy rằng vẹn vẹn là hoài nghi nhưng đối với dịch gia tộc mà nói tuyệt đối là thai h o ạ ngập đầu lần này xảy ra chuyện lớn như vậy chết một cái ngũ dai trước nghiệp giả liền hát tháp đối nội thành các đại gia tộc thái độ đến nhìn một điểm hoài nghi liền đầy đủ d i tộc hơn nữa chị dô nếu quả thật bại lộ cũng liền có nghĩa là mình cũng sẽ cùng theo bạo lộ nếu như không phải vị này đại lao tại thần sắt thản nhiên ngồi tại trước mắt t ô l u â n hiểu rõ tin tức này sợ là giờ phút này đã đang lưu đồ đường chạy kính tiên sinh bưng lên trên bàn trà nước nhấp một miếng xíu nữa sẽ biết không tính quá phiền p h ứ c nghe kính tiên sinh giọng đung lỏng t ô l u â n là t h ở phào một cái mà lúc này dị hướng nảy sinh hắn đột nhiên phát hiện trên ngón tay một viên chức nhận bắt đầu nóng lên sắc mặt mánh liệt thay đổi đây là hắn cùng xã bị nạ lưu lại đặc thù ám hiệu tình báo thông thường sẽ có cái khác đường đi truyền t h u một khi viên này luyện kim chức nhận nóng lên cũng liền có nghĩa là cấp tốc t ô luôn nhìn thoáng qua bình tĩnh uống trà kính tiên sinh ngữ tóc cực nhanh nói ta lấy được bên trong tuyến tin tức dù tổ chức người thật giống như cũng hướng ta đến nghe nói như thế kính tiên sinh như cũng không đội không c h ầ n uống t r à nước tựa hồ đã sớm biết nhà nhật nói từ chúng ta lúc trước r a trang viên liền bị người c h ậ m c h ậ m lên t ô luôn nghe trong lòng nói một câu quả là thế cũng không nói thêm cái gì mà lúc này có quắp h é xuống đất lẹ nạ cũng chậm rãi mở mắt ra nàng tựa hồ đối với chuyện trước khi hôn mê tỉnh hoàn toàn quên đi đầy mắt mở mịn nói ta ta đây là thế nào t ô luôn lanh tay lẹ mắt lách mình qua đến rất lịch sự mà đem nàng đỡ lên ngươi gần đây đại khái là quá mệt nhọc vừa rồi hôn mê sau đó vị này lẽ nạ cô nàng thì thật cho là mình là hôn mê âu hát ta gần đây xác thực ngủ rất ít nàng cau mày nhỉ non một câu đứng lên cũng không nhiều nghĩ khách khí đáp lên nói cảm tạ làm cho ngài chê cười tô luân gật gật đầu cũng coi như đáp lại dừng một chút lẽ nã lại nhìn tô luân hỏi đúng số rồ tiên sinh ta nhớ ngài tìm đến tiểu di thật giống như có việc gấp à. vừa nghe lời này tô luân nét mặt hơi có chút cổ quái cái này trong phòng ba người nhìn nhau một cái bầu không khí đột nhiên trở nên có chút cổ quái hắn lúc trước vốn có là hoài nghi giả trí rộ nghĩ đến cửa đến tìm phiền t h á i việc hiện tại tình bảo ngược tuy rằng hắn xác định đây đúng là một giả dối nhưng cùng thật cũng không xê xích gì nhiều hơn nữa không hiểu rõ cái này giả chị rổ là ai thì cũng thôi đi hiện tại biết là kính tổ chức thủ lĩnh hắn cũng không dám làm càn cũng không nghĩ chị rổ lại vô vô bên cạnh mình vị trí thoải mái nói sổ rổ tới đây ngồi giúp ta lau lau tóc nghe nói như thế tôi luân đi qua đến cũng rất nhanh nhập vai tuồng thái độ của hắn cũng là cực tốt đại lao dám hô hắn liền dám ngồi hắn đặt mông liền ngồi ở chị rổ bên người hai người giống nhau lúc trước thân mật dù sao đêm nay thật giống như x ả ra chuyện Cự l y đại lao gần điểm an toàn hơn hắn cũng đ o á n được vị này kính tiên sinh đại khái là muốn cho chỉ rổ t ỷ chế tạo không ở tại chỗ chứng minh tôi luôn tùy tiện tìm một cái cớ đem chuyện vừa rồi tình lừa gạt qua đến ba người có một câu không một câu trò chuyện không bao lâu đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p t i ể u thư không tốt xảy ra chuyện rồi lẽ nạ n g nghe xong lập tức đi mở cửa thời điểm này một quản gia bộ dáng l a o người trong tay vặn một cái hộp gấp giọng nói ra mới rồi có người đem rủ lì hạ tiểu thư đầu người đưa tới cái gì lẽ nạ ngay xong sắc mặt bá một tí hoàn toàn mất huyết sắc Nàng nhìn quản gia tôi r o n g tay cái, cái hộp, thân động, toàn một rung luôn ú c chân lại l tay hai mắt khẽ hít một cái nhìn nhìn cái đó khí thế phóng ra ngoài l ã o quản gia cũng đoán được hắn nên nhất định lúc trước tại ngoài cửa phòng luôn luôn tối người trung gian bảo hộ lẹ nạ chính là cái kia cao thủ mà j u l i a tựa hồ nhất định lúc trước tại tiệc rượu lên muốn giúp lẹ nạ chính là cái kia tóc vàng cô nương không nghĩ đến thế mà bị chết quản gia nói tiếp nói lúc trước ta nghe đến lan nguyện quán trọ bên trong truyền đến tiếng đánh nhau d ũ lì ạ tiểu thư hộ vệ không kiên trì bao lâu đối phương bên trong chắc có tam giai c h ứ c nghiệp giả khả năng là ổ lì vợ gia tộc những người đó xuất thủ bọn họ đại khái là sông tiểu thư ngài đến ta cảm thấy chúng ta hiện tại nhất định cần lập tức rời đi doanh đ g h i ệ p lời này còn chưa nói xong quản gia kia đột nhiên giống như là phát hiện cái gì có người tới một tiếng nôn nắng quát hắn cả người liền tiêu thất ngay tại chỗ ngay sau đó quan trọng truyền ra ngoài đến lao quản g i a một tiếng quát lớn hừ cái này là g ị c gia tộc sản nghiệp các người là người nào tô luân cũng nghe đến bên ngoài đạo tĩnh tự h ầ người đến không ít trước tiên đi tới một chuyến rủ lì ạ bên kia đoán chừng là muốn tìm đồng bọn hiện tại tặng đầu người đến tự nhiên là nghĩ làm cho chỉ r ổ chủ động động thủ phán kích bạo lộ tam giai cao thủ vừa đến nàng nghĩ giấu đều không giấu được tô luân cũng lúc này mới minh bạch vì sao a kính tiên sinh đêm nay tại sao phải tới đây ngoại trừ bảo hộ l ạ nạ quan trọng hơn là mượn cái này tam giai lão người cản một trận dù tổ chức tam giai cao thủ tô luân ba người cũng mau nhanh đi xuống lầu cứ nhìn cái kia lão giả và một đám hộ vệ đang cùng một nhóm người áo che gió r à n g co một người cầm đầu thình lình là một người đeo mắt k i ế n người trung niên người này tự nhiên là dù tổ chức thủ lĩnh pháp y sẽ vờ g ơ rát gia hỏa này giờ phút này màu nâu sâm âu phục lên dính đầy máu tươi khuôn mặt lên còn treo móc một vòng kinh hô bệnh trạng vui vẻ biểu tình giống như là vừa hưởng thụ qua một lần huyết tinh thể kiến t ô l u â n đi theo gia hỏa này trong mắt nhìn thấy một vòng khó mà áp chế ngang ngược hắn nghĩ lấy đối phương tặng đầu người đến lại hoặc là vốn là là sát tâm lên đơn thuần liền muốn giết chọn người t ô l u â n cảm thấy khả năng này rất lớn lại liếc qua xa xa kiến trúc bóng ma bên trong phát hiện mấy cái khí tức nội liễm bóng người nhìn cái k i ế như ẩn như hiện nguyên tố bình chướng liền hiểu rõ cái này là tứ giai trước nghiệp giả bọn họ thành vây kín chi thế đem cả tòa quán trọ đều bao vây lên c h ỉ d ô lộ diện một cái cũng không khách khí chút nào thực trang vừa phân giải trái lại tay rút đao cái này len ken soạt rút đao sắc nhọc vang giống như là phản xạ có điều kiện tức khắc kích thích đến đối diện một đám người đều khẩn trương lên vị tiêu kính mắt người trung niên rõ ràng không dám kinh thường khuôn mặt lên càng giống là biến sắc mặt vậy bá một tiếng xuất hiện một tấm cười đến phi thường sấm nhân hắt trắng thẳng hề mặt nạ mặt nạ này một lên mặt pháp y sẽ vỡ trên thân khí chất đột nhiên biến đổi vẻ này ngang ngược trong nháy mắt liền bị áp chế xuống lạnh lùng phẳng ồ tên i hề này mặt nạ có thể áp chế dị thường trạng thái tinh thần tô lân u trong lòng suy đoán nói cũng không dám giám định nhìn chị dỗ xuất thủ hắn đi theo rút ra súng đóng vai tốt thợ săn tiền thưởng sổ dộ thân phận ánh mắt tuy rằng không nhìn bên người nhưng hắn trong lòng cũng hiếu kỳ vị này kính tiên sinh thậm chí ngay cả chị dỗ luyện kim thực trang đều có thể hoàn mỹ mô phỏng ra đến hơn nữa nàng khí thế trên người cũng không tính mạnh ngoại hạng không kém nhiều nhất định nhị giai tiêu chuẩn vừa lộ đ a o súng song p ư ơ n g căn bản không dâu dài trực tiếp đánh liền lên đối diện những dù tổ chức tiêm người không có biểu minh thân phận đại khái cũng là nghĩ đến bạn nhất náo loạn qua đen vẫn có thể đem sự kiện này xem như cường đạo tập kích l ừ a gạt qua đến dù sao có một ít đồ mối cũng chỉ là suy đoán hơn nữa dù tổ chức không phải hát tháp bọn họ loại này ngành chấp pháp tập s á t một trong đó thành gia tộc cao cấp còn cần một ít nói đi qua lý do lẽ nạ mang tới hộ vệ đều không yếu ngoại trừ cái đó tam giai lão người trong khách sạn cũng còn có hai cái nhị giai tinh nhuệ tổng cộng hai mươi ba mươi người đối với lên nhóm tiêm người áo che g i một hồi một lúc cũng không rơi hạ phong bởi vì những tư kia giai một cái đều không xuất thủ quả nhiên chỉ là hoài nghi đến sò xét sao thấy vậy tô luân trong lòng thầm nhủ một câu người của hắn bố trí là cái x a thủ không cần đến cận chiến liền tránh tại lãi nạ bên người thả thả lạnh súng liền tốt mà chiến đoàn bên trong tam giai quản gia bị mang theo t h ẳ n g h ề mặt nạ pháp y sẽ vỡ quân lấy chiến trường bên trong chị dỗ nhất định bị trọng điểm chiếu cố đối tượng may mà nàng bốn tay vung chém đến gió thổi không lọn một lúc cũng không ăn thiệt t h i tô luân dư quang lường qua đến mới cùng s ợ hai than cái này chị dỗ thật không thể lại thật đao pháp con đường khi thế phong cách chiến đấu đều cùng thật chị dỗ như vậy chiến đấu rất kịch liệt bốn phía phòng ốc kiến trúc liên miên sụp đổ thử thương cũng xuất hiện dù sao quả bất đ ị chúng c h chị dỗ mặt đối với hết mấy nhị giai chức nghiệp giả trọng điểm c h i ế u cố cũng dần dần hiện ra bại thế dù tổ chức người bản nhất định hoài nghi bây giờ nhìn chị dỗ cái này toàn lực một trận chiến cũng liền nhị giai trình độ không khỏi hơi nghi hoặc một chút hiện tại tình cảnh này ngụy trang thực lực cũng hoàn toàn không cần thiết bọn họ bản nghĩ lại tăng lớn cường độ thăm dò một tí cũng không nghĩ liền thời điểm này đột nhiên bạo phong trang viên phương hướng đi ra động tính khổng lồ ấm ấm ấm ấm pháp luật này kịch liệt không ổn định khuyết đại do người căn bản không là tam giai chức nghiệp giả có thể phát ra tất cả mọi người lập tức minh bạch đến đây là có người đánh lén vị kia tờ rẽ xạ công chúa chỗ ở cách đến thật xa đều thấy được mấy cái người háo choàng hướng về phía bạo phong trang viên tấn công mạnh mà đến mà trong đó một cái người háo choàng sau lưng la sát nữ dị tượng hư ảnh dị thường gây chú ý không được nghe được động t í n h này dù tổ chức mọi người còn có cái kia một bọn nút trong bóng tối tứ giai cao thủ không khỏi biến s á c bọn họ nơi nào không minh bạch đ ị c h nhân thừa dịp h ò n g giữ trống rỗng mà tập sát vị công chúa kia đi tới căn bản chú ý không được nơi này tiểu đà tiểu nháo cả đám trong nháy mắt tiêu thất ngay tại、chỗ. chuyện ngôn tình chuyên v à mặt nữ cường chương một trăm chín mươi bốn lại thấy v ẹ t ổ t ra độc giác thu quán trọ trước cửa chiến đấu đột nhiên liền kết thúc bạo phong trang viên chuyển tới chiến đấu dẫn nổ thế giới dưới lòng đất toàn bộ doanh địa trong nháy mắt loạn thành một đống siêu giai pháp thuật đấu tại trang viên phụ cận nổ lên từng đoạn sơn băng địa liệt như vậy khủng bố đ ộ n g tính xa xa nhìn đến một cái liền có thể nhìn thấy vị kia tờ rẽ xạ công chúa chỗ ở chỗ đột nhiên ngưng tụ ra bốn tôn cao hai mươi ba mươi m kỵ sĩ giáp vàng hư ảnh giống như là có người tại cùng cái kia mấy tôn kỵ sĩ hư ảnh đ ấ đấu âm vang binh khí tiếng va chạm quanh quần tại toàn bộ doanh địa. sóng trùng kích sóng s â u cao hơn sóng trước giống như là thủy triều vô lấy toàn bộ doanh đ ị a trang viên có kỵ sĩ giáp vàng hư ảnh thủ hộ đánh lén người thủ đoạn cũng không yếu tứ giai hỏa hệ thuật thức lưu tinh bất thành từng khỏa lưu tinh tại trên bầu trời s a o bảy cánh trận pháp bên trong ngưng tụ như mưa rơi rơi xuống phạm vi lớn tứ giai lôi hệ thuật thức diệt thành lôi vân lôi quang đôm nốt rung động lôi long tàn phá b a bãi mà xuống tam giai áo nghĩa cấp thuật thức liệt địa thuật đất dung núi chuyển dùng trang viên làm trung tâm toàn bộ doanh đ i ệ đều dạn nước ra một đầu, đầu sâu không thấy đáy khe ránh t ô l u n nhìn một cái cái này một tay tay đa nguyên làm Vị trong h lúc nhất thời cái kêu bạo phong trang viên phụ cận lạnh xương lôi hỏa các loại nguyên tố pháp thuật đụng vào giống như là ngày lễ lửa khói mặn ngày nổ tung tiêu xài có thể nguy hiểm thì nguy hiểm đổi biểu hiện vẫn đến biểu hiện có thích khách tập kích tờ rẽ xạ công chúa chúng ta nhanh đến trợ giúp không thể làm cho lưu manh chạy ồn ào náo động quát lớn không dứt tại thai tuy ừ n g cái k í rằng chưa chắc chí mạng nhưng cũng làm cho bọn họ minh bạch trong đám người này vẫn hôn hữu có thích khách ngay sau đó một tiếng quát lớn tất cả mọi người cấm chỉ dựa vào gần trang viên nếu không giết chết chớ nói Nhưng trong i ế thế n này lệnh, không nhưng không ổn định g hét t cục, á i lại làm c h cục d i ệ hôn hơn. loạn n ư ờ i lui, cấp còn phía trên rút không danh ư ớ i t r g t h khu lại quần quần không ngừng mà có người tuôn ra địa i tại lên hội tụ các loại liệp hoang đoàn lính đánh thuê đội bảo vệ gia tộc thành vệ đội đội trị an mấy chục trên trăm đạo nhân mã lại lẫn nhau chưa quen thuộc không biết ai thả lệnh súng rất nhanh liền đánh thành một đoàn đáng chết ai tại phát xạ đạn hỏa tiễn cơ mơ nơ giờ không cần loạn mở súng chúng ta là đạ vị đờ gia tộc giang binh đánh chính là các ngươi lao tử là nhìn mới vừa rồi đạn hỏa tiện chính là các ngươi người, người bắn các ngươi nhất định thích khách một nhóm cúc mẹ mày đi các ngươi mới là thích khách một nhóm có người q u ọ t gió có người thả lệnh súng có người ra đến điều đỉnh nhất định phải chịu một tí vành vành vành ba ba ba súng t h á o âm thanh loạn thành một đống đột nhiên có người q u á lớn không được thích khách lao ra ngoài thế cuộc hỗn loạn cho bọn thích khách cũng sáng tạo ra tập kích cùng rút lui tiện lợi chiến đấu bắt đầu đến nhanh cũng kết thúc đến nhanh mấy cái người áo t r à n g không hiểu rõ tại trong trang viên náo h đẳng động t í n h gì tựa hồ đã đặt thành mục đích cũng không có chút nào h i ể u chiến trực tiếp liền hướng lấy bên ngoài thành chạy trốn ra ngoài đại khái là lần trước dụ sát một cái ngũ giai chức nghiệp giả có vết xe trước trong trang viên những thứ kia cao giai bọn hộ vệ căn bản không dám theo đổi xa liền sợ bị người trò cũ trùng làm lại hoặc là điệu hộ lý sơn đê giai chức nghiệp giả lại không ngăn được mấy cái áo t r à n g thích khách cũng không nhận bao lớn ngăn cản liền xông ra vòng đ â y lật vọt tường thành tiêu thất ở ngoài cửa thành mà độc giác thu quán trọ trước cửa chết mấy cái thị vệ chì rồ cũng nhận một ít thương thế tôi luôn nhìn phía xa thành công chạy trốn la sát nữ mấy người cũng hơi hơi thở phào n h ẹ nhõm lần này chị dồ cùng la sát nữ cũng triệt để không có quan hệ tuy rằng nhìn lên có chút t r ư n g hợp nhưng không quan trọng chỉ cần chị dồ không phải la sát nữ một cái hắc ban g cán bộ mà thôi lại như thế nào nguy hiểm đẳng cấp cũng giảm xuống vô số cấp bậc thậm chí loại này phổ thông hắc ban g hồ sơ về sau cũng căn bản không biết lại tiến vào dù tổ chức thủ lĩnh cái này loại này tầng lần cao cấp quan viên trong tầm mắt dù tổ chức bên kia đại khái cũng biết ổn định một đoạn thời gian mà một phương diện khác lại nạ đứng ngơ ngác ở nơi đó vị này chưa bao giờ trải qua đại tỏa gậy thiên kim tiểu thư đêm nay nhìn tận mắt bạn thân bạn tốt nhất đầu người được đưa đến trước mắt chứng kiến một trận không có chút lý do nào tập sát dạng kia bất lực mặc người chém giết mãnh liệt cảm xúc giống như là thủy triệu một lần lần cọ r ử a nàng một ít nhận biết cái kia đôi nguyên bản trong suốt sáng trói mắt đen bên trong cũng rung động khó có thể dùng lời diễn tả được đ ư ợ c đến lao quản g i a tại cùng pháp y d ư ớ sệ vờ chiến đấu bên trong nhận chút tổn thương và áo bên trên có một khối màu đỏ tươi màu tươi hắn sửa sang lại một tí dùng áo khoác che giấu lên đi qua đến nhìn tiểu thư nhà mình dáng vẽ thất ổn là phá Tiểu ư ơ ngươi n g trước đến lầu lên nghỉ ngơi đi nơi này giao cho lão hủ liền tốt sáng mai chúng ta tự ra thành tập s á t là dù tổ chức người bọn họ cũng đã nhìn ra sở dĩ cái này thua thiệt cũng chỉ có thể cứng n g ấ t xuống cho dù là dịch gia tộc đã từng là nội thành đỉnh lưu kém t à i phiệt cái tổ chức kia cũng gây không lên lẽ nạ có chút ngơ ngơ ngác ngác quay về đi đến trong phòng liền ngơ ngác ngồi ở giường lên chị dỗ nhìn, nhìn nàng h ì n n xoay mặt nói với tôi luôn một câu làm cho chính nàng đợi một hồi đi chuyện này đối với nàng có lẽ là tốt chuyện tôi luôn gật gật đầu ừ n cái thế giới này tàn khốc xa so với lẽ nạ thấy nhiều đóng vai còn phải tiếp tục kính tiên sinh cùng tô lân cũng tiến vào ngoài ra một gian phòng cửa phòng đóng lại bố trí cách đ â m trật pháp tuy rằng hiểu rõ kính tiên sinh bọn họ dám động tay nhất định có kế hoạch chu toàn nhưng tô lân cũng có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi nói kính tiên sinh lần này bại lộ nhiều người như vậy động tĩnh biết không biết dẫn lên hát tháp cảnh giác ảnh hưởng không lớn kính tiên sinh biểu tình rất lạnh nhạt p h ả n phất hết thệ đều tại kế hoạch bên trong lần này di tích về sau sự tỉnh cũng chuẩn bị không sai biệt lắm mà nàng nói chuyện thời điểm thần kỳ một màn tại tô lân trước mắt diễn ra lúc trước chiến đấu chỉ có nhị giai thực lực chỉ rỗ cũng bị thương không nhẹ trên thân có xuất hiện không ít vết thương có thể nhất định cái này vào nhà qua trong giây lát tô l u â n đột nhiên cứ nhìn nàng vết thương trên người mà mắt thường có thể thấy được khép lại không có sử dụng bất luận cái gì dược t ề không có t h u á t thức chỉ dựa vào khuyết đại năng lực tự khỏi bệnh trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu tô l u â n trong lòng có chút kinh ngạc k í n h tiên sinh chẳng lẽ cũng sửa đổi qua huyết mạch cái này tự lành hiệu suất thậm chí cùng căm hận đều không sai biệt lắm so với hắn bản thân có thể mạnh hơn nhiều lắm nhưng nghĩ lấy vị này tỷ lệ lớn là thứ dai thậm chí dùng lên lớn cao thủ có chút hắn để ý giải không được thủ đoạn cũng bình thường trái lại tô lân đối với kính tiên sinh câu kia sự tình chuẩn bị không sai biệt lắm càng tại tính toán nghe lên các đại lão là có chuẩn bị trùng kích hát tháp năm chắc nhưng kính tiên sinh tựa hồ không có nói tiếp cái đề tài này ý tứ nàng nhìn tô lân nhắc nhở nói tuy rằng tối nay phiền phức xem như là lừa dối qua đi tới nhưng cái kia pháp ý thì sẽ vỡ thủ đoạn cũng không đơn giản như vậy dù tổ chức khẳng định vẫn biết đến so xét ngày sau chính ngươi cẩn thận một ít dừng một chút nàng nói tiếp nói về sau mấy ngày ta sẽ cùng tại trong đội ngũ nhưng đi tới trong di tích ta còn có những chuyện khác tình muốn xử để ý đến thời điểm ngươi liền quan tâm một tý chi đội ngũ này không đàng diện đặc biệt giúp ta chiếu cố xuống lệ nạ t ô l u â n gật gật đầu、ừ. lệ nạ cô nàng rút qua hắn mấy lần phạm vi năng lực bên trong t ô l u â n tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến bảo đảm nàng một mạng hắn biểu tình không thay đổi nhưng nghe lời này nhưng trong lòng t o á t ra một cái hơi có vẻ ý niệm cổ quái tính tiên sinh thế mà biết chiếu cố như vậy lệ nạ chẳng lẽ lại có cái gì đặc biệt quan hệ thì như con gái tư sinh tuy rằng t ô l u â n không có hỏi nhưng tính tiên sinh phản phất đoán được hắn suy nghĩ nàng xem t ô luôn một cái nét mặt tựa hồ hơi có chút bất đắc dĩ lại giải thích thêm một câu dịch gia tộc là ta một tay đến đỡ lên mẫu thân của lẽ nạ là vì ta mà chết nha đầu kia thiên phú và tài học cũng không tệ chỉ là thiếu điểm lịch luyện ta có kế hoạch đem bồi dưỡng nàng thành dịch gia tộc người thừa kế a tô l u â n nghe xong lúc này mới chợt hiểu nhưng cái này nói chuyện suy nghĩ càng hoạt dược một tay đến đỡ lên tin tức này lượng có thể có chút lớn dịch gia tộc cũng đều là thành danh mấy thập niên uy tín lâu năm gia tộc nàng một tay đến đỡ lên kính tiên sinh niên kỷ đến cùng bao lớn tô l u â n nghĩ tới lúc trước nàng vết thương c h ư a khỏi dị tượng siêu cao tế bào hoạt tính quả thật có thể làm cho người thay đổi đến tuổi trẻ nhưng kỳ thật nàng là một tuổi lao thái bà vậy mà liền t ô l u â n trong lòng t o á t ra đến cái ý niệm này thời điểm hắn rõ ràng nhìn chị d ổ nâng chán l ắ t đầu rất kỳ quái nhìn hắn một cái tựa hồ có hơi bất đắc dĩ ta được rồi nàng muốn nói lại tôi h nhưng cũng không nhiều ý giải thích cũng không hiểu rõ bởi vì là không phải bởi vì nàng ngụy trang là chị d ổ dáng vẻ nguyên nhân t ô l u â n cảm thấy vị này kính tiên sinh tựa hồ rất tốt ở chung cũng không cái gì từ chối người ngàn dặm lãnh n ạ o nghĩ lấy hát tiên sinh lão sư đều tại trước mắt t ô l u â n có vấn đề tự nhiên là trực tiếp hỏi ra kính tiên sinh tôi a nhìn lúc trước c luôn nghe xong quả là thế hơn nữa nghe chức năng này giống như cùng mình triệu chứng thật thích hợp hắn trực tiếp hỏi nói kính tiên sinh này mặt cỗ ta có thể dùng thích hợp a chị dỗ nhìn hắn một cái nói ra ta nghe em m l e nói qua tình huống của ngươi mặt nạ này s á c thực đối với ngươi hữu dụng nhưng chị phần ngọn bất t r ị bản mặt nạ công hiệu bản chất là áp chế cùng với chính ngươi dựa vào ý chí áp chế vậy c h u n g quy biết phản vệ em m lee hát tiên sinh ban đầu tên tôi luôn nguyên bản cho rằng vật này hiệu dụng có chút nạp p h ụ nhưng lại đột nhiên nghe c h ỉ dậu nghĩ tới cái gì lời nói xoay chuyển nói nhưng nếu như ngươi có thể nắm giữ một môn đ ỉ n h cấp tinh thần bí pháp cái kêu biết là một kiện phi thường thích hợp ngươi quỷ ngẫu sư nhất mạch tiến giai vật liệu khả năng giúp đỡ ngươi đột phá nhất tâm đa dụng hạn mức tối đa tình huống bình thường xuống thầy tướng số ba màu mặt nạ là một kiện tứ giai tinh thần hệ chức nghiệp giả mới có thể tiếp nhận tiến giai vật liệu nhưng lời của ngươi có điểm đặc biệt nên tam giai liền có thể tiếp nhận tiến giai vật liệu vừa nghe lời này t ô luôn lập tức tinh thần tỉnh táo hắn hiểu rõ nàng đại khái chỉ chính là mình đặc biệt đại khái nói là tử vong thu hoạch giả thiên phú làm cho tinh thần lực phi phạm tình huống có thể làm cho vị này đều nói phù hợp liền một nhất định là độ phù hợp cao vô cùng vật liệu hơn nữa nàng vẫn trực tiếp liền nói chỗ tiến giai sau đó công hiệu có thể đột phá nhất tâm đa dụng hạn mức tối đa chị dỗ nhìn tô lân u đầu lông mày con con hỏi người muốn giết hãn tô lân u gật gật đầu ừng không nói nguyền r ù a vật liệu lúc trước hắn và xã bị nạ ký kết nhận chủ khế ước thời điểm liền ước đi qua một khi có thực lực thì phải giúp nàng giết chết tên kia muốn giết tên kia cũng không dễ dàng chị r ồ t r e o c h ọ t một câu cũng không nhiều lời cái gì lại nói nhắc nhở người một điểm nhớ nếu như về sau gặp phải nhìn thấy mặt nạ là mặt đỏ liền nhất thiết phải nếu như nhìn thấy mặt nạ biến thành mặt đen hắn thì có không kém gì tứ dai chiến lược ừ m tô luân cũng không trông cậy vào dựa vào chính mình có thể thời gian ngắn có thể giết chết cái đó pháp ý r ì ở xaver bất quá trước mắt không phải có cường việt a hơn nữa đã có mục tiêu hắn đầu góc suy nghĩ cũng vây quanh đặt thành cái mục tiêu này mà phục vụ khoảng cách cũng nghĩ đến một ít suy nghĩ một cái kế hoạch lặng yên thành hình chị dồ cơ cười, cười không nhiều đáp lại hiếm có gặp phải vị này tôi luôn dứt khoát lại hỏi một cái bản thân tò mò sự t ì n h kính tiên sinh ngài hiểu rõ bạo phong trang viên lòng đất tế đàn tồn tại hát tiên sinh lúc trước nói ngài có thể giúp ta giải thích nghi hoặc còn có cái đó đại biểu vận mệnh ký hiệu chị dồ đúng như trước đây hát tiên sinh nói tựa hồ rất thích tính toán giải thích cho hắn nói ra bạo phong trang viên lòng đất tế đàn là trước lịch sử trước văn minh bình minh kỷ nguyên a kẹt duy á thời đại lưu lại di tích cái kêu năm pho tượng thân phận là cái đó thời đại thần bí nhất luyện kim tổ chức sắc vi thập tự hội năm vị nguyên lão chân chính thần giai luyện kim thuật sĩ cái kia là trước mắt nhân loại có thể tiếp xúc đến chân thật nhất niên đại gần đây luyện kim thuật huy hoàng nhất thời đại trước đây i sa a c tức sĩ cho tòa thành trì này nhất định tên nhất định muốn làm cho luyện kim thuật tái hiện bình minh kỷ nguyên thời điểm huy hoàng nói tới chỗ này nàng tự hồ cảm thấy ngược lại nói dứt khoát liền nói thêm vài câu cái này là cựu linh đôn trước mắt tư liệu lịch sử bên trong cơ hồ không có ghi lại lịch sử trước gãy đời văn minh truyền thuyết bình minh kỷ nguyên luyện kim thuật sư chinh chiến các mảnh vỡ vị trí đỉnh cấp thuật sĩ thậm chí có thể săn giết thần trị bọn họ sáng tạo ra một cái phi thường cường đại luyện kim văn minh Dạng này thật lâu chấn động tốt ra vị này đại lao quả nhiên cái gì đều biết nói hơn nữa trong giọng nói có thể nhìn ra nàng đối với lê minh thành phân giải đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi nàng không chỉ có hiểu rõ tế đàn còn rõ ràng tế đàn lai lịch cái thế giới này không chỉ có hiện tại đặc sắc những thứ k i a đã từng vùi lấp tại bùi b ằ m bên trong lịch sử đồng dạng đặc sắc kính tiên sinh mặc dù không là trí rộ nhưng đội hồ cùng cái k i a đánh cược nghiện thiếu phụ cũng vậy có ưa thích tắm rội ngâm nước nóng thói quen lúc trước chiến đấu nhiễm cả người đầy vết máu cái này làm cho nàng nhìn đến lông mày nhịu chặt nói chuyện thời điểm nàng cũng giải khai áo bảo không nhìn tô l â n nói một câu t ố t ta muốn tắm rửa buổi tối lại nói tô luân tự nhiên hiểu ý tránh ánh mắt đánh cược nghiện thiếu phụ không biết tị huy hắn có thể vị này đại lao vẫn là ngại không quá lâu phòng tắm chuyển đến tích tích lịch lịch tiếng xả nước ngoài cửa sổ ồn ào náo động vẫn không c ó dừng lại đuổi bắt thích khách hành động luôn luôn kéo dài đến quá nửa đêm chị r ỗ tắm rửa liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi tô luân liền ở một bên ghế s o f a lên khoanh chân minh tưởng đại khái là nửa đêm hai ba điểm thời điểm đột nhiên nhìn lên ngủ say chị dỗ phát hiện cái gì một tiếng quắc nhẹ có người tới tô luân nghe xong lập tức cũng minh bạch nàng ý tứ. xô d ồ có thể là chí d ồ bạn trai diễn trò được làm nguyên bộ muốn làm cho người nhìn trong phòng hai người trạng thái này một cái liền có thể nhìn ra vấn đề t ô luôn ảo thuật h o a n trang thay đổi áo ngủ nhảy lên giường chí d ồ cũng thuận thế thân mật nằm ở trong ngực của hắn đại lao chính miệng bày ra tính toán hắn cũng không biểu hiện ra cái gì xoay chỉnh sửa nên ôm liền ôm thời khắc này chí d ồ ăn mặc mỏng manh quần áo ngủ xúc cảm rõ ràng m à n g lớn da thịt chạm nhau hai người đều có thể tinh tưởng cảm nhận được đối phương nhiệt độ bất quá lại không cái gì kiểu diễn tâm tư tuy rằng cái kia chặt chẽ ra t h ì xúc cảm cùng đánh cược nghiện thiếu phụ như lúc vậy có thể tưởng tượng kính tiên sinh tỷ lệ lớn niên kỷ không nhỏ tô luân trong lòng c h u n g quy cảm thấy nơi nào là lạ tô luân không cảm giác được ai tới động tĩnh như thế người đến nhất định là tam giai dùng lên cao thủ nghĩ lấy đại khái là dù tổ chức trở về xác nhận c h ỉ d ẫ u người bố trí là nhị giai chức nghiệp giả tự nhiên không nên phát hiện đối phương hai người liền ở giường lên tựa sát thật lâu nằm giống như là đã ngủ say bất quá sự tình giống như lại không phải hoàn toàn là tô luân nghĩ như vậy bởi vì không bao lâu từ từ nhắm hai mắt ngủ tô luân lại nghe lấy bên thai có người đang kêu gọi tên hắn tô luân tiên sinh rất lâu không thấy a rõ ràng không nghe được bất kỳ động tĩnh nào hả không có mở cửa không có ai đi theo cửa sổ bò vào đến cũng không có dấm đạp hàng vỉa hè thanh âm có thể một mực cái này la lên phảng phất liền ở bên thai kỳ hỉ hi. ta hiểu rõ ngươi không ngủ tô luân cho là mình xuất hiện n g a y nhầm nhưng mí mắt nhấc lên một đường nhỏ chỉ một thoáng một tấm tản da màu lam nhạt ánh huỳnh quang khuôn mặt lập tức liền đập vào m í mắt bên trong chính hắn mặt mười phân bên ngoài một cái toàn thân nửa trong suốt tiểu cô nương ngay mặt t i ế p mặt nhìn hắn cái kêu một đôi long lanh trong mắt to đây là một cách tình quái cười tính toán nếu như không phải tô luân tâm tính tốt người bình thường hơn nửa đêm nhìn một màn này sợ là đến dọa giống như là sù lông m h o nhảy lên vẹt tô ra tô luân thử hỏi dò một tiếng trước mắt cái này ăn mặc váy công chúa k h ô n khéo tiểu cô nương khả ái hắn khác sâu ấn tượng tự nhiên là c h u y ể n k i ế p đến ngày thứ nhất gặp phải cái đó rũ linh trùng tiểu cô nương lại nhìn một cái bên thân trì rộ hô hấp đều đ ạ n tựa hồ đã ngủ cực kỳ chìm không hiểu do thật ngủ hay là g i ả ngủ tô luân đều biết nói ngày hôm nay chuyện này thật giống như hỏng bét vẹt tô ra nhìn tô luân nhận ra bản thân khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên lấy vui mừng nàng trôi nổi giữa không chung bên trong xoay một vòng ai nha ta vẫn cho rằng ngươi quên ta đấy t ô luôn nghe cái này dí dòm g i ọ nữ g n nghĩ lên trước đây lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tuy rằng cái này u linh t r ù n g tiểu cô nương ngẫu nhiên có chút bất thường nhưng hai người lại có loại mới gặp m à như đã quen từ lâu cầm mình hắn cười cười làm sao biết quên đây nói lấy t ô luôn rời khỏi giường cho bên thân chỉ dồ cái chăn đậy kín lại hỏi nói v ẹ tôi ra ngươi tại sao lại ở chỗ này nếu như không thấy được cái kia hồ điệp chân ngực hắn đại khái sẽ rất vui tính toán cùng vị này đã từng cảm thấy rất đúng khẩu vị u linh chủng tâm sự cũ nhưng mắt xuống nàng biết xuất hiện ở đây vấn đề thì có điểm phức tạp ta cũng không hiểu rõ cảm nhận được ngươi tại phụ cận liền đến nhìn ngươi rồi vẽ tổ ra nghèo đầu suy nghĩ nghĩ tựa hồ thiếu sót một phần trí nhớ nhưng nàng cũng không tại tính toán này một n g à n năm trước thời gian nàng quên đi rất nhiều đồ vật nhưng nhìn thấy một cái lao bằng hữu nàng vẫn là phát từ đáy lòng vui vẻ không nghĩ đến thật là tô luân tiên sinh n g ư ơ i à. tô luân thần sắc như thường đi tới phòng bàn trà bên cạnh rót cho mình một ly nước mặc dù không hiểu rõ hữu linh trùng có thể uống hay không trả nhưng cho bên người sắp xếp sắp xếp ngồi vẽ tổ dạ rót một chén châm trả thời điểm tôi luôn cười nói ta đều thay đổi đẹp trai như vậy ngươi làm sao nhận ra ta vẹn t Giả cầm lấy c h é n t r à h í t h à vẫn thật nhấp một miếng nói đương nhiên có thể nhận ra nha ta nhận ra linh hồn của ngươi a trứng mắt nhìn nàng lại bổ sung nói bất quá linh hồn của ngươi so với dùng chức mạnh rất nhiều kém điểm đều không nhận ra đến tựa như là thông thường cố nhân trùng phùng bầu không khí phi thường hài hòa hai người có một câu không một câu hàn huy ê n lên tôi luôn móc lấy con thăm dò mấy vấn đề lúc này mới phát hiện vẹn tổ dạ căn bản không nhớ hắn sau khi đi xảy ra cái gì giống như một g ấ c tính đến liền cảm nhận được hắn xuất hiện ở phụ cận lúc này mới lại tới có thể là lúc trước bạo phong trang viên nguyền r ù a không gian rõ ràng không thấy a hơn nữa nguyền r ù a trong không gian đủ linh chủng thế mà chạy đến bên ngoài đến loại loại ly kỳ hắn h u y ê n mấy cái nhẹ nhõm đầu để câu chuyện về sau tô lân u đã xác định trước mắt cái này nhất định trước đây hắn thấy cô nương kia hắn lại thử hỏi giò nói v ẹ tô g i a ngươi hiện tại ở nơi đó a ta ở tại trong trang viên nha v ẹ tô g i a nói lấy phiêu lên một cái gấu nhỏ ôm cho tô lân một cái nhiệt tình ô n nhau vẫn cho rằng rốt cuộc thấy không đến tô lân tiên sinh thật thật vui vẻ a thân thể của nàng trạng thái rất kỳ quái rõ ràng linh mất thể nhưng nàng nghĩ chạm đến gì gì đó thời điểm lại là thực thể ừ ta cũng rất vui vẻ nhìn thấy ngươi tô luân cười cười nghe cái kia vui vẻ n g ữ khí cũng có thể cảm nhận được nàng là phát ra từ nội tâm vui vẻ dù sao mình là nha đầu này một n g à n năm đến cái thứ nhất giao cho bằng hữu hai người hàn huyên một hồi lâu tô luân lúc trước thu hoạch lớn lượng vậy mỗi thoại thuật cũng có đất r ụ n g v õ các loại đùa cười các loại tiểu cố sự quả thực há mồm liền đến, đến cho dù tiểu cô nương cũng rất được lợi vẹ tô ra bị đùa đến ha ha cười lớn trong phòng đầy là như chôn bạc vui mừng cười tôi luôn chỉ khi nàng là đến tự cựu nói chuyện đều là một ít nhẹ nhõm đầu để câu chuyện nhưng có hai vấn đề luôn luôn tránh đi không dám đề cập một là nàng ủy thác tự mình đi hỏi vấn đề kia hai nhất định cái kia t r ầ m ngược sự t ì n h cũng không nghĩ thời điểm này v ẹ t tổ dạ tại tôi luôn trước mắt p h i ê u á p h i ê u đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi ổ tô luôn tiên sinh làm sao không thấy được n g ư ờ i mang ta tặng cho ngươi h ổ điệp t r ầ m n g ư c đâu tôi luôn nghe trong lòng lộ b ộ một tiếng cố ý tránh ra vẫn là bị nói tới nha đầu này tựa hồ đối với cảm xúc phi thường mất cảm không chờ tôi luôn nghĩ đâu có từ mặt nàng đột nhiên liền n ặ xuống ngươi không thích ta tặng ngươi lễ v ậ ta nàng một hai sao con ngươi đột nhiên liền đợt đến phun trào mặt đầy dáng vẻ bị khuất có thể là đó là ta thích nhất vật chân quý nhất nói lấy nàng trong mắt rực rỡ dần dần đỏ lên lên không phải bị khuất dạng k i a đỏ mà dần dần biến thành quỵ dị hung tàn xích hồng b ẹ tô ra nhìn tô lân u khuôn mặt nhỏ nhắn lên nước mắt không ngừng được hạ lạc một tích tích màu xanh nhạt nước mắt ánh sáng còn chưa rơi xuống đất liền tiêu tán nàng mang theo tiếng khóc n ư c nở một cố vô cùng bi thương cảm xúc b ộ c phát ra đến tô lân tiên sinh không hiểu rõ vì sao a ta hiện tại cảm thấy thật là khổ sở a rõ ràng ta đem lễ vật chân quý nhất đưa cho ngươi nhưng ngươi ném đi tựa như là một ngàn năm trước nàng hồi ức lên trận kia trong đại hỏa đau tê tâm l i ệ t phế cái kia rõ ràng là ta sinh chúng đích thích nhất thích nhất ba ba mụ mụ a cái kia là trong lòng mất vật chân quý nhất có loại h o à n tâm đau tôi luôn nhìn một màn này nơi nào không hiểu rõ nàng đây là muốn bạo tàu hát hóa dấu hiệu trước đây lần thứ nhất gặp mặt thời điểm nàng hành hạ đến chết đầu sắt ý van đám người kia lúc trạng thái hắn muốn giải thích cái gì có thể châm n g ư c xác thực là không lấy ra được nhưng dù sao hắn đối với tiểu cô nương này chưa có ác ý hắn cảm nhận được v ẹ tổ dạ dạ n g kia vô pháp nói rõ cảm xúc cô độc bi thương hắn thở dài một cái đưa tay sờ đầu của nàng một cái như nói thật nói ta thích n g ư ờ i tặng lễ v ậ t nhưng thật có l ỗ i ta giống như đem nó thất lạc lời này tựa hồ trấn an ủy khuất ba ba v ẹ tổ dạ trong mắt nàng hồng mang mở đi một ít nhưng vẫn không có tiêu tán t ô luôn lại dùng hai tay vớt vớt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng t r ị n h trọng nói nói bất quá ta một nhất định biết tìm trở về mặc dù là một nghìn năm vũ linh chủng nhưng dù sao nội tâm chỉ là một cái mười tuổi tiểu cô nương vẫn là rất dễ dụ nghe nói như thế tiểu cô nương trong mắt hồng mang rốt cuộc đã ngừng lại cảm xúc là lừa gạt không được người v ẹ tô dạ rõ ràng cũng cảm nhận được tô luân chân thành có thể nàng vẫn là mặt đầy ủy khuất mong n ợ i nhìn tô luân Ú u hoán ó i tô luân tiên sinh ngươi nếu là không đem ta tặng cho ngươi châm ngực tìm trở về ta sẽ đem ngươi ăn hết nhà giọng nói kia nghe lão ủy khuất lao ủy khuất nói lấy v ẹ tô dạ vẫn nết miệng lộ ra nàng răng m ẻ o t h ở phì phò cắn ở tô luân sờ nàng đầu tay lên một ngụm chặt chẽ vững vàng tô luân cũng không để bụng cười cười cũng không co lại quay về tay bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ bản thân hiện tại thân thể này thế mà bị cắn đau cắn cũng cắn đại khái cũng hết giận. v ẹ tổ dạ đem đầu nhấc lên mà lúc này con mắt của nàng đến lại bị tô lân u trên tay một sợi dây chuyền hấp dẫn qua đến tổ tô lân u tiên sinh ngươi tại sao có thể có sợi dây chuyền này nói lấy nàng hung tay một cái cái kia đầu thạch anh mặt dây chuyền liền rơi vào trong tay nàng ngay sau đó giống như là nhận ra cái gì cảm xúc lại đột nhiên biến đổi tô lân u bắt được v ẹ tổ dạ trong mắt háo hức dị thường nỗi lòng một động trong đầu đầu nối như thiểm điện sâu chối ở cùng một chỗ cái này là lúc trước tại đến di tích đường bên trong chém giết cái đó dù tổ chức người xem bói lấy được cái kia đầu sẽ lì thạch anh mặt dây chuyền luôn luôn mang tại trên thân là bởi vì là cái này luyện kim vật có một nội quy tránh xem bói thuộc tính trước đây nhìn dây chuyền này danh t ự thời điểm t ô luôn liền cảm thấy cực kỳ quen thuộc bây giờ nghe lấy v ẹ tổ dạ giọng điệu này hắn lập tức liền đã xác định cái gì nhét lôi á cái này nữ tính danh tự tuy rằng trùng tên tỷ số rất cao nhưng không đúng dịp sợi dây chuyền này vừa vặn có lai、like、lịch lớn lần này kính tiên sinh ủy thác hắn đến một cái nguyền ruộ không gian gặp cái đó đoạn tìm đại sư quỷ ngẫu sư người sáng lập cũng gọi là nhét lôi á mà càng trùng hợp là t ô l u n bản thân quỷ ngẫu sư nhậm chức vật liệu nhất định đi theo trước mắt vẽ tổ dạ trong tay lấy được. một ít đặc thù chức nghiệp là nhất mạch lẫn nhau t h ừ a t r ư n g hợp đầu nguồn là bởi vì là đã từng tô luân chuyển k i ế p đến lúc tại bạo phong trang viên thư phòng ảnh gia đình lên cũng thấy qua cái tên này nàng là trước mắt cái này mẫu thân của tiểu cô nương nhét lôi á o y xã ác lập gia đình sửa họ v ẹ tổ giả vừa mới bình hơi thở cảm xúc đột nhiên thì trở nên đến kịch liệt không ổn định lên ngươi nhìn thấy ta nàng t ô l u â n sợ nàng nghĩ lên cái gì lại bị kích thích liền trực tiếp liền nói nói ngươi không phải ủy thác ta hỏi bọn hắn một vấn đề a ta đã biết một ít đầu mối lần này ta liền định liền giúp ngươi hỏi một chút vẹ tổ giả giữ im lặng hồi lâu nàng mới chi một tiếng nha tô luân cảm nhận được trong nội tâm nàng mâu thuẫn rõ ràng đây là yêu t ì n h toán nhưng lại có c u n g loạn đoán niệm bầu không khí đột nhiên liền lạnh tràng nhìn thấy dây chuyền vẹn t ổ ra tựa hồ thấy vật nhớ người nghĩ nghĩ lại không bỏ đến nem xuống dây chuyền có thể đưa cho ta a t ố t nàng lại không có tiếp tục lưu lại hứng thú hướng lấy tô luân nói ra tô luân tiên sinh ta buồn ngủ về ngủ lần sau lại tìm đến ngươi ừ lần sau thấy tô luân gật gật đầu hướng nàng cơ cờ tay cứ nhìn nàng mặt đầy chán nản bay ra khỏi cửa sổ sau đó chậm rãi tiêu thất không thấy tô lân u cuối cùng cũng không cho nàng nâng cái kia chân ngực trong tay tờ h rẽ xạ sự tỉnh hắn cảm thấy chuyện này vấn đề có điểm phức tạp trước mắt vệ tổ dạ phản phất thiếu sót một ít ký ức trực giác nói cho tô lân u không biết rõ ràng lúc trước tốt nhất không phát động cái khác một ít rõ ràng có gì đó quái lạ nội dung vợ kịch mà liên tạ i vệ tổ dạ rời đi về sau trên giường chỉ rổ đ ô n g nhiên liền mở mắt tô lân u không thấy được nàng cái kia thâm t h ú y trong hai mắt một vòng trong suốt tháng o qua hiện tại vệ tổ dạ đi tô lân ngồi tại ghế sofa lên t r o mày trong nào rất nhiều nghi hoặc liên hệ tại cùng một chỗ bởi vì thiếu khuyết mấu chốt tin tức một cái đều phân giải không ra hắn cảm thấy có cần phải đem tình huống này cho đại lão nói một tiếng liền nghiêng đầu nhìn nhìn trên giường chị rổ nhẹ nhàng ho khan một cái ho khan ho khan lập tức có đáp lại chị rổ không xoay người nhàn nhạt nói ngủ đi không có chuyện gì rõ ràng nàng vẫn luôn t ỉ n h cái kia t ô luôn cho là nàng không hiểu rõ tình huống vẫn nghĩ nhiều lời chút cái gì thời điểm này chị rổ lại trực tiếp ngắt lời nói không thể nói t ô luôn nghe được cái này mấy chữ ánh mắt hơi hơi một ngưng không thể nói nói cách khác cái này vẹn tổ dạ quả nhiên cũng dính dấp đến vậy không có thể miêu tả tồn tại chuyện ngôn tình chuyên v à mặt nữ cường chương một trăm chín mươi lăm khai hoang dù sao đêm nay náo động lên động tĩnh lớn như vậy nghĩ đến người biết rõ tình huống rất nhiều v ẹ tổ dạ đêm đi xem như là một khúc nhạc dạo ngắn về sau cũng không ổn định độc giác thú trong lữ điếm vừa lục tục n g o ngoe đến mấy phát khách không ngời mà đến có nhị giai có tam giai đều là tinh thông tiềm hành thích khách đoán chừng đại khái là dù tổ chức vừa hoặc là mấy cái nghĩ gây bất lợi cho lệ nạ thế lực thám tử vì không lộ sơ hở cũng ngại một đợt tiếp một đợt quấy dối phiến thức t ô l u n dứt khoát liền cùng với kính tiên sinh cùng giường thích hợp một đêm ngược lại không có cái gì đi quá gi song phương đều rất bình tĩnh có một cái như vậy đại cao thủ ở bên người tô lân u cũng không cần lo lắng an nguy của mình mà hiếm có tốt ngủ n g à y kế tiếp bình minh sáng sớm trong khách sạn liền truyền đến lão quản gia antony nghiêm khắc quắc nhẹ tất cả mọi người chuẩn bị trang bị tốt bài hát không không xuất phát tô lân u rời khỏi giường cũng cho mình chơi đùa toàn thân áo khoác nón cao đ ổ i trang phục mạo hiểm giả chị d ỗ vẫn tại rửa mặt hắn đã đi xuống lầu tại quán trọ trước đài một đống thư tín bên trong n h ả ra khỏi mới nhất tin vắn cùng ghi lại tin cái này là tình báo các thương nhân chế tạo giản dị báo trong đêm in ấn đều là liên quan tới doanh trại tình báo mới nhất đơn giá rất đắt nhưng lượng tiêu thụ không sai t ô l u â n nhìn lướt qua trên báo nội dung đại thiên phúc nói tới đêm qua trận kia tập kích bất quá rất thô sơ ngoại trừ mấy câu thần bí người áo t r ẳ n g miêu tả liền không có bất kỳ cái gì đối với thích khách thân phận tình báo hắn cũng nhìn thấy xã bị nạ cho mình lưu lại ẩn tàng tin tức trong lòng đại khái đối với dù tổ chức động tác sau này có số người của dù tổ chức quả nhiên vẫn là không có từ bỏ giám thị bất quá điều thấp hồ sơ đẳng cấp uy hiếp nhỏ rất nhiều liền t ô luôn tại trước đài xem báo thời điểm vừa trên thang lầu đi xuống mấy người nghiêng đầu nhìn một cái là lại nạ dẫn tiếp thân thị nữ đi xuống lầu qua một đêm vị đại tiểu thư này khuôn mặt lên đã không có bi thương đầy dây thanh lãnh nàng mặc lấy trạng thái lỏng áo ra bất quá không còn là hát tháp học viện tiểu đồng phục mà là bổ sung thêm đặc thù cải trang khoản cao cấp hơn luyện kim sản phẩm bên hông lắp thêm có súng đ g ắ n đoạn kiếm cơ giới sau lưng cùng túi chiến thuật hiện ra mặt nạ chống độc càng khó hơn đến là phía sau lưng nàng có c o n hộp cơ giới có sơn chữ thập đỏ cái này là quân dụng từng binh sĩ chữa bệnh hộp trang bị nhìn lên vị đại tiểu thư này đã làm tốt chính mình tự mình tác chiến chuẩn bị t ô luôn nhìn nàng một cái lông mày nhẹ nhàng nhẹ lên tự nhiên cũng nhìn thấy trên người nàng một ít bi phảng phất trong vòng một đêm non nớt tở h ra nhiều hơn mấy phần t h à n h ổn lẽ nạ nhìn thấy tô luân gật gật đầu xem như là chào hỏi cùng những gia tộc khác l i ệ p hoang đoàn động một tí mấy ngàn người quy mô bất đồng dịch gia tộc cũng chỉ có bốn năm trăm người ngoại trừ lẽ nạ mang tới hơn một trăm người đội bảo vệ gia tộc cũng chỉ có thập tự hội mấy c h i cỡ trung l i ệ p hoang đoàn đoàn người tại bên ngoài doanh trại lều v à i khu tụ hợp lập tức đưa tới đều đạo nhân mã chỉ chỉ điểm điểm. tê ta nhớ cái tiên là dịch gia tộc quản gia antoni đi không nghĩ đến lao g a hỏa kia thế mà tiến g i i cấp ba tối hôm qua nhìn cuộc chiến kia thực lực xác thực rất mạnh bất quá đáng tiếc liền chút người này chỉ sợ đến không được chính giữa nội thành liền phải đ o à n g diện nghe nói tối hôm qua độc giác thú quán trọ cũng bị thích khách tập kích thích khách đó cũng không là phổ thông thích khách ta nghe nói a nguyên lai、like、là hắc tháp bên kia ngầm thừa nhận không lạ đến dịch cái khác mấy phòng như thế sinh động cái này xuống thời tiết muốn thay đổi tối hôm qua lệ nạ khuê mật dù lì á bị cả nhà giết chết tin tức cũng truyền khắp doanh địa, lại không ai dám đến cùng dịch đích tôn đội ngũ tiếp xúc lời đàm tiếu vào thai lệ nạ toàn bộ hành trình đều mặt không biểu tình đội ngũ cũng không dừng lại thêm liền trực tiếp dựa theo số m ư ơ i sáu tuyến đường xuất phát đi lê minh di tích đông bắc bởi vì có tam giai chức nghiệp giả lĩnh đội tôi luôn bọn họ c h i đội này ngũ hành vào tốc độ rất nhanh di tích bên ngoài vòng thành khu quái vật căn bản ngăn cản không được đội ngũ tiến lên hơn nữa bởi vì bên ngoài vòng tuyệt phần lớn khu vực đã bị tham dò qua cũng không cái gì tốt dừng lại gặp phải mấy đợt tiểu quy mô chiến đấu vừa chưa thời điểm bọn họ liền đã tới một đoạn không c h ọ n vẹn tường thành chỗ cái này là tiến nhập di tích bên trong vòng tiêu chí đội ngũ vượt qua tường thành tiếp tục trong chiều xâm nhập theo đội ngũ dần dần xâm nhập quái vật tập kích tần suất cũng càng ngày càng cao không quá lâu bọn họ đi tới một mảnh không có thăm dò dấu vết cỡ lớn kiến trúc phế khu vực bên trong đội ngũ ngừng xuống di tích bên trong vòng cùng bên ngoài vòng tuy rằng vẹn vẹn có một trận thấp lùn nát tường cách xa nhau nhưng quái vật thực lực sai biệt rất lớn bên ngoài vòng phổ biến đều là nhất giai và trở xuống vật biến dạng khác thường quái cùng vực sâu quái mà bên trong vòng t i ể u g i a phát hiện nhị giai tam giai thậm chí là siêu giai đặc thù quái vật bên trong vòng về sau nhất định cỡ trung tiểu liệp h o a n g đoàn cầm khu gần như gặp phải bất luận cái gì quần cư quái vật nhóm liền có thể đoàn diện một cái có nhị giai chức nghiệp giả lã trong không khí sương mù càng lúc càng nồng nặc bầu không khí cũng càng kéo càng căng thẳng đây mới thật là cao thương vong khu vực không ai dám lớn tính toán trong máy bộ đàm đội ngũ quan chỉ huy truyền lệnh liên tiếp xuống đạt tất cả mọi người giữ vững tinh thần chú thích tính toán bất luận cái gì d ị động tiến nhập bên trong vòng về sau không nên lớn tiếng nói chuyện không nên tùy tiện mở súng ba đội chín giờ phương hướng hai đội ba đ ể m phương hướng thích khách cự ly tản ra một ít chú thích tính toán điều tra lưu ý quái vật cùng khả nghi theo đôi nhân viên tất cả mọi người theo kế hoạch bắt đầu điều tra p h i ế khu vực này đội ngũ dùng l ã nạ đại tiểu thư làm trung tâm hiện lên hình hoa sen thái tản、ra. thập tự hội liệt hoang đoàn bản chính là dịch gia tộc giúp đỡ các đội viên đại khái đều tương đương với ký khế ước b á n thân đ ư a ở, bọn họ phụ trách tại phía trước nguy hiểm nhất mở đường nhiệm vụ tô luân cùng trí r ổ cũng không làm cái gì đặc thù hay cùng tại mở đường trong đội ngũ bắt đầu khai hoang húng chi ở chỗ này đội ngũ đầu đôi gần như không cái gì khác biệt quái vật khả năng biết tại bất luận cái gì thời điểm tập kích bất luận kể nào bên trong vòng khu vực kiến trúc phế tích càng dày đặc tập bốn phía đã có hơn mười tầng lầu lầu nhỏ ngoại trừ nhà dân còn có giống như là ca kịch viện tòa thị chính bay tắm các loại cỡ lớn kiến trúc giống như là một tòa x u n xuê nguyên thủy xâm lầm những thứ này cỡ lớn kiến trúc cũng là quái vật bọn họ thích nhất nghỉ lại chi chỗ hơn nữa không chỉ là trên mặt đất khổng lồ như vậy thành thị c ô n g thoát nước hệ thống cũng phi thường phức tạp không như cựu linh đôn bình thường tôi luôn bây giờ thính giác cảm nhận có thể tin h tưởng cảm nhận được những thứ kia ngâm dưới cửa thoát nước bên trong bởi vì bọn họ đến chuyển đến tất tất tốt tốt bỏ thanh â m cái k i a từng cái u ám trong động vật giống như là có từng đôi mắt theo dõi bọn họ cái này nhóm khách không ngờ mà đến cái này là vật biến dạng khác thường quái vật địa bàn trong di tích tràn đầy sương n g không có ánh đèn t đại quy mô pháo sáng không dám dùng tùy tiện dùng các đoàn viên liền chỉ có thể dựa vào luyện kim dụng cụ nhìn ban đêm cung cấp có hạn tầm nhìn cẩn thận từng ly từng tí lục lọi vị tiêu tờ r ẻ xả công c h ú a nhiệm vụ là yêu cầu các gia tộc t r a xét rõ ràng đều tự tuyến đường tìm tới một ít bọn họ đến nay cũng không biết nói là cái gì đồ vật sở dĩ đội ngũ cần t r a xét rõ ràng mỗi một nhà kiến trúc loại bỏ khả nghi mục tiêu bài trừ từng cái nguyền r u a không gian tham dò tiến độ rất chậm nhiệm vụ phân phối về sau tôi luôn đi theo trí rộ dẫn một đội thập tự hội liệt hoang đoàn tại một khu dân cư bên trong thăm dò các đội viên đều rất lạ mặt nhìn đến là hầu như đều là giúp sau đó đến chiêu mộ người mới thoát ly đội chủ nhà các đội viên nói chuyện cũng không nhiều cố kỵ như vậy chị dô lao đại lần này chúng ta đoàn vì sao a người ít như vậy a ta nhìn những gia tộc khác liệt hoang đoàn chí ít đều là mấy ngàn người ta nghe nói giống như là chúng ta kim chủ gặp phải nguy cơ chị dô tỉ đêm qua nội thành động tĩnh như thế lớn đến cùng chuyện gì xảy ra a nghe nói là công chúa phủ đệ bị tập kích truyền thuyết vị kêu phủ công tức công chúa là chúng ta cựu linh đôn đệ nhất mỹ nhân đến cùng có phải thật vậy hay không a lần này nội thành những quý tộc kia các lao ra không phải là cùng chúng ta vậy đều muốn đến liệp hoang a chúng ta mệnh chết không đáng tiền bọn họ có thể sẽ thua l ô lớn tầng dưới chót liệp hoang giả bọn họ đem mình mệnh nhìn cực kỳ tiện ăn chén cơm này liền đã sớm làm xong đứng trước tử vong chuẩn bị tâm tính cũng là thật lạc quan đặc biệt là nhìn người nội thành cùng bọn hắn cùng một chỗ đến liệp hoang từng cái cẳng là có loại không có tim không có phổi cười trên nôi đau của người khác bọn họ không hề hiểu rõ c h ỉ rổ cùng lẽ na quan hệ nói chuyện cũng không điều kiên kỵ gì đoàn ngươi một đường trò chuyện đ ạ ý bầu không khí nhưng so sánh cách đó không xa những thứ kia mặt mày h ủ rột nội thành tinh nhuệ vệ đội sung sướng hơn nhiều còn sống tâm sự nữ nhân có tiền kiếm có bắt quái liền tốt t ầ n g dưới chót liệp hoang giả khoái h o ặ c chỉ đơn giản như vậy trong di tích quái vật rất dày tập bọn họ thăm dò nhà này lầu nát bên trong liền c ư trụ một nhóm giám định là vực sâu khát m á u lính gác quái vật chi chi chi thanh e m không dứt tại ai tô luân cũng sớm liền phát hiện loại này giống như là da trắng h ầ u tử nhưng toàn thân không lông vừa dài lấy một tấm thấm người miệm rộng mặt người bỏ quái vật bọn chúng có thể so với đạn bất quá may mà lực phòng ngự không mạnh phổ thông đạn liền có thể đánh chết có tô luân cùng c h ỉ d ộ n tại trong đội ngũ không gặp phải cái gì phong hiểm một đường tiêu diệt toàn bộ thu hoạch cũng không tệ ha ha cái này hầu tử thế mà ra nguyền r ù a vật liệu cái này bên trong vòng tường thành quái vật ra tài liệu tỷ lệ thật cao ha kim chủ có thể nói rồi liệu hoang vật liệu quy ta bản thân lần này có thể giàu to rồi có thể còn sống hiện ra đi ra ngoài hay nói đi không nói chuyện nói trở về vẫn là nội thành những thứ này quản t h u c dạng s ú ống ổn định thế mà không tạm ngừng lại nói chúng ta kim chủ vẫn là rất không tệ mỗi người phát bộ này trang bị sợ là đều muốn giá trị mấy trăm ngàn đi đúng à ta nghe nói hơi nước đảng cùng ô n h à bang liệp hoang đoàn đái ngộ so với chúng ta k é m qua xa không nói phát trang bị đạn đều được bản thân mua có những trang bị này coi như là nhị giai quái vật đến lao tử cũng dám cùng bọn chúng đ ố i một đỗi không cảm nhận được trong lâu có cái gì khó giải quyết quái vật tồn tại vì tăng nhanh thăm dò tiến độ đội ngũ liền phân tán ra đến đám đội trưởng dùng m ộ ư ơ i người làm một đội đều tự mang theo đội ngũ đi các tầng lầu t ô luôn cùng chị dỗ liền tìm một trong góc nhàn nhã ngồi chờ vạn nhất đột phát bất ngờ cũng có thể tùy thời trợ g ú t trong máy bộ đàm thỉnh thoảng truyền đến tiế báo nói quan chỉ huy các kịch viện phát hiện quy mô nhỏ quái vật tập kích đã rõ ràng để ý hồng chuyên lâu phát hiện cao giai vật biến dạng khác thường quái vật nhóm thỉnh cầu cao giai chiến lược trợ rút quan chỉ huy một ư ơ i địa phương hướng phá lâu bên trong phát hiện một c h â u nguyền rủa không gian sơ bộ phán đoán là cấp c không gian xin chỉ thị tiếng súng tại khu di tích này bên trong dạy tập nổ vàng khai hoang đang đều đâu vào đ ấ y tiến hành nếu nói từng binh sĩ thực lực lẽ nạ c h i đội ngũ này thực lực kỳ thật không kém còi bất luận cái gì liệp hoang đội thậm chí số một số hai có tam giai trước nghiệp giả còn có hơn m ư ơ i cái nhị giai lệ nạ đi theo trong gia tộc mang tới cái kia hơn một trăm dòng chính vệ đội tuyệt đại bộ phận phân cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đang dạng trước nghiệp giả bọn họ nắm giữ ngoài chợ lên có thể mua được tốt nhất súng ống trang bị cơ giới bọc thép sức chiến đấu rất mạnh nhưng tri đội ngũ này cũng có một cái trí mạng được điểm vậy l i ề n l à ít người tỷ lệ sai số thấp gặp phải g i c quái nhân số đó là sống mạng bảo hộ mà gặp phải nguy hiểm nguyền rủa không gian đó mới trí mạng bởi vì vị kia tờ rẽ xạ công chúa hạ tử mệnh lệnh vô luận như thế nào phát hiện n g u y n rủa không gian đều phải dò xét rõ bài trừ cũng liền có nghĩa là vạn nhất gặp phải một cái không biết đẳng cấp nguyền r ù a không gian đi tới nhất giai chức nghiệp giả lãnh đạo tiểu đội không ra đến như thế bọn họ vẫn đến p h ả i tiến vào đến một cái nhị giai vừa đoàn diệt lại phái tam giai thằng đến càng không ngừng phái người tiến vào đến dò xét rõ nhưng trên thực tế tuyệt đại bộ phận phân nguyền r ù a không gian là có thể nhiều lần thăm dò sau đó lấy được phá giải phương pháp nếu như nhân số đủ nhiều dùng nô lệ đoàn đến chồng cũng có thể thăm dò ra rất nhiều tình báo tựa như là lần trước tô i luôn gặp phải một nghìn chín trăm mười một tiệm cơm lý luận lên nó là tê cấp nhưng chết mấy trăm người luôn có thể đoán được một ít phá giải phương pháp sở dĩ nhân số cực kỳ trọng yếu mà l ạ nạ chi đội ngũ này liền không có loại này thử lỗi cơ hội tổng cộng liền mới vài trăm người mỗi tổn thất một đội liền có nghĩa là bọn họ chỉnh thể sống sót tỷ lệ thấp một p h ầ n đến cuối cùng cao giai chức nghiệp giả cũng không khỏi không tự mình cầm khuôn mặt dò xét không gian mà bên trong vòng khu vực nguyền rủa không gian mật độ nhưng so sánh bên ngoài vòng cao quá nhiều liền bọn họ hiện tại mạnh phế tích này liền phát hiện mấy cái nguyền rủa không gian trí mạng nhất là cho dù là hiểu rõ nguy hiểm còn không có trộm gian dùng mánh lưới cơ hội bởi vì trong đội ngũ vẫn đi theo cái này là nội thành quân đội người nhiệm vụ của bọn hắn nhất định giám sát liệp hoang đoàn tùy thời đem tình hình chiến đấu cùng tiến độ báo cáo cho ra đến một khi bọn họ chết rồi vừa hoặc là liệp hoang đội cự tuyệt thi hành mệnh lệnh hth t á bên kia liền sẽ có cao thủ đến nhìn lên đi theo bên trong vòng đi nội thành nơi trọng yếu đoán chừng cũng liền mười mấy cây số nhưng h a i hoang tiến độ phi thường chậm chọn một ngày tô i luân bọn họ chi đội ngũ này mới đem cái này phụ cận mấy khu phố dọn dẹp sạch sẽ ngày thứ nhất chiến đấu cũng rất t h ẳ n liệt chết hơn ba mươi người thương binh cũng rất nhiều đội ngũ cũng không có tục tiến bước mà là lựa chọn tại một tòa kiên cố trong kiến trúc nổi lửa hạ trại. đáng một đề là vị tiên lệ nạ tiểu thư đi theo khai chiến liền luôn luôn không nhàn rỗi luôn luôn sinh động trên chiến trường nàng thời ra thiên kim tiểu thư cố này dễ hỏng nặng mạ tự mình cùng chữa bệnh đội đội viên khác cùng đi ra không tại chiến trường các nơi cần chữa bệnh tiếp viện địa phương tự tay trị liệu thương binh lệ nạ kỹ thuật rất không tệ so với tuyệt đại đa số l i ệ p hoang đội chức nghiệp bác sĩ đều chuyên nghiệp cho dù là hiện tại hạ trại nghỉ ngơi nàng cũng tại thương binh trong lều vải bận rộn cũng bởi vì nàng một cái đường đ đại tiểu thư đều thân lực thân lạ bận rộn cũng bởi vì nàng một tuyến, những người bị thương từng cái đường đều không những không ai hoán trái lại cũng giống như là điên cuồng hưng phấn Lẽ nguyên t i t bản kịch chiến về sau thương binh biết ảnh hưởng cực lớn hắn trong đội ngũ tinh thần có thể bởi vì lãi nạn đại tiểu thư này tận tâm tận lực trị liệu không những không làm cho lòng người t ắ n mất trái lại càng ngưng tụ mắt xuống tình huống này chỉ có đoàn đội ngưng tụ lên mới càng có thể làm việc xuống cách đó không xa lều v à i khu tất cả mọi người đem hết thể đều thấy ở trong mắt từng binh sĩ trong lều vải tô luân cùng kính tiên sinh đang đơn giản vào ăn kính tiên sinh nhìn bận rộn l ạ nạ cảm khái một câu cô gái nhỏ này cũng coi như khai khiếu nàng sắc thực biến hóa thật lớn tô luân cũng gật gật đầu gằm ăn một cái trong tay bánh mì